Trước 54, tạo thế. Tại vừa mới nhìn một chút xét đánh xuống ngộ không lông tóc không thương lúc, cái chính liền nghĩ qua nhiều loại khả năng. Đầu góc của hắn thay đổi hỗn loạn, bất kể như thế nào cũng không tiếp thụ được vương phóng vẽ ra trừ thiên hội quyển sự tình. Nhưng vương phóng chủ họa linh liền bày ở trước mắt, có thể chính diện kháng trụ đạo kia xét đánh, đã nói lên đây ít nhất là cùng mình họa linh giao long ngang nhau trình độ họa linh. Có lẽ còn mạnh hơn một chút. Nhưng là cái chính lại tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân họa linh giao long lại là để dạng này một cái tình thế bị thua. Từng đám mây vòi rồng đã trở thành giải nhưng vẫn y nguyên không nhìn thấy dao long ráng vẹ, nhưng mây xoáy bên trong dao long gào thét lại chưa từng có một khắc gián đoạn. Ngộ không câu được lòng, chơi tim nổi lên. Hắn đứng ở đỉnh núi, cười ha ha lấy khuấy động kim cô bổng, chỉ dựa vào cảm giác trong tay, liền để bị cuốn lên dao long bất kể như thế nào cũng thoát không được. Ba lúc này cái chính nhìn ngộ không ánh mắt đã là hoảng sợ. 14 giai hỏa linh, đây tuyệt đối là 14 giai hỏa linh. 14 giai hỏa linh tại Giang Quốc không tính là hi hiếu. Bởi vì họa sư một khi vẽ ra Chư Thiên Hội quyển đạt tới 13 giai, chỉ cần cẩn thận tiếp tục bổ hội quyển càn khôn mà không băng, thời gian dài tự nhiên là có thể đạt tới 14 giai. Nhưng có vị này 14 giai Họa Linh họa sư, cũng không phải 7 lão bát 10 lao gia hỏa. Căn cứ hộ tịch ghi chép, hắn chỉ có 15 tuổi. 15 tuổi 14 giai họa chủ. Cái chính không cách nào tưởng tượng bản thân gặp một cái như thế nào quái vật, hắn còn biết trưởng thành, cơ hồ có thể xác định tương lai của hắn nhất định sẽ trở thành một vị 15 giai họa tôn. Dạng này một người là hắn có thể tùy tiện thẩm vấn sao? Không Dạng này một người, bắt đầu đem mình giết, y nguyên có bó lớn quyền quý nguyện ý đem hắn cung cấp là thượng khách. Mà bây giờ suy nghĩ gì đều là dư thừa, tranh thủ thời gian đem mình Họa Linh giao Long cứu được mới là trọng yếu nhất. Thuần vu giáo ý, Vương tham sự, ta nhận thua, xin bỏ qua cho ta Họa Linh. Liên quan tới đạo khẩu thôn tàn sát thôn án kiện, chúng ta có thể bàn lại. Bàn lại? Vương phóng không có ngăn lại ngộ không, hắn cười đối cái chính nói ra, "Đừng, chúng ta ngay ở chỗ này nói." Đạo khẩu thôn tàn sát thôn kiện, đến cùng thuộc về ai cha? Cái chính nghe bản thân Họa Linh giao Long tên mình, mỗi một tiếng đều giống như tại chính mình trong lòng đâm dao. Nhưng Đông điện vệ tiếp nhận tàn sát thôn án kiện là quốc tướng mệnh lệnh, cái chính nào dám không theo Á vương tham sự, vương đại nhân. Quốc tướng lệnh không thể chống lại nha. Ngươi cùng ta đi Đông điện vệ, tùy tiện đi đi ngang qua sân khấu để cho ta tốt đối quốc tướng giao nộp. Ta cam đoàn sẽ không làm khó ngươi. Vương Phóng Thu hồi khuôn mặt tươi cười, lạnh lên một tiếng nói ra, cái giáo ý, ngươi nói không làm khó dễ ta. Nếu như quốc tướng làm ngươi khó xử ta, ngươi nên làm cái gì? Tàn sát thôn án kiện công văn hồ sơ có thể chép ghi chép cho các ngươi Đông vệ, án này hai điện vệ tổng cộng tra, nhưng ta tuyệt sẽ không cùng ngươi đi. Nhanh lên làm quyết định, ngươi Họa Linh không kiên trì được quá lâu. Hơn nữa ngươi như chọc giận ta, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Cái này trời đất bao la, còn có thể không có ta vương phóng dung thân chỗ. Vương phóng ý nghĩ và thuần vu cẩn đoán không sai bị lắm. Nhất giai họa sư học đồ tại Giang Quốc quyền quý trong mắt chẳng phải là cái gì, nhưng 14 giai họa chủ liền không giống nhau. Ba hôm qua tại Tuần Diệu Điển, Vương phóng liền từ cao trí chắc trong mắt, thấy được hắn đối với mình e ngại. Hắn sợ hai 14 giai họa chủ có sức mạnh, toàn bộ hành trình bị bản thân áp chế liền phản kháng ý nghĩ đều không có. Bởi vậy đối mặt hôm nay tới bắt cái chính, còn có sau lưng hắn quốc tướng Lý Nghiêu, Vương phóng biết rõ bình thường thủ đoạn khó có thể lý giải việc này. Muốn để Lý Nghiêu Tuyệt bắt ý nghĩ của mình, liền muốn cho hắn biết bắt bạn thân độ khó. Quốc tướng phủ và Đông Điện vệ đúng là còn có chui vào yêu quái môn tra, không có nhiều như vậy tinh lực đặt ở một vị 14 giai họa chủ trên người. Vương Phong thái độ vô cùng cường lạnh, thậm chí sử dụng ý hiếp tính mạng Đông Điện giáo ý. Họa linh tầm đó dương hiện mà ra thực lực chích lệnh, để cái chính biết mình sinh tử tại vương phóng trong tay, đúng là quốc tướng đồng dạng nắm bạn thân phú quý, hắn vội vàng đối thuần vu cẩn nói ra, "Thuần vu gia muốn cân nhắc tốt hậu quả." Thuần cần nói ra, "Cái gia hú, ở ta bên trong cái Chư Thiên hội quyển này, có mấy lời ta có thể đối với ngươi nói rõ, ta không tin được lý tưởng." Cũng tin không được ngươi. Yêu quái số lớn vào thành, mặc dù cửa vào ở ta quản hạt thành Phong Linh, nhưng lối ra tại Đông thành Hoè Lan Vương, ở ngươi khu quản hạt. Người ta đều biết, không người có thân phận nhất định tương ứng, trận quận nội tạng không giới nhiều yêu quái như vậy. Lý tướng và ngươi thời điểm này muốn tiếp nhận tàn sát thôn án kiện ra sao giáp tâm? Là vì tìm và tịch thu yêu quái, vẫn là muốn tiêu hủy chứng cứ thêm giết cậu? Cái chính tức giận nói, thuần Vũ Cẩn, ngươi dám nói xấu ta và Lý tướng đối gian quốc trung thành. Đây rõ ràng là có người đối quốc tướng Vu Hoan giáng họa, không chịu sát án kiện giao tiếp cho vệ, mới thật sự là dụng ý khó dò. Lúc này Vương Phong nói ra, "Cái giáo ý, chớ ồn ào. Ngươi Họa Linh cũng có thể không chống được thời gian quá dài." Cái chính nghe được lập tức hướng trời cao nhìn lại, mặc dù vẫn là không thấy mình Hoa Linh, nhưng hắn gào rít thanh âm của sát thực yếu rất nhiều. "Ngươi, ngươi, ngươi." Vương Phóng trả lời, "Ngươi cái gì ngươi? Ta nói ngươi chính là một cái ru mục đầu. Biết rõ ta sẽ không cùng ngươi đi, ngươi cũng không mang được ta, còn ở nơi này lãng phí thời gian. Tìm không thấy vào thành yêu quái, lý tướng có thể bảo vệ hắn tứ vị, ngươi nhất định là mất chức điều tra. Ta nếu là ngươi, lúc này chỉ có thể hảo ngôn hướng câu." Để Tuần Vũ gia huý cho phép ngươi xem xét tàn sát thôn án kiện hồ sơ. Mà Lý tướng chỗ đó, lúc này là hắn lúc dùng người, ngươi cho là hắn sẽ rút lui chức vụ của ngươi sao? Tàn sát thôn án kiện không có cần tới tay, Lý tướng nhiều lắm dặn dạy ngươi vài câu, vào thành yêu quái vẫn là ỷ lại ngươi tìm. Chuyện này, tàn sát thôn án kiện liền để quốc tướng phủ và Bắc điện vệ cãi cỏ là được, ngươi bỏ công như vậy tốt đẹp đến mức nào chỗ? Tìm tới vào thành yêu quái, Lý tướng sẽ truy cứu loại này sai lầm nhỏ sao? Tìm không thấy vào thành yêu quái, ngươi tại Bắc điện vệ hưởng điểm tiện nghi, có thể bảo vệ ngươi trước con sao? Vương phóng mà nói có thể nói là là cái chính đẩy ra rồi một tầng mê vụ. Đúng thế, Lý tướng không có khả năng ở thời điểm này bởi vì vi phạm quốc tướng lệnh đem mình nội đi, dù sao khoảng cách Đại vương Thọ thần sinh nhật Khánh điện vẫn còn còn lại không được 4 ngày, mới bị nhiệm Đông điện giáo úy mà nói, vẹn vẹn giao tiếp các bộ đều không phải là mấy ngày có thể hoàn thành. Lần này tra vào thành yêu quái, Lý tướng chỉ có thể sử dụng ta cái chính, trái lệnh sự tình chỉ có thể sau đó tính sổ sách. Nếu tìm được yêu quái, bản thân giúp Lý tướng tẩy thoát tình nghi, cam đoan Đại vương Thọ thần sinh nhật Khánh điện tiến hành lợi, là đại công thần. Trái lệnh thuộc về tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, giải thích bản thân xem xét thời thế, là trí tướng. Nếu là tìm không thấy yêu quái. Nhiêu một đầu trái lệnh loại tội danh này đây tính toán là cái gì? Giao Long tiếng kêu to đột nhiên không còn, cái chính lập tức hướng thuần vu cận và vương phóng thở dài nói ra, mời thuần vu đại nhân và vương đại nhân thứ lỗi, cái mẫu người bị cái này đột phát án tử làm lo lắng phát hỏa nhất thời đụng phải hai vị. Ta ở trong này hướng hai vị đại nhân buổi tội. Xin thứ ta vừa mới bất kính, cũng nhớ tới cùng là Giang Quốc hiệu lực vẻ mặt tình cảm. Giúp ta. Cái chính đốn ngộ trị vua, vương phóng hướng nộ không đúng tay một cái. Ngộ không hiểu ý liền thu kim cô đồng, tiếp lấy một cái thân ảnh khổng lồ sông mở trên không tầng mây trực truy xuống tới. Giao Long tựa hồ đã hôn mê, thân thể của hắn trên không trung vô lực quằn quại, mắt thấy muốn rơi vào dưới vách núi. Cái chính lập tức đem bản thân hội quyển càn khôn triển khai, Giao Long tan thành một mảnh tinh quang chui vào trong bức tranh. Ngay tại lúc đó, Thuần Vu cẩn vung tay lên. Trung quanh chàng cảnh thủy mạc làm nhạn, lại xây lại phía sau lại khôi phục Bắc Điện vệ đại đường bộ dáng. Chương 55, Hòa giải. Từ hội trong trở về, cái chính thái độ lập tức thay đổi. Ba người phân biệt ngồi xuống về sau, "Vội vã tìm vào thành yêu quái cái chính liền kìm nén không được hỏi, Thuần Vũ gia quý, tàn sát thôn án kiện vẫn là thuộc về các ngươi bác điện vệ. Ta chỉ hy vọng ngài đem án này công văn hồ sơ, để cho chúng ta đông điện vệ sao chép một phần, còn có tìm được manh mối và chứng cứ, cũng cho ta người nhìn một chút. Nhất là Vương đại nhân, ngài với tư cách án này nhân vật mấu chốt, nếu có thể hiệp trợ chúng ta đông điện vệ, ta cái mẫu người cảm kích khôn cùng." Vương phóng ngồi ở trong ghế, cười đối cái chính nói ra, sớm như vậy nói không phải tốt sao? Lúc này thời gian so cái gì đều quý giá. Chỉ là, bắt điện vệ cho thứ ngươi muốn. Đông điện vệ lại có thể cho chúng ta bắt điện vệ cái gì? Nghe được lời nói của Vương phóng, cái chính lập tức cảnh giác nói, các người muốn đông điện vệ cho các ngươi làm gì? Vương phóng hồi đáp, cái giáo quý không cần khẩn trương như vậy. Chủ yếu là chúng ta bắt điện vệ tại vụ án này bên trên hao phí không ít tiền tài, rất nhiều huynh đệ bao gồm nhà ta giáo úy đều cũng ngủ không ngon giấc. Đông điện vệ nếu là liền như vậy vô ích đem công văn hồ sơ vớ lấy, người phía dưới ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu. Như vậy đi, đông điện vệ ý tứ ý tứ cho điểm trị khổ chịu khó phí, chí ít để đi theo phá án các huynh đệ thêm một kiện bộ đồ mới, ăn một bữa rượu ngon. Không quá phần a. Cái chính không nghĩ tới Vương Phóng vậy mà đưa ra dạng này một cái yêu cầu, trực tiếp đòi tiền. Cái này dễ thôi. Đông Điện Vệ lương tựa Thương Hải, quản giáo lấy cấp nơi hải cảng. Tuy nói thu thuế thuộc về hộ bộ quản, nhưng thông thường chất béo cũng đầy đủ Đông Điện Vệ ăn béo ùn Cái chính cái này Đông Điện giáo úy là ai đều cũng trông mà thèm chức quan béo bở, có thể tọa ở vị trí này, cũng nói hắn đối lính Liêu Phi thường trung thành. Nếu như Vương Phóng để cái chính sử dụng một chút quốc tướng phụ tình báo làm trao đổi, cái chính tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng là đòi tiền. Cái chính căng thẳng mặt lập tức cười nở hoa, "Vâng, vâng, vâng." Bắc điện vệ huynh đệ tra vụ án này xác thực vất vả, Đông điện vệ không thể vô ích chép công văn hồ sơ. Quay đầu để cho ta người tiễn đưa năm vạn lượng bạch ngân đến, tham hỏi Bắc điện vệ huynh đệ. Ta lại vì Tuần Vu đại nhân và Vương đại nhân gói riêng một vạn lượng bạch ngân tiền khổ cực, cũng cảm ơn hai vị hết sức giúp đỡ. Tuần Vu cẩn không minh bạch Vương phóng hướng cái chính đòi tiền là vì cái gì, nhưng Đông điện vệ một lần tùy tiện cầm bảy vạn lượng bạch ngân vô cùng bảo tay, ít nhiều khiến nàng hơi kinh ngạc. Đều nói Đông điện vệ giàu chảy mỡ, lần này gặp, quả nhiên có tiền. Thiên đưa tới cửa, không cần tỉ phí. Huống lấy nàng đối Vương phóng sơ bộ lý giải, Hắn làm như vậy có lẽ có cái khác thăm ý thuần vu cẩn cười đối cái chính nói ra, vậy thì cảm ơn đóng đại nhân khẳng khái mở hầu bao. Ta sẽ cho người đem tàn sát thôn án kiện công văn hồ sơ cầm mã ra cung cấp đông điện vệ tìm đọc sao chép, có gì cần bắt điện vệ hiệp trợ, đóng đại nhân cũng có thể phái người cho ta biết. Ta còn có chút chuyện trọng yếu muốn cùng vương tham sự nói chuyện, liền không ở nơi này bồi đóng đại nhân ngài, xin cứ tự nhiên. Vương phóng hướng cái chính hành lễ, theo thuần vu cẩn lui về phía sau nha đi đến, chờ lại phòng trà, thuần vu cẩn liền không có vừa mới nàng đóng cửa lại, sau đó lại hỏi, ta cần một lời giải thích. Vương phóng ngồi xuống hồi đáp, Không có gì, ta chính là đơn thuần muốn cùng Đông điện vệ giữ gìn mối quan hệ mà thôi. Trước kia Bắc điện vệ và Đông điện vệ không lưu tới với nhau, hiện tại không đồng dạng, chúng ta cho Đông điện vệ tỉnh tiết vụ án tư liệu, Đông điện vệ cho chúng ta tiền. Có cái này lần thứ nhất giao lưu, lần thứ hai liền dễ dàng nhiều. Về sau chỉ cần không liên quan đến chính sự, chúng ta bắt điện vệ nếu muốn đi đi trên biển xin ý, cái chính trị cần không phải thượng đốc, nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe xong Vương phóng giải thích, Thuần Vũ cẩn cau mày nói, ta nói có phải hay không chuyện này, ta vẫn chính là hôn qua thẩm yêu quái kia phía sau trước khi ngủ nói câu nói kia. Ngươi vì sao hoài nghi? Đại vương tử, Vương Phóng lại không trả lời Thuần Vu cần vấn đề, hắn tiếp lấy phía trên cái đề tài kia nói ra, buôn bán trên biển lợi lớn, ta cũng muốn đầu tư làm chút hải ngoại sinh ý cái chính đáp ứng cho ta một vạn lượng bệnh ngân, đại nhân hôm qua cũng đáp ứng cho ta 50000 lượng hoàng kim. Nếu có hiểu việc người giúp ta kinh doanh, lại có Đông Điện vệ chiếu cố, nhất định có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Bắc Điện vệ như thừa cơ cũng đầu tư buôn bán trên biển, chúng ta có thể làm một trận. Gặp Vương Phóng một mực nói kiếm tiền, Thuần Vu cẩn rốt cục nhịn không được nói ra, "Vương Phóng, ngươi nhất định phải nói với ta rõ ràng, ngươi tối hôm qua lời nói đến cùng là có ý gì?" Vương Phong nhìn một chút Thuần Vũ Cẩn, qua một hồi lâu mới lên tiếng, "Ta tối hôm qua chính là không muốn trả lời mới cố ý vờ ngủ, chỉ là thực ngủ mất mà thôi." Yêu tộc tất nhiên tại Trạch Quận có nội ứng, như vậy tất cả mọi người đáng giá hoài nghi, vì sao ta hoài nghi Đại Vương tử, ngươi sẽ có phản ứng lớn như vậy? Kỳ thật trong lòng ngươi đã nghĩ đến một cái chuyện, ngươi biết so với ta biết đến càng nhiều, tại sao phải bức ta nói rõ? Ta chỉ là ngộ nhập ván này bên trong người bình thường, ta không muốn tại Đại Vương tử và Nhị Vương tử làm lựa chọn gì, ta chỉ muốn an phận sinh hoạt, làm ta chuyện thích." Nghe xong Vương Phong mà nói về sau, Thuần Vũ Cẩn lập tức xì hơi, Nàng phảng phất mất đi khí lực đồng dạng tọa trên ghế, ánh mắt tản ra giống không có mục tiêu chán chường người. Phụ thân của ta là Thái phó, Đại vương tử Mông sư, thuần vũ lợi ích của gia tộc được một mực cột vào Đại vương tử trên thân. Ta tử sinh ra tới được quán thâu tư tưởng chính là trung thành với Đại vương tử, trung thành với vị này tương lai giang quốc vương. Ta một mực là cái mục tiêu này cố gắng, hơn nữa làm cũng không tệ lắm. Dù là là Đại vương tử chết, ta cũng sẽ không có bất kỳ lời hoán giận, đây là ta số mệnh. Nhưng là, nhưng là ngươi hôm qua đối ta lời nói, giống như chôn xuống một khải chủ tử, sau đó không bị khống chế trưởng thành. Ta đối tín ngưỡng của ta sinh ra hoài nghi. Ta hy vọng ngươi có thể phủ định suy đoán của ta, để cho ta làm chuyện ta nên làm." Mắt nhìn Tuần Vu Cận, Vương Phóng không khỏi có chút ngây ngô. Hắn không hiểu được thời đại này, một cái gia tộc đối một người nào đó trung thành, nhưng hắn có thể nhìn ra thuần Vu Cận tại lúc này thống khổ. Kỳ thật chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh đại vương tử cấu kết yêu tộc, hắn chỉ bất quá tình nghi lớn một chút mà thôi. Vương Phóng mà nói để thuần Vu Cận ngẩng đầu, ý nghĩ của nàng tiến nhập một cái ngõ cụt, cần một người khuyên bảo. "Là, chúng ta không có chứng cứ. Vậy chúng ta liền không cần nhắc đại vương tử tại trong bản án này hướng, đem lực chú ý đặt ở tìm yêu quái bên trên." Là ai cấu kết yêu tộc, chắc chắn sẽ có câu trả lời." Thuần Vũ cẩn gật đầu nói, "Đúng, chúng ta hẳn là tìm vào thành yêu khoái. Còn có, không thể để cho Lân tộc trộm đi yêu tộc kho báu. Ta hẳn là lập tức hướng lớn." Đại vương bẩm báo, ngăn cản Lân tộc sứ đoàn tiến vào thủy văn bệnh viện. Nhìn thấy Thuần Vũ cẩn đem tinh lực lại quay lại vụ án này bên trên, Vương phóng thở ra một hơi, nói ra, "Giáo úy đại nhân, người cho rằng yêu tộc kho báu và Lân tộc, người nào đối gian cốt quan trọng hơn?" Vương phóng tra hỏi, "Để Thuần Vũ cẩn mẫn người. Yêu tộc kho báu có thể nói là toàn bộ yêu tộc thời kỳ cường thịnh tại Phú tinh hoa, đặt được nó, Giang quốc quốc lực có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng gọn. mà Lân tộc đối với Giang quốc mà nói là trên biển yên ổn. Cái này nên lựa chọn như thế nào? Chương 56, người rốt cuộc là ai? Vương Phóng biết rõ Thuần Vu Cẩn trong lòng cực độ do dự, hai cái này thực không dễ lựa chọn. Thế là hắn nhỏ giọng đối Thuần Vu Cẩn nói ra, hôm qua Giáo uy đại nhân cũng đã nói, kho báu là một cái đại phiến toái, một khi công khai xuất thế không biết sẽ vì Giang quốc dẫn tới hoặc ít hoặc nhiều tai họa. Nếu như bởi vậy cùng Lân tộc trở mặt, dẫn tới trả thù, toàn bộ phía bất ổn. Thuần cần biết rõ hiện tộc đối mà nói phi thường trọng yếu nhưng lại trơ mắt, mắt nhìn Lân tộc đem chạch quận phía dưới kho báo đào đi, nàng lại cực kỳ không tăng tâm. Chúng ta liền mặc cho Lân tộc đem kho báo đào đi. Đại nhân, ánh mắt nhìn lâu dài một chút. Yêu tộc nếu muốn kho báu, chỉ cần đối Lân tộc thực hiện uy hiếp, tất nhiên có thể phân đi to lớn phần. Nhưng Yêu tộc có khoản này tài bảo, bọn họ liền có thể đánh qua Thái gian sao? Kho báu không cải biến được Yêu tộc thế yếu, nhưng có khả năng ở giữa vừa mới bắt đầu hô thị nhân tộc và Lân tộc. Đối với Giang Quốc mà nói, Yêu tộc tài bảo là chết, mà cùng tộc hòa thuận mới là lâu dài quy lợi. Chí ít tại giải quyết mạc Nam quận trước đó, Giang Quốc không thể lại bị cái khác ngoại lực quấy nhiễu. Tuân Vũ cần mặc dù đối Kho Bá không cam lòng, có thể phi thường tán thành Vương Phong phân tích. Lân tộc nguyện ý cùng Giang quốc thành lập Hỗ thị dự tính ban đầu có lẽ là bởi vì muốn trộm đi Kho Bá, nhưng tác động qua lại chỗ tốt đã để Lân tộc chiếm được rất lớn lợi ích thực tế. Đây là hai tộc thực hiện tín nhiệm và hữu hảo bắt đầu, Giang quốc duyên hải bị Lân tộc tập kích số lượng lớn biên độ giảm bớt, ngay cả toàn bộ Đại Ngụy Đế quốc duyên hải cũng tại dần dần hưởng thụ Giang quốc cùng Lân tộc thiết lập quan hệ ngoại giao mang tới chỗ tìm được so thu hoạch được liền liệu con đường, cũng dần dần dưỡng giao dịch thuộc. Mặc này tới mục đích chủ yếu là cái gì, Nhưng đối với hai cái chủng tộc mà nói, là quyết định lâu dài hòa thuận đại sự. Nếu như bởi vì kho báu mà hủy đi thật vất vả và lần tộc thiết lập quan hệ, từ lợi ích lâu dài nhìn, giang cốc tổn thương càng lớn. Thuần Vu cần hỏi, ý của người là, chúng ta giữ bí mật để lần tộc đem kho báu đào đi, làm chuyện này không tồn tại. Chúng ta không chỉ có muốn giữ bí mật, còn muốn trợ giúp lần tộc mau chóng đem kho báu đào đi. Gặp Thuần Vu cần vẻ mặt dấu chấm hỏi. Vương phóng giải thích nói, yêu tộc tất nhiên đoán được kho báu ngay tại Long phía dưới, liền sẽ không tùy tộc đem kho báu đào đi. Mục đích của bọn hắn là lợi dụng kho báu ly gián Lân tộc và Giang quốc, nếu như bọn họ phát hiện tại trấn Nam Hầu bố trí nước cờ này không có có tác dụng, nhất định sẽ muốn những phương pháp khác đem kho báu bại lộ mà ra. Bất quá chúng ta để con yêu quái kia sớm nói ra kho báo vị trí, không thể nghi ngờ là tranh thủ một chút thời gian. Lân tộc sứ đoàn kế gì đến trách quận? Thuần Vũ cần đáp, "Sế triều hôm nay Lân tộc sứ đoàn sẽ đến thủy Vân biệt viện. Ngươi cho rằng yêu tộc trong kế hoạch, con yêu quái kia lúc nào sẽ nói cho trấn Nam Hầu kho vị trí?" Vương phóng ngồi đáp, bắt đầu. Lúc kia khắp thành lực chú ý đều tại xem hài lâu. Lâm tộc nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này đem kho báu chuyên trở ra ngoài. Trấn Nam Hầu lúc này biết rõ tin tức, cung cấp hắn suy nghĩ đối sách thời gian không nhiều, ở trên buổi lễ công khai khiển trách Tố Lâm tộc đang trộn kho báu, để thế giới đều biết việc này là đối bạc Nam quận có lợi nhất lựa chọn. Thuần Vũ cẩn giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nói ra, ta nghe nói Lâm tộc lại ở Thọ Thần Sinh Nhật Khánh Điển bên trên tụ đầy bảy cá La Đại Vương tộc tộc, lúc kia Lâm tộc sẽ tụ tập hàng trăm triệu hải tộc trên biển lên. Ai cũng không nghĩ ra tộc chính nhờ vào đó hiểm đem kho báu chở đi. Yêu tộc kho báu không phải số lượng nhỏ. Đào móc và vận chuyển tất nhiên sẽ làm ra một chút độc tính, cũng cần một chút thời gian. Lân tộc để chốc chọ thuốc đẩy bảy cá tạo thành mặt nước bốc lên, đào mà ra kho đáo tự nhiên có thể giấu ở dưới nước chuyên trở ra ngoài. Xế chiều hôm nay Lân tộc sứ đoàn sẽ tới đạn, Vương phóng liền đối thuần vu cần nói ra, có biện pháp nào không mang ta vào Thủy Vân biệt viện." Thuần Vu cần hơi suy nghĩ một chút, nói ra, "Buổi tối Lý Nghiêu lại ở Thủy Vân biệt viện tổ chức một trận yến hội là Lân tộc sứ đoàn đón tiếp, ta vốn là không muốn đi, nhưng ta không biết để tộc mang đi kho áo là đúng hay sai, tất nhiên ta không biết hiện tại tại hẳn là tin ai, cũng chỉ có thể dựa theo ta cho rằng phương hướng chính sẽ làm." Buổi tối ta dẫn ngươi đi thủy văn biệt viện. Ngươi dự định tại sao cùng Lân tộc sứ giả nói? Vương Phóng lúc này cũng không có cái gì kế hoạch, liền nói, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, á dù sao tại bảo đảm hai tộc hòa thuận điều kiện tiên quyết, là Giang Quốc tranh thủ được chỗ tốt lớn nhất. Giáo Úy đại nhân, ta nghĩ đơn độc thẩm vấn ngày hôm qua cái Sơn Dương yêu. Thuần Vu cần hỏi, con yêu quái kia trên người còn có bí mật gì sao? Vương Phóng hỏi ngược lại, lớn nhân yêu tộc địa đạo có thể đào đến Đông Thành Hoè Lan Phượng, có thể hay không đào đến Long cần rất nhất định là hồi đáp, phát hiện đầu kia mà nói về sau, ta liền nhìn qua trạch thành phòng bức tranh. Vậy Lan Phượng tại quận thành gốc Đông Bắc, bởi vì hoang phế một mực thiếu khuyết quản lý, cho nên tại chôn dưới đất giọ sét quyện trục mất đi hiệu lực không có kịp thời thay đổi, lúc này mới bị yêu tộc chui chõng. Long Đàm Hồ thì tại chính đông, tiếp giáp trạch quận lớn nhất hải cảng, một mực là phòng thủ thành trọng yếu nhất. Yêu tộc tuyệt đối không thể đem mà nói đào đến Long Đàm Hồ phía dưới. Đại nhân, ngươi thử tưởng tượng. Tất nhiên yêu tộc dự định lợi dụng kho báo ly gián nhân tộc và Giang Quốc. Như vậy yêu tộc phí khí lực lớn như vậy đào ra một đầu thông tới thành mật đạo lại là vì cái gì? Bọn họ khẳng định còn có mục đích khác. Tang Nghị tướng phủ hiện tại đã bắt đầu triệu tập trạch quận bên ngoài quân đội vào thành a, trách quận bên ngoài đã phi thường trống giống. Thuần Vũ cần hỏi, ngươi cho rằng yêu tộc tại trạch quận còn có cái khác ý đồ? Vương phóng nún núm bay, đây chỉ là suy đoán, có hay không? Để cho ta đơn độc hỏi một chút con yêu quái kia. Hôm qua ta lặng lẽ đối yêu quái lời nói, ngươi hẳn là có biện pháp nghe được a? Thôi a, ta để cho ngươi đơn độc thẩm vấn. Ba hôm qua thẩm vấn lúc, Sơn Dương yêu cuối cùng bởi vì mới tổn thương thêm vết thương cũng mà mê. Nhưng với tư cách yêu tộc kho đạo có trọng đại quan hệ nghi phạm, hắn qua cứu chữa phía sau bị đơn độc giam giữ tại địa lao bên trong. Tạm Giang hắn đều là thuần vu Cẩn Tân Minh, là thuần vu con em của gia tộc, cũng là thuần vu Cẩn tại bắc điện vệ sử dụng yên tâm nhất một nhóm người. Cầm thuần vu Cẩn thủ lệnh, Vương Phóng dẫn nộ không đi vào giam giữ sơn dương yêu nhà tù. Nơi này hôi chua mũi để cho hắn không khỏi che cản một lần nhíu mũi, một hồi lâu mới tính có chút thính hứng. Bỏ đồ xuống, các người đều đi ra ngoài a, ta có chút liền muốn đơn độc và nghi phạm nói chuyện. Thân Minh buông xuống một cái hốc cơm, sau đó toàn bộ rời đi nhà tù. Ngộ không sử dụng pháp thuật thay đổi ra một cái đất đá đôn, Vương Phóng ngồi lên phía sau không nói gì, mà là cẩn thận quan sát nằm ở một đống rơm bên trên yêu quái. Hắn nhắm mắt lại dường như đi ngủ, nhưng Vương Phóng không tin vừa mới động tĩnh lớn như vậy, không có đem hắn đánh thức. "Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ta tới là vì tiễn đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Ngươi làm phi thường tốt, yêu tộc và chủ công nhà ta cảm tạ ngươi." Vương Phóng làm một cái thủ thế, nộ không đem hộp cơm mở ra, sử dụng một ngọn gió đem thức ăn bên trong đồ ăn nguyên một đám thổi tới yêu quái bên cạnh. Sơn Dương yêu rốt cục không còn vừa ngủ, hắn ngồi xuống cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Phóng. Đối với hôm qua lời nói, hắn đang nghĩ đến một đêm phía sau cũng có chút hối hận. Dù sao cái này cùng kế hoạch không giống nhau, mệnh lệnh của hắn nhận được là ở Lân Cận Giang Vương Thọ thần sinh nhật hánh điện thời điểm lại đem Lâm tộc muốn trộm bảo tàng sự tình nói cho trấn Nam Hầu. Nhưng bác điện vệ làm sao tìm được tới cửa, còn đem mình muốn tới. Trước mắt người trẻ tuổi này lại là, lai là gì. Ở trong tu tiên yếu hắn không chỉ có uy hiếp muốn giết cao chi trác, còn cho thấy 14 giai họa chủ thực lực. Hắn tự xưng là Giang Vương người, nhưng trong bóng tối lại nói từ Sơn Tiêu Tiên Phong nơi đó chiếm được Hàm Sơn Đại Vương mệnh lệnh. Người rốt cuộc là ai? Chương 57, yêu tộc đại kế. Vương phóng ngay trước Sơn Dương yêu mặt để ngộ không từ trong hộp đựng ăn lấy ra bình rượu, lại từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, hướng bình rượu trong rót vào một chút bột phấn. Hắn vừa lung lay bình rượu để thuốc bên trong dung hợp cùng rượu nhào trộn đều đều, một bên đối Sơn Dương yêu nói ra, "Thuốc này vô sắc vô vị, sau khi uống sẽ để cho vết thương trên người của người miệng không ngừng chảy máu. Người vốn là đến liền trọng thương, không ai có thể tra ra người chân chính nguyên nhân cái chết." Nói xong, Vương Phóng đem bình rượu ném về yêu quái, nộ không lại làm ra một cỗ tin tức để bình rượu rơi vào thức ăn một bên. Sơn Dương yêu nhìn một chút hạ độc rượu, một lần nữa hướng về Vương Phóng, vấn, người đến cùng là ai? Vì sao đem ta đưa đến Bắc Điện vệ, lại vì cái gì cải biến kế hoạch? Ta là người như thế nào không trọng yếu, chúng ta đều là nghe lệnh làm việc." Sơ tiêu một bên kia ra một chút vấn đề, là đại kế, nhất định phải có đầy đủ phân lượng sự tình chuyển gì bất điện vệ lực chú ý, mặc dù bảo tàng sự tình để bất điện vệ ra mặt có chút không ổn, nhưng đây là không, có biện pháp biện pháp. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, còn dư lại giao cho chúng ta là có thể. Sơn Dương yêu lại nhìn về phía cái kia hầm rượu độc. Hắn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lần này đã có tự trí, nhưng khi giờ khắc này đi tới thời điểm, hắn nhiều ít vẫn là có chút e ngại. Nhưng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, sống sót chỉ có thể là kế hoạch ra tăng một cái nghiêm trọng không xác định nhân tố. Hắn phải chết. Yêu Quái mắt nhìn rượu độc, Vương Phong lả mắt nhìn yêu quái. Từ Sơn Dương yêu lúc này phải lưỡng, hắn trên cơ bản có thể xác định chính mình suy đoán. Yêu tộc tại trách quân kế hoạch, cũng không giới hạn tại lợi dụng kho báo ly gián Giang Quốc và Liên tộc. Bọn họ còn có một cái càng lớn kế hoạch, tầm quan trọng cao hơn tại yêu tộc không ngấu. Nhìn Sơn Dương yêu tay một chút chút vươn hướng rượu độc, Vương Phóng nói ra, "Rượu không nóng này uống, tiên ăn một chút gì?" Thuần Vu cần lúc này không ở bắt địa vệ, ngươi có thể ăn no rồi lên đường. Yêu quái sau khi nghe xong liền đem tay rút về, bắt đầu nắm lấy trong đồ ăn bắt đầu ăn mồm mồm. Vương Phóng liền ngồi ở chỗ đó mắt nhìn, hắn biết mình thu được một chút yêu quái tín nhiệm, nhưng nếu như nói nói bậy liền phí công nhọc sức. Hắn trả lời, yêu quái nghe mình không có trực tiếp uống rượu độc, đã nói lên hắn là tiết mệnh. Lúc này bình kia rượu độc sẽ không ngừng cho yêu quái chế tạo áp lực. Đám yêu trách tất cả tâm tư đều tại sinh tử bên trên thời điểm, tính cảnh giác liền sẽ xuống đến thấp nhất. Ngươi cuối cùng có lời gì muốn nói sao? Ta có thể giúp ngươi truyền đạt, mặc dù không có khả năng cứu ngươi ra ngoài, nhưng truyền tin chút chuyện nhỏ này, ta vẫn là có thể làm. Yên tâm đi, nơi này chỉ có ta và ta hòa Linh, ta sẽ không đem mình bại lộ đi ra. Ba lúc này yêu quái đột nhiên dừng lại thức ăn, hắn cúi đầu trầm mặc một hồi, nói ra không cần. Lai đại kế, ta đã sớm làm dự định không có gì đáng nói. Cảm ơn ngươi. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng cảm ơn ngươi để cho ta trước khi chết ăn bữa no cơm, còn bởi ta đi đoạn đường cuối cùng." Vương Phóng để thổn thức ngữ khi nói ra, "Ngươi rất dũng rãi, chẳng trách có thể bị ủy thác trách nhiệm. Ngươi cũng rất may mắn, trước khi chết có thể ăn no cơm, chết rồi có người nhặt xác cho ngươi, về sau còn có thể trở thành yêu tộc anh hùng. Ta đi theo chúa công làm chuyện nguy hiểm như vậy, một khi thất bại không chỉ có hại cốt không còn, còn muốn trên lưng vô tận đều danh, cùng các ngươi cho đổ và so, không biết, giá trị vẫn là không đáng." Truyện thiếm một dạng đối thoại để trước khi chết yêu quái có chút nhiều mà nói. Hắn theo Vương phóng chủ đề nói ra, các ngươi nhân tộc dĩ nhiên cường thịnh, nhưng tuổi thọ không hơn trăm năm, mà chúng ta yêu tộc, theo yêu lực tăng trưởng, có thể đã mấy trăm năm, ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm tuổi thọ. Ta mặc dù là một cái thất giai động phủ tiểu giáo, có thể sống 372 năm, đều cũng hoặc ít hoặc nhiều nhân tộc nằm mơ đều cầu không tới trường thọ. Nếu chúng ta đại kế thành, ngươi cũng có thể được ngàn năm tuổi thọ, cái này đáng giá ngươi liệu một phen. Vương phóng rốt cuộc biết yêu tộc sử dụng thứ gì khiến cho trạch quận quyền quý trở thành nội ứng của bọn hắn, trường thọ thật là tất cả mọi người khó có thể kháng cự dụ hoặc. Ngay cả Vương Phóng Bản Thân, nghe được mình có thể thu hoạch được ngàn năm tuổi thọ về sau, cũng thiếu chút khống chế không nổi kinh ngạc và tham lam mà lộ ra sơ hở. Chỉ bất quá yếu tộc, cũng chính là kinh chập, bọn họ hẳn là còn không có nắm vững để nhân tộc duyên thọ phương pháp, bằng không bọn hắn chỉ cần đem phương pháp kia công khai, tất nhiên sẽ khiến cho vô số người tiến về Vạn Sơn đầu nhập vào yêu tộc. Như vậy, yêu tộc tại Trạch Quận Toàn tính đại kế, phải cùng nhân tộc duyên thọ có quan hệ. Nếu để yêu tộc lấy đi để nhân tộc duyên thọ phương pháp, nhất định sẽ dao động nhân tộc cơ. Dù sao nếu có thể kéo dài ngàn năm tuổi thọ, chỉ cần có thể chứng minh là thực, vương phóng hắn tự nhận đều chưa hẳn có thể chịu dụ hoặc. Ngàn năm tuổi thọ. Vương phóng khẽ nói, cũng chính là chủ công nhà ta tin các ngươi. Huống hồ các ngươi yêu tộc ban cho nhân tộc trường thọ, cũng vẹn vẹn chỉ là ngắn hạn thu lợi. Lấy được trường thọ nhân tộc bất luận cuối cùng trở thành cái gì, cuối cùng muốn đem các ngươi yêu tộc lần nữa đè xuống, thậm chí sẽ cho yêu tộc mang đến thai họa ngập đầu. Ta không tin tưởng các ngươi kinh chập ngắn như vậy coi, cái gọi là trường thọ cho dù là thực, cũng nhất định còn có to lớn tác dụng phụ. Ta đã nhiều lần thuyết phục chúa công, nhưng chúa công tựa hồ đối với các ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Ở yêu tộc kế hoạch bên trong, cái kia dấu tại Trạch quận bên trong nhân tộc quyền quý là khâu mấu chốt nhất. Nếu như hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, như vậy yêu tộc tại Trạch quận kế hoạch đem phí công cốc sức. Sơn Dương yêu phát giác bạn thân trước khi chết còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, chính là thuyết phục vị kia nhân tộc quyền quý thân tín không tiếp tục phá hư kế hoạch này, dừng lại hướng chủ công của hắn góp lời. Là nhân tộc duyên phận sự tình là thật. Kỳ thật kế hoạch này tại 2000 năm trước Thái Giang Chi liền bắt đầu thi. Ba thời kỳ đó, yêu tộc đối nhân tộc chiến tranh là liên tiếp bại, hơn nữa nhân tộc là càng đánh càng nhiều, yêu tộc lại càng đánh càng ít. Tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân căn bản, trừ bỏ nhân tộc xuất hiện họa sư cái nghề nghiệp này, nhân tộc tốc độ sinh sản cũng viễn siêu yêu tộc. Yêu quái nơi phát ra phần lớn là động thực vật thức tình yêu lực sinh ra. Thức tình yêu lực mang theo lớn vô cùng sự không chắc chắn, hơn nữa tỷ lệ phi thường nhỏ. Yêu quái tầm đó trực tiếp sinh sôi yêu quái tỷ lệ so với yêu lực thức tỉnh tỷ tỉ lệ càng nhỏ hơn. Cũng tạo thành yêu tộc quân lực một khi tổn thương, hồi phục phi thường chậm. Một khi đánh một trận đại bại trận chiến, mấy chục năm, thậm chí 100 năm đều cũng chưa kịp hoàn thần. Giống thái dương một trận chiến về sau, chỉ còn vạn sơn cái này địa bàn yêu tộc, đến bây giờ cũng không có khôi phục lại khi đó con lực. Nhưng nhân tộc hơn 10 năm chính là một thế hệ, chiến thuật biển người để yêu tộc chịu nhiều đau khổ. Mặc cho ngươi cơ quan tính toán tương tận, mặc cho ngươi cá thể cường đại, ta chỉ một đường đẩy. Thái Giang chi chiến, nhân tộc chính là đem chiến thuật này dùng đến cực hạ. Lợi dụng số lượng ưu thế, thủy triều đồng dạng tầng tầng gấp vào, không cho yêu tộc bất luận cái gì tu chỉnh thời gian, sử dụng 30 ngày không gián đoạn tiến công đem yêu tộc sau cùng tinh nhuệ bao phủ tại Thái Giang bờ bắc. Mà cùng nhân tộc đánh thời gian dài như vậy chiến tranh tộc các soái, đã sớm dự liệu được Thái Giang trận kết quả. yêu tộc sẽ toàn bộ táng thân ở đây, nhưng bọn hắn không thể chết vô ích. Trong 58, ma chủng. Chúng ta yêu tộc tiên hiền sớm đã ở trong này an xuống bố trí, trăm vạn yêu tộc sau khi chết tinh huyết sẽ dung nhập mảnh đất này bên trong. Ma di chuyển đến nơi đây đồng thời ở đây định cư nhân tộc sẽ bị yêu tộc tinh huyết ảnh hưởng. Nhất đại nhất đại, cuối cùng sinh hoạt ở nơi này, nhân tộc sẽ dung hợp yêu tộc tinh huyết hình thành một loại mới huyết mạch, ma chủng. Hiện tại chính là đem ma chủng đánh thức một khắc. Đây là một cái chủng tộc mới, lúc ấy yêu tộc tiên hiền đem bọn hắn đặt tên là ma tộc. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, miễn là ngươi tổ tông đời, đời sinh hoạt ở trên mảnh đất này, nhất là chạch quận chỗ gần, ngươi đều là một vị tiềm ma tộc chỉ cần đưa ngươi huyết mạch kích hoạt, ngươi đem đồng thời có được nhân tộc cùng yêu tộc sức mạnh, tuổi thọ cũng sẽ lấy được cực lớn gia tăng. Hơn nữa 2000 năm, ma tộc huyết mạch theo di chuyển đã sớm sáp nhập vào nhân tộc trong huyết mạch. Chỉ cần nhân tộc bất diệt, mặc kệ ma tộc huyết mạch lại mỏng manh, cũng có thức tỉnh tỉ lệ, nhân tộc liền vĩnh viễn không tiêu diệt được ma tộc. Vị này tiểu huynh đệ, yêu tộc chưa từng có nghĩ đến khống chế ngươi và chủ công của ngươi, các ngươi sẽ trở thành nhóm đầu tiên ma tộc, trở thành cái mới chủng thủy thống trị họ. Mà chúng ta yêu tộc, chỉ muốn đang đối kháng với nhân tộc thời điểm, có một cái cường đại minh hữu Mặc dù Vương Phong đã nhất định có chuẩn bị tâm lý, nhưng Sơn Dương yêu đem yêu tộc kế hoạch nói ra ngoài sau, hắn tim vẫn là kém chút nhảy ra cổ họ. Vốn dĩ yêu tộc thế yếu, lại cùng nhân tộc thủy hỏa bất dung, bất luận bọn họ tại trạch cuộn làm gì, tại Vương Phóng nhìn tới cũng bất quá là dính chút ít nghi nghi. Nhiều nhất chế tạo một chút hỗn loạn, để Giang quốc nội bộ bộc phát một trận hỗn chiến. Nhưng bất luận Giang quốc nơi này làm sao loạn, nhân tộc thực lực tổng hợp y nguyên mạnh mẽ, yêu tộc bất kể như thế nào cũng đánh không lại Thái Bọn họ nhiều lắm chỉ có thể mưu đồ bờ nam bạc nam Nhưng là Vương Phong thật là như thế nào cũng không nghĩ đến. Yêu tộc lần này không chỉ có muốn ly tán nhân tộc và lâm tộc, càng phải ở nhân tộc nội bộ chế tạo cùng một chỗ lớn vấn liệt. Ma tộc phụ thuộc ở nhân tộc nội bộ, giống tùy thời bùng nổ tật bệnh. Cái này tiên sinh tự hận, so yêu tộc và nhân tộc càng cương liệt. Lâm nhân tộc cùng ma tộc lâm vào bền bị lại không có kết quả trong chiến tranh về sau, yêu tộc liền có thể toạ trung ngư ông thủ lợi. Đây là tuyệt hổ kế nha. Vương phóng lắng lại một lần cảm xúc, mới lên tiếng, "Mà, ta rốt cuộc biết chúa công vì sao lại giúp các người. cái này đích là để cho người ta khó thể cự tuyệt dụ hoặc. Đây là hắn mong muốn. Ngay cả ta cũng không được muốn thể nghiệm loại kia sức mạnh." Tất nhiên đồ ăn kết thúc, nói cũng nói kết thúc, ngươi cũng nên lên đường. Vừa mới cũng bởi vì yêu tộc kế hoạch mà phân trấn sơn Dương yêu, được Vương Phóng mà nói vô tình đánh về hiện thực. Đúng vậy à, hắn muốn chết, là không thấy được yêu tộc phản công giang bắt đoạt lại cựu thổ thời khắc. Cảm xúc một lần nữa sa sút đi xuống yêu quái chậm rãi cầm chai rượu lên, hắn nhìn một chút mặt không thay đổi của Vương Phóng, lộ ra nụ cười tự giễu, ta chính là một cái không quan trọng gì tiểu yêu, có thể tham dự vào bậc này đại sự, chết cũng không hối tiếc. Sau khi nói xong, yêu quái một hơi liền đem trong bình uống rượu tận. Sau đó ném chai rượu, lại bắt đầu nắm lấy đồ ăn thừa bắt đầu ăn. Vương Phóng đứng lên, Đối yêu quái nói ra là không cho thuần vu cần hoài nghi ta dược hiệu lại ở 12 canh giờ bên trong từ từ phát tác Nếu như ta nói là nếu như sau khi ngươi chết Thuần vu cần để cho ta xử lý thi thể của ngươi, có lẽ ta còn có thể đem ngươi cứu sống nhưng ngươi cũng không cần báo hy vọng quá lớn dù sao ngươi chết mới là kế hoạch một bộ phận Nghe được bản thân lại còn khả năng sống vốn dị uống xong rượu độc đã sa sút tinh thần yêu quái lập tức tinh thần lắp một cái hắn mắt nhìn vương phóng rời đi thân ảnh nói raạ vương phóng không có quay lại chỉ là khoát khoát tay liền đi ra căn này đơn độc nhà tù Giam giữ Sơn Dương yêu phòng giam sắt vách là một gian mất thất, Thuần Vu cần một mực nơi này nghe Vương Phóng và Sơn Dương yêu nói chuyện với nhau. Mặc dù nàng đáp ứng để Vương Phóng đơn độc thẩm vấn cái này Trọng Yêu yêu quái, nhưng nàng không có khả năng thực hiện để Vương Phóng đơn độc thẩm vấn. Thuần Vu cần đem Vương Phóng và Sơn Dương yêu lời nói không sót một chữ nghe qua, nàng biết được yêu tộc tại Trạch quận chân chính kế hoạch. Nàng không nghĩ tới 2000 năm trước thái giang chi chiến, yêu tộc vậy mà lại lợi dụng trăm vạn yêu quân thi thể, tại nhân tộc trong xuống ma này ma trùng ma trùng nhất. Ngẫm đến trong cơ thể mình cũng tồn tại ma trùng, Thuần Vu Cẩn liền cảm thấy trong lòng phảng phất đâm một cây gai một dạng. Ma? Là cái dạng gì? Lúc này, Vương Phóng đẩy cửa đi đến. Hắn biết rõ Thuần Vu Cẩn ở chỗ này, dự thính là Thuần Vu Cẩn đáp ứng để cho hắn đơn độc thẩm vấn yêu quái điều kiện, nhưng tận hạn Thuần Vu Cẩn một người, người đều nghe được. Vương Phóng ngồi xuống, phát ra bực tức nói ra, "Ta tổ tông là Giang Quốc người, người tổ tông cũng hẳn là yêu tộc vậy không biết là cái gì kế hoạch một khi khởi động, chúng ta đều sẽ trở thành ma. Giang quốc sẽ trở thành ma đại bản doanh. Sau đó, chúng ta vốn là nhân tộc cản tộc tiến đầu." Lâm mình biến hóa biến thành yêu tộc cắm ở nhân tộc địa bàn phía trên một khóa đỉnh nhỏ. Chúng ta muốn vì yêu tộc đứng vững toàn bộ nhân tộc công kích, yêu tộc chỉ cần nhắm ngay thời cơ sang sông là có thể. Tuyệt diệu a, tuyệt diệu. Thuần Vu cẩn lo lắng nói, chúng ta nhất định phải ngăn cản yêu tộc kế hoạch, tuyệt đối không thể để Giang Quốc trở thành ma quốc. Vương phóng hỏi, ngươi không muốn trở thành ma sao? Bắt đầu ngươi không quan tâm ma sức mạnh, nhưng y theo yêu quái kia nói, trở thành ma cũng có thể để gia tăng tuổi thọ. Thuần Vu cẩn gặp Vương phóng tựa hồ thèm trở thành ma chót tốt, nàng nói ra, liên quan tới ma sự tình đều là yêu quái kia nói, nhưng ma là đúng, chúng ta không biết, yêu tộc cũng không biết. Bọn họ chỉ là muốn để ma giúp bọn hắn thay đổi sự yêu rớt nhân tộc, đương nhiên sẽ đem ma nói phi thường cường đại lại trước tỏ. Nhân tộc vừa mới hưng thịnh 3000 năm, không thể bởi vì chúng ta đối ma tham nghiệm, để nhân tộc lại suy sụp trở về. Ta phải muốn đi gặp mặt đại vương, đem yêu quái kế hoạch nói cho hắn. Vương phóng ngăn cản Thuần Vu Cẩn nói ra, ba lúc này nói cho đại vương có tác dụng gì? Thuần Vu Cẩn lo lắng nói ra, yêu tộc muốn đem toàn bộ giang quốc trở thành ma quốc, ta phải để đại vương biết rõ việc này, sau đó vận dụng toàn bộ quốc quốc lực, đem những cái kia yêu quái tìm mà ra. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi đại vương? Điều đó không có khả năng, như Đại Vương là trường thọ đầu nhập vào yêu tộc, sẽ không ở yêu tộc kho báu bên trên làm khúc chết như vậy. Vương phóng kéo Thuần Vu cẩn lần nữa ngồi xuống, sau đó nói ra, vậy ngươi dám cam đoan, Đại Vương biết do trở thành ma liền vẫn có thể duyên thọ mà không tâm động. Thuần Vu cẩn lập tức bình tĩnh trở lại. Đúng vậy à, Giang Vương là có thể sống lâu một chút, liền quốc chính đều cũng giao tất cả cho Lín Liêu, có thể thấy được duyên thọ sẽ đối với hắn có bao nhiêu sức hấp dẫn. Nhưng Thuần Vu cần vẫn là giải thích, Đại Vương là ít có minh quân, hắn nhất định biết rõ ma một khi xuất hiện, sẽ đối nhân tộc tạo thành như thế nào nạn. Vương hỏi Như vậy ngươi nguyện ý đem nhân tộc tương lai giao cho đại vương, vẫn là hai người chúng ta?" Chương 59, tướng phụ lo lắng. Vương phóng mà nói để mật thất lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Thuần Vu cần không thể không thừa nhận, đem ma chủ sự tình nói cho đại vương chính là một trận đánh cực. Đại vương thân thể càng ngày càng kém, đối với hắn mà nói, không có cái gì so sống lâu vài năm càng trọng yếu hơn. Một cái trường thọ cơ hội ở trước mắt, đại vương sẽ làm thế nào? Thuần Vũ cần không có đáp án. "Cái kia, ta hẳn là tin ngươi sao?" cần hướng về phóng, nàng nể vương phóng nhưng không tin hắn. Vương phóng nói ra, đã có 14 giai hội quyển Cần thôn, trở thành 14 giai hỏa chủ chỉ là vấn đề thời gian. Trở thành ma tộc đối ta tương lai thế lực tăng lên có hạn, nhưng lại có quá nhiều không xác định nhân tố. Dù sao ngươi cũng đã nói, liền yêu tộc đều không biết ma là đúng. Ngoài ra ta hiện tại vừa mới 15 tuổi, đối thời gian và tuổi thọ loại vật này, còn không có như vậy chân quý. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự mình làm chuyện này. Ta hồi Tam Văn Y quán, đồng thời cam đoan tuyệt không lộ ra nửa chữ. Yêu tộc kế hoạch này quan hệ đến toàn bộ nhân tộc cùng yêu tộc vận mệnh, có thể kết luận có nhóm lớn cường yêu tộc đã ẩn núp đến Bọn họ đang đợi Giang Vương Thọ thần sinh nhật khánh điện, tốt hoàn thành kích hoạt ma tộc một bước cuối cùng. Chuân Vũ cần đối với bác Điện vệ có thể hay không ngăn cản yêu tộc kế hoạch, là một chút lòng tin đều không có. Ma Vương phóng một mực biểu hiện hiện mà ra năng lực, để cho nàng càng ngày càng ủy lại. Việc này quan hệ nhân tộc khí vận, ta tin ngươi. Bước kế tiếp, chúng ta làm gì? Đã có đại khái kế hoạch Vương Phóng nói ra, cái này muốn nhìn ngươi cho ta dự hiệu quả thế nào. Hiện tại cách vách con yêu quái kia đã tiến nhập ta, nếu như ta đem hắn cứu ra ngoài, liền có thể theo dõi hắn ma trùng tiềm phục tại người huyết mạch bên trong 2000 năm không có bị phát hiện, cũng không có ma tộc xuất hiện, liền mang ý nghĩa muốn kích phát ma trùng không phải một chuyện đơn giản. Đại khái cần phức tạp nghi thức. Yêu tộc lợi dụng đại vương Thọ thần sinh nhật, đem chạch quận chú ý toàn bộ hấp dẫn trong thành. Như vậy thì giải thích bọn họ muốn cử hành cái nghi thức này, rất dễ dàng bị phát hiện và phá hư. Chỉ cần có thể đi theo Sơn Dương yêu tìm tới những cái kia cử hành nghi thức yêu quái, chúng ta liền có thể triệu tập bắt điện vệ đối với hắn phát động công kích. Đối với Vương Phong phân tích và kế hoạch, Thuần Vũ Cẩn gật, gật đầu, nói ra, nếu như Sơn Dương yêu không có tìm ngoài thành những cái kia yêu quái, làm sao bây giờ? Ta sẽ nhường hắn đi tìm. nhưng nếu như hắn không biết, ta liền không có bất kỳ biện pháp nào. Hai quân giao chiến, ai cũng muốn thắng, thi triển mưu kế về sau, chính là xem vận khí tại người nào vậy bên cạnh. Vương Phóng mang theo nhẹ nhóm nói ra, buổi tối đi thủy vân bệnh viện, Sơn Dương yêu bên này muốn chờ ngày mai mới có kết quả, hiện tại chưa tới giữa trưa. Trong khoảng thời gian này đại nhân như không có an bài, ta nghĩ hồi Tam Văn Y quán nhìn ta một chút muội muội. Thuần Vũ cần đứng lên, đối Vương Phóng nói ra, ngươi vẫn chưa thể đi. Đối với chúng ta khả năng gặp phải chiến đấu, ngươi thực lực thật là quá nhỏ. Yêu tộc một lần này bỏ mạng mà đến thủ đoạn của ngươi có thể hù đến cái chính, thế nhưng không dọa được bọn họ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta hảo hảo rèn luyện như thế nào giống họa sư một dạng chiến đấu. Đi thôi, đi ta phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh đối với họa sư mà nói là tương đối từ một chỗ, nhất là giai vị tương đối cao họa sư, bọn họ đều có bản thân đặc biệt họa kỹ và hoang nghệ, sẽ không tùy tiện hướng người ngoài biểu diễn. Lần này Tuần Vu cần đem Vương Phóng mang vào bản thân phòng vẽ tranh, là thật muốn giúp hắn lâm trận mối mại gương, để cho hắn đứng trước đột phá sự kiện tưởng có một cái có thể thủ đoạn tự vệ. Thuần Vu Cẩn tại bắp điện phòng vệ phòng ve tranh không có quân doanh loại kia tiêu sắt chân khí, giữa mở ra gian phòng tiếp giáp một cái hồ nước. Trong hồ nước có nguồn nước, thủy thanh có thể thấy được cá bơi, lá sen như cái ô, hoa sen nở rộ, còn có 4-5 con chuồn chuồn ở trên mặt nước bay múa. Hoa đài chính đối hồ nước, một bên giá sách bên trên trưng bày đủ loại thư họa dụng cụ, vẻn vẹn các thức bút lông thì có hơn 10 loại. Thuần Vu Cẩn triển khai hội quyền càn khôn tản mất áo giáp thay đổi một thân cung đang vẽ đài, lại có một tuổi trẻ nữ tử tự bắt đầu từ giá sách bên trên lấy sử dụng bút mực giấy nghiên. Ngươi sử dụng bức này họa đại a." Thuần Vu cẩnung tay lên, một cái họa đại từ hội quyển càn khôn bên trong bay mà ra, rơi vào bên cạnh nàng. Vương Phóng học theo ngồi quỳ chân đang vẽ sau đài. Mà Ngộ không vui vẻ chạy đến cái kia tuổi trẻ thiếu nữ một bên, thấy nàng cầm thứ gì ngộ không liền dựa theo cầm một dạng, sau đó ôm đủ loại bút mực giấy nghiên một mạch toàn bộ đổ vào vương phóng họa trên đài. Vương Phóng một bên bày ra những vật này, một bên đối thuần vu cẩn hỏi, "Nữ tử này cũng là ngươi họa linh sao?" "Là." Thuần Vu không có làm nhiều trả lời, nàng lại triển khai một bản vẽ giấy rồi nói ra. Hiện tại ngươi ta liền lấy cảnh sát trước mắt các làm một bức tranh, cho ta nhìn xem ngươi tài nghệ thật sự." Tuất Vương Phóng nhìn thấy cục mực bên trong có màu mực, liền không có dám để cho ngộ không giúp mình mày, bản thân căn cứ cần điều tra nghiên cứu màu mực. Một bên khác quốc tướng phủ bên trong, Lý Nghiêu từ trở về cái chính trong miệng biết được hắn tại bắc điện vệ gặp sự tình. Cái chính ủy cốt nói, "Lý tướng, hạ quan làm việc bất lợi, xin ngái trách phạt." Lý tướng là kinh ngạc hỏi, "Ngươi nói, cái kia Vương Phong làm 14 giai hòa chủ?" Điều này sao có thể? Hắn tuổi còn nhỏ, vẫn chưa tới nhược quán. Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán, làm sao có thể vẽ ra Trư Thiên hội quyển. Đây chính là cái chính ủy khất chỗ, đường đường tổng tứ phẩm bắc điện giáo quý, 13 giai đại hòa sư, được một cái đứa trẻ thỏ lò mũi xanh sử dụng họa linh khi dễ một trận. Hết lần này tới lần khác còn thua đường đường chính chính, không một chút tính tĩnh. Lý tướng, Vương phóng họa linh sắc thực lợi hại, con khỉ kia trong tay có một cái thế nhưng giải chừng ngắn cây gậy, muốn lấy ta họa linh giao long một trận quẩy, liền đem ta long quẩy ngắt đi. Nếu là hắn lạnh lùng hạ sát thủ, ta long đã sớm thần hình câu diệt. Vương Phóng Họa Linh tuyệt đối có 14 giai thực lực, nhưng hắn cũng đích xác chỉ có 15 tuổi. 15 tuổi Họa chủ. Để Lý Nghiêu không có đem tâm tư đặt ở cái chính không có hoàn thành nhiệm vụ bên trên. Thông qua xem xét trạch quận hộ tịch tư liệu, Vương Phóng chỉ là nhất giai họa sư học đồ. Bất quá Vương Phóng tại cùng Bắc Điện vệ phát sinh ngắn ngủi xung đột thời điểm, hắn biểu hiện hiện mà giai thực lực cũng không phải là nhất giai, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến hắn lại là 14 giai Họa chủ. Nếu như Vương Phóng tuổi tắc là 40-50 tuổi, Lý Nghiêu có lẽ còn không làm sao để ý dù sao họa sư chính là thiên phú, trên cơ bản hơn 40 tuổi thời điểm, có khả năng đạt tới giai vị trên cơ bản liền quyết định. Thế nhưng Vương Phong chỉ có 15 tuổi. Toàn bộ Giang quốc cấp 15 Họa Tôn chỉ có 4 người, theo thứ tự là Quốc tướng Lý Nghiêu, trấn Nam hầu Cao Bá Cán, trấn Tây hầu Chu Thế Hùng và Mạc Vũ thư viện viện trưởng Tân Vô Cực. Mạc Khắc Tuần Vu Cẩn đã biểu hiện ra tiến giai Họa Tôn tiềm lực. Bọn họ 5 người phân biệt đại biểu Giang quốc năm cái đại thế lực đỉnh tiêm võ lực, trong đó thuần Vu Cẩn ủng hộ Đại Vương tử và Lý Nghiêu ủng hộ Nghị Vương tử, là tranh đoạt người kế vị mà thế. Nhưng cần, dù sao không phải là Tôn, trong đủ đủ Đại Vương toàn diện yếu hơn phương. Nhưng nếu như Đại Vương tử phe đột nhiên xuất hiện một cái 15 tuổi Họa chủ Đối với thế cục ảnh hưởng cũng quá lớn, Đại vương tại đứng vương chưa thời điểm, liền sẽ cân nhắc đến đại vương tử tương lai khả năng có được hai vị họa tôn ủng hộ, hơn nữa bọn họ cũng đều còn trẻ như vậy. Chương 60, danh tiếng ban đầu. Lý Nghiêu biết mình khuyết điểm, hắn mặc dù cầm giữ triều chính đồng thời làm ra rất nhiều công tích, nhưng niên kỷ cũng gần 60. Quyền lực là có thể mất đi, nhưng tuổi tác bên trên khuyết điểm lại không cách nào bổ cứu. Trọng yếu hơn chính là, nhị vương tử bên này còn chưa phát hiện có trưởng thành là 15 giai họa tôn tiềm lực nhân tài. Ngươi nói, cái kia vương phóng hướng ngươi yêu cầu tiền tài. Cái chính tử bắt điện vệ trở về. Đối với mình gặp sự tình không có một chút đối lý Liêu dấu diếm. Hắn biết mình có thể tọa ở vị trí này bên trên, chính là trung thành đổi lấy. Sự tình không hoàn thành, nhưng quá trình hắn nói rất rõ. Đối mặt Lý Liêu hỏi thầm, cái chính như thực nói ra, hồi Lý Tướng, vương phóng xác thực để sao chép tàn sát thôn án kiện hồ sơ làm lý do hướng hạ quan yêu cầu tiền tài. Hạ quan đáp ứng cho bác điện vệ 5 vạn lượng bạc ngân, mà khác cho thuần vu cẩn và vương phóng phân biệt 1 vạn lượng bạc ngân. Hạ quan biết có vắc bất nếu có thể mượn cơ hội này lôi kéo thuần và vương phóng, tiền này cũng tính sải đáng giá. Lôi kéo thuần Lý Nghiêu trên căn bản là không xa cậu. Thuần Vũ cần phía sau là cả gia tộc Thuần Vũ, là thái phó Thuần Vũ hậu, nàng là không lọt mắt chỉ là một vạn lượng mỹ nhân. Nhưng Vương Phong khác biệt. Căn cứ hộ tịch tư liệu ghi chép, Vương Phóng là một cái bình thường sơn dân gia đình đệ. Mặc kệ hắn vì sao giấu giếm bản thân 14 giai họa chủ thực lực, hắn trước kia qua nhất định là sơn dân sinh hoạt. Qua thói quen kham khổ thời gian, đột nhiên đi tới nơi này phồn hoa như gấm thành, tất nhiên sẽ được nơi này xa hoa đổi cho dụ hoặc. Than tài, ưa thích tiền. Một ít người sẽ cho rằng đây là kệm tính, nhưng đối với Lý Nghiêu mà nói, Hắn thích nhất dạng người này, nhất là tham tài lại người có năng lực. Có được trạch quận rồi giàu nhất Đông Thành, tại quốc tướng phủ, có thể sử dụng bạc giải quyết sự tình, đều không phải là sự tình. Chuyện này ngươi làm rất tốt. Lý Nghiêu đối cái chính tán dương, bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng vương phóng vẹn vẹn chỉ là tham tài, kẻ này rất có tâm kế, Lưu Văn Huân liền ở hắn nơi đó thua mất vốn ban đầu. Hắn yêu cầu tiền tài là ở thông qua ngươi hướng ta phóng thích một cái tín hiệu, hắn cũng không thực dám ở đại vương tử trên chiếc thuyền kia. Hắn muốn thông qua ngươi đến dò xét phản ứng của ta. Cái chính đương nhiên không lĩnh ngộ ra hàm nghĩa trong đó, hắn cẩn thận đối Lý Nghiêu hỏi. Lý tướng, tiền này, ta là cho hay là không cho? Cho. Lý Niêu vô cùng rất khoát nói, chẳng những muốn cho, còn nhiều hơn cho. Cho Vương Phóng bạc thêm đến 5 vạn lượng, về sau Vương phóng muốn làm gì, có thể cho hắn tiện lợi liền cho hắn tiện lợi. Cái chính đáp, ta đã biết, Lý tướng. Tiền này, vì thế ngài danh nghĩa, vẫn là lấy Đông Điện vệ danh nghĩa cho. Lý Niêu suy nghĩ một chút nói ra, vẫn là lấy Đông Điện vệ danh nghĩa cho. Người tốt nhất kết giao Vương Phóng, nếu có thể đem hắn đưa đến nhị Vương tử bên này, ta nhớ ngươi một cái đại công. Lạ, Lý tướng. Tại Lý Niêu và cái chính thảo luận Vương Phóng thời điểm, Bắc Nam quận thái thú trấn Nam Hầu Cao Bạch Cán cũng sang sông đến Trạch quận. Trạch quận trấn Nam Hầu biệt tự bên trong, Cao Chí chắc sợ hãi quỷ trên mặt đất. Hắn đem biết rõ yêu tộc kho báo vị trí yêu quái là mất rồi, nhất là hắn biết rõ đến tuần yêu viện cái đám kia người không phải tới từ Vương cung mà là bác điện vệ về sau, càng là có cảm giác bị lừa gạt. "Phu thân, phu thân." Cao Chí chắc biện giải cho mình nói, "Cái kia vương phóng thực sự đáng ghét, vừa bắt đầu liền giết ta hòa Linh, lại dùng tính mệnh uy hiếp để cho ta giao ra yêu quái. Ta, ta thực sự cho rằng đại vương biết rõ việc này, mới mới đem yêu quái kia cho bọn hắn." Phụ thân, Đại vương tử nếu biết kho báo sự tình, nhất định là hắn tại bên cạnh ngài sắp xếp nhân tuyến, vẫn là ngài người thân cận nhất. Chúng ta phải nhanh đem người này tìm mà ra." Cao bạc Cán người mặc màu đỏ cầm bảo, diện mạo so sánh ngậy, mặc dù ném bảo tàng manh mối, nhưng hắn cũng không có đem tức giận trong lòng biểu hiện mà ra. Mắt nhìn Phạm Phải sai lầm lớn như tử, hắn chầm chậm thở ra kìm nén hòa khí, nói ra: "Ngươi là ta Cao Bá Cán nhi tử, tương lai trấn Nam hầu. Đứng ở sau lưng ngươi là Bạc Nam quận và Bạc Nam tinh binh, kệ sau lưng người nọ là Đại vương vẫn là Đại tử, hắn có là gan lớn như trời cũng không dám tổn thương ngươi. Ngươi như thế thành sự không có" Để cho ta như thế nào yên tâm đem bạc nam quận giao cho ngươi, chỉ sợ ta cao thị tổ tiên sử dụng huyết đánh xuống cơ nghiệp, cuối cùng sẽ bại tại trong tay của ngươi. Cao trí chắc y nguyên giải thích, "Phụ thân, ngày trước kia thường xuyên nói nghese con mới sinh không sợ hổ. Cái kia vương phóng xem xét không được 20 tuổi, chính là tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Ta sợ hắn vạn nhất đầu nào nóng lên giết ta, ngươi, ngươi không sẽ chết một đứa con trai sao?" Ngươi, Cao bạc cán không nghĩ tới Cao trí chắc còn dám mạnh miệng, chân khí vô bàn một cái. Cao trí chắc nhìn thấy phụ thân thực, thực sự tức giận, lại lập tức một bộ nhận túng dáng vẻ. Cao Bạc Cán không có tiếp tục răn dạy Như Tử, dù sao sự tỉnh cũng đã phát sinh, mắng nữa hắn cũng vô dụng. Hơn nữa hắn vừa mới nói cũng có lý, không thể vì kho đạo bám vào con của mình. Bảo tàng manh muốn ném có thể tìm, Như Tử chết nhưng là không có. Người đứng lên trước đi. Cùng Cao Chí chắc đứng lên về sau, Cao Bạc Cán nói ra, ngươi nói từ trong tay ngươi lừa gạt đi yêu quái kia chính là Bắc Điện vệ người. Cao Chí chắc từ dưới đất bò dậy đến, hồi đáp, ta ngay từ đầu không biết bọn họ là bác Điện vệ. Cùng Đông Điện Giáo Úy cái chính mang binh xông vào tuần yêu điện, ta mới biết được những cái kia giả trang bộ khoé người là Bắc Điện vệ binh, dẫn đầu là Bắc Điện Giáo Bắt đầu ta xem nàng liền khá quen, chỉ là không có đem nàng nhận mà ra. Giả trang bộ nha đốc bộ người tự xưng gọi Vương phóng, tiểu tử này cùng Hung cơ Gác, nếu bị ta bắt được hắn, định đem hắn lột ra cho thịt. Nghĩ đến bản thân đụng phải nhục nhã, Cao Chí chắc giận dữ nói ra. Cao Bạc Cán lại hỏi, cái kia Vương phóng thật là 14 giai hòa chủ? Cao Chí chắc đáp, nhất định là. Hắn Họa Linh vừa đối mặt liền đem ta Họa Linh song nhận mê tung báo đánh thần hình câu diện, thực lực tuyệt đối tại 14 giai. Ta thực sự không nghĩ ra, hắn, hắn lại như thế nào vẽ ra Chư Hội Quyền? Ta cũng nghĩ không thông. Cao Bạc Cán mặc dù không có nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, nhưng vẫn là sợ hai thán phục tại Vương phóng chỗ Dương hiện mà ra thực lực, không được 20 tuổi hòa chủ, lại thêm một cái thuần vu cẩn. Đại vương tử thể đánh bạc lại nặng rất nhiều nha. Trái lại bạc nam quận, Nhi tử cao trí chắc thiên phú nhiều lắm có thể tiến giai là 14 giai hòa chủ, tính cách và mới mưu đều không phải là bên trên tuyển. Giang Quốc cùng chia các bạc nam quận ý đồ càng ngày càng rõ ràng, bắt đầu bản thân có thể đứng vững áp lực bảo trụ đất phong. Cao trí chắc là chấn nam hầu thời điểm, hắn có thể giữ vững cái này tột nhập sao? Còn có đại vương tử và nhị vương tử ở giữa vương chiếu chi tranh cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn như có được Quốc Tướng Lý Nghiêu ủng hộ, Nghị Vương tử có rõ ràng ưu như thế, nhưng đại Vương tử một bên kia có thuần vu cận, hiện tại lại thêm ra một cái trẻ tuổi như vậy hòa chủ. Chương 61, tiểu hà mới lộ góc nhỏ nhỏ. Tại bác điện vệ giáo úy phòng vẽ tranh bên trong, thuần vu cận hướng về phía trước mặt hồ nước bắt đầu bản thân hoạt tác. Trong hồ nước, sóng gợn lăn tăn dần dần, lá sen, hoa sen theo gió đông đưa, trong nước cá bơi chơi đùa, có bọt khí như chân châu đồng dạng dâng lên, trên nước một đôi vịt hoang nhàn nhã tới lui, hồng thoảng động lông vũ đối con mái vịt làm điệu làm bộ, chuồn chuồn múa, tại kiểm kê nước về sau, tại mặt nước đưa ra một lăn tăn rung động. Đây chính là 14 giai họa chủ lợi dụng bản thân chân khí vẽ ra mà ra ý họa, nguyên bản trạng thái tĩnh họa tác hiện ra động thái, bên trong sử dụng đồ vật phảng phất đều là vật thật có sống động. Thậm chí trong thai đều có thể nghe được tiếng gió, tiếng nước chạy và mấy tiếng vi minh. Đang vẽ cuốn thêm vào một đội đi ngang qua trấn trời đi xa nhạn quần về sau, thuần vu cẩn lại tại vẽ lên viết lên bản thân lâm thời làm câu thơ. Vịnh hoang tử trái qua phải nước áo gọn sóng lục đỉnh trong âm cầu nhỏ tây một tiếng gãy chim không người ngữ vài điểm tả dương lạc nhật thấp để thơ pha chế họa, tại thuần viết lên tên của mình làm chỉnh bức họa thu bút đằng sau, họa lập tức liền hiện ra khác nhau bộ dáng. Vừa mới họa còn vẹn vẹn chỉ là một bộ di chuyển mỹ cảnh, nhưng giờ phút này một cố khí tức vô hình lại thấu cuốn mà ra. Phản phất tranh này không còn có thể ước thúc bên trong sự vật, đồ vật bên trong tựa hồ có thể tùy thời hướng mà ra trở thành thứ chân thật. Trên thực tế, Hoa sư một ý niệm, nước liền có thể đổ xuống mà ra, vị hoang và chim nhạn cũng có thể từ trong bức tranh mà ra, bay lượn tại chân chính tiên không bên trong, cho dù là bên trong giả Sơn kỳ thạch, cũng có thể ném mà ra đập nhân. Như kết hợp lại, diệu dụng càng nhiều. Đây chính là họa chỗ tinh diệu, những cái này họa linh mặc dù có thời gian hạn chế, Tuần nữa không thể giống hội quyển càn khôn bên trong họa linh như thế có thể trưởng thành. Nhưng ở hội quyển càn khôn trở thành chư thiên hội quyển tự thành thế giới trước đó, ý họa linh sử dụng càng thêm linh hoạt, vẽ cũng càng thêm thuận tiện. Thuần Vũ cần tại chính mình họa tác sau khi hoàn thành, một mình tưởng thức một lần. Mặc dù thời gian có hạn, bức họa này xa không tính nàng có thể đạt tới tốt nhất trình độ, nhưng nàng đối với cái này họa quyển vẫn là hài lòng. Hẳn là có thể định giá cao phẩm. Một vị 14 giai họa chủ, không có nghĩa là nàng tất cả họa tác đều có thể đạt tới 14 giai trình độ. Ý họa cuốn căn cứ tổng hợp suy tính có thể phân 5 cái cấp, phân biệt là phẩm, trung phẩm, Cao phẩm, tinh phẩm, tuyệt phẩm. Họa sư trạng thái có chập trùng, còn có cái khác rất nhiều nguyên nhân sẽ ảnh hưởng một bộ ý họa chất lượng. Một bộ tốt họa quyển, họa sư nhất định phải ở vào một cái phi thường vi diệu trạng thái, họa nhất định phải tỉ mỉ tạo hình, còn có pha chế thơ văn cũng cần lập đi lập lại cẩn nhắc. Toàn bộ hội họa quá trình khả năng cần mấy ngày, thậm chí mấy tháng. Sơ phẩm họa quyển dùng cho trang bị cơ sở quân đội, nhu cầu số lượng nhiều, cũng tương đối dễ dàng chế tác. Nhị giai sơ mông họa sư, tam giai sơn thạch sư, tứ giai thủy vân họa sư có thể vẽ ra sơ phẩm họa quyển. Đồng thời cũng có tiêu chuẩn họa quyền cung cấp bọn họ tiến hành mô phỏng, cam đoan sơ phẩm bức họa sản xuất tốc độ. Trung phẩm họa quyển cần ngũ giai trở lên họa sư mới có thể họa mà ra. Cái này phẩm cấp họa quyền sản xuất tương đối mà nói liền tương đối ít, chỉ có thể cung cấp quân đội bên trong tầng dưới chốt quan quân sử dụng, hoặc là với tư cách binh sĩ lập công phía sau ban thưởng. Cao phẩm họa quyển chỉ có bắt giai trở lên họa sư mới có thể họa mà ra. Cái này phẩm cấp họa quyền bình thường đều có phạm vi lớn công thủ hiệu quả, bởi vậy không làm quân đội thường ngày cung cấp, mà là với tư cách chiến lược dự trữ tiến hành thống nhất quản lý. Cao phẩm họa quyển vẽ thời gian rõ dài, bởi vậy cao phẩm hội quyển số lượng dự trữ cũng là cân nhắc một cái thế lực thực lực tiêu chuẩn trọng yếu. Tinh phẩm họa quyển cần thập nhất giai trở lên họa sư. Cái này phẩm cấp bức họa số lượng liền tương đối hiếm hoi, là chân chính cần tinh điêu tế chắc mới có thể vẽ ra họa quyển, cơ hội là không thể nào thông qua mô phòng được đến. Bởi vậy làm họa sư vẽ ra tinh phẩm cấp họa quyển lúc, bình thường đều sẽ lưu làm dùng riêng. Bắt đầu trên thị trường có tinh phẩm họa quyển chạy mà ra, giá cả cũng phi thường cao, kẻ có tiền sẽ không tiếc tốn trọng khi mua được làm bả mệnh cần. Về phần tuyệt phẩm, bắt đầu vẽ ra chư thiên hội quyển họa sư, cũng không thể dễ dàng vẽ ra tuyệt phẩm họa quyển. Hơn nữa tuyệt phẩm mỹ họa là có tiền cũng không mua được. Bởi vì linh tê ý họa không nhất định chính là tuyệt phẩm, nhưng tuyệt phẩm nhất định là linh tê ý họa, sẽ bị thu nhận sử dụng vào họa sư Chư Thiên hội quyển bên trong. Bởi vậy Thuần Vu Cẩn có thể ở cái này trong thời gian thật ngắn, vẽ ra một tấm phẩm chất cao họa quyển, đã coi là không tệ phát huy. Sử dụng cái trận giấy ngăn chặn bút mực chưa khô mới họa, Thuần Vu Cẩn quay đầu xem một bên Vương Phóng Họa đến trình độ nào. Vẹn vẹn quét qua, con mắt của nàng liền lại cũng không thu về được. Vương Phóng Họa đồng dạng là phía trước nước, nhưng hắn tranh xử lý pháp, lại là Thuần cần học họa qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng thấy bị ước huyết ảnh hưởng, thân làm nhất giai họa sư học đồ Vương Phóng Họa vẫn chỉ là trạng thái tính, không để cho bên trong cảnh sát động, nhưng là hắn đối bóng tối xử lý lại làm cho hiện ra lập thể giác quan. Còn có Vương Phong trong tranh sát thái cũng càng thêm phong phú. Tỷ như hồ nước bờ một khỏa liễu rủ, mặc dù lá cây đều là lục sắc, nhưng hiện ra sắc điệu thay đổi dần, có thể để người ta cảm giác rõ rệt ra lá cây góc độ khác biệt sinh ra màu sắc sai lầm. Bao gồm trong hồ nước hoa sen, vẹn vẹn cánh hoa nhọn chỗ hồng sắc, từng cánh hồng sắc đều có chút xíu khác biệt, tốt hơn biểu hiện ra quang tồn tại. Sau đó cần liền chú ý tới Vương Phóng Họa trên đài Thuần Vũ cần họa cái ao thời điểm sử dụng 5 cái nghiên mực, dùng cho nở rộ màu sắc bất đồng mực, trừ bỏ mực tàu còn có đỏ, lục, lam, tím 4 loại màu mực. Mặc dù nàng tại hội họa thời điểm cũng sẽ vận dụng sắc điệu thay đổi dần, nhưng càng nhiều hơn chính là sử dụng bút pháp để đạt tới loại này hiệu quả. Nhưng Vương Phóng họa trên đại nghiên mực vậy mà bảy hơn 10, bút lông càng nhiều, cơ hồ đem trong giá sách cất giữ nghiên mực bút lông toàn bộ dời trống. Mỗi cái trong nghiên mực đều là màu sắc bất đồng mực nước, mà ở trong đó cung cấp màu mực chỉ có bốn loại. Cái này giải thích cái khác màu sắc mực đều là Phóng sử dụng hiện hữu mực điều mà ra. Hơn nữa tại Vương Phóng vẽ tranh thời điểm còn biết dùng sử dụng những cái này màu mực, tiếp tục điều màu sắc bất đồng mực, đây chính là hắn họa sắc thái sặc sỡ nguyên nhân. Thuần Vu cần với tư cách họa sư, đương nhiên cũng sẽ sử dụng màu mực điều ra cái khác màu sắc mực, nhưng nàng biết mình tuyệt đối điều không biết nhiều như vậy màu sắc, vẻn vẹn một cái hồng sắc nàng liền thấy chí ít 6 loại khác nhau sắc điệu, cái này còn không bao gồm sử dụng bút pháp tạo nên cấp độ thay đổi dần. Sắc thái phong phú và đối bóng tối tia sáng xử lý, để Vương Phóng họa rất có, có lập thể cảm giác và quan cảm. Nhất là trình bức bảy bố và chi tiết xử lý, càng làm cho Thuần cần nhìn thấy loại này hoàn toàn hội họa lĩnh vực. Vương Phóng họa Từ bốn phía hướng trung gian hiện ra một loại tập trung. Giáp danh cảnh sát hơi mơ hồ, chi tiết xử lý cũng tương đối truyền thống. Nhưng càng đi trung gian, màu sắc vượt rõ ràng, đầu bút lông cũng càng thêm cẩn thận. Mà cái ao chính giữa, cũng là họa chính giữa, là một khoảng vừa mới rôi ra mặt nước còn không có triển khai lá sen. Nó giống một đỉnh sa di mũ, một góc thật cao nhất lên, một cái màu đỏ chuẩn chuẩn liền đứng ở cái này nhỏ chỗ. Tại thuần vu cần quan sát vương phóng vẽ tranh thời điểm, hắn ngay tại truyền tâm vẽ viên này lá sen và cái kia chuẩn chuẩn. đến cực hạn, chuồn chuồn trên cánh đường vân cũng là sử dụng nhỏ nhất chóp mũi từng điểm từng điểm vẽ lên. Còn có lá sen chuồn chuồn ở trên mặt nước hình chiếu, ngay cả gợn sóng mang tới hình chiếu vặn vẹo và dưới nước kia sáng chết sạ đều cũng rời rạo cân nhắc đi vào. Theo họa tác hoàn thiện, toàn bộ hồ nước dần dần biến thành làm nổi bật viên này lá sen bối cảnh, để cho người ta con mắt không cách nào ở viên này lá sen và chuồn chuồn trên người rời. Đây không phải họa sư sử dụng chân khí để chúng nó thay đổi chân thực, vẹn vẹn sử dụng họa kỹ liền để bọn chúng vô hạn tiếp cận rõ ràng. Truyền nhắn im lặng tiếp dòng nhỏ cây tối âm u chiếu nước tinh tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn sớm có chuồn chuồn dựng lên đầu chương 62, như thế nào chân khí Đương vương Phóng hoàn thành sau cùng để thơ thu bút lúc, Thuần Vu Cẩn đã ở một bên xem gần 2 canh giờ. Mặc dù nàng biết rõ Vương Phóng có thể vẽ ra 14 giai họa linh, họa nghệ trình độ tất nhiên rất cao, nhưng chân chính nhìn qua Vương Phóng họa tác về sau, trong lòng của nàng trừ bộ chấn kinh cũng chỉ có tán thưởng. Vương Phóng đối màu sắc và bóng tối bên trên xử lý đã vượt ra khỏi Thuần Vu Cẩn nhận thức, những kỹ xảo này lại phối hợp hắn đối trình bức họa bảy bố bên trên suy nghĩ lý tu an bài, cũng là để trình rất có, có kích. Một bức họa bên trong tất cả mọi thứ đều tại làm đồ trung gian lá sen tồn tại, vô luận người từ chỗ nào bắt đầu xem bức họa này, ánh mắt đều sẽ không tự chủ được dẫn đến nơi đây. Đây chính là trung tâm, là nhất cảnh đẹp ý vui chỗ, cũng là dồi dào nhất trùng kích tính chỗ. Tiểu Hà mới lộ góc nhỏ nhỏ, sớm có chuẩn chuẩn dựng lên đầu. Thuần Vũ cẩn mắt nhìn họa, phẩm độc lấy để tờ, trong lòng đã không có đối với mình họa tác thưởng thức. Vương phóng bài thơ này họa, bất luận sát nhập vẫn là tách ra, đều cũng so với chính mình họa họa theo cao siêu nhiều lắm. Nàng không khỏi thở dài, ta rốt cục có chút minh bạch, ngươi là làm sao vẽ ra 14 giai hội quyển cảnh hồn, loại này trời ban tài hoa, tuyệt đối không phải thường nhân khổ luyện có thể đạt tới. Đáng tiếc duy nhất chính là, người chân khí quá yếu, nếu không bức tranh này ít nhất là một bộ tinh phẩm. Vương Phóng buông xuống bút vẽ, đối với thuần vu cần lấy lòng ít nhiều có chút xấu hổ. Điều sắc là một gã họa sĩ kiến thức cơ bản, nhất là Vương Phóng nghiên cứu qua phương Tây họa và hiện đại họa, hắn bức này hồ sen liền vận dụng phương Tây họa và hiện đại họa kỹ xảo. Tại kết hợp tranh thủy mặc ưu điểm, hình thành một loại phong cách đặc biệt. Mặt khác hắn còn sử dụng dựng phim kỹ xảo, tiến hành chỉnh thể và cục bộ tiền nhiễm, đã đạt tới cao vô cùng đánh vào thị giác cảm giác. Những cái này đều không phải là Vương Phóng sáng tạo đồ vật, hắn chỉ bất quá đem những vật này kết hợp, sáng tạo ra một loại thuộc về bản thân phong cách vẽ. Về phần bài kia thơ, càng là chép danh gia câu thơ. Chỉ bất quá bài thơ này Trước kia không còn ở cái thế giới này bên trong mà thôi. Tuy ý tác phẩm, đại nhân quá độ tàn lương. Ta ngược lại cảm thấy đại nhân họa thực sự tinh diệu. Vương phóng lúc này cũng nhìn thấy thuần vu cần họa tác, cái kia hiện ra động thái vẽ ở vương phong trong mắt giống như là một đoạn thiện cận nhiều lần, cũng cho hắn biết cao giai vị họa sư họa mà ra họa là cái dạng gì. Ngay tại lúc vương phóng khiêm tốn thời điểm, hắn họa không gió mà bay từ họa trên đài bay lên. Tại quay trung quanh hắn xoay tròn một tuần sau, liền tán làm tinh thần tung xuống một mảnh tinh lại biến mất không thấy gì nữa. Vương Phong không biết xảy ra chuyện gì, cần lại trợn mắt hốt họa. Đây chính là họa. Nhưng ta chân khí mới là nhất giai họa sư học đồ. Vương Phóng hôm qua thiên tài biết linh tê ý họa là đúng, không nghĩ tới hôm nay tùy ý một bức họa làm lại bị bản thân hội quyển càn khôn thu nhận sử dụng đi bảo. Trong bức họa kia tất cả mọi thứ đều trở thành tây du hội quyển từ hóa linh, chỉ cho từ họa linh số lượng đạt tới trình độ nhất định, hội quyển càn khôn biến thành chư thiên hội quyển. Nhưng Vương Phóng làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình là một cái cấp thấp nhất họa sư, sao có thể vẽ ra linh tê ý họa? Có bức thứ nhất bị thu nhận linh tê ý họa, đại biểu Vương Phóng bắt đầu đi lên giai 13 giai đại họa sư con đường, mà hắn hiện tại chỉ là nhất giai họa sư học đồ mà thôi. Thuần Vũ cần cảm giác hai ngày này, Vương Phóng mang đến cho mình chấn kinh thật sự là nhiều lắm. Bất quá lại hồi tưởng hắn vừa mới họa tác tinh diệu, để thơ phân tích, cảm thấy trở thành linh tê ý họa cũng hợp tình hợp lý. Có phải hay không linh tê ý họa có hội quyển càn khôn để phán đoán, bởi vậy họa sư chân khí cũng không phải là linh tê ý họa nhân tố trong yếu, bất luận cái gì kiệt tác đều có thể được hội quyển càn khôn chố thưởng thức. Ngươi họa, ta xem. Đang vẽ nghệ lên ta không có cái gì tốt dạy ngươi, ngươi phong cách vẽ và họa ký để cho ta nhìn mà thán thở, về sau có thời gian ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Hiện tại thừa dịp còn có một chút thời gian, Chúng ta liền nói một chút họa sư chân khí. Vô luận vẽ ý họa, vẫn là bổ túc hội quyển căn côn, đều cần họa sư chân khí làm chỉnh bức họa quyển tăng thêm vào năng lượng. Họa sư chân khí càng mạnh, họa sinh ra đem sức lực phục vụ cũng là càng lớn. Mà họa sư chân khí lại là cái gì? Vương phóng tại tư thuộc học chân khí, là đọc thi thư, tên điện ở thể nội góp nhặt mà ra tài hoa. Đọc sách nhiều, tài hoa một cách tự nhiên liền tích lũy. Chỉ là trong tồn thế nhưng đọc sách không nhiều, cho nên tại Vương Phong chân khí một mực dừng lại ở nhất giai họa sư học đồ trình độ. Tại Vương Phong giải thích mình biết chân khí về sau, Thuần Vu cười nói, "Đúng Tái hoa là một gã họa sư dễ dàng nhất thu hoạch được và góp nhặt chân khí. Tuổi tác cao, xem xét nhiều, tài hoa tự nhiên có thể tích lũy rất nhiều. Nhưng đây là để cao họa sư chân khí biện pháp ổn thoả nhất, nhưng không phải duy nhất. Ba cái gọi là chân khí, không hề chỉ chỉ là tái hoa. Chân khí là để họa sư họa hiện ra sức kéo một loại sức mạnh, tái hoa là thông dụng chân khí, dễ dàng cho thường ngày tích lũy. Nhưng nếu muốn để cho ngôi họa có được càng mạnh sức mạnh, nhất định phải tìm tới thuộc về chính ngươi chân khí. Hỉ, bã, kinh hãi, sợ, ái, ghen ghét, hổ thẹn, xấu hổ, tự đại, lòng tin, trung thành, phản nghịch, thản nhiên. Tất cả nhân tính đều là chân khí nguồn suối. Đưa người đang vẽ tranh lúc cảm xúc đầu nhập vào sáng tác trong tranh, từ đó đạt tới một loại trên tâm cảnh cân bằng, người liền có thể thu hoạch được loại tâm tình này, bình định phía sau chuyển biến thành chân khí. Người họa nghệ càng cao từ cảm xúc chi khí bên trong lấy được chân khí cũng càng nhiều. Tại kết hợp mới tức giận ổn định tăng trưởng, người sẽ có hai loại gia tăng chân khí con đường. Ba ngoại trừ hai loại chân khí, còn có loại thứ ba chân khí, chính là khí vận chi khí. Nhưng cái này cùng không quan hệ gì tới chúng ta, chỉ có họa thánh mới có thể vận dụng khí vận chi khí, đây cũng là họa thánh có thể định xá cắt chặn khí vận thuyết pháp tồn tại. Vương Phóng một lần này biết được chân khí phương thức rèn luyện. Nuôi tài hoa thuộc về tế thủy trường lưu, theo tuổi tác tăng trưởng tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng, thiên phú tốt có điều kiện, tăng trưởng liền nhanh một chút, giống Vương Phóng phía trước gia đình trạng thái, thiên phú có được hay không không để cập tới, khẳng định không có nhiều sách như vậy cung cấp hắn xem. Đây cũng là Vương Phóng bây giờ còn chỉ là nhất giai họa sư học độ nguyên nhân. Về phần lợi dụng cảm xúc tiến hành chân khí tăng trưởng, tựa hồ là một loại quá mức đường tắt. Chỉ là, Vương Phóng hỏi, lợi dụng cảm xúc vẽ tranh bồi dưỡng chân khí, hẳn không phải là bí ẩn gì phương pháp. Vì sao ta ở trên tư thuộc thời điểm, lão sư chưa từng có đề cập qua? Tuần Vũ cần để thị nữ lấy đi họa, lại lần nữa trải lên một tờ trống giấy vẽ. Lợi dụng cảm xúc vẽ tranh dưỡng khí so tài chân khí tích lũy càng nhanh, có thể dễ dàng để cho người ta sinh ra ủy lại. Một số người vốn là tính cách rõ ràng, kích thích quá độ cảm xúc liền sẽ tạo thành tính cách cực đoan. Bởi vậy tư thuộc hoặc một chút tiểu nhân thư viện sẽ không để tuổi nhỏ hài tử sử dụng cảm xúc dưỡng khí phương pháp. Nhưng đại thư viện có thật nhiều họa sư và nhân thủ xây dựng lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngữ, thơ, số. Thông qua đủ loại cách thức điều tiết đệ tử tại cảm xúc dưỡng khí bên trong sinh ra không tốt vấn đề tâm lý, tránh khỏi gây nên trong tính cách quynh hướng. Nói ra thuần vu cẩn lại bắt đầu trên giấy vẽ tranh, lần này nàng họa chính là một thanh kiếm, đồng thời tiếp tục nói, mà cường đại họa sư là sẽ lợi dụng bản thân khuynh hướng tính cách tùy thời để cho mình sinh ra cảm xúc vẽ tranh, lại có thể đem tâm tình của mình nhanh chóng tu liễm. Ngươi nếu muốn trở thành một chân chính cường đại hòa sư, nhất định phải trước tìm đến bản thân khuynh hướng tính cách, sau đó tìm tới dễ dàng tại cái tính cách này hạ cảm xúc, cuối cùng khống chế nó. Chương 63, thủy vân biệt viện. Tính cách. Vương phóng tựa hồ chưa từng có chú ý tới mình là tính cách gì, hơn nữa phần lớn người cũng rất khó đối tính cách của mình làm ra phán chuẩn xác. Hắn mắt nhìn Tuần Vu Cẩn Họa. Thanh kiếm kia còn không có thành hình, thì có kiếm minh thanh âm không ngừng vang lên, thân kiếm cũng một mực bất an dao động, phảng phất muốn bay ra chém giết người nào đó thủ cấp một dạng. Sắc khí nồng, để vẹn vẹn xem họa Vương Phong đều có chút sợ hết hồn hết vía cảm giác. Hắn không nghĩ tới nhìn như một mực hòa hòa khí khí cùng mình nói chuyện với nhau thuần vu cẩn lại có phương diện như thế, tiên tính không yên ổn lăng lệ kiếm khí và vô tận chiến ý, tựa hồ và thanh kiếm này, một dạng bị buộc hẹn đang vẽ giấy bên trong không cách nào phân tích. Xem chỉ chốc lát, Vương Phong cũng tại bản thân họa trên đại lên một tấm giấy vẽ, sau đó chấp bút trên giấy họa. Mà Thuần Vũ cần đang vẽ xong một bộ kiếm về sau, quay đầu xem Vương Phóng đang vẽ một cái bàn cờ, lại nhìn không ngừng mảnh khẻ phía sau lại trải lên giấy vẽ chuyên tâm họa một bộ áo giáp. Cứ như vậy hai người tại không quấy giãy phòng vẽ tranh bên trong vẽ tranh, mặt trời cũng từ từ hướng tây chìm xuống. Tiếp qua ba ngày chính là Giang Quốc Đại Vương Thọ thần sinh nhật khánh điện, toàn bộ trạch quận cũng bắt đầu thành phố bố trí. Đông điện vệ triệu tập bộ nha, lại điều một bộ phận sơn binh, từng nhà cấp cho đè lổng. Đồng thời đối mỗi hộ nhân khẩu số tiến hành đăng ký, thậm chí đối một chút lâu không ở lại trạch viện cưỡng ép phá cửa mà vào. Quán rượu, khách sạn, khói lưu hạng, nhà kho, sông thuyền, Trên biển, thuyền hoa, đều là đông điện vệ trọng điểm chú ý đối tượng. Nhất là và yêu nâu có quan hệ sản nghiệp, có chút không rõ chỗ, lập tức phong tỏa bắt người. Tính cả người xa cơ thất thế, ăn mày và lai lịch thân phận có nghi vấn người, toàn bộ đều bắt lại. Trong lúc nhất thời đông điện vệ và bộ nhà nhà giam kín người hết chỗ. Nhưng đông điện vệ bắt người cử động, đều bị khánh điện không khí náo nhiệt che giấu đi. Chờ đến trạm vào tối, mọi nhà đem đèn màu treo ở ngoài cửa, có khác sai dịch trong đêm sử dụng lụa màu trang trí thụ mục và cảnh đường phố. Còn có các quận mang đến là đại vương chúc tụ gánh hát, bọn họ tại trống trải chỗ dựng lên sân khấu kịch, làm diễn tập cũng vì giải trí dân. Vào đêm, toàn bộ Trạch quận phảng phất qua tiết một dạng náo nhiệt. Cùng đêm sâu hơn một chút về sau, sông thuyền và thuyền biện cũng tại trên cột buồm treo đầy đèn lồng. Đèn đuốc ra rời, đem Giang Quốc phồn vinh mạnh mẽ thịnh hoàn toàn trình lên ngoại lai like khách khứa trước mặt. Đến từ Lân tộc sứ đoàn tại hôm nay buổi chiều liền đã tới Trạch quận. Chủ sứ quan là Long tộc hoàng tử, có thể thấy được Lân tộc đối thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay lần thứ nhất đi sứ Giang Quốc coi trọng cỡ nào. Đồng dạng, Lân quy ngộ, cho tự thông qua kênh quận bên Long Đàm hô ở vào thủy Vân trong biệt viện, là dựa theo Lân tộc yêu cầu đào người đi ra ngoài công việc hộ. Bao gồm trên nước, dưới nước kiến trúc, còn có các loại trang sức, bối cảnh, hao phí đâu chỉ trăm vạn cự. Nhưng Giang Quốc tử trên xuống dưới đều cho rằng tiền này xài đáng giá, an tính sinh hoạt so với cái gì đều trọng yếu. Trước đó, Lân tộc và Giang Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao một mực chính là mặt giấy nghi nghị. Bởi vì sinh hoạt tập tính khác biệt, Lân tộc một mực cự tuyệt phái sứ đoàn đến liền, cái này phương ý tộc quan hệ mặc dù trình thể thượng trình tốt phát triển, nhưng tầng dưới chót mâu thuẫn nhỏ ý nguyên tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Choi không cẩn thận liền có thể để hai tộc xuất hiện ngăn cách, cái này cần song phương thành lập một cái cao tầng tin tức liên hệ con đường, cũng chính là giúp nhau phái chú đại sứ. Qua Giang Quốc nhiều lần cố gắng, Lân tộc cuối cùng đồng ý phái sứ đoàn tiến vào chiếm giữ trách quận, nhưng bọn hắn yêu cầu Giang Quốc nhất định phải làm Lân tộc sứ đoàn thành viên kiến tạo một chỗ thích hợp Lân tộc sinh hoạt sự quán. Đây chính là Thủy Vân biệt viện và Long Đàm hồ kiến tạo nguyên nhân. Long Đàm hồ kiến tạo tại trạch quận nội thành, đường kính đạt đến 500m, đáy chỗ sâu nhất có 50m, có một đầu kênh đào xuyên qua Đông thành là chắn liên tiếp hải dương. Con thủy lộ này đối Lân tộc mà nói cơ hồ chính là không để phòng, cũng không phòng được. Bởi vậy Trạch Quận quay chung quanh Thủy Vân ngoài biệt viện vây lại bố trí một đầu quân sự canh phòng che chắn, vừa ngăn cản Bạch Tính đi quay rối Lân tộc sứ đoàn, lại phòng ngừa Lân tộc không bị khống chế ở Trạch Quận nội bộ hoạt động. Trên cơ bản kinh đạo và Thủy Vân biệt viện coi như là cho Lân tộc trở thành Lân tộc tại Giang Quốc hoạt động chủ yếu cứ điểm. Buổi chiều Lân tộc sứ đoàn tiến vào chiếm giữ Thủy Vân biệt viện, buổi tối tiếp Phong Hiến cũng là đối Thủy Vân biệt viện giao tiếp nghi thức. Qua nay, trong chính là nói là. Đêm xuống, Vương Phóng đi Bởi thủ, không có mặc Nàng thay đổi một bộ hoa lệ cung trang, đâm búi tóc, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, hiển thị rõ dung dung hoa quý dáng vẻ. Vương Phong vẫn là mặc hắn quân phục, vốn dĩ để hắn phong cấp, là không có tư cách tham gia loại này đến hội, nhưng có thuần vu cẩn mang yẹo, không ai dám cản bọn họ. Xuyên qua thủy vân biệt viện đại môn, như mắt chính là bị các loại đèn đuốc chiếu sáng long đàng hồ. Trên mặt hồ, mấy chiếc thuyền hoa chậm rãi chạy, ánh đèn chiếu trong thuyền hoa mặt mờ mờ ảo ảo, loanh thoáng còn có thể nghe được tử hi hi tiếng vui. Bên bờ là một vòng các tiểu nhỏ, không chỗ nào không có mặt thảm cỏ xanh và hoa đoàn, tại hoa đang chiếu rọi xuống. Để trong này mỗi một chỗ đều là cảnh đẹp ý vui phong cảnh. Ta và Vương tham sự tùy tiện đi một chút, các ngươi không cần đi theo. Thuân Vũ cần để theo ở chính mình sau lưng mấy cái gã sai vật rời đi, những người này từ vào biệt viện liền đi theo đám bọn hắn, xem xét chính là phụ mệnh giám thị. Cùng gã sai vật đều cũng đi xa về sau, Thuân Vũ cần mang theo Vương phóng dọc theo bờ hồ dạo bước, đồng thời nói ra, lần này lân tộc xứ đoàn chủ xứ quan là lòng tộc là tứ vương từ ngao tiện. Ta nghe nói ngao tiện thích nữ sắc Lần này vừa tới trách quận, hắn liền từ trên sông đưa tới mấy chiếc thuyền hoa, lúc này hắn đại khái ngay tại trong hồ thuyền hoa bên trong tầm hoàn tác nhạc. Ngao Tiện là cùng Giang Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao tích cực nhất Long tộc hoàng tử, tất nhiên chúng ta biết Lân tộc mục đích, như vậy cái này Ngao Tiện hẳn không phải là mặt ngoài biểu hiện như vậy hoang đường. Nghe Thuần Vu cẩn nói xong, Vương Phóng không khỏi lại nhìn về phía giữa hồ chỗ thuyền hoa, thuyền hoa chung quanh trên mặt nước từng đầu gợn nước dập dờn, giải thích dưới nước có bảo hộ Ngao về Mà ở bên bờ cách đó không xa một ngôi lầu bên trong, một hội hiến hội long trọng đang tiến hành. Có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều trạch quận quan viên, cũng có trưởng giống quái dị các loại lẫn tộc sứ đoàn thành viên. Song phương phân tịch mà ngồi, có vui phòng, có ca múa, trò chuyện với nhau thật vui. Vương phóng không khỏi hỏi, "Ngao Tiện không đi tham gia yến hội sao?" Thuần Vũ cần đáp, lẫn tộc mặc dù so với yêu tộc lại thêm mang gì, nhưng long tộc lại tự đề cao bản thân, ưa thích làm theo ý mình, đem bọn hắn lừa cao hứng, có thể có được đồ vật xa so với ở trên bàn đàm phán lấy được nhiều. "Ta ở trong này nằm vùng tuyến vừa mới nói cho ta, Ngao Tiện chỉ ở trên yến lộ một mặt liền rời đi, hiện tại chủ trì yến hội là Lý Lương." Vương Phong không nghĩ tới bản thân một mực đi theo Thuần Vu cận bên người, vậy mà không có phát hiện nàng lúc nào từ nhãn tuyến cái kia lấy được tình báo. Vương chữ chi tranh quả nhiên tàn khốc, song phương giúp nhau cắm mắt trình độ, là một cái so với một cái cao. Vương phóng lại hỏi, chúng ta làm sao đi gặp Ngạo Tiện? Chương 64, tham tải. Ngạo Tiện tại Long Đàm hồ trung gian, vượt qua trên mặt hồ thuyền hoa đơn giản, nhưng giới nước nhất định tất cả đều là liên tộc chiến sĩ, nếu có hiểu lầm chính là một hồi chấm giết. Nhưng mà không có chờ Thuần Vu cận trả lời, một thanh âm từ nơi không xa vang lên. Thuần vu dao ý, Vương tham sự. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được các ngươi hay là tại cái này thủy văn viện. Bước nhanh người đi tới một thân y phục hàng ngày, là ban ngày bái kiến còn đánh qua một trận đông điện giáo huy cái chính. Cái chính nhìn thấy hai người cực kỳ nhiệt tình, hoàn toàn nhìn không ra song phương đối địch bộ dáng. Hắn đến gần về sau, chủ động hướng Tuần Vũ cẩn hành lễ, cho dù là đối mặt quan giai nhỏ hơn mình rất nhiều Vương Phóng, cũng ôn quyền xá lấy đó cũng kính. Tại bái kiến lý nghiêu sau khi, cái chính liền biết quốc tướng đối Vương Phóng phi thường trọng thị, cũng yêu cầu hắn hết sức đối với hắn tiến hành lôi kéo. Hắn biết rõ Vương Phóng không có khả năng bị cực hạn tại phẩm chủ bộ tham sự bên trên, thiếu niên này tiền đồ so với chính mình tốt hơn. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý quy thuận Lý Tướng. Cùng Tuần Vu Cẩn và Vương Phong đáp lễ về sau, cái chính lấy ra hai lá túi giấy dầu phân biệt kín đáo đưa cho hai người nói ra, vừa mới Lý Tướng biết rõ hai vị đến Thủy Vân biệt viện rất là cao hứng, đặc biệt ra lệnh cho ta tới đón tiếp hai vị. Vừa vận cho Bắc Điện viện huynh đệ tiền khổ cực ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đồng, Bắc Hai Điện vệ nên hướng hôm nay dạng này chân thành hợp tác. Cảm ơn cái giáo quý. Tuần Vu không không lạt trả lời một câu, Thì tay mình phần kia túi giấy cho Vương phóng. Vương Phong xoa bóp hai cái túi giấy dầu độ dày, vậy mà không sai bị lắm. Phải biết Tuần phần kia Chứ bỏ chính nàng một vạn lượng bạch ngân cũng bao hàm cho bác điện vệ 5 vạn lượng bạc, cái này 6 vạn lượng bạc cùng một chỗ làm sao sai bảo, toàn bằng tuần vu cẩn tâm ý mà cho mình bọc giấy vậy mà không sai biệt lắm dày, liền đại biểu cái chính lặng lẽ đưa cho chính mình tăng giá. Tạ ơn cái đại nhân. Tâm tình thật tốt vương phóng ha ha cười. Chút tiền ấy đối với chúng ta đông điện vệ không tính là gì. Cái chính không quên tiếp tục dùng tiền dẫn dụ vương phóng, đồng thời mời nói, hai vị đi theo ta, lý tướng đã đợi lâu. Nhưng là tuần vu cẩn Nàng là đại vương tử phe nhân vật trọng yếu, lần này tới Thủy Vân biệt viện đã sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt, như lại tham gia Lý Nghiêu và lần tộc kiến hội, ắt sẽ cho đại vương tử phe quan viên đưa lên sai lầm tín hiệu. Có thể hay không mượn cơ hội đấu ngược lại Lý Nghiêu vẫn là không biết rõ, nếu là Lý Nghiêu có thể bảo trụ tướng vị, vương chữ chi tranh còn muốn tiếp tục. Làm phiên lý tướng yêu mến, ta tới cái này Thủy Vân biệt viện chỉ là bởi vì nghe qua nơi này cảnh sát yêu mỹ, muốn mượn cơ hội dạo chơi du viên, đồng thời không có ý nghĩ khác. Cái đại nhân không cần cho chúng ta chậm trễ chính sự, mắt thấy ngày hôm nay đã sắp qua đi, không biết Đông Điện vệ có tìm được hay không các ngươi trừu muốn tìm. Thuần Vu cần nói là cái chính không nguyện ý nhất nhắc lên sự tình. Trong giá một ngày, Đông Điện vệ phát động tất cả sức mạnh, toàn thành tìm ẩn nút yêu quái. Nhân cùng yêu nô Bắc không ít, nhưng chính chủ lại không có tìm được một cái. Mắt nhìn thấy một ngày này đã sắp qua đi, tương lai trong ba ngày, từ các nơi đến trạch quận làm Giang Vương trúc thọ người chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Độ khó ngày càng gia tăng. Đông Điện vệ vừa muốn tìm ẩn nút ở trong thành yêu quái, lại không thể dẫn phát trách quận hỗn loạn, quả thực muốn đem cái chính bức điên. Nhìn thấy cái chính mặt càng ngày càng khó coi, Vương phóng lôi kéo hắn liền hướng một bên đi, đồng thời đối cần nói ra, đại nhân Ta và cái giáo húy nói nói đồ thôn án kiện sự tình, liền không chậm trễ ngài dạo chơi du viên nhà hứng. Cái chính bị Vương Phóng lôi đi, không biết hắn muốn làm gì thuần vu cẩn, cũng chỉ phải thực ở bên hồ thưởng thức lên nơi này phong quang. Vương Phóng đem cái chính đưa đến một chỗ yên lặng chỗ, nói ra: "Thật xin lỗi, cái đại nhân, nha ta giáo húy hôm nay tâm tình không tốt." Nói ra Vương Phóng liền đem bản thân phần kia túi giấy dầu mở ra, nhìn thấy bên trong thật dày một chồng ngân phiếu, hắn ra vẻ kinh ngạc nói: "Cái này, một vạn này lượng bạc có nhiều như vậy sao?" Cái chính biết rõ là đại vương tử phe đáng tin, nói chút kích thích mình tại lẽ phải bên trong. Không cần quá mức để ý trước mắt như thế nào đem Vương Phong kéo đến phía bên mình, mới là quốc tướng cho mình nhiệm vụ trọng yếu. Xem Vương Phong một bộ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy dáng vẻ, cái chính ha ha cười nói, một vạn lượng bạc đương nhiên không nhiều như vậy, đó là nói cho thuần vu giáo úy nghe. Vương Tham Sự hôm nay đúng là giúp ta đại ân, ta tại quốc tướng nơi đó quả nhiên vẹn vẹn chính là không nhẹ không nặng bị giáo huấn một bữa. Vương Tham Sự đối ta có ân, ta cái chính có ân trả báo. Nơi này là 5 vạn lượng bạc ngân, coi như là cho Vương Tham Sự ngươi mua thêm một chút quần áo. Cái gì quần áo có thể đáng 5 vạn lượng bạc ngân? Bất quá Vương phóng cũng nhìn ra cái chính muốn lôi kéo ý đồ của mình, hắn là Lý Nghiêu thần tín, việc này không có Lý Nghiêu đồng ý hắn sẽ không làm. Vương phóng ha ha cười đem ngân phiếu thu vào trong lực, nói ra, lần nữa tạ ơn cái đại nhân, ta mới tới trạch quận thật có rất nhiều nơi cần dùng tiền, những bạc này thật có thể giải ta khẩn cấp. Về sau cái đại nhân có gì cần ta Vương phóng, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt không hai lời. Có Vương phóng hứa hẹn, cái chính lập tức hỏi, Vương tham sự có biết hay không ẩn nốt ở trong thành yêu quái ở nơi nào? Vương Phong thần bí nói ra, bắp điện vệ xác thực tra được một vài thứ. Bất quá tại sự tình sáng trước đó, ta vẫn chưa thể nói cho ngươi. Nếu như cái đại nhân nguyện ý giúp ta đi giữa hồ thuyền hoa thấy Long tộc tứ vương tử Nao Tiện, ta trở về sau khẳng định nói cho ngươi một chút vật hữu dụng. Nhưng ta thấy Nao Tiện sự tình không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, bao gồm thuần vu giáo úy và Lý tướng. Cái chính nghe được Vương phóng biết rõ nội thành nhận nút yêu tộc tin tức rất là cao hứng, đúng là nghe được Vương phóng yêu cầu, liền cảnh giác hỏi, ngươi muốn gặp Nao Tiện, là vì chuyện gì? Vương phóng cười nói, ta chính là muốn cùng lần tộc làm chút sinh ý giờ phía sau ăn đến khổ quá nhiều, sơ nghèo, mặc dù lần này cái đại nhân cho ta năm văn bạc, nhưng luôn có xài hết một ngày. Nếu có thể vả Long tộc hoàng tử kết giao, chỉ bằng trong biện sản vật, liền có thể bảo vệ ta cả một đời áo cơm không lo. Lần này khó có được đến Thủy Vân biệt viện, cách ngao tiện lại gần như vậy, ta chỉ muốn thử thời vận. Vương Phong lý do thoái thác, cái chính căn bản không tin. Lý Niêu muốn độc tài cùng Lân tộc thiết lập quan hệ ngoại giao một lần này chiến tích, làm sao có thể để đại vương tử người bên kia hướng bên trong thăm dò. Bất quá Vương Phong có bị tranh thủ được khả năng, bởi vậy cái chính cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nói ra, cái này, Long tộc vương tử an nguy việc quan hệ hai tộc quan hệ ngoại giao, việc này lớn Như Vương tham sự thật sự có chuyện quan trọng muốn gặp Nao Tiện, xin đợi ta trước bẩm báo Lý tướng. Vương phóng giữ chặt cái chính, còn nói thêm, ta thấy Nao Tiện thật chỉ là nói chuyện làm ăn, nếu để Lý tướng hoặc Tuần Vu giáo úy biết do, thế tất ảnh hưởng ta sau này con đường làm quan. Như cái đại nhân không tin, có thể cùng ta cùng đi gặp Nao Tiện, nếu ta thực làm đối Lý tướng không lợi sự tình, ngươi vừa nghe là biết. Ngươi như không mang theo ta đi, vậy ta liền đi. Nội thành ấn nút yêu tộc sự tình, đã để cái chính sức đầu mẹ chán. Hiện tại đột nhiên có tin tức, hắn đó đồng ý để Vương phóng cứ như vậy đi. Thế nhưng lạ Vương phóng lại gặp Nao Tiện làm điều kiện cái chính bắt đầu cho rằng Vương Phong có mưu đồ khác, nhưng là hắn nguyện ý để cho mình dự tính, lại để cho cái chính có chút do dự. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là muốn mượn cơ hội kết giao giao tiện, muốn dấu diếm thuần vu cần làm ăn tiếp việc tư. Xem Vương Phong loại kia yêu tiền dáng vẻ, thật có khả năng. Dù sao cái chính sau này phú quý đều tại có thể hay không tìm tới ẩn nút yêu quái trên người. Như Vương Phong thấy xong giao tiện phía sau nói với chính mình một chút hoa quả khô, thực sự là cứu mạng ơn tình. Cái chính xác nhận nói, ngươi nếu để ta dự tỉnh, ta liền dẫn ngươi đi. Có thể, miễn là nguyện ý giữ bí mật cho ta là được. Chương 65, Long tử Vương tử Cái chính là Đông Điện Giáo Úy, quốc tướng Lý Nghiêu Tâm Phúc, dễ như trở bàn tay ngay tại Long Đàm ven bờ hồ điều tới một chiếc thuyền nhỏ. Sau đó, hắn và Vương Phong cùng một chỗ leo lên thuyền, hướng giữa hồ chỗ mấy chiếc thuyền hoa chạy đi. Trên đường có lân tộc chiến sĩ nước chạy chặt đường, nhưng thấy được cái chính phía sau liền lập tức cho đi. Cung tiên nhỏ dừng sát ở lớn nhất một chiếc thuyền hoa bên cạnh về sau, cái chính cao giọng đối với phía trên mấy tên ăn mặc áo giáp nữ hộ vệ hồ, mời thông tri tứ vương tử, liền Điện chính kiến. Một cá hộ vệ trở lại vào thuyền hoa về sau, cái chính nói ra, đưa nhân tộc nữ nhân." Hộ vệ bên cạnh cũng đều nhân tộc nữ tử, các nàng đều là từ nhỏ đã bị lân tộc cấp đi, nuôi lớn phía sau cũng đối chủ nhân của bọn hắn phi thường trung thành. Bất quá nhìn thấy Ngao Tiện về sau, chúng ta cũng không cần quá mức câu thúc. Hắn Long tộc có mạnh hơn cũng số lượng thua tớt, Liên tộc ở trước mặt nhân tộc trung quy là thế yếu, nên có tôn kính cho bọn hắn, có một số việc cũng không cần quá mức chiều theo. Quốc tướng là trấn Đông Hầu. Thương Hải tại Giang Quốc phía Đông, lân tộc đã sớm đối cái này chấn chữ cực kỳ bất mãn, đã từng yêu cầu chúng ta sửa, Quốc tướng kiên trì không thay đổi, hắn Liên tộc cuối cùng còn không phải và chúng ta Giang Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao sao? Cái chính đang nhắc nhở Vương Phong đồng thời cũng không quên đối quốc tướng Lý Nghiêu tiến hành tồi phỏng. Vương Phóng có thể cảm nhận được cái chính ở đối mặt nhân tộc thời điểm, một thân làm nhân tộc cảm giác ưu việt. Xác thực, nhân tộc thực quá mạnh, bắt đầu tại nội bộ hỗn loạn nhất thời kỳ, cũng không có để yêu tộc và lân tộc lấy đi quá lớn tiện nghi. Cái chính dám trực tiếp mang Vương Phóng tới gặp Nao Tiện, cũng chính bởi vì nhân tộc là cường thế phương. Ta cái đại nhân nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Rất nhanh Vương Phóng và cái chính liền bị mời vào thuyền hoa bên trong. Quả nhiên và cái chính nói một dạng, một đường đi tới Vương Phong liền chưa từng gặp qua một cái nhân, khắp nơi đều là huynh Cô gái xinh đẹp muôn lẫn nhau ganh đua so sánh lấy từ ngọc tiện nơi đó lấy được bà bối, so với ai khác lấy được trân châu càng lớn, lại thêm tròn, càng sáng hơn. Ngay cả nơi này thị vệ cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ mỹ, mỹ nhân. Cái này Long tử ngọc tiễn thực sự là sẽ hưởng tụ nha. Vương phóng và cái chính bị mang vào một cái khá lớn vang. Mầu đỏ vài nghệ trang sức để trong này tràn đầy mập mở khí tức, cửa sổ mở rộng, gió mát thổi tới, ngoài cửa sổ chính đối một chiếc hắc thuyền hoa tầng cao nhất, mấy tên vũ cơ dương cùng với nhạc khúc ở trong đó huyền múa. Ma Ngạo Tiện liền nằm ằm tại một tấm thật dài dương nằm bên trên, đầu của hắn gối lên một nữ tử trên đùi, mắt nhìn đối diện Vũ Cơ, tay đi theo vui điều đãi nhịp. Một tên khác tuổi trẻ nữ tử, cầm chắc đại bên trên hoa quả, từng chút từng chút đút vào Ngạo Tiện trong miệng. Đông Điện Giáo Úy cái chính bái kiến tứ vương tử, Bác Điện vệ chủ bộ tham sự Vương Phong bái kiến tứ vương tử. Cái chính và Vương Phong trước sau hướng Ngạo Tiện thi lễ, mà Ngạo Tiện ánh mắt lại không có tự Vũ Cơ trên người rời. hắn thuận miệng nói ra, "Mời ngồi đi." Ân. Điện vệ người cũng tới, ta đúng là nghe nói các ngươi đông điện vệ, báp điện vệ đều vì mình chủ, đang vì cái kia vương chữ vị trí tranh giành phá gia đầu. Ngao Tiện thanh âm vô cùng lười nhác, ngữ điệu chậm chạp, giống như đầu mùa hè mưa phùn, miên miên mang theo âm áp. Vương Phóng đi theo cái chính ngồi quỳ chân tại giường mềm bên trên, cũng nhìn thấy vị này lòng tộc tứ vương tử hình dạng. Sau khi biến hóa long tử Ngao Tiện có và nhân tộc không khác hình dạng, chỉ có trên trán cái kia một đôi long giác lộ ra được hắn cùng người khác bất đồng thân phận. Hắn bộ mặt hình dáng giống một nữ tử, mặt mày y theo Vương Phóng thẩm mỹ chính là mang theo nồng nặng nữ khí, làm cho người ta cảm thấy âm nhu cảm giác. Nhất là đôi mắt kia, xem bên người nữ tử thời điểm đều mang cuốn quýt thơ đem hai tên nữ tử mẹ không biết độ vận. Cái chính đối Ngao Tiện nói ra, "Thứ vương tử" Ta đông điện vệ và bác điện vệ vẹn vẹn chỉ là chính kiến bên trên bất hòa, đối Giang quốc và Đại vương trung thành là giống nhau. Gần nhất chúng ta cùng bắc điện vệ Dương bắt tay xử lý một cái án tử, bởi vậy kết giao bắc điện vệ Vương Tham Sự. Tứ Vương tử chớ xem thường Vương Tham Sự trẻ tuổi, hắn thế nhưng là 14 giai hòa chủ, tại Tham Sự vị bên trên chẳng qua là lịch luyện mà thôi. Nghe được Vương phóng lại là 14 giai hòa chủ, Ngạo tiện con mắt cuối cùng từ nữ nhân trên người quay lại. Hắn trên giới dò xét Vương phóng, hâm mộ nói, Vương Tham Sự hẳn là vẫn chưa tới 20 tuổi a, trẻ tuổi như vậy liền vẽ ra chư thiên hội quyển, tương lai thực sự là không thể đo lường. Mắt thấy Giang quốc 15 năm giai họa tôn môn dần dần qua đi, hiện tại nhân tài mới nổi có thuần vu gia quý, có vương tham sự, Giang quốc chủ cột có thể nói là có người kế tục nha. Bác Điện vệ cũng thực sự là nuôi nhân tài a. Ngao tiện như thế tán dương Bác Điện vệ, để cái chính sắc mặt có chút không tốt. Vương phóng là nói ra, thứ vương tử, vừa mới cái đại nhân nói, tại Giang quốc, bất kể là Bác Điện vệ vẫn là Đông Điện vệ, đều là trung thành với đại vương. Mặc kệ về sau ai ngồi ở trên vương vị, chúng ta sơ tim cũng không biết sửa." Ngao tiện lúc này cười ha ha nói, "Ta chỉ một chút, hai vị không cần khẩn trương như vậy." thật chúng ta Lân tộc đối với người nào ngồi ở kia cái trên vương vị đồng thời không có hứng thú, chỉ cần cái này trên biển hố thị thông suốt, để cho ta Lân tộc có thể giàu có, ta liền rất thỏa mãn. Lần này các ngươi cùng đi, là vì chuyện gì? Cái chính nhìn thoáng qua vương phóng, vương phóng nói ra, là ta cầu cái đại nhân mang ta tới nơi này, ta nghĩ. Và đại vương tử nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn. Ngao tiện lông mày nhíu lên, nói ra, cùng chúng ta Lân tộc nói chuyện làm ăn, sẽ không có cốt tướng phủ ra mà sao? Các ngươi đông điện vệ và bắc điện vệ phía trên còn có binh bộ. Hai bên có hộ bộ, lễ bộ quan viên, ngươi càng qua nhiều như vậy phủ nha tới tìm ta trực tiếp nói chuyện làm ăn, cái này không đúng quy cụ A Lý tướng biết rõ chuyện này sao?" Cái chính đang muốn trả lời, nhưng không biết tại sao, bối rối đột nhiên hung mãnh xuống tới. Hắn ngáp, gắng gượng không cho mí mắt khép lại, nhưng con mắt vẫn là không thể không ngăn trở khép lại, người cũng nằm sấp trên bàn ngủ mất. Nhìn thấy cái chính dị thường, Ngao tiện ngồi xuống cảnh giác đối vương phóng hỏi, cái giáo quý là thế nào? Vương phóng nhìn thấy một cái chuyện dở từ cái chính trong lỗ mũi bò mà ra, chuyện vợ ngược lại cùng trở thành một cái bướm bướm rơi vào chỗ cổ tay của hắn, lại trốn ống tay áo phía dưới. Thất thập nhị biến quả nhiên kỳ diệu. Cung nộ không tàng tốt sau khi, Vương Phong mới đúng ngao tiện nói ra, cái giáo quý là đại vương Khánh Điển đã liên tục vất vả thời gian rất lâu, hẳn là đột nhiên yên tĩnh mới nhịn không được khó khăn, ngủ thiếp đi. Mời tứ vương tử thứ lỗi, muốn bán sự tỉnh. Hai người chúng ta nói cũng có thể. Vương Phong ám chỉ ngao tiện để nhân viên không quan hệ ra ngoài. Ngao tiện nhìn ra cái chính ngủ chính là Vương phóng cách làm, thanh âm của hắn rốt cục nghiêm túc lên, thật xin lỗi, ta cảm thấy ta và ngươi không có gì để nói, ngươi có thể đi, không muốn hỏng ta thưởng mỹ nhân hào hứng. Vương Phong không để ý đến tiện xuống lệnh đuổi khách, từ, từ nói ra. Túy Vương tử ở thời điểm này chiêu nhiều như vậy thuyền hoa tới cái này long đảm hồ trung gian, vẻn vẹn bẹn cũng chỉ là thưởng thức mỹ nhân sao? Ta xem ngài là có khác cái khác mục đi a. Ngao Tiện con mắt trong nháy mắt biến thành mắt rồng hoàng đồng, hắn hướng về Vương phóng, không biết người này là thực biết rõ cái gì, hay là tại lừa dối bản thân. Vương tham sự, ta không biết lời này của ngươi là có ý gì. Nơi này chỉ có mỹ nhân, ta ở trong này không phải thưởng thức mỹ nhân, chẳng lẽ là làm hóng do sao? Vương phóng thấy Ngao Tiện là chưa thấy quan tài không rơi lệ, không khỏi cười nói, ta tới là vì giúp các ngươi, muốn thắng lợi trở về vẫn là lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng, liền nhìn ngươi làm sao tuyển. Chương 66, kho náu. Ngao Tiện vung tay lên, bên người hai nữ tử nằm trên mặt đất ùm mất. Sau đó có hộ vệ đóng cửa sổ lại, đồng thời cùng một chỗ rút đao ra chuôi kiếm vương phóng vây lại. Vương phóng chấn định một ngón tay go go cái bản, nói ra, có khách nhân đến, liền chén trà đều không có sao. Ngao Tiện là một mực nhìn lấy vương phóng. Hắn trên cơ bản có thể xác định, người này đại khái là biết rõ long đảm dưới mặt hồ có dấu bảo tàng sự tình. Chỉ là không biết có bao nhiêu người biết rõ, vương phóng một lần này đến đây lại muốn làm cái gì? đã từng phụ trách nhóm này kho báu truyền vận Liên tộc, đúng là biết rõ kho báu rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Khoản tài phú này để hai bọn hắn ngàn năm qua, một mực nghĩ đến làm sao đem bọn nó làm mà ra. Cùng Giang Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, Liên tộc bắt đầu mục đích chủ yếu chính là vì trộm kho báu. Với việc mở cửa buôn bán, Liên tộc từng bước một lấy được Giang Quốc tướng Lý Nghiêu Tín Nghiệm. Sau đó lấy lui làm tiến để Giang Quốc ở trong chạch quận làm Liên tộc sứ đoàn kiến tạo thủy văn biệt viện, cũng moi ra long đàn hổ. từ quận trong lòng đất chuyên chở ra ngoài. Budi tất cả thuận lợi, Ngạo tiện tại Long Đàm giữa hồ nhìn như tầm hoàn tác nhạc, kỳ thật đang vì đáy hồ đối bảo tàng đảo góc làm nhiệm hộ. Chỉ là vừa mới Ngao tiện còn tại trong lòng chế giễu Lý Líu và cái kia Giang Quốc quan viên, lại không nghĩ rằng đột nhiên lên thuyền thiếu niên này, sử dụng một chậu nước lạnh đem mình tới một lạnh thấu tim. Tất cả đắc ý, tại thời khắc này đều biến thành lo lắng. Nếu là bảo tàng sự tình tiết lộ, bản thân còn có thể sống được rời đi chạch quận sao? Ngao tiện mắt nhìn vung phóng, nhìn không ra ý đồ của hắn. Bất quá đối phương tất nhiên không có vạch mặt nói rõ liên tộc đang trộn không gấu, như vậy thì mang ý nghĩa sự tình còn có chỗ thương lượng. Ta không thích uống trà. Thích uống rượu. Ngao Tiện trên mặt chuyển biến ra nụ cười, đối Vương Phóng nói ra, "Vương tham sự liền buổi bị vốn Long tự uống chén rượu a, các ngươi tất cả lui ra, không, có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều cũng không thể vào." Bọn thị vệ thu hồi binh khí rời đi, một người cung nữ làm Vương Phóng bưng tới một bầu rượu cũng đi ra ngoài. Làm cửa phòng đóng lại phía sau, trong phòng cũng chỉ còn lại Vương Phóng, Ngao Tiện và ngủ thiếp đi cái chính cùng hai tên vũ cơ. Vương Phóng vì chính mình rót một chén rượu, cựu sắc vào nhà, đậm, mơ hồ có thể nhìn thấy trong chén có một thân ảnh ở bên trong nguyện chuyển mễ múa. Không biết là rượu hay là rượu chén rượu dụ? Ngao Tiện cũng vì tự mình ngã bên trên một chén rượu, mang đến chén đối Vương Phong nói ra, rượu này tên là Quỷ Ảnh, là ta thương hải lòng cùng địch thủ. Bắt đầu ở trong nước, hương lòng lẻo rượu không tiêu tan, mùi vị lại thêm cùng các ngươi trên lục địa rượu khác biệt. Vương tham sự, mời. Thứ Vương tử, mời. Vương phóng để tụ già cản, nâng cốc hướng mình cổ áo nga xuống. Mà Thu nhỏ ngộ không liền ẩn dấu ở nơi đó, thấy rượu đến liền thi triển một cái pháp quyết, đem những cái này rượu một giọt không ngung nuốt không ý uống rượu này, nâng toàn bộ cho ăn không về sau, hắn đặt chén rượu xuống nói ra, người của này ta không thích rượu cũng phẩm không biết rượu tốt xấu. Một chén này là Tứ Vương tự mời, ta uống. Thời gian của ta có hạ, thời gian của các ngươi cũng không nhiều, bởi vậy chúng ta hay là không muốn đã mê, trực tiếp nói chuyện chính sự. Ta nhận được tin tức, Long Đàm dưới mặt hồ có 2000 năm trước yêu tộc ủy thác Lân tộc vận chuyển tài bảo. Lân tộc một lần này phái sứ đoàn đến trách quận làm Giang Vương chốc họ, nhưng thật ra là làm đem tài bảo đạo mà ra lặng lẽ trở đi. Chuyện này là thật hay giả? Nghe được Vương phóng vậy mà đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói yêu báo, dù sao cũng hơi ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn là bất động thanh sắc, vì chính mình một lần nữa rót một chén rượu, hỏi: "Vương tham sự từ chỗ nào lấy được tin tức?" Vương phóng hồi đáp: "Ta chỉ muốn biết tin tức này là thật hay giả. Nếu là giả, coi như ta mạ muội quấy rầy, nếu là thật, nhóm này kho đạo các ngươi chỉ sợ khó có thể chuyên trở ra ngoài, ngay cả Lân tộc sứ đoàn cũng sẽ mất mạng tại trại quận. Nhưng nếu ngươi có thể nói rõ sự thật, ta có thể giúp các ngươi." Vương phóng lần nữa ép hỏi, để ngạo tiện tim đã loạn. Hắn chủ trì trộm yêu tộc kho đạo một chuyện không dễ dàng, là ngày hôm nay hắn một mực chịu tham lam, từng chút từng chút bỏ đi lý nghiêu hoài nghi, để long đảm trở thành giang tộc Vô luận Thụy Vân biệt viện tuyên chỉ, vẫn là Long Đàm hồ hình dạng, chiều sâu đều là qua dạy công tính toán. Còn muốn Lý Niêu từng lần một phái người tới cửa hỏi ý, Ngao Tiện mới miễn vì đó khó thuận miệng nói đi ra. Tóm lại, Ngao Tiện làm kế hoạch này bỏ ra rất nhiều. Lần này đến Trạch Quận, chính là vì hoàn thành một bước cuối cùng, thế nhưng kết quả, Ngao Tiện mắt nhìn vôn phóng, một ngụm đem rượu trong chén uống cạn, đúng là thường ngày hết sức thương ngọt nhìn quanh quần ảnh lúc này ở trong miệng lại cực kỳ Tin tức của ngươi rất chính xác. Ngao Tiện suy nghĩ liên hồi đáp, năm đó yêu bảo, hồ Ngươi tất nhiên không có đem lúc này báo cáo cho Giang Vương, cũng hẳn là thèm muốn không báo. Nói đi, các người muốn bao nhiêu? Chỉ cần ở ta trong phạm vi chịu đựng, ta cho. Đối mặt hùng hổ dọa người Vương Phóng, Ngao Tiện dự định cắt thịt. Hắn thấy Lý Niêu còn không biết việc này, Giang Vương cũng cần phải không biết. Điều này đại biểu Vương Phóng và thế lực sau lưng hắn, muốn hối này trên thị hung hăng cắn một cái. Ngạo Tiện mặc dù đau lòng cũng cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không thể không cắt. Có Ngạo Tiện trả lời, liền chứng minh yêu tộc đối bảo suy đoán hoàn toàn chính xác. Lần tộc còn cho là mình đang thần không biết quỹ không hay trộn có náo lại không nghĩ rằng người ta yêu tộc đã sử dụng cái này kho báo hạ sáo. Thứ vương tử, ta có một chuyện rất không minh bạch. Long đảm dưới mặt hồ chôn tài bảo là yêu tộc, mảnh đất này là chúng ta nhân tộc. Các người lâm tộc muốn đem cái này không thuộc về đồ đạc của các người đánh cắp, một khi về sau bại lộ mà ra, các người lâm tộc đúng là đem nhân tộc cùng yêu tộc đều đã tội. Đất liền về sau khả năng liền không có các người nơi sống yên ổn, tiền đối với các người lâm tộc liền trọng yếu như vậy sao? Ngạo tiện không biết vương phóng lúc này nói mấy cái này là có ý gì, liền trả lời nói, năm đó yêu tộc không có bảo trụ những cái này tài bảo, nó liền không thuộc về yêu tộc. Các người nhân tộc không có tìm được nó nó tự nhiên cũng là không thuộc về nhân tộc vô chủ đồ vật là ai lấy được chính là của người đó về phần đắ tội nhân tộc cùng yêu tộc ta taân tộc cuộc sống trong biển đất liền đối chúng ta mà nói thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao ta lui về trong biển các người lại có thể đem ta lân tộc thế nào cho rằng Vương phóng là tới chưa tiền dự định cắt thịt ngao tiện liền có vẻ hơi tiêu căng thân làm Long tộc bọn họ cũng không thế nào đem nhân tộc cùng yêu tộc để ở trong lòng dù sao chỉ cần lân tộc rời xa đất liền nhân tộc cùng yêu tộc có mạnh hơn cũng cầm trốn ở trong biển sâuân tộc không có cách nào Ngạo tiện biểu hiện loại này không phòng khoáng, để vương phóng không chỉ có lúc đầu, hắn nói ra, "Tứ vương tử, có chuyện ngươi cần hảo hảo nghĩ một hồi. Các ngươi mang đi yêu tộc kho báu, tại nhân tộc cùng yêu tộc trong mắt đều là lân tộc bự bạc. Các ngươi lui về biển sâu, chúng ta đương nhiên không có cách nào trả thù lần tộc. Nhưng các ngươi mang đi kho báu thì có ích lợi gì? Vàng sở dĩ để cho người ta yêu thích, có thể dẫn phát người tham lam, là bởi vì nó có thể đổi lấy rất nhiều rất nhiều thứ. Nếu không một khối cái gì đều cũng đổi không tới vàng có gì tốt? Xem thời gian dài, nó và thiết có khác biệt gì? Tại đất liền bên trên, Tài phú có thể cho vô số mỹ nhân vậy ở bên người ngươi, số biển, Lẫn tộc đối tài phú nhận thức có thể khiến cho bọn chúng tiếp tục phát sáng sao? Các người lấy được kho đáo có năng lực làm sao sử dụng? Bọn chúng chính là bị nước biển ăn mòn biến dạng lậu, chỉ sợ thời gian lâu dài, bọn chúng liền bị quên, bị nước bùn chôn sâu. Chương 67, Tài phú. Vương phóng mà nói phảng phất cho Ngạo Tiện một cái áng côn, khi hắn phong bế tư tưởng mật thất bên trong mở một cái cửa sổ mái nhà. Lẫn tộc so sánh nhân tộc cùng yêu tộc là một cái phi thường lạc hậu xã hội hệ thống, Lẫn tộc dù có được đại dương vô tận, nhưng ở đại dương lựa thừa phía dưới, Lẫn tộc ở lại vô cùng vô cùng phân tán rất nhiều lần tộc, từ thức tỉnh yêu lực đến chết đi, khả năng cũng chưa từng thấy đồng loại. Phong phú thức ăn và khoảng cách để lần tộc ở giữa giao lưu vô cùng ít ỏi, không có giao dịch tự nhiên cũng không có giá trị quan, toàn bộ xã hội hệ thống cực độ nguyên thủy. Yêu tộc, nhân tộc trên đất bằng lần lượt thành lập vi hoàng văn minh thời điểm, không có chiến loạn lần tộc lại vẹn vẹn chỉ có Long cung cái này có thể miễn cưỡng xem như thành phố chỗ. Lân tộc tài phú ý thức thành lập, hay là cùng yêu tộc, nhân tộc giao dịch lúc mới chậm rãi thức tỉnh. Khi đó, tộc mới biết được trân châu, san hô những cái này trong biển rác rưởi một dạng đồ vật, vậy mà có thể từ đất liền đổi nhiều như vậy trong biển không có độ tốt. Nếu như cùng nhân tộc cùng yêu tộc đoạn tuyệt quan hệ, nhân tộc lui về biển sâu. Như vậy, trân châu và san hô vẫn là hải dương rất rợi, cho dù là vàng, tại không thể từ trên lục địa đổi lấy vật phẩm sau khi, ở trong mắt lân tộc và đáy biển một khối đá không có gì khác biệt. Loại tình huống này, long tộc đem nhóm này yêu tộc kho báo trông đi, trừ bỏ nhất thời sảng khoái lại có thể được cái gì. Ba lúc này có điều ngộ ra ngao tiện, không thể không thừa nhận ánh mắt của mình có chút tiệm cận. Nhưng là để cho hắn cứ thế từ bỏ nhóm này khò là không thể nào. Đại đạo lý ai cũng hiểu, không có nghĩa là có thể nhẫn tâm đi làm. Tham lam không phải là ai đều có thể chiến thắng. Ta tin tưởng nhóm này kho đáo một ngày nào đó có thể phát huy giá trị của nó, chúng ta có thể chờ, chờ nó bị quên lãng một ngày. Sau đó Lân tộc liền có thể một lần nữa trở về gần biển, chúng ta Long tộc chờ được. Hơn nữa ta tin tưởng, luôn có người tham lam nguyện ý cùng chúng ta làm giao dịch. Vương Phóng nói ra, đúng vậy à, bao giờ cũng có người tham lam, nhưng các ngươi muốn vì một chút chút hàng hóa bỏ ra so hiện tại quý mười mấy lần hoặc mấy giá gấp 10 lần. Gấp trăm lần cũng không phải là không được, bởi vì các ngươi chỉ có thể đối mặt người tham lam. Như lợi đến nhân tộc cùng yêu tộc quên lãng chuyện này, Lân tộc bỏ ra tuyệt đối so với nhóm này tài bảo mức càng lớn. Vương Phong mà nói để ngao Tiện không cách nào phản bác, hắn hỏi, "Nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta từ bỏ nhóm này khô cáo, đem bảo tàng sự tình nói cho Giang Vương, hoặc là có các ngươi lấy đi? Không, ta hy vọng Lân tộc không nên động nhóm này khô cáo. Nếu như các ngươi đã ở bắt đầu đào móc, mời lập tức dừng lại, đồng thời đem cửa động phòng bế khôi phục nguyên trạng." Vương Phóng nói ra. Nghe được Vương Phóng để cho mình từ bỏ khô cáo, ngao Tiện quả quyết cự tuyệt, "Điều đó không có khả năng, chúng ta Lân tộc vì cái này nhóm khô cáo bỏ ra nhiều như vậy, không có khả năng ngừng, các ngươi muốn triệt hoặc ít hoặc nhiều, nói cái giá đi." Vương Phong thấy Ngao Tiện chấp mê bất ngộ, liền từ trong ngực lấy ra cái chính cho mình túi giấy dầu, từ bên trong lấy ra một chồng ngân phiếu đặt lên bàn. Nói ra, Thứ Vương Tử hẳn là quen biết đây là cái gì. Ngao Tiện nhìn một chút trả lời, đây là ngân phiếu, dùng cho đại tông giao dịch. Cầm ngân phiếu có thể đi đặc biệt tiền trang đổi lấy bạc, ngươi tùy thân mang nhiều như vậy ngân phiếu, rất là xa xỉ nha. Vương Phóng đến thời điểm, vốn là nghĩ đến giúp Lân tộc sớm đem nhóm này kho báu chuyên trở ra ngoài, nhưng độ khó khăn ý nguyên phi thường lớn. Yêu tộc là khẳng định biết rõ kho báu sự tình, bọn họ tại trại quân nội ứng cũng hẳn phải biết. Vân Vũ cần đều có thể tại Thủy Vân biệt viện cài nằm vùng, như vậy cái này nhìn như yên ả long đàm hồ, trong bóng tối không biết có bao nhiêu con mắt hướng về. Nơi này mọi cử động trốn không thoát yêu tộc và vị kia quyền quý con mắt. Trong bảo tàng mặt tài bảo không phải số lượng nhỏ, liên tộc cần phải mượn Đức cấp hải tộc sôi trào hiểm hộ đem kho báu chuyên chở ra ngoài, liền biết đây là như thế nào một cái lực cấp. Có thể nói, long đàm trong hồ chỉ cần có bất kỳ vận chuyển bảo tàng dấu hiệu, lập tức đã có người tại kinh đảo chỗ chặn đường. Tại kinh đảo bên trong có số lớn tài bảo bị phát hiện, long đàm mặt hồ kho một cách tự nhiên liền bại lộ tại trước mặt của thế nhân. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, Vũ Di quan hệ sẽ không nhọc cố Lân tộc và Giang Quốc lập tức liền sẽ trở mặt thành thủ. Như Long tộc tứ vương Tử chết ở trại quận, Giang Quốc bờ Đông đem vĩnh viễn không thái bình. Bởi vậy, tại không biết dấu ở nơi nào địch nhân dưới sự giám thị, muốn tại Giang Vương Thọ thần sinh nhợ khánh điện trước đó đem kho đáo chuyên trở ra ngoài, thật là quá khó khăn. Nhưng là cái chính vừa mới cho Vương Phóng ngân phiếu, đột nhiên liền vì hắn mở ra một cái khác ý nghĩ. Tại phú loại vật này, có đôi khi không cần nhìn thấy. Vương Phóng một lần nữa chỉnh sửa một chút cầm tới ngân phiếu phía sau mới có ý nghĩa, sau đó đối tiện nói ra, tứ vương tử Ta bây giờ có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, lân tộc tự cho là trộm bảo rất bí mật, nhưng trăm ngàn chỗ hở. Tại trạch quận không chỉ ta một phương biết rõ long đàm dưới hồ có kho báo sự tình, một cái châm vào kế hoạch của các ngươi đã bắt đầu thực hiện. Đợi đến đại vương thọ thần sinh nhật ngày ấy, chỉ cần các ngươi cảm vận kho báo, toàn bộ thế giới liền đều biết. Các ngươi lân tộc không chỉ có không chiếm được kho báo, ngươi và ngươi sứ đoàn thành viên cũng sẽ chết trong lúc hỗn loạn. Vương phóng đột nhiên cáo chi tin tức để ngao ti Ngao tiện ngăn chặn bản thân hóa long bản năng cầu sinh, đối vương phóng hỏi, ngươi tại sao phải nói cho ta những cái này? Vương phóng ha ha cười nói, tứ vương tử không cần thần trương, ta tới chính là vì và ngài nói chuyện làm ăn. vừa để lân tộc có được nhóm này kho báo, lại không có bất kỳ nguy hiểm. Ngao tiện nghi ngờ hỏi, có chuyện tốt bực này? Vương phóng chầm dai nói, đối với giang quốc mà nói, cùng lân tộc bảo trì hữu hảo quan hệ đại sự hàng đầu. Mà nhóm này kho báo chỉ cần không có bị đảo mà ra, lân tộc lại không có đem bọn nó lấy đi ý đồ. Kho báu yên tại chạch quận trong lòng đất, Giang quốc không có tổn thất cái gì, liền sẽ không làm kho đáo mà lên làm có hại Giang quốc lợi ích sự tình. Về phần những người khác, chỉ cần kho báu không như thế, liền không thể nói Lân tộc bội bạc, y đồ nuốt riêng kho báu. Chỉ cần Giang quốc và Lân tộc cùng nhau bảo vệ tốt hồ này đấy, sẽ không có người có thể sử dụng kho đáo làm có hại Giang quốc và Lân tộc lợi ích văn chương. Thủy Vân biệt viện và cái này long đảm hồ về sau thuộc về Lân tộc tất cả, cùng các ngươi chiếm được kho đáo có khác biệt gì? Giải thích như vậy tựa hồ nói hiểu, nhưng Ngao tiện suy nghĩ một chút làm thế nào cũng không phải một cái cảm thụ. Kho báu là mọi người đều biết, không đào mà ra mang đi trong lòng không đứng vào nha. Ngao Tiện biểu lộ rất là khó suýt, vương tham sự nói có chút đạo lý, nhưng là làm như vậy. Kho báo tựa hồn là ta lên tộc, cũng không phải ta lên tộc. Hơn nữa nó đối ta lên tộc có tác dụng gì? Thượng như ngươi vừa mới ví von một dạng, không thể dùng. Vàng và đất có khác biệt gì? Vương Phóng đứng dậy đem ngân phiếu toàn bộ ngã ở trước mặt Ngao Tiện trên mặt bàn, nói ra, bản này chất là một chồng giấy, một chồng qua đặc thù xử lý có thể phòng ngừa ngụy tạo giấy. Với tư cách giấy, bản thân nó không đáng tiền, nhưng với tư cách ngân phiếu nó so đồng dạng nặng vàng còn đáng tiền. Thứ Vương Tử hẳn phải biết đây là vì cái gì. Ngao Tiện nhìn một chút lên phiếu, không biết thứ này cùng mình kho báu có quan hệ gì, nhưng hắn hay là trở về đáp, bởi vì nó có thể ở tiền trang bên trong đổi được tiền. Vương Phóng cải chính nói, sắp được nói, là tiền trang bên trong vàng, bạc khiến tờ giấy này thay đổi có giá trị. Chương 68, chôn sâu tài bảo. Vương Phóng đã nói rõ ràng như vậy, không có tài chính kiến thức, Ngao Tiện vẫn là đầu góc chậm chạm. Vương tham sự, đây là? Ý gì? Đối mặt dạng này vô tri, muốn giảm một cái bức Vương Phong đành phải ngay thẳng nói, tứ vương tử, nếu như mọi người đều biết ngươi được yêu tộc bảo tàng thời điểm, ngươi tùy tiện ở trên một tờ giấy viết 1000 lượng hoàng kim. Đồng thời nói tờ giấy này có thể hối đoái 1000 lượng hoàng kim, như vậy nó liền đáng giá 1000 lượng hoàng kim. Ngươi viết 100 vạn lượng hoàng kim, chỉ cần nó không thể giả tạo, nó liền đáng giá 100 vạn lượng hoàng kim. Ngoại tiện vẫn là một bộ không hiểu bộ dáng, hỏi, đúng là yêu tộc kho báu không phải là không thể đào đi ra sao? Không đào mà ra ta chứng minh như thế nào bản thân có kho báu, làm sao hối đoái? Vương phóng kiên nhấn giải thích nói, yêu tộc kho báu không thể đào mà ra, nhưng chỉ cần mọi người biết rõ ngươi có liền có thể. Về phần làm sao hối đoái, chính là ta nói làm ăn. Ta nghĩ và Lân tổng hợp tác mở một cái tiệm trang. Tuy tiện mấy trăm vạn lượng bạc tài chính khởi động đối Lân tộc mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Ta chỗ này có 5 vạn lượng bạc, qua mấy ngày còn có 500 không lượng hoàng kim, sau đó ta lại bán bán nhà cửa, bán một chút ruộng, lại mượn điểm cũng có thể góp một chút bạc. Tiền trang mở, có vốn lưu động dùng cho ngân phiếu hối đoái về sau, có yêu tộc kho bảo làm nền, chúng ta liền có thể mở ra chí ít gấp 10 lần cùng vốn lưu động ngân phiếu. Số tiền này có thể dùng tại đầu tư trên biển mạo dịch, có Lân tộc hộ giá hộ tống, trên biển dịch có kiếm lời không có lỗ vốn, có thể cho vay tiền, quốc tướng làm lôi kéo tộc, nhất định sẽ cho rất nhiều lợi. Bác điện vệ có ta, tay điỆn vệ, nam điỆn vệ, ta nghĩ biện pháp khơi thông cơ thông, phân điểm cổ phần danh nghĩa cho bọn hắn. Dù sao ai cũng không dám đem kho báu đảo mà ra, cái này thuộc về đem yêu tộc kho báu biến tướng cầm lấy hiện, để mọi người cùng nhau kiếm tiền. Có Giang Quốc thống trị tầm giúp đỡ, có Liên tộc dốc sức ủng hộ, có yêu tộc kho báu làm thế chấp, tiền của chúng ta chẳng có thể rất ngoa đưa uy tín tạo dựng lên. Đến lúc đó liền có thể hấp dẫn các phe tiền nhàn rỗi còn vào tiền của chúng ta trang bên trong, chúng ta có thể tiếp tục tăng phát phiếu, tiếp tục mở rộng đầu tư và cho vay tiền. Đối với Vương Phóng Họa bạn kế hoạch, giao rất là về. Tùy tiện viết số lượng chữ chính là tiền. Trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng lần này nghe Vương Phong nói tiền trang, tựa hồ thật có thể thực hiện. Bất quá Ngạo Tiện vẫn là lo lắng nói, chúng ta tăng phát nhiều như vậy ngân phiếu, không đảo yêu tộc kho báu làm sao thực hiện? Vương Phong vô vũ trên bàn ngân phiếu, nói ra, "Tứ Vương tử, nếu như ngươi biết có một cái siêu cấp đại kho báu có thể đối trong tay mình ngân phiếu tiến hành thực hiện, ngươi sẽ đem ngân phiếu trở thành trầm trọng vàng và bạc sao? Đây là năm vạn lượng bạc ngân phiếu, chính là cho một đứa bé, một cái tay liền có thể lấy đi. Nhưng lại đổi thành năm vạn lượng bạc, cần bao nhiêu người mới có thể nhấc di chuyển?" Ngạo Tiện thậm chí nhiên, rất là tán thành, gật, gật đầu. Ngay từ đầu tiếp xúc ngân phiếu thời điểm, Ngao tiện cũng là phi thường ngăn chặn, cho rằng đây chính là một trang giấy, làm sao có thể cùng vàng dòng bạc trắng xo. So. Nhưng khi hắn cầm một tấm ngân phiếu thực từ tiền trang đổi lấy vàng dòng bạc trắng về sau, trên người liền lại cũng không mang theo đáng kể vàng bạc. Hiện tại để cho hắn cầm vàng dòng bạc trắng thanh toán, hắn đều cảm thấy làm mất thân phận. Ta Đường Đường Long tộc tứ vương tử, lá hoa loại kia tiền trinh long sao? Ước thích nhân tộc sinh hoạt giao tiện thường xuyên che giấu tung tích đến trên lục địa dung hoạn, dùng thói quen ngân nhiên biết rõ phiếu người đến là ai, cũng biết chỉ cần phát hành ngân phiếu tiền trang uy tín tốt, tại chính đủ phần lớn người sẽ không cầm trong tay tất cả ngân phiếu đều cũng đổi thành vàng bạc nhất là thương nhân hàng ngày đại tông sổ thu trì dùng ngân phiếu giao dịch so vàng bạc nhanh gọn nhiều lắm nếu là dựa vào yêu tộc kho báo xây dựng tiền trang chỉ sợ toàn thế giới tiền trang không có một cái nào tài chính thế chấp có thể so sánh với bọn họ bởi vậy chỉ cần đem thư dùng tạo dựng lên hấp dẫn các phương cầm trong tay tiền còn vào tiền của bọn hàn trang như vậy về sau ngân phiếu kim ngạch tùy tiện viết ít nhiều có chút khoa trường nhưng là tuyệt đối khố khẩu nước bọn đều có hàm kim lượngao tiện không nghĩ tới đáy hổ kho đáo vậy mà có thể dạng này hối đoái thật cùng Vương phóng nói một dạng vừa có thể sử dụng lại an toàn. Hắn lôi kéo Vương Phóng tỏa ở bên cạnh mình, sương hô khẩu khí cũng thay đổi, hắn không để ý song phương tuổi tác sai dịch nói ra, "Vương Minh, Vương Minh, ngồi ở đây." Tiền trang này sự tình trải qua Vương Minh nói chuyện, trước mắt ta tựa hồ sáng tỏ thông suốt, nhưng vẫn là có rất nhiều chỗ không hiểu. Chủ yếu vẫn là cái này yêu tố khống gấu, nếu để cho Giang Vương, Lý tướng, Đại vương tử, chấn Tây hầu thế lực đều cũng tham dự vào, bọn họ khẳng định biết do chúng ta tăng phát ngân phiếu sự tình, ta sợ bọn họ dùng cái này áp chế, để cho chúng ta đem khò gấu trong bóng tối phân. Cái này lại nên xử lý như thế nào? Vương Phong thấy Ngạo Tiện như thế mới đầu, nghiêm túc cảnh cáo nói, ngoại trừ người ta, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng tham dự ngân hàng tư nhân quản lý và quyết sách. Bất kể là ai, lại có quyền thế đều chỉ có thể phân cổ phần danh nghĩa, tiền lãi có thể cho thêm nhưng quản lý tuyệt đối không thể để bọn hắn tham dự. Nếu có người để chúng ta đào yêu tộc khóc máu, bất kể là ngoài sáng vẫn là ngầm, cái này Long Đàm đáy hồ tuyệt đối không thể di chuyển. Nếu không người ta đều cũng chết không có chỗ chôn. Nghe Vương Phong nói nghiêm trọng như vậy, Ngạo Tiện không khỏi hỏi, vì sao vậy? Vương Phong giọng nói ra, bởi vì chúng ta cũng không biết Long dưới mặt hồ là có hay không có khóc máu. Tứ vương tử, lưỡng ngàn năm trôi qua, ngươi thật sự có 100% tự tin kho báo ngay tại chúng ta phía dưới chân." Ngao Tiện ngây ra một lúc nói ra, "Cái này, căn cứ ta Long tộc lưu truyền xuống ghi chép, yêu tộc tài bảo liền chôn ở phía dưới này. Đúng là ngươi nói 100% tự tin, ta đích xác chưa. Dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, nhưng 90% chắc chắn ta vẫn phải có. 90% chắc chắn chính là đại biểu còn có một thành khả năng các ngươi nhớ sai. Mặt khác 2000 năm mà chất biến biến hóa có khả năng hay không đem kho báu đưa đến địa phương khác, có khả năng hay không đem kho báu phân tán trên mặt đất tầm các nơi?" Có khả năng hay không sớm đã có người tìm tới kho báu, đồng thời lặng lẽ mang đi. Chỉ cần không đào mở, chúng ta cũng không biết nó có ở đó hay không, đồng thời chỉ cần không đào mở, mọi người cho rằng nó ở chỗ này, như vậy nó ngay ở chỗ này. Bởi vậy nếu như người của người đang đào, liền để bọn họ lập tức dừng lại. Giang Vương, Lý tướng, Trấn Tây Hầu, tất cả có thể ngồi ở cao vị người trên đều biết đạo lý này. Kho báo đào mở chỉ có hai loại khả năng, một cái là có tiền một cái là không có tiền, nhưng chỉ cần không đào vẫn có tiền cầm. Được lợi sẽ không buộc ngươi đào kho đáo, ngược lại sẽ giúp chúng ta ngăn cản người khác đào kho đáo. Bọn họ chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp lấy được tiền của chúng ta Trang. Bởi vậy, ngươi biết nên làm như thế nào? Ngao Tiện mặc dù không hiểu tiền đẻ ra tiền, nhưng hắn biết rõ vương phóng tuyệt đối hiểu, so tất cả mọi người hiểu. Hơn nữa ở cái này trong hợp tác, liên tộc thế mạnh vương phóng người thế yếu, phân quyền lợi liên tộc khẳng định chiếm lại đầu, vương phóng không có cách nào ngậm chiếm khó náu. Nhưng nếu để Giang Quốc thượng tầng thế lực tham dự vào, cường thế nhân tộc khẳng định phải đem tiền Trang chiếm làm của riêng. Hơn nữa Tiện lúc này đối phóng thực đất. Nói thật, không đào mở xem hắn thật không có năng chắc long đảm dưới có khó mặc dù có Có thuận tiện hay không đào móc trở đi cũng là một vấn đề. Hiện tại, mặc Kệ kho đầu có ở nơi này hay không, đều cũng tính toán Lân tộc chiếm được kho báu, hơn nữa không có bất kỳ phong hiểm và nguy hiểm. Chương 69, Lân tộc đại kế. Đối với Vương phóng hợp tác mở ngân hàng tư nhân tư tưởng, Ngao Tiện càng nghĩ càng cảm thấy có tiền đồ. Nhất là loại kia một lượng bạc làm 10 lượng hoa thao tác, càng là đổi mới Ngao Tiện đối tại phú nhận thức xem. Bắt đầu long tộc phi thường rồi giàu, Ngao Tiện bình thường dùng tiền cũng thật to lớn chân, có thể không khỏi vì cái này ẩn chứa tài phú lượng kích động mặt đỏ tới hai, hận không thể hiện tại liền đem cái này tiền trang làm mà ra. Xem Vương Phong càng lạ giống như thần tại một dạng. Vương huynh nói có đạo lý, cái này kho cáo đạo không được. Ta lập tức liền đem tại đáy hồ đảo móc binh toàn bộ triệu hồi đến, đem đảo mà ra đến đất toàn bộ điển vào đi. Ngao Tiện khẩu phát ra mấy tiếng tần suất thấp thanh âm, rất tẩu nhanh bên ngoài thì có đồng dạng thanh âm đáp lại. Sử dụng liên tộc đặc thù giao lưu cách thức truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, Ngao Tiện liền không kịp chờ đợi cùng Vương Phong thảo luận xong phương liên hợp tư Vương Phong dù không có chuyên hiện đại tài chính tri thức, nhưng có hạn nhận thức để ở chỗ này trên cơ bản là thuộc về dáng sổ đặc kích. Hơn nữa tại Vương Phóng không ngừng bổ sung, hắn và Liên tộc liên hợp thiết lập tiền trang, còn tại một lần một lần đổi mới nâng tiến đối tiền trang cùng tiền nhận thức. Vương Phóng đề nghị, hạch tâm nhất một điểm là, Liên tộc phải đại quy mô từ biển sâu hướng đại lục gần biển di chuyển, đồng thời giảm bớt đối lục địa cấp bốc hành vi. Đối nhân tộc cùng yêu tộc bảo trì đứng thái độ, tuyệt không vượt giới trực tiếp động dụng vũ lực tham dự đại lục phân tranh. Cần Vương Phóng lại nói, kho báu chúng ta có thể không đảo, nhưng tài phú nhất định phải có đầy võ tới gần, thể hữu hiệu này, người Đồng thời, tộc nhân tộc yêu tộc phải liền giữ tại độc lập lại đứng vị trí bên trên, dạng này nhân tộc cùng yêu tộc liền sẽ không dễ dàng vì tiền đem Lân tộc đẩy ngã bản thân mặt đối lập. Lân tộc hướng gần biển di chuyển, còn có thể để Lân tộc nhanh chóng tiếp nhận đất liền mình, để cực độ ở phân tán lại lạc hậu Lân tộc có thể tại thời gian ngắn trở nên cường đại. Còn có một chút chính là Lân tộc hướng gần biển di chuyển tụ cư liền cần xây dựng đáy biển thành thị, cũng biết tăng lớn Lân tộc cùng lục địa thị trường giao dịch quy mô. Lân tộc xây dựng đáy biển thành phố đầu tư, có thể dùng thành thị thu thuế cùng sản vật làm thế chấp, lại lần nữa mở tiền trang tiến hành cho vay, làm lòng tộc hoàng tử cũng có thể tướng chế để liên tộc đem các loại giao dịch, giao có tiền của bọn hắn trang tiến hành tài chính vận hành. Lợi dụng yếu tộc kho báo đem liên tộc sức mạnh ngưng tụ, liên tộc tại gần biển đáy biển thành thị có thể hợp thành hải dương mậu dịch đường biển điểm tựa. Vẹn vẹn truyền con qua lại tiếp tế chính là rất lớn vượt vào hạng, lại càng không cần phải nói liên tộc bản thân hải dương ưu thế tại tham dự hải dương mậu dịch về sau, có thể tạo ra hoặc ít hoặc nhiều tài phú. Một đầu cá voi kéo vận tải năng lực tuyệt đối vượt qua bất cái gì một hàng, nữa không nhận phòng ảnh hưởng. Tại tộc thành thị kiến tạo thời điểm, tiền của chúng ta có thể không ngừng thành thị chuyển máu, tăng tốc thành phố kiến tạo làm thành thị tạo dựng lên về sau, tiền trang chính là lần tộc tại phú kết sắt. Dù là cuối cùng phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta mất đi nơi này khó báo, để tiền trang vi kinh cứu giúp tim lân tộc thành thị, là chúng ta càng lớn và lại chỉ thuộc về chúng ta khó báo. Sau khi nghe xong, Ngao Tiện đột một lần đứng bắt đầu, lúc này trên người hắn nơi nào còn có thân làm lòng tộc cao ngạo, xem Vương phóng ánh mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Ngao Tiện thật sâu đối với Vương phóng thở dài, Vương huynh, như việc này có thể thành, Vương huynh đối tộc có đại ân. Xin nhận tiểu đệ túi đầu tiền trang sự tình, toàn bằng Vương huynh chủ trì, ta liên tộc nhất định không giữ lại chút nào, toàn lực ủng hộ lại trợn trợn sáo chúc câm thanh, cái chính một cái giật mình từ địa bên trên đứng thẳng lưng lên. Sau đó tâm trí đột nhiên cảnh, ta ta làm sao ngủ thiệt đi? Cảm giác mình tựa hồ rơi vào trống, cái chính lập tức hướng Vương phóng cùng Ngao Tiện ra nhìn lại. Lại nhìn thấy Ngao Tiện vẫn ở nơi đó trái ôm phải ấp, cùng ngồi ở một bên Vương phóng tại đó chuyện trò vui vẻ. Ngoài cửa sổ thuyền hoa tầng cao nhất, Vũ Cơ Môn cùng với Nhạc Khúc Lắc eo, cái kia phong tình khích bác Ngao Tiện cười ha ha, tốt tốt tốt, cái này thái nước thật là nuôi mỹ à, vốn Long chưa từng có như hôm nay như vậy cao hơn qua. Thượng. Ngao Tiện một tiếng khen thưởng khiến cho một đám vũ cơ cùng chủ gánh nói cảm tạ. Truyền hoa chậm rãi chạy nhanh, lại có một chiếc tân truyền hoa chạy đến ngoài cửa sổ. Khác một đám vũ cơ đã dự định hoàn tất, làm khúc nhạc vang lên về sau, những cô gái này hết sức hiện ra bản thân dáng múa để lấy lòng vị này rộng rãi long tộc hoàng tử. Cái chính không biết tại chính mình ngủ tiếp đi thời điểm, vương phóng cùng ngao tiện đều cũng nói cái gì, liền không khỏi vì tiền đồ của mình lo lắng. Nếu bọn họ nói đối quốc tướng cùng nhị vương tử chuyện bất lợi, hắn thân ra tính mệnh khả năng liền toàn bộ kết thúc. Cái kia không có ý tứ, ta vậy mà ở đây bên trong ngủ thiếp đi. Chỗ thất lễ, mời vương tử thứ lỗi. Cái chính trước xin lỗi, lại hỏi Không biết vừa mới vương tham sự cùng tứ vương tử ngài nói cái gì. Vương phóng từ bên ngoài vũ cơ trên người quay lại ánh mắt, thấy cái chính tỉnh lại cười nói, cái đại nhân nhất định là mấy ngày liền vất vả, làm bản thân quá mệt mỏi. Ta mới vừa cùng tứ vương tử nói thành suy nghĩ, còn muốn cảm tạ cái đại nhân vì ta công tiến cử. Ngao tiện cũng nói, đúng vậy à, cái đại nhân lần này thật là vì ta mang đến một vị quý nhân, ngày sau ta nhất định chuẩn bị một phần hậu lệ với tư cách điến đáp." Nghe hai người kẻ sướng người họa, xem hai người mắt đi mày lại, cái chính kết luận hai người bọn họ nhất định làm thật xin lỗi lý tướng sự tình. Suy nghĩ một chút trước trách của mình cùng khả năng đưa tới hậu quả, Cái chính bắt đầu hối hận lần này đem Vương phóng mang đến gặp Ngao Tiện. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ có thể thám tính bọn họ đến cùng làm cái gì, tốt sẽ lý tưởng nơi đó tiến hành bộ tốt. Không biết Vương Tham sự cùng tứ vương tự nói chính là làm ăn gì. Ngao Tiện nói ra, không phải là cái gì làm ăn lớn, là Vương huynh muốn cùng ta hùn vốn tại Trạch quận mở một cái tiền trang. Ta nghĩ dù sao ta cũng có chút tiền nhà rồi, Vương huynh đối ngân hàng tư nhân quy hoạch cũng rất được ta ý, thế là liền cùng Vương huynh đem mở ngân hàng tư nhân sự tình định xuống dưới. Chương 70, tiết lộ tin tức. Ngao Tiện lưu khách, Vương Phong bất động, cái chính vì miệng hắn tin tức cũng không dám cứ như vậy đi đế là người ngay ở chỗ này thường muối uống rượu, tùy tiện đàm luận gần đây phát sinh chuyện mới mẻ. Một khúc lại một khúc, từng chiếc từng chiếc thuyền hoa vòng quanh ngao tiễn thuyền chuyền. Ngao tiễn khen thưởng hào sảng, đám vũ nữ cũng nhảy tận hứng, chủ khách đều vui mừng. Đêm đã khuya, thủy vân bên trong biệt viện yến hội dần dần tàn đi. Giang quốc các quan viên tại Lý Nghiêu hướng dẫn dưới rời đi, thủy vân biệt viện phòng vệ cũng từ đông điện vệ toàn bộ chuyện giao cho Lâm Ra ngoài dễ dàng, về sau lại vào đến khăn, Lý Niêu đối với nơi này khống chế hạ xuống thấp viện khống chế lại về sau, ngay tại các nơi bố trí nghe lén đất trang bị cũng phát phát. Vương Phong cùng cái chính mang theo Men Say cáo biệt giao tiễn, chuyến thuyền nhỏ trở về tới bên bờ. Vừa mới xuống thuyền, cái chính liền gọi hỏi, "Vương tham sự, ngươi nói muốn nói cho ta biết liên quan tới ẩn nút vào thành yêu tộc tin tức, rốt cuộc là cái gì?" Vương phóng trước nhìn chung quanh một chút. Tại bồi giao tiễn uống rượu thời điểm, hắn liền ủy thác Lân tộc hộ vệ nói cho Thuần Vu cần không cần chờ mình. Bây giờ không có thấy được nàng, hẳn là đã trở về Bắc Điện vệ cùng tin tức của mình. "Cái đại nhân, ngươi biết ta và Thuần Vu giá hú vì sao đi yêu huyền trở về sau, liên trang bộ người đi yêu thuyền. Mà lên Bắc Điện vệ cho Công văn Hồ Sơ lại đối với chuyện này không nhắc tới một lời, Cái Chính biết rõ bên trong khẳng định có đồ trọng yếu. Nghe Vương Phóng vậy mà đối với mình nói Tuần Yếu Uyển, Cái Chính biết rõ lần này rốt cuộc đợi đến món ngon. Các người đi Tuần Yếu Uyển không biết có chuyện gì? Vương Phóng nói ra, chúng ta từ Tuần Yếu Uyển mang đi một cái yêu quái. Vì yêu quái này, ta còn giết Cao Chí Chắc Hòa Linh. Cao Chí Chắc là trấn Nam Hầu cao bậc án trưởng tử. Vương Phóng vì lợi hại đến con yêu quái kia, liền hắn Hỏa Linh đều cũng giết, có thể thấy được yêu quái này như thế nào trọng yếu. Cái Chính cảm thấy mình đã ở gần gũi chân tướng sự tình. Hắn hỏi, yêu quái kia là lai lịch thế nào? Cũng ẩn nốt trạch quận yêu quái có quan hệ sao? Vương Phong thấp giọng đối cái chính hỏi, ngươi có biết hay không yêu tộc khô máu. Nghe được yêu tộc kho máu, cái chính đột nhiên giật mình, cho tới bây giờ đều không có người tìm tới qua yêu tộc kho máu, chẳng lẽ vào thành yêu quái cùng yêu tộc kho máu có quan hệ? Chúng ta cũng không biết cái này cùng yêu tộc kho máu có quan hệ hay không. Nhưng trấn Nam hầu để cao trí chắc tự mình áp giải yêu quái kia đi tuần yêu luyện, chính là muốn để họ tần quản sự đem hắn miệng tại mở, hỏi ra bảo tàng tu tích. sự, hẳn là quen ta, nghe nói tuần thường lợi hại. Tân tư chúng ta biết đến tin tức khô máu khả năng liền chôn ở trạch quận bên trong thành một chỗ trong lòng đất. Chúng ta cần đủ loại hình pháp, có thể con yêu quái kia chính là không nói. Cái chính đương nhiên quen biết tần quản sự, tuần yêu luyện phía sau đại lao bản chính là trấn Nam Hầu, tần quản sự tuần yêu đoạn chính là ở Bạc Nam quận luyện mà ra. Trấn Nam Hầu mệnh lệnh, cao trí Trác Gáp dại giao cho tần quản sự thẩm vấn, yêu quái kia lai lịch tức không tầm thường. Chẳng lẽ yêu tộc kho báo thực ngay ở chỗ này? Như vậy ẩn nút tiến vào yêu tộc, liền có thể là hướng về phía kho báo đến. Yêu quái kia có thể hay không giao cho chúng ta đông điện vệ? Vương phóng mắt nói, ngươi muốn cái gì cái đó? Ta nói cho các ngươi biết những chuyện này đã không nên, ngươi còn muốn để cho ta đem yêu quái kia làm mà ra? Tuần Vũ Dao uy nếu là biết do các người biết rõ yêu quái sự tình, đầu tiên hỏi nghi chính là ta. Người cũng không nên lừa ta. Cái chính biết mình yêu cầu có chút quá mức, thế nhưng yêu quái rõ ràng là án này điểm mấu chốt, không nên đến, liền Đông Điện vệ như bây giờ kiểm tra, gần như không có khả năng tại Giang Vương Thọ thần sinh nhật khánh điện trước đó đem chui vào yêu quái tìm tới. Chính vào lúc này, một cái Lân tộc chiến sĩ bưng lấy một cái hộp gỗ đi tới. Cái này Lân tộc chiến sĩ là một loại nào đó ngư yêu, mặc dù đã hóa thành hình người, nhưng ánh mắt lại là một cái bóng bóng. Hắn đến gần cung kính hướng Vương phóng hành lễ, nói ra, Vương đại nhân Đây là nhà ta chủ nhân tặng cho lễ vật của ngài, hắn để cho ta chuyển cáo ngài, về sau ngài có thể tự do xuất nhập thủy vân bệnh viện, không cần bẩm báo liền có thể trực tiếp đi tìm hắn." Vương phóng tiếp nhận hộp gỗ mở ra, cái chính tiến tới muốn nhìn nào tiện đưa chính là lễ vật gì. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, cái chính con mắt liền không chuyển động được nữa. Hộp gỗ mặc dù không lớn, nhưng mà bên trong lại tràn đầy màu đen trân châu. Trân châu màu sắc đa số màu trắng cùng màu hồng, màu đen trân châu số lượng phi thường thua thớt, tự nhiên cũng càng quý báu. Vương phóng trong hộp gỗ chân châu đen, chẳng những màu sắc xuống mãn, hơn nữa toàn bộ đều là đan chọn, càng đáng quý chính là bên trong nhỏ nhất chân châu đều có chỉ bụng lửa tiểu. Những cái này chân châu đen nếu là lấy ra đi bán ra, trăm vạn bạc tuyệt đối có người muốn bắt lấy. Mà lên ngao tiện vậy mà cầm mà ra toàn bộ đưa cho chỉ gặp qua một lần vương phóng, đồng thời nhận lời hắn có thể tự do xuất nhập thủy vân bệnh viện, còn có thể trực tiếp đi gặp hắn. Bọn họ tại chính mình ngủ thời điểm, đến cùng nói cái gì? Dù sao không thể nào là giúp đại vương tử lôi kéo liên tộc. Lôi kéo người đều là cho chỗ tốt, nào có cũng cho tiền đạo lý. Không đợi cái chính lại nhìn đã mắt Vương Phóng bụp một tiếng đem hộp gỗ khép lại, hắn đối Lân tộc chiến sĩ nói ra, "Tạ tứ vương tử quả tạm. Lam Phiên chuyển cáo tứ vương tử, ta rất nhanh sẽ lần nữa tới cửa thăm hỏi, cùng hắn thương thảo mở ngân hàng tư nhân sự tỉnh. Hiện tại hắn đã có thể chuẩn bị tiền bạc." Cùng Lân tộc chiến sĩ rời đi sau, Vương Phóng đem hộp gỗ kẹp ở dưới nách, đối cái chính nói ra, "Lần nữa cảm tạ cái đại nhân mang ta thấy tứ vương tử. Nên nói ta đã nói, về phần cái khác hy vọng cái đại nhân không cần ép buộc. Thời điểm không còn sớm, ta hồi bắc điền vệ. Cái đại nhân, gặp lại." Sau khi nói xong, Vương Phóng quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Bất đắc cái chính cũng chỉ có thể chương 71, phân tích. Tại Thuần Vu Cẩn Hoài nghi Vương Phóng bị quá chén nói bậy bạ thời điểm, cái chính cũng tại kinh sợ hướng Lý Liêu giải thích chuyện mới vừa phát sinh. Lý tướng, ta biết ta tự tiện làm chủ mang Vương Phóng đi gặp Ngao Tiện là sai lầm lớn. Nhưng nhưng là hắn để yêu tộc tình báo làm điều kiện, ta là mau chóng bắt được bên trong thành yêu quái, cũng là không có cách nào. Ai ngờ ta vậy mà tại thấy Ngao Tiện thời điểm ngủ thiếp đi, cũng không biết là Vương Phóng động tay chân, vẫn là ta thực quá mệt. Bất quá Vương Phóng cùng Tiện đều nói hai người bọn họ dự định hợp tác mở một cái tiệm trang, trong ngôn ngữ cũng không có cái khác gì dạng. Nào tiện cũng tỏ thái độ, Lân tộc sẽ không tham dự chúng ta Vương chữ chi tranh, cùng Vương phóng vẹn vẹn chỉ là nói chuyện làm ăn. Yêu tộc bảo tàng sự tình, là Vương phóng rời đi hoa thuyền phía sau nói cho ta biết. Bọn họ từ tuần yêu huyền mang đi yêu quái, ngay tại Bắc Điệp vệ. Mới vừa từ Thủy Vân biệt viện trở về Lý Liên, tâm tình vẫn là vô cùng không tệ. Lân tộc phái sứ đoàn tiến vào Thủy Vân biệt viện, chủ sứ quan lại là Long tộc tứ vương tử, cái này đại biểu Lân tộc cùng Giang quốc chính thức thành lập cao cấp quan hệ giao. Giang không có tai hoang ẩm, đường Dương mậu dịch sẽ Tất cả những thứ này đều là hắn Lý Nghiêu một người công lao, đối Giang Quốc cống hiến hơn xa tại trấn Nam Hầu cùng trấn Tây Hầu. Về phần Đại Vương Tử Phi, toàn bộ trói lại cũng không thể cùng mình đánh đồng với nhau. Cùng Đại Vương Thọ thần sinh nhật khánh điện đợi điểm, tại xem hải lâu nhìn lên lần tộc thúc đẩy hải tộc hướng hắn chúc tụng, Đại Vương nhất định có thể nhìn ra ai đối Giang Quốc càng trọng yếu hơn. Chỉ là tại cao hứng rất nhiều, chui vào vào chật quận đám yêu quái, nhưng thủy chung là Lý Nghiêu trong lòng một khối âm u không đem bọn họ tìm mà ra diệt trừ, chung là một cái thai hoang Bởi vậy, Lý Nghêu nghe cái chính trong đêm bài kiến, cho là hắn mang đến một tin tức tốt, lại không nghĩ rằng hắn mang tới là loại này để cho mình không biết vừa mừng vừa lo tin tức. Nghe xong cái chính giải thích, Lý Nghiêu xoa xoa bản thân thái dương hệ, đối bên người Đứng yên Văn Sĩ hỏi, "Đem công việc, ta ngay cả ngày vất vả, buổi tối lại uống một chút rượu, đầu não có chút không hiệu nghiệm. Ngươi trước giúp ta phân tích một chút, cho ta nhìn xem giải thích của ngươi." Họ tưởng Văn Sĩ là Lý Nghiêu phi thường nể trọng phụ tá, tên gọi Tương Lan. Hắn mặc dù là Bạch thân không có con chức, nhưng Giang Quốc quan viên đều biết, người này thì tương đương với Giang Quốc phụ tướng, rất nhiều chính sự quyết sách đều cũng nhờ tay hắn. Tương Lan cung kính nói, "Là, tướng gia, Tỳ chức liền thả con săn sát, bắt con cá rồ, nói một chút bản thân kiến giải vụ về. Lý Niêu nhắm mắt lại, hơi hơi gật đầu một cái. Thương Lan nói tiếp, Tỳ chức cho rằng, Bắc Điện vệ đã cầm tới yêu quái kia khẩu cung, hơn nữa yêu tộc kho đáo hẳn là ngay tại Long Đàm hồ phía dưới. Cái gì? Đường hạ cái chính quá sợ hãi. Đây chính là biến mất 2000 năm yêu tộc kho cáo, làm sao đột nhiên ngay tại Long Đàm hồ phía dưới, hơn nữa, Long Đàm hồ hiện tại đã là lần tộc lợi hại. Cái chính vội la lên, vậy nên như thế nào cho phải? Ta, ta đây liền mang binh đi thủy vân biệt Không đợi cái chính nói xong, Lý Niêu mở to mắt tức giận nói, "Hồ Đồ, giống như ngươi ngu rốt, chẳng trách bị cái kia Vương Phóng làm con khỉ đuộng địch. Ngươi thành thành thật thật ở lại đây nghe, nghe một chút người ta đều cũng lợi dụng ngươi làm cái gì. Đem công việc tiếp tục." Lý Niêu nói xong lại nhắm mắt lại. Nghe Lý Niêu tán thành phán đoán của mình, Tương Lan lại thêm có lòng tin nói ra, "Vương Phóng nói cho cái đại nhân yêu tộc bảo tảng thời gian điểm phi thường vi diệu. Hắn vàng ngoao tiện một mực kéo lấy cái đại nhân đến yến hội kết thúc, Thủy Vân viện toàn bộ giao cho tộc trong tay. Cứ như vậy, bắt đầu chúng ta biết rõ yêu tộc kho đáo tại Long Đàm đấy Hồ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, cùng Liên tộc quan hệ ngoại giao đối Giang quốc, đối tượng ra ngài thật sự là quá trọng yếu. Chúng ta không có khả năng chỉ dựa vào suy đoán, liền đem Liên tộc xứ đoàn xua đổi ra thủy văn biệt viện. Lý Nghiêu nhẹ nhàng nói, bắt đầu yêu tộc Khô báo thực tại Long Đàm nãy hồ, lúc này chỉ cần bọn họ không đào móc ý đồ trở đi kho báo, chúng ta cũng không dám đem bọn hắn đổi ra thủy vân biệt viện. Này thời gian thẻ tuyệt diệu, cùng đem chúng ta cùng Liên tộc quan hệ xem thấu triệt. Tài bảo cố như tốt, nhưng chung là chết. Chỉ cần Khô báo còn tại Giang quốc trong địa giới, chúng ta liền không thể di chuyển Liên tộc. Quốc tướng Anh Minh Lương Lan nói ra, vương phóng tất nhiên dám nói cho cái đại nhân yêu tộc bảo tàng sự tình, nhất định là muốn thông qua cái đại nhân khẩu cáo chi tướng ra, kho báo tại Long Đàm dưới mặt hồ. Cái này cũng thuyết minh hắn đã thuyết phục ngao tiện bất động yêu tộc kho báo. Ta chỉ là to mò hắn là làm sao thuyết phục lân tộc từ bỏ bảo tàng, chẳng lẽ là cái kia hợp tác tiền trang. Trong hành lang lâm vào yên tĩnh, thật lâu về sau, Lý Nghiêu thở dài, ta cũng nghĩ không thông, hắn nếu biết yêu tộc kho báo tại Long Đàm hồ, cần việc này uy hiếp lân tộc một chỗ kho báo, không phải tốt hơn? Thậm chí hướng đại vương Bạch Trần ý đồ đánh kho báo, cũng là ta không cách nào tẩy thoát ô danh. Bị Đại vương Nghi Kỵ cùng Liên tộc Thông Đồng cũng không phải là không được. Vương Phóng biết rõ yêu tộc kho báu, Thuần Vũ cẩn khẳng định cũng biết. Tốt như vậy là Đại vương tử diệt trừ kẻ thù chính trị cơ hội, bọn họ vì sao từ bỏ? Tương Lan cũng đối Vương Phóng cử động cực kỳ không hiểu, bất luận đổi tiền môn quyền, đều không nên lựa chọn làm như vậy. Tướng ra, mặc kệ Vương Phóng cùng Bắc Điện vệ muốn làm gì, bọn họ khẳng định đều là quay trùng quanh Liên tộc cùng yêu tộc kho báu làm văn chương, về sau chúng ta chỉ cần nhìn chằm viện cùng Long Hồ, còn có kênh có thể. Trước mắt khẩn yếu nhất, hay là trước đem trong thành ẩn yêu quái tìm ra? Nghe đến đây, cái chính vội và nói là, "Lý tướng, mắt nhìn thấy khoảng cách đại vương Thọ thần sinh nhật Khánh điện chỉ còn 2 ngày, ta chỗ này còn không tiến triển chút nào." Vương Phóng tất nhiên nói yêu quái kia là ở trong tuần yêu viện tử cao trí chắc trong tay có được, trấn Nam Hầu cao bạc án tất nhiên có trọng đại tình nghi. Có lẽ, có lẽ những cái kia yêu quái liền giấu ở trấn Nam Hầu biệt thự bên trong. Điều tra trấn Nam Hầu biệt thự. Đây cũng không phải là Lý Nghiêu có thể tùy tiện hạ quyết định, mặc kệ lục soát mà ra vẫn là lục soát không mà ra, đều cũng đại biểu Giang quốc cùng Bạc Nam quận chính thức quyết liệt. Lý Nghiêu còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tương Lan vào lúc này nói ra, Trấn Nam Hầu tất nhiên để cho hắn Nhi Tử mang yêu quái tiến về Tuần Yêu huyện thẩm vấn, đã nói lên cao bạc cán còn không biết kho đáo tại lòng đạm hồ sự tình. Hơn nữa hắn hôm nay vừa tới trách quận, trước hết đến tướng phủ tham hỏi ngài. Trong lời nói hy vọng ngươi ủng hộ bạc Nam quận khuyết trương vì công quốc tự trị, hắn muốn cầu được sắc phong làm trấn Nam công. Mặc kệ chúng ta có nên hay không có lẽ, cao bạc cán lúc này vẫn chưa muốn cùng chúng ta binh ngôn tương kiến, đao kiếm gặp nhau. Mà Liên Vương phóng muốn mượn cơ h chấp, kỳ Ta cảm thấy lúc này còn cần từ Bắc điện vệ tới tay, bọn họ khẳng định còn có chúng ta không biết tình báo. Lý Nghiêu gật gật đầu, án này đan sen hú đột. Những yêu tộc bất chấp đại phong hiểm chui vào trại quân mục đích chỉ có thể có hai cái, một cái là ám sát đại vương, dẫn phát Giang quốc nội loạn, cái thứ hai chính là đối Long Đàm dưới mặt hồ kho đá có ý khác, rất có thể là lợi dụng kho đá ly gián chúng ta cùng Lân tộc quan hệ. Vương phóng đại khái đã để Lân tộc tạm thời từ bỏ đá móc kho đá, bởi vậy chúng ta chỉ cần làm tốt bảo hộ đại vương sự tình liền có thể tiếp tục điều binh vào thành. Cái chính, ngươi nhiều hơn cùng Vương Phong liên hệ, đừng sợ bị hắn lựa gạt, bị hắn hố càng nhiều càng tốt. A. Tướng La không bỏ được hại tử không có được sói, tướng gia anh minh. Chương 72, lợi ích hai bên. Tại tướng phủ định ra không bỏ được hài tử bắt không được sói sách lược về sau, vương phóng cũng cặn kẽ đối thuần vu cần nói một lần bản thân thấy ngoa tiện quá. Ta không muốn nhiều, sự tình chính là như vậy. Kho đáo chôn dưới đất, Lân tộc có thể lợi dụng kho đáo biến hướng thu hoạch được tài phú, mà lên kho đáo cũng không hề rời đi Giang quốc, tương lai nếu có cơ hội, kho đáo vẫn là chúng ta." Thuần vu cần cải chính nói, "Như thế nào là chúng ta? Kho đáo là đại vương. Chỉ là người tiền Tiêu Trang Tư phát nhiệm như vậy lần phiếu, không phải tương đương giúp tộc cần giấy vơ nhân tộc bách tính ra đấy?" Vương Phong ở trong lòng thở dài, nhân tộc cùng lân tộc đối kim dung nhận thức trên lệch quả nhân đại. Ngạo tiện hắn liền tuyệt đối không nhìn thấy điểm này, hắn thực cho rằng một lượng bạc có thể trở thành 10 lượng, không biết cái kia 9 lượng từ chỗ nào đến. Bất quá có nhiều thứ là thuần vu cẩn cũng không nhìn thấy. Vương Phóng nói ra, lân tộc lấy được kho báu sẽ trốn vào biển sâu. Nhưng nếu như cái này tiền trang có thể càng ngày càng lớn, lân tộc quyền lợi liền có thể một mực cùng đất liền buộc chung một chỗ. Vì bảo hộ cái này tài phú, mặc kệ chủ động vẫn là bị di chuyển, tộc cát sẽ đại quy mô hướng gần biển di chuyển. Lân tộc cùng nhân tộc không có đất đai tranh chấp, mặc dù có mâu thuẫn cũng có thể thông qua phương thức ôn hòa giải quyết. Lân tộc thế yếu là bởi vì bọn hắn phân tán tại Hải Dương Chôu sâu, tự cấp tự túc và lại cực kỳ phong bế. Lam Lân tộc hướng gần biển sau khi tập trung, nhân tộc sẽ lấy được một cái tài nguyên bổ sung, lại không có căn bản quyền lợi phân tranh cường đại láng gần. Mà lên Giang Quốc với tư cách cái thứ nhất cùng lân tộc thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia, ác sẽ để Trạch Quận trở thành nhân tộc cùng lân tộc trao đổi trọng yếu nhất mối quan hệ. Trạch quận cùng Bạc Nam Quận đem Thái Giang cửa sông kẹp ở giữa, tương lai nơi này là nhân tộc cùng cường đại phía sau lân tộc trung tâm giao dịch. Đại nhân Câu cá là muốn đầu nhập mùi. Lam Lân tộc con cá lớn này cùng Giang Quốc chặt chẽ không thể tách rời thời điểm, cho Lân tộc điểm này tại phú đây tính toán là cái gì? Người thông minh một chút liền hiểu. Làm Vương phóng đem ý nghĩ của hắn nói ra ngoài sau, Thuần Vũ cần trong nháy mắt liền hiểu rõ, đồng thời cũng chấn động với mình đối Giang Quốc tương lai tha hồ suy nghĩ bên trong. Lân tộc thế yếu, so yêu tộc còn yếu, cái kia là bởi vì bọn họ sức mạnh không thể tập trung lại. Mười thành có chín thành Lân tộc ngay tại bản thân cái kia một mảnh hoạt động, đói bụng tìm chút đồ ăn, ăn no rồi tìm chút niềm vui đi nằm ngủ. Đại dương diện tích tạo thành Lân tộc khó có thể hình thành đại quy mô tụ cư. Cái này dẫn đến đại bộ phận lân tộc bằng bản năng sinh hoạt, một bộ phận lân tộc tính cả loại đều cũng chưa từng gặp qua. Không có nông nghiệp, không có chăn nuôi nghiệp, không có thủ công nghiệp, không, có thương nghiệp, thật là một tấm giấy trắng. Nhưng là lân tộc nếu có thể đại quy mô hướng gần biển di chuyển, sinh hoạt chi phí liền sẽ để cao mạnh, cùng lục địa giao lưu quy mô có thể so với hiện tại đại vô số lần. Có thể tưởng tượng tương lai trải quận mặt sông cùng mặt biển sẽ là như thế nào một cái chẳng cảnh. Vương Phong nói không sai, giang tiền kỳ đầu nhập sẽ để cho nơi này trở thành nhân tộc tài phú trung tâm. Không, là thế giới tài phú trung tâm. Điểm ấy mỗi câu đưa lên tuyệt đối cực kỳ đáng giá. Cái này tiền trang rất đáng được đầu tư, nó có thể từ một phương hướng khác phân mỏng lý nghiêu đối lân tộc lực ảnh hưởng, là đại vương tử thu hoạch được to lớn chính trị vô liếng. Thuần Vũ cần nói ra, ta cảm thấy cùng lần tộc hợp tác mở tiền trang được không? Cần bao nhiêu tiền? ta ra. Vương phóng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, trả lời, giáo ý đại nhân, ngài nguyện ý để cá nhân thân phận đầu tư, ta hoàn nên, nhưng nếu ngươi muốn mượn kế này lợi dụng tiền trang đi ảnh hưởng giang quốc cục diện chính trị, cho bao nhiêu tiền ta đều không cần. Ta mặc dù tại Bắc Điện vệ nhiệm chức, nhưng không có nghĩa là ta là đại vương tử phe người. Ta chỉ làm ta cho rằng đối sự tình, mặc kệ Tiền Trang sẽ đối Giang Quốc, nhân tộc cùng Lân tộc có ảnh hưởng gì, nó chính là một cái đơn thuần chuyện làm ăn, ta không muốn để cho nó phụ thêm bất kỳ sắc thái chính trị. Mời giáo úy đại nhân lý giải." Thuần Vu cẩn mắt nhìn Vương Phóng, trong mắt là cực kỳ thần sắc phức tạp. Hôm nay Thủy Vân biệt viện một nhóm, nàng là chân chính thấy do Vương Phóng năng lực. Thuyết phục Lân tộc bất động kho báo, tiêu trừ Lân tộc cùng Giang Quốc khả năng bùng nổ mâu thuẫn, đem Giang Quốc lớn nhất một hồi nguy cơ dễ hóa giải. Thông qua cái chứng miệng, không để lại dấu vết nói cho Lý Liêu kho báo sự tình, để cho hắn tại bảo tàng vấn đề kịp chuẩn bị. Bắt đầu yêu tộc muốn lợi dụng bảo tàng sự tình làm văn chương, dựa vào sự việc nào đó để gieo rêu giao thổi phồng, Lý Nghiêu Chí ít có thể sớm ứng đối. Dù sao Lý Nghiêu không có khả năng đem Lân tộc đuổi ra thủy văn biệt viện, chỉ cần Lân tộc bất động không náo, Lý Nghiêu nhất định phải ưu tiên bảo hộ Lân tộc. Mà cái này còn không có xây thành tiền trang, có thể nói, Vương phóng lợi dụng cái này tiền trang, trở thành Lân tộc tài phú người phán luôn, để bất kỳ thế lực nào đều cũng mất đi không chế hắn khả năng, đây cũng là Vương Phong dám cùng chính mình nói loại nói này mưu nhân. Thuần cần lúc này kinh ngạc phát hiện, 3 ngày trước, thiếu niên này vẫn chỉ là một cái bình thường sơn dân nhà hai tử không có ý nghĩa, 3 ngày sau, hắn đã là có thể cho bản thân ngừng tự tồn tại. Gian phòng vì vương phóng mà nói lâm vào lâu dài chờ mặt, chỉ có trên sả nhà ngộ không nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Vương phóng từ từ uống trà chờ đợi thuần vu cần đáp lại. Cuối cùng thuần vu cận hít một hơi thật sâu, nói ra, "Thật xin lỗi, có một số việc là ta mong muốn đơn vương, cùng liên tộc mở ngân hàng tư nhân sự tình tùy ngươi xử trí, có gì cần đều có thể tìm ta, ta có thể làm đều sẽ cho ngươi vừa liền." Vương phóng cười nói, "Giáo úy đại nhân, tiền trang độc lập đưa vào hoạt động mới sẽ không gánh chính sự bên trên phong hiểm, đối mọi người có lợi nhất. Nếu không đại vương tử tham gia một trận Cuộc tướng tham gia một chân, đoán chừng chúng ta tiền trang này không biết đến liền thất bại. Muốn nói hỗ trợ, ta bây giờ còn thật có một số việc cần giáo quý đại nhân hỗ trợ. Nói ra, Vương Phóng mở hộp gỗ ra lộ ra bên trong tràn đầy chân châu đen. Hắn từ bên trong trọn mấy quả đại, phẩm tướng tốt thu lại, sau đó toàn bộ đẩy lên thuần vu cẩn trước mặt. Nói ra, ta và ngao Tiện hùn vốn mở tiền trang, ra tiền không thể quá keo kiệt. Phiền phức giáo quý đại nhân giúp ta đem những cái này chân châu bán thành tiền rơi, ta tốt cầm lấy đi làm tiền vốn. Thuần Vu cẩn nhìn thấy cái này tràn đầy một hộp chân châu đen, con mắt cũng trong nháy mắt thẳng. Nàng đúng là người biết nhìn hàng. Mặc dù chân châu có giá, nhưng có thể gặp được đến phẩm tướng tốt chân châu thực cần phải xem vật khí. Cái này tràn đầy một hộp chân châu đen, xem xét toàn bộ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Như lại thêm công việc thành đồ trang sức, giá trị đã không thể đo lường. Thuần Vu cần đem hộp khép lại, sau đó nói, đây nhất định là ngao tiện đưa cho ngươi, ngươi như chuyển tay bán nó rồi thực sự là cô phụ tâm ý của hắn. Hơn nữa, nhiều như vậy tốt như vậy chân châu có thể gặp không thể cầu, cũng chỉ có long tộc mới có thể góp mà ra, bán thực sự là thật là đáng tiếc. Chân châu liền áp tại ta chỗ này, ta cho ngươi mượn 100 vạn lượng bạc. Ngươi chừng nào thì đem bạc trả lại cho ta liền có thể đem chân châu chủ về, người cảm thấy thế nào? Vương Phóng bán chân châu cũng rất là đau lòng, nhưng mở tiền trang thực rất cần tiền. Sơ Kỳ cũng không phải viết tấm ngân phiếu đơn giản như vậy, toàn bộ tiền trang muốn vận chuyển lại, nơi làm việc, mặt mũi, thiết bị, còn có tiền ngân kỳ tuyên truyền đều là vô cùng đại tiêu xài. Ngạo tiện có lẽ có thể tùy tiện lấy ra cái khoản tiền này, cũng không quan tâm Vương Phóng có thể đầu nhập bao nhiêu tiền, nhưng Vương Phóng cảm thấy mình lại thế nào phiếu trắng cũng không thể không đầu nhập một chút tiền vốn a. Chương 73, còn lại 2 ngày. Những cái này chân châu còn có thể chủ về, thực sự là không thể tốt hơn. Vương Phóng tiên hướng vu cẩn nói lời cảm tạ. Sau đó liền đem lời để chuyện rời đến bọn họ phải đối mặt nguy cơ bên trên. Ban ngày Vương Phóng còn không có đối ma chủng có cảm xúc quá lớn, vẹn vẹn lo lắng không bị khống chế ma hóa có lẽ càng hỏng bét, duy trì hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, khi hắn từ Thủy Vân biệt viện trở về sau, Giang Quốc ổn định đối với mình là trọng yếu nhất. Một khi Giang Quốc bị yêu tộc chuyển hóa làm ma quốc, nơi này ắt sẽ trở thành nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đánh nhau trung tâm. Yêu tộc kho đáo đều chưa hẳn có thể bảo trụ, lại càng không cần phải nói thành lập trang. Vương Phong từ một người đi đường chuyển biến thành quyền lợi liên đối người, đối đại yêu tộc kế hoạch tâm cảnh cũng có khác biệt rất lớn. Trong địa lao yêu quái, bây giờ tình huống thế nào? Thấy Vương Phóng đem phại để chuyển rời đến trước mắt án từ bên trên, thuần vu cận cũng sẽ không cân nhắc lập trưởng và quyền lợi, trả lời, yêu quái kia vết thương vỡ tan chính không ngừng chảy máu, ta đã phái người đối với hắn tiến hành trị liệu, bất quá hắn rất không đến trời sáng mặt trời mọc. Nếu là có thể kịp thời cho ăn giải dược, vẫn là có thể cứu được. Người muốn dân trách ta cũng đã chuẩn bị xong, còn có ta 5 tên thân binh tùy người điều khiển. Chỉ là, yêu quái thân thể quá suy yếu, có thể hay không đi tìm ngoài thành đồng bọn, ta cũng không biết. Giang Vương thọ thần sinh nhật khánh điện đã gần ngay trước mắt, Bát Điện vệ không có khả năng tại lớn như vậy trách quận bên trong tìm ẩn nút yêu quái, huống hồ đánh dẫn động cổ có, có lẽ càng thêm phi phức. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là theo dõi Sơn Dương yêu đối ngoài thành yêu quái thực hiện tập kích. Nhưng mà trải qua cực hình lại mất máu yêu quái, có thể đi lại được sau. Hắn có thể hay không tìm hắn đồng bọn, cũng là ẩn số. Vương Phong nói ra, việc này liền giao cho ta a ngươi để bác Điện vệ làm tốt tùy thời đánh ra dự định, cần phải ở đối phương khởi động nghi thức trước đó tiến hành ngăn cản. Nếu có 15 gia yêu vương tham dự, Bát Điện vệ có thể đánh qua sao? Toàn Vũ cần tự tin nói ra, lẻn vào đến trại quận yêu quái số lượng tất nhiên sẽ không quá nhiều, mà lên ta Bắc Điện vệ có tinh binh 2 vạn. Một khi phát hiện yêu quái, ta lập tức liền có thể xuất 200 không phi mã kỵ binh mục kích, bắt đầu tao ngộ yêu vương cũng có đem hắn bước lui thực lực. Kỳ thật 15 giai yêu vương cùng 15 giai họa tôn đều cũng sẽ không dễ dàng rời đi bản tộc lãnh địa, bởi vì một khi phát hiện lạc đàn 15 giai địch nhân, nhân tộc cùng yêu tộc đều sẽ dốc sức đánh chết. Trời sáng trấn Tây Hầu cũng biết đến trại quận, Giang Quốc Nếu như không có yêu vương, một đám yêu quái, Bắc Điện vệ không cầu viện, trừ phi quân ta có bị tiêu diệt nguy hiểm. Những người khác sẽ không động thủ, nhưng nếu có yêu vương dám ở chạch quận chỗ gần hiện thân, các bộ Hỏa Tôn, Hỏa chủ tất nhiên sẽ vào tới, chỉ sợ đại vương Thọ thần sinh nhật bên trên sẽ có yêu vương đầu người chống tội. Bởi vì ngươi không cần quá lo lắng yêu vương, hắn nhìn thấy ta phi mã đại đội về sau, chạy khẳng định so với cái khác yêu quái càng nhanh. Vương phóng suy nghĩ một chút cũng phải, Thiên Kim chi tử tọa bất thủy đường, tấm thân ngàn vàng không ngồi trong căn nhà sắp đổ, yêu vương cùng họa Tôn là định lòng quân lãnh tụ tinh thần, không phải dùng để xông pha chiến đấu. Yêu tộc kế hoạch dĩ nhiên chủ đạo chắc chẽ, chỉ khi nào xảy ra bất trắc, đến chạch yêu quái có thể sẽ toàn quân bị diệt. Thêm một cái yêu vương đối yêu tộc kế hoạch không có quá lớn trợ giúp, trên một cái yêu vương đối với vốn là thế yêu, yêu tộc mà nói, hậu quả so nhân tộc chết một cái họa tôn nghiêm trọng hơn. Bởi vậy tao ngộ yêu vương khả năng không lớn, gặp cũng là đối phương sợ. Vương Phóng nói ra, cụ thể làm thế nào? Cùng trời sáng ta mang đi Sơn Dương yêu phía sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thời gian không còn sớm, giáo uy đại nhân đi về nghỉ chưa ca. Thời gian đã lân cận nửa đêm, mấy ngày đều không có hào hảo ngủ thuần vu cần, trên mặt đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Hiện tại sự tình, suy nghĩ nhiều đã vô dụng, không bằng dưỡng đủ tinh lực chuẩn bị tùy thời xuất hiện chiến đấu. Thuần vu cần cáo từ rời đi. Vương Phóng đem một bình trà toàn bộ uống xong về sau, liền thanh lý cái bàn trải lên một bản vẽ giấy. Từ sáng sớm vẫn bận đến bây giờ, rốt cục có chút rảnh nhàn, Vương Phóng lập tức dự định bổ tây du cà khôn. Đây là kiên trì bền bỉ sự tỉnh, tất nhiên quyết định mỗi ngày làm, liền tận lực không kéo dài. Một tiếng sét đánh về sau, Vương Phóng thừa dịp cảm giác tê dại ná xuống giường ngủ tiếp đi. Sáng sớm, lại là một ngày mới. Sau 3 ngày là Giang Vương Thọ thần sinh nhật khánh điển, trung gian chỉ còn 2 ngày. Vương Phóng tỉnh lại, cùng nô không cùng một chỗ ăn sáng về sau, thì có thuần cẩn thân binh đến đây cáo tri. Sơn Dương yêu chết, thi thể đã vận chuyển đến giáo úy an bài một trô bí hẩn dân trạch bên trong. Nhận được tin Vương Phóng, không có đi thấy thuần vũ cận, mà là cùng ngộ không cắt thay đổi một bộ thượng phục, từ cửa sau ra bác điện vệ. Thế nhưng là không chờ bọn hắn đi bao xa, một chiếc xe ngựa liền đứng ở Vương Phóng trước mặt. Trên xe ngựa một gã sai vặt nhảy xuống, cung kính hướng Vương Phóng hành lễ nói ra, "Vương tham sự, nhà ta cái đại nhân có chuyện quan trọng thương lượng, mời lên xe." Vương Phóng dừng lại nhìn một chút hai bên đường phố, hỏi, "Làm sao ngươi biết ta lúc này từ cửa sau mà ra?" Gã sai vặt cười làm lành trả lời, "Hồi Vương tham sự, bắt điện vệ các nơi lối ra đều có người bảo vệ." Bất luận ai nhìn thấy ngài đều muốn đem xin ngài đi cái đại nhân chỗ. Tiểu nhân vận khí tốt, chờ đến đại nhân ngài. Vương Phóng biết rõ cái chính tìm chính mình là vì cái gì, hôm qua nói cho hắn biết từ Đông sang Tây thực quá thơm. Đông điện vệ trong thành tìm yêu quái không có nửa điểm đầu mối, hiện tại biết rõ bác điện vệ có trọng yếu như vậy phạm nhân, sao lại từ bỏ ý đồ? Thế nhưng là Vương Phóng cũng không biết trong thành yêu quái ở nơi nào, bắt đầu gặp mặt cũng không tin tức hữu dụng gì cho cái chính. Lúc này, hay là trước chú ý bản thân, đem ngoài thành yêu quái tìm mà ra mới là tránh sự. Vương Phóng muốn cự tuyệt, nhưng là đột nhiên một cái ý niệm trong đầu tại đầu góc dâng lên. Hắn đối gã sai vật hỏi: "Trách quận nội thành phòng giữa có phải hay không toàn bộ có đông điện vệ tiếp quản?" Gã sai vật biết rõ Vương phóng là cái chính quý khách, liền một mực cung kính hồi đáp: "Hồi vương tham sự, đông điện vệ tôn quốc tướng lệnh đã toàn bộ tiếp quản trách quận thành phòng, hiện trừ bắc, tây, nam ba điện vệ trụ sở cùng nội thành, trách quận bên trong tất cả sai dịch, sương minh, các trung vệ toàn bộ có đông điện vệ thiết chế." Vương phóng lại nhìn một chút khắp nơi vọng lâu, bên trong quân sĩ số lượng rõ tăng lên rất nhiều. Trong lòng kế hoạch dần dần thành phóng lên xe ngựa, sai nói ra: "Đi, dẫn ta đi gặp cái nhân." Xe ngựa không có đi đông vệ chạy được hai con đường liền đứng ở một chỗ cửa của tử lầu. Sớm đã nhận được tin cái chính một thân thường phục trợ ở bên ngoài, nhìn thấy Vương Phóng lập tức ân cần tiến lên nói ra, "Vương đại nhân thực sự là nghệ nang mà mũi, ta vừa mới còn sợ những cái này, lô mãng hạ nhân không mời được Vương đại nhân." "Mời, mời, mời, ta đã trên lầu nhã gian chuẩn bị đặc rượu, hôm nay ta muốn hảo hảo cùng Vương đại nhân uống một một trận rượu." Cái chính lôi kéo Vương Phóng liền hướng tử lầu trên lầu đi. Tử lâu trưởng quỹ quen biết cái chính, biết rõ hắn tại trại quận là dạng gì nhân vật. Đông điện Giáo mặc dù là từ phẩm, nhưng cái chính là làm quốc tướng trưởng binh mã, Tân Phúc bên trong Tân Họ ít hoặc nhiều trong triều đại quan đều là nghĩ biện pháp mời cái chính uống rượu, chưa từng gặp qua cái chính mời trẻ tuổi như vậy thiếu niên, lại càng không cần phải nói tự mình nên đón còn vẻ mặt định mặt thái. Đây là Lạc Lâm thiếu niên là lai lai gì? Muốn ở chạch quận lăn lộn ra, nhất định phải quen biết các lộ quan quý. Có thể khiến cho cái chính như thế bỏ qua thân phận kết giao, càng không phải là thường nhân có thể tùy tiện đắc tội. Trưởng úy trong bóng tối kín đáo đưa cho mang vương phóng đến gã sai vật mấy khối bạc vụn, hỏi, vị tiểu ca này, vị kia vương đại nhân là vị nào đại quan? Là chính sát thế gia công tử. Gã sai vật trong tay cân nhắc một chút bạc trọng lượng, cười nói, vị này vương đại nhân Họ Vương, Huệ Thiên Phong, Trấn quận Bắc Thanh Phong lĩnh đạo khẩu thôn nhân sĩ, đương nhiệm Bắc Điện vệ tất phẩm chủ bộ tham sự. A, mới tất phẩm. Chương 74, định sách. Cái chính tối hôm qua từ quốc tướng phủ rời đi sau, liền rút lui thẩm vấn ban đêm vẫn trộm tới nghi phạm. Một đêm không có nhắm mắt, lấy được manh mối cơ hồ không có. Mắt nhìn thấy trời sáng, không có biện pháp cái chính chỉ có thể phái người ngồi chờ bác Điện vệ, hắn để cho thủ hạ người chỉ cần thấy được Vương phóng, liền ở không kinh động thuần đem người đến. Lần này cái chính đã xuống quyết tâm, dù là ngày hôm nay là một lần tốt tử cũng phải từ Vương phóng nơi này lấy được tình báo hữu dụng. Nhìn thấy Vương phóng được mời tới, cái chính nỗi lòng lo lắng coi như rơi xuống. Hắn biết rõ Vương phóng khẳng định rõ ràng bản thân mời hắn là vì cái gì, đồng ý đến liền đại biểu có chuyện cơ có thể thương thảo. Cái này cũng có thể dùng cái chính hoàn toàn không để ý song phương quan giai chức lệch một bộ nhìn thấy thượng quan ân cần bộ dáng, đem Vương phóng mời đến trên lầu trong gian phòng trang nhã. Đem các ngươi tiểu lầu thức ăn cầm tay toàn bộ lên một lần, cất vào hầm 20 năm trở lên rượu chuyển một vò. Vương đại nhân là khách quý của ta, các ngươi tuyệt đối không nên thất lễ. Cái chính căn dặn chủ quán, sau đó cùng Vương Phong nói chuyện phiếm tiệm này là sắc cũng gọi món nan tiểu toàn bộ lên cùng, năm xưa lão tiểu rớt phía sau. Cửa phòng vừa đóng, đã sớm nóng vội cái chính, bưng rượu lên đối vương phòng nói ra, "Vương đại nhân, ta cái chính là con võ, làm việc lô mãng cũng bụng dạ thẳng thắn. Lần này mời ngài tới, chính là vì nội thành yêu quái một chuyện." Đại nghĩa mà nói, "Ta không nói, án này quan hệ ta cái mỗi thân gia tính mệnh, nếu để cho yêu quái kinh hãi đại vương, ta ta liền không phải đơn giản mất trước điều tra đơn giản như vậy. Lần này chỉ cần vương đại nhân có thể giúp ta, sau này chỉ cần không liên quan đến quốc tướng quyền lợi, có dùng đến ta cái chính chỗ, ta tất ra sức châu ngựa, tuyệt không hai lời." Cái chính đi theo Lý Nghiêu một đường đi tới, thường thấy quan trường đấu tranh người thất bại kết quả. Nhất là mấy năm gần đây càng diễn ra càng mãnh liệt vương chữ chế tranh, hoặc ít hoặc nhiều vật hy sinh bị xét nhà chiếm đầu. Như yêu quái tại Đại vương Thọ thần sinh nhật hánh điện bên trên gây chuyện, tất nhiên sẽ bị Đại vương tử phe dùng để công kích quốc tướng. Đừng nhìn quốc tướng ngày thường đối cái chính rất tốt, nhưng nếu như cần hy sinh cái chính dừng tổn hại, Lý Nghiêu mắt tuyệt đối sẽ không nháy một lần. Việc quan hệ một nhà già trẻ lớn bé sự xuống còn, không phải do cái chính không nóng này. Cùng vương phóng tiếp xúc mấy lần về sau, cái chính biết rõ hắn mặc dù tại bắc điện vệ nhiệm chức, nhưng hành vi lại cùng Đại vương tử phê không cùng đường nhất là đem yêu tộc khô đạo hướng lý tướng tiết lộ, lại thêm chứng minh hắn không phải đại vương từ người. Cái này khiến cái chính đem vương phóng xem như bản thân quặng cứu mạ. Tất nhiên lý tướng cho phép bản thân kết giao vương phóng, như vậy tuyệt lộ cái chính cũng không có gì cố kỵ. Cái chính hướng vương phóng mời rượu, tư thái phóng cực thấp. Vương phóng bưng chén rượu lên nói ra, "Cái đại nhân, ta vương phóng vốn là đối vương chữ chi tranh không có hứng thú, chắc hẳn ngươi và lý tướng cũng đều rõ ràng. Lần này ta đồng ý đến, đại biểu ta muốn giúp bản nghịu. chén rượu này, chúng ta nói tránh sự." Nghe vương phóng nói tới, cái chính ngây ra một lúc, ngược lại đại hỉ. Hắn không nghĩ tới Vương Phóng vậy mà như thế thông khoé đáp ứng bản thân, thấy Vương Phóng đã đem uống rượu tận, cái chính cũng uống rượu trong chén, tha thiết hỏi, "Vương đại nhân biết rõ tin tức gì?" Vương Phóng nói ra, "Hôm qua ta đã nói cho cái đại nhân, ta bây giờ đích sắc không biết chui vào yêu quái tàng ở nơi nào." Bất quá, như cái đại nhân giúp ta làm một tuần dịch, có lẽ ta liền có thể giúp người đem bọn hắn tìm mà ra, nhưng ta không thể cam đoan nhất định có thể tìm tới, chỉ có thể nói tỷ lệ vẫn rất lớn." Cái chính nghe được đại hỷ, không dùng được Vương Phóng biện pháp lớn bao nhiêu tỉ lệ, đều cũng so với hắn hiện tại như con rổi không đầu khắp nơi lục soát mạnh. Vương đại nhân mau nói, muốn ta làm sao phối hợp ngươi diễn kịch? Vương phóng nói ra, cái đại nhân hiện tại hẳn là có thể điều động trạch quận bên trong đại bộ phận binh mã. Trở về sau, ngươi lập tức triệu tập toàn bộ nhân thủ, tại trời sáng trời sáng hoàn thành tất cả thọ thần sinh nhật khánh điện bố trí. Ta yêu cầu ngày mai bên trong thành bộ dáng cùng khánh điện không khác nhau chút nào, ngay cả Bạch Tính cũng phải đem ngày mai khi thật sự khánh điện qua. Cái đại nhân, ngươi có thể làm được không? Nghe được Vương phóng vậy mà đưa ra yêu cầu này, cái chính nhất thời không thể trả lời. Từ nay trở đi mới là đại vương thọ thần sinh nhật khánh điện. Súng ở trong cung đại vương sẽ lên xem hải lâu cùng dân giống như vui, nâng thành trẻ chén say xưa. Ba lúc kia toàn thành sẽ dựng lên mấy trăm sân khấu kịch, gánh hát, gánh xiếc đồng thời yến nghệ, trên trời có đèn màu, cờ màu lên không, có phi hành biểu diễn, bách tính đều sẽ đi ra đường phố, là đại vương cầu phúc, cộng hưởng tình thế. Pháo hoa cũng biết từ sáng sớm đến tối không dứt. Một lần khánh điện có mấy trăm ngàn người liên động, nếu như liền vì diễn một màn hí kịch. Cái này hí kịch cũng thật là quá lớn a, cái chính có thể không dám tùy tiện đáp ứng. Vương đại nhân, ngài để cái làm chỗ này kịch ra sao mục đích? Vương Phóng cũng biết chỗ này hí kịch thủ bút có chút quá lớn, nếu như không nói rõ ràng, không có lý do chính đáng, cái chính thật không dám bồi bản thân diễn. Thế là Vương Phóng nói ra, còn nhớ rõ ta tối hôm qua nói cái kia từ tuần yêu huyện trộm tới yêu quái sao. Ta có thể từ trong miệng hắn hỏi ra yêu tộc bảo tàng sự tình, là bởi vì ta dùng kế sách lấy được tín nhiệm của hắn. Hiện tại ta làm bộ đem hắn cứu mà ra, giấu ở một chỗ dân trạch bên trong. Ta có thể xác định hắn và ẩn nút vào thành yêu quái là cùng một bọn, nhưng không tốt trực tiếp hỏi yêu quái vị trí Nếu như chúng ta có thể khiến cho hắn cho rằng ngày mai hí kịch chính là Đại vương Thọ Thần sinh nhật khánh điện, đối với hắn như vậy mà nói, đã phát sinh sự tình cũng không phải là bí mật. Ta muốn hỏi cái gì đều cũng thuận tiện rất nhiều. Cái chính nghe xong vương phóng kế hoạch về sau, không khỏi hít sâu một hơi, cũng không nhịn được vì tác phẩm lớn này lớn tiếng khen hay. Vương đại nhân kế hoạch này thực sự là quá tuyệt diệu, cái mưu nhất định to lớn phối hợp. Đối với cái chính mà nói, Đại vương Thọ Thần sinh nhật khánh điện sớm một ngày là một lần diễn tập không phải chuyện khó khăn lắm, đơn giản là sinh ra tiêu xài cùng các phương phái lưởng nhất là những cái kia đưa thích trứng gà bên trong soi mói cốt nhục gián quan, nhất định sẽ để hao người tốn của làm lý do đối cái chính ngang ngược chỉ trích. Tiêu Sài đối với đông điện vệ mà nói, khẽ cắn môi vẫn có thể cầm đi ra. Về phần các phương phản ứng, cùng Vây giết dần nút yêu quái về sau, liền có thể phong bế ung dung miệng một mọi người, còn có thể hạ xuống một đoạn giải thoại. Vạn nhất tìm không thấy yêu quái, cái chính đầu liền không còn, còn cần cân nhắc gián quan chỉ trích sao? Cùng Vương phóng thảo luận xong cả chảng hí kịch chi tiết về sau, cái chính liền vội vàng rời đi từ lâu. Hắn hiện tại chỉ còn thời gian một ngày một đêm, phải hoàn thành toàn bộ khánh điện bố trí. Thông trì các phương diễn tập, còn muốn an bài phối hợp vương phóng binh lực, cũng không phải công việc nhẹ nhõm lượng. Nhưng là trước mắt chính là ánh dạ đông, chỉ cần trời sáng có thể được gần nút yêu quái ẩn thân vị trí, là hắn có thể tại chính thức đại vương Thọ thần sinh nhật hánh điện trước đó, đem lũ trời đánh này yêu quái toàn bộ tìm mà ra tiêu diệt. Cùng cái chính đi rồi, vương phóng đem điếm tiểu nhị gọi tới, chỉ trên mặt bàn không núc ních thịt rượu nói ra, cầm hộp cơm đem những cái này đều cũng chứa bảo, ta muốn mang đi. Điếm tiểu nhị tại sớm đã bị trưởng quản đã phân phó, phải cẩn thận hầu hạ bản này khách nhân. Bởi vậy thấy vương phóng vậy mà như thế không có quan uy muốn đem rượu mang đi, cũng không dám có bất kỳ thất lễ. Hắn lập tức tìm đến hồ cơm, cẩn thận món ăn bỏ vào, đồng thời nói ra: "Đại nhân, nhà ta trưởng quý đã vì ngài gọi xe ngựa, liền ở dưới lầu chờ." Ta. Vương Phóng rời phòng, Ngộ Không Tử tiểu nhị trong tay tiếp nhận hồ cơm, ôm vào rượu đi theo. Chương 75: Thời gian sai chỗ. Vương Phóng cùng Ngộ Không cối tiểu lâu cung cấp xe ngựa đi khắp hang cùng ngõ hẻm, làm quen một chút trời sáng phải đi đường phố tình huống, bất chi bất giác liền đến trưa. Lúc này, cái chính mệnh lệnh đã để khắp thành binh sĩ cùng sai dịch toàn bộ hành động. Mặt điện vệ còn ra tiền mạnh từng cái nhà trai tráng, tập trung lực tài lực tăng tốc thọ thần sinh nhật hánh điện trang sức bố trí. Tư dân thành phố cùng tất cả từ bên ngoài đến vì Giang Vương trúc thọ đoàn thể cũng đều được cho biết, chơi sáng trạch quận muốn tiến hành một lần khánh điện diễn tập, tất cả mọi người nhất định phải coi nó là thành là chân chính khánh điện. Toàn bộ trạch quận đều tại vì một cái yêu quái diễn một màn vở kịch mà lên chuẩn bị. Nhìn thấy toàn bộ thành thị đều bị độc viên, hơn nữa cùng chính mình tưởng tượng không sai biệt lắm, Vương phóng cũng là thả lòng trong lòng. Hắn vàng ngộ không sớm xuống xe ngựa, sau đó thông qua phố xá sâu mất cứ dấu hành tung, xác định không có cái đuôi đi theo phía sau quẹo vào một cái tĩnh lặng trong hẻm nhỏ. Đầu ngõ có đội thường thân binh giữ, thấy Vương Phong đến, liền mang theo hắn tiến vào một chỗ dân trạch bên trong. Tham sự đại nhân, yêu quái kia lệnh xem như cứu lại. Quân y cần ngân châm phong bế hắn lúc tức, để cho hắn ở trong hôn mê. Đại nhân nếu muốn để cho hắn tỉnh lại, chỉ cần nổ ngân châm liền có thể. Nơi này có những huynh đệ khác thủ hộ, ta đi bên ngoài mắt nhìn. Vất vả ngươi. Canh giữ ở trong dân trạch mặt thân binh đồng dạng là một thân thường vụ. Bọn họ đều là các cấp độ vị hòa sư, nơi đây cũng thiết hạ đủ loại cấm chế, vừa phòng bị những người khác đối với nơi này thăm dò, cũng phòng ngừa yêu quái đào thoát. Giống như các thân binh bắt chuyện qua về sau, vướng phóng dẫn theo hộp cơm mang theo vỏ rượu không, đẩy cửa đi vào giam giữ yêu quái gian phòng bên trong. Giăng cư mặc dù đơn sơ, nhưng hoàn cảnh so địa lao thật tốt hơn nhiều. Dương đất giường trên lấy thật dày rơm rạ, rơm rạ bên trên là có chút cũ nát che phủ. Sơn Dương yêu liền nhắm mắt nằm ở trên giường, đỉnh đầu mấy chỗ hệt vị bên trên cắm mấy cây ngân châm. Xem yêu quái hô hấp đều đạn, Vương Phong tại liền một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, đối ngộ không nói ra, để cho hắn tỉnh dậy đi. Nộ không đem hộp cơm cùng vỏ rượu đặt lên bàn, thi một cái pháp quyết, mấy cây ngân châm liền bay đến trong tay của hắn. Sau đó hắn lại đối yêu quái thổi một ngụm, yêu quái đột nhiên thở một hơi liền mở mắt. Người cũng coi là mặc lớn. Tuân Vũ cần biết do yêu tộc bảo tàng tin tức về sau, liền cho rằng ngươi không có tác dụng. Chẳng những không có hoài nghi cái chết của ngươi vì, còn đối thi thể của ngươi xử lý không thèm để ý chút nào. Đại khái nàng đang nghĩ ngợi dùng như thế nào yêu tộc kho báo tại Long Đàm đái hồ sự tình, cho quốc tướng Lý Nghiêu tìm một chút phiền thức. Vương phóng mở ra hồ cơm, đem thức ăn bên trong một dạng một dạng bày ra trên bàn. Lại đối yêu quái nói ra, ngươi làm mất máu quá nhiều, vẹn vẹn cần thuốc cùng châm cứu là trị ngọn không trị gốc. Ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một chút thức ăn, để khánh ngươi có thể từ từ cục bên trong chạy thoát. Ngươi nếu là có thể động đậy, liền rơi xuống ngồi ta ăn một bữa cơm trưa a. Từ trong hôn mê tỉnh lại yêu quái, ý thức còn có chút mơ hồ. Bất quá hắn có thể nhìn ra nơi này đã không phải là âm trầm địa lao, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, để trên người cảm giác vô cùng dễ chịu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân chấp hành cái này phải chết nhiệm vụ vậy mà còn có thể sống sót. Trong lòng tràn đầy đối tìm sống trong chết vui vẻ. Nhìn thấy vư phóng, hắn biết mình lệnh là vị này ân nhân cứu. Lại nhìn thấy trên mặt bàn cái kia phong phú món ngon, cái bụng liền bất tranh khí gọi. Sơn Dương yêu dùng hết khí lực đứng lên, chậm rãi rời được bên cạnh bàn ngồi xuống. Đói khát cùng mất máu để cho hắn đối đồ ăn không có bất kỳ sức chống cự, hắn nắm lấy trong mâm đồ ăn liền bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Vương Phong lấy ra đua gắp thức ăn, chậm rãi ăn, về thần thái không có chút nào đối Sơn Dương yêu chê. Mà lên yêu quái nhìn thấy Vương Phóng cũng tại dùng bữa lập tức ý thức được bản thân thất lễ, trong lòng càng là dâng lên đối Vương Phóng cảm kích cùng kính nể. Yêu quái dừng lại, mắt nhìn Vương Phóng nói ra, "Ngươi, vì sao cứu ta? Ta chết, đối với ngươi mới là an toàn nhất." Vương Phong tiếp tục gắp thức ăn. Nói thật, cái này đại lâu làm món ăn đặc sắc chính là ăn ngon, nếu như không phải là bị yêu quái làm mờ bọn, thật có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Đối mặt yêu quái nghi vấn, Vương phóng đáp, "Không có gì, ta chỉ là kính anh hùng. Ngươi làm thành chuyện lớn như thế, mà chết tại Bắc Điện vệ trong địa lao, thực sự là thật là đáng tiếc." "Cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, mặc dù có chút phong hiểm, nhưng cùng chuyện chúng ta muốn làm sao, điểm ấy phong hiểm đây tính toán là cái gì? Huống hồ ngày mai sẽ là Giang Vương Thọ thần sinh nhật khánh điện, qua trời sáng, ta còn có cái gì phải sợ?" Nghe đến đây, yêu quái lập tức hỏi thăm, "Ngày mai sẽ là Giang Vương Thọ thần sinh nhật khánh điển?" Vương phóng hồi đáp, "Cứu ngươi cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, ta đem ngươi vận chuyển mà ra thời điểm, ngươi đã tắt thở." Ta phí đại khí lực mới đưa ngươi cứu sống, tính cả hôn mê đã qua hai ngày, cũng may hảo tâm của ta không phí công, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là ngày mai là có thể ra khỏi thành. Sơn Dương yêu không có hoài nghi Vương Phóng mà nói, hắn nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta tả Đỉnh là hàm sơn đại vương dưới trướng tâm phúc tiểu giáo, như lần này có thể trốn về Vạn Sơn nhất định có thể chịu đại vương trọng dụng. Sau này ân công sự tình là của ta sự tình, Tạ Đỉnh kính nhân công một chén rượu. Nói ra, Sơn Dương yêu Tạ Đỉnh ôm lấy vỏ rượu ra hai bát, bưng lên một bát chuyển đến Vương Phóng trước mặt. Vương phóng một lần này rốt cuộc biết cái này yêu quái danh tự cùng tại Vạn Sơn địa vị. Hàm Sơn đại vương hẳn là yêu quái tổ chức kinh chập bên trong một vị yêu vương, chủ trì một lần này trách quận rất nhiều bố trí cùng kế hoạch. Mà lên Sơn Dương yêu tả đỉnh tự xưng là Hàm Sơn đại nhân tâm phúc tiểu giáo, hắn vị trí này có thể nói trước vị không lớn nhưng thân ở yếu hại. Đừng nhìn Sơn Dương yêu tạ đỉnh chỉ là một cái thất giai động phủ tiểu giáo, có thể đi theo Hàm Sơn đại vương bên người, lại có thể bị ủy thác trách nhiệm chấp hành như thế cần trung thành cực cao nhiệm vụ, nhất định rất Sơn đại Như vậy hắn biết đến bí mật, cũng nhất định so cái gọi là hai giai yêu tộc đại tướng Sơn Tiêu Tiên Phong nhiều. Bắt đầu Vương phóng còn lo lắng cái này yêu quái không biết trách quận bên trong yêu quái Trô Ân thân, hiện tại xem ra, hắn không cần cố ý thảm thính, vẻn vẹn thai nghe mắt nhộm liền có thể biết được rất nhiều thứ. Vương phóng tiếp nhận rượu uống một hớp tận, nói ra, "Rượu ta uống, gặp ngươi tỉnh lại ta cũng yên tâm." Ngày mai Giang Vương Thọ thần sinh nhật khánh điện, nội thành bách tính toàn bộ lên phố cầu phúc. Vẹn vẹn duy trì chỉ an liền có thể để trách quận quan binh bận bịu suốt đầu mẹ trán, lại càng không cần phải nói bọn họ còn muốn thu xem hài lâu. Ngươi an tâm ở trong này khôi phục, không muốn rời đi. Có chuyện gì nói cho người bên ngoài, bọn họ đều là thân tín của ta. Chưa ngày mai, ta đưa ngươi đi. Ta giao ngươi người bạn này, sau này có việc cũng có thể đến trại quận tìm ta. Đại khái khi đó, ta cũng không chỉ có chỉ là nguyên một đám thất phẩm chủ bộ tham sự. Sơn Dương yêu tạ đỉnh lại kính vương phóng một chén rượu, Vương Phóng sau khi uống xong liền rời đi cái này chôn dân trại. Nếu như cũng đã để yêu quái biết rõ ngày mai là Giang Vương Thọ thần sinh nhật, như vậy cũng không cần phải ở chỗ này ở đâu. Dù sao nói nhiều tất nói hớ, vạn nhất tại trong lời nói lộ ra sơ hở, tất cả bố trí đều cũng thất bại trong gang tấc. Để tụi vệ xem trọng bên trong phòng yêu quái về sau, Vương Phóng liền quay trở về Bắc Điện vệ. Chương 76, giai đoạn sau cùng. Trạch Quận Bắc, Thanh Phong Linh Tây 30 dặm một chỗ trong khe núi, ẩn dấu ở động yêu quái lục tục đi mà ra. Ngoại hình của bọn hắn phần lớn cùng nhân tộc tương tự, yêu tộc đặc thù đều có quần áo, mũ cùng cái khác trang sức ngăn trở. Những yêu quái mà ra lập tức lòng l đến các nơi trên đỉnh núi, chiếm cứ cao điểm đèn toàn bộ khe núi nghiêm mặt bắt đầu phong tỏa. Không trung cũng có hóa thành chim chóc yêu quái giám thị lấy không vực. Ba lúc này Đồ Sát đạo khẩu thôn bỏ gặp tinh chính quý gối ba cái yêu quái trước mặt, nói ra, ba vị hầu soái, Sáng nay quốc tướng phụ lần nữa điều 500 không binh vào trạch quận, trạch quận cũng đã toàn diện giống các trấn phòng giữ chỉ có thể phòng thủ, bất lực phái ra tuần tra. Phu cận sơn thôn đều có yêu tướng quản lý, chúng ta thúc đẩy dã thú để thợ săn thu hoạch tương đối khá, gần đây bọn họ cũng không biết lên núi. Trạch quận bên trong truyền đến tin tức, chúng ta bố trí binh lực còn không có bị đông điện vệ phát hiện, bọn họ đang không ngừng tăng cường đối xem hại lâu phòng ngự. Lân tộc đã tiến vào thủy vân bệnh viện. Bọn họ hẳn là đang lặng lẽ đào móc khó náu, chúng ta bố trí tại kênh đảo gần bên chiến sĩ đang nghiêm mật giám thị cái nào, chỉ cần lân tộc tới phía ngoài vận chuyển tài bảo, chúng ta liền có thể lập tức phát hiện. Nghe xong báo cáo tình đủ loại báo cáo, đứng ở chính giữa một vị đầu ương yêu hầu hỏi. Cao Bá Cán nơi đó có tin tức sao? Tạ Đình đúng là kế hoạch chúng ta bên trong trọng yếu một vòng. Chúng ta không chỉ có muốn để Giang Quốc trở thành ma quốc, Ma vương cũng cần phải là người của chúng ta. Bọ Cạp tinh trả lời, thật xin lỗi, hầu soái." Cao Bạc Cán quá nhạy bén, bao gồm vị kia cũng không có cách nào lấy được Tạ Đình tin tức. Bất quá Tạ Đình là Hàm Sơn đại nhân tự mình chọn tử sĩ, hắn hẳn là có thể kiên trì đến từ nay trở đi lại đem Lân tộc trộn vận chuyển bảo tàng sự tình nói mà ra. Sơn Dương yêu Tạ Đình từ khi rơi vào Cao Bá Cán trong tay về sau, liền mất đi tất cả tin tức. Bất quá yêu tộc tại làm kế hoạch thời điểm, cũng cân nhắc đến loại tình huống này. Vì vậy đối với chấp hành cái này, nhiệm vụ tử sĩ cũng là tuyển chọn tỉ mỉ. Tử sĩ thông minh không thông minh không trọng yếu, mấu chốt là trung thành. Bất luận đối mặt bất kỳ cực hình cùng dụ hoặc, còn có đủ loại thuần yêu thủ đoạn, không lúc nên nói tuyệt không nói. Tạ Đỉnh thực lực coi như là bình thường, nhưng hắn có thể được Hàm Sơn đại vương coi là tân phúc, thường xuyên đi theo xuất nhập kinh chập đủ loại bí mật trường hợp, tự nhiên vô cùng trung thành. Hơn nữa hắn vị trí có thể tiếp xúc đủ loại bí mật, cũng sẽ không bị cao bậc án nghi. Biết rõ Tạ Đỉnh yêu quái, đối với hắn đều là vô cùng yên tâm. Đầu ương yêu hầu nói ra, lúc này Chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng Tạ Đỉnh có thể hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Trấn Nam Hầu biệt thự cùng Thủy Vân biệt viện tất nhiên không có khác thường, giải thích cao bạc án còn không có từ Tạ Đỉnh nơi đó hỏi ra bảo tàng sự tình. Hắn chỉ cần lại kiên trì một ngày là có thể. Chúng ta còn có nhiệm vụ của chúng ta, cái này mới là trọng yếu nhất. Tất nhiên trạch quận đem trung quanh binh đều cũng điều đi, vậy để cho chúng tiểu nhân bắt đầu làm việc a. Yêu Hầu hạ lệnh, một chút yêu quái liền từ trong sơn động mang ra tất cả lớn nhỏ cái dương, sau đó phân tán đến khe núi các nơi cần yêu thuật cùng từ trong dương lấy ra công cụ hướng phía dưới đào hang. Yêu tộc bắt đầu bọn họ chạch quận kế hoạch giai đoạn sau cùng, Vương Phóng cũng tại cho hắn kế hoạch tiến hành sau cùng bố trí. Trở lại bắt điện vệ, Vương Phong lập tức tìm Thuần Vũ Cẩn, tại trong phòng trà đem mình cùng cái chính thương thảo mà ra vợ kịch nói cho nàng. Tại Từ Sơn Dương yêu tả định trong miệng lừa gạt ra khỏi thành nội ngoại yêu tộc vị trí về sau, đông điện vệ vây quét nội thành yêu tộc, bắt điện vệ cũng phải đồng thời tiến công ngoài thành yêu quái. Để nâng thành lực lượng, sớm một ngày diễn một màn Giang Vương Thọ thần Sinh nhật khánh điện cho một cái yêu quái rất lâu, kế hoạch trong. Ngươi lạ là làm sao nghĩ đến làm như vậy? Vô duyên vô cớ thì ít đi nhiều một ngày, kế hoạch này quá tuyệt diệu. Nếu như yêu quái kia nếu thật cho rằng ngày mai sẽ là khánh điện, sát thực sẽ thả tùng cảnh giác, cũng dễ dàng từ trong miệng hắn moi ra ẩn tàng yêu quái vị trí. Ha ha ha, lần này giả khánh điện tiêu xài cũng không thể tìm lễ bộ muốn. Cái chính thật muốn đem Đông Điện vệ vốn liếng đều cũng nôn đi ra, nhưng hắn lại không thể không thực hiện kế hoạch của ngươi. Bên trong thành yêu quái liền cho Đông Điện vệ, ngoài thành yêu quái, ta muốn thu hết. Ngày mai giải quyết yêu tộc huyết từ nay trở đi ngươi theo ta lên xem Hải lâu hướng đại vương chân công. Vương phòng kế hoạch, đẩy ra rồi thuần vu cẩn trong lòng mấy ngày liên tiếp mây đen. Sau bùng nổ chém giết cũng kích thích nàng chiến ý bên trong thành yêu quái chỉ là tiểu đà tiểu nháo, liền cho đông điện vệ làm một cái tấm tượng. Ngoài thành yêu tộc bố trí mới thật sự là màn kịch quan trọng. Từ nay trở đi xem hải lâu bên trên, không có thứ gì có thể so sánh một hồi đại thắng tốt hơn tỏ lễ. Vương phóng đối với công lao cái gì không phải quá để ý, biết rõ trách quận bên trong rất nhiều phe phái đấu tranh về sau, lại thêm không nguyện ý chuyến vung nước được này. Hắn chỉ muốn mau chóng qua chuyện này bên trong thoát thân mà ra, sau đó cùng Ngao tiện mở tiền trang, mặc khác tại đem đại ý quán xây mà ra. Sau này an tâm làm một cái phú gia ông, có nhàn hạ liền du sơn thủy không thể so tại triều đỉnh bên trên lục đục với nhau dễ chịu. Đại nhân, công lao sự tình cùng tiêu diệt yêu quái sau lại nói, ta cái kia 100 vạn lượng bạc, lúc nào có thể cho ta? Thuần Vu Cẩn không nghĩ tới Vương Phóng tựa hồ đối công lao không có hứng thú gì, tạo phản mà lúc này đây vẫn bạc của hắn, đây cũng quá lẫn lộn đầu đôi. Bất quá Thuần Vu Cẩn tâm tính tốt, nói ra, đây chính là 100 vạn lượng bạc, không phải 1 vạn lượng bạc, nào có hôm qua muốn ngày hôm nay liền cho đạo lý. Ngươi cho ta dự định mấy ngày, ta Thuần Vu ra tại Trạch quận có nhiều như vậy sự nghiệp, sẽ còn lại bạc của ngươi hay sao? Cái kia Vương Phóng bị Thuần Vu Cẩn nói rất không có ý tứ, ngược lại hỏi, "Vậy ngươi đáp ứng cho ta 5000 lượng hoàng kim đây, cái này không cần có à?" Thấy Vương Phóng dĩ nhiên thẳng đến đòi tiền, Thuần Vu Cẩn tức giận nói, "Ngươi thực sợ hãi ta quyệt nợ sao? Hôm qua cái chính cho bác Điện vệ cùng ta 6 vạn lượng bạc ngân phiếu đều ở chỗ của ngươi, ta đều yên tâm lơi, ngươi, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao?" Vương Phóng cười hắc hắc đem giả ngân phiếu túi giấy dầu cầm mà ra, giáo dấu ý đại nhân không nói, "Ta đều quên, ngân phiếu đều ở nơi này, ngươi một chút." Ta gấp gáp như vậy muốn bắt Là bởi vì buổi chiều muốn đi Đông Điện vệ cùng cái chính đem ngày mai phối hợp bổ sung lại một lần, thuận tiện hỏi một chút tới gần bến tàu khu vực có hay không bán ra bất động sản. Ta và Lân tộc tiền trang cũng không thể mở ở thủy vân trong biệt viện a mà khác. Cùng Lân tộc tại Giang Quốc gần biển bắt đầu kiến tạo thành thị về sau, trạch quận Lâm Hải giá đất khẳng định phải chướng. Giáo Uy nếu muốn đầu tư bất động sản, chúng ta có thể cùng một chỗ. Thuần Vũ cần không nghĩ tới Vương phóng như vậy vội vã đòi tiền là làm loại sự tình này, nàng buồn cười nói, ta chính là đem cái 5000 hoàng kim cho ngươi, ngươi tại Trạch quận bến cảng chỗ gần cũng mua không được bao nhiêu bất động sản. Lại nói nơi đó giá đất một mực giá cao không hạng, sớm đã bị trạch quận quận quy điểm xong, ai sẽ dễ dàng bán cho ngươi. Ngươi nếu chỉ muốn vì tiền trang mua phòng ốc, trực tiếp tìm cái chính uẩn. Hắn thiếu ngươi lớn như vậy nhân tình, khu vực tốt tuyệt đối tùy ngươi soi mói. Về phần, ngày mốt đi với ta xem Hải lâu, ta giúp ngươi hướng đại vương muốn một tòa đảo. Chương 77, Thuần Vu cần đường lui. Cái gì đạo? Ở nơi nào? Vương phóng hỏi. Thuần Vu cần từ một bên trong giá sách lấy ra một tờ địa đồ, tại chỉ khoảng cách thái dương cửa sông ba ngón vị trí bên trên, hồi đáp, nơi này có một hồn đạo, cứ gọi là Lập Đảo này phương viên có 3 cây số, lại khoảng cách Thái Giang khá gần, vốn là một chỗ yếu địa chiến lược. Chỉ là trên đảo không có nước ngọt, không có thảm thực vật, một mảnh hoang vu, bởi vậy Giang Quốc ở phía trên cũng không có an trí đại lượng lính phòng giữ. Nếu người đối Lạc đảo cảm thấy hương thú, Đại vương Thọ thần sinh nhật Khánh điện bên trên, ta có thể thử giúp ngươi mở tới. Vương phóng mắt nhìn Lạc đảo vị trí. Nó bảo vệ Thái Giang lối ra, khoảng cách Trạch quận cùng Bạc Nam quận không sai biệt lắm xa. Nếu như về sau Giang Quốc cùng Bạc Nam quận phát sinh xung đột, ai chiếm cứ lên đảo cũng có thể làm cho đối phương phi thường khó chịu. Chỉ là trên đảo không có nước ngọt, có thể đóng quân tự cấp tự túc. Bình thường ở trong này đại lượng chủ quân, vẹn vẹn vật liệu tiếp tế đều cũng là một đại vấn đề. Mà khắc Giang Quốc bắt đầu bất kể phí tổn ở trong này kiến tạo một tòa quân doanh, cái này rõ ràng châm vào bạc Nam quận bố trí cũng biết dẫn phát chấn Nam hầu bất mãn. Ba lúc này thuần vu cần nói đem tòa đảo này giúp mình mở tới, có mục đích gì?" Vương phóng liền nói ra, một tòa hoan đảo, liền nước đều muốn từ bên ngoài vào chuyện. Nguồn nước bị kể lại, ta đem đảo xây cho dù tốt cũng là cấp làm áo cưới. huống hồ một khi phát sinh chiến tranh, tòa đảo này chỉ sợ sẽ còn bị song phương lập đi lập lại tranh đoạt. Tuần Vu Cẩn đã sớm ngờ tới Vương Phóng sẽ nói như vậy, nàng tựa hồ đã sớm vì trào hàng tòa đảo này làm đủ bài học, liền đối Vương Phóng lời giải nói, "Là, đây cũng là Giang Quốc không có kiến thiết tòa đảo này, những người khác cũng không nguyện ý ở phía trên đầu tư nguyên nhân. Lạc đảo địa hình dễ không có thủ, không có nguồn nước, một khi bị đứt cùng lục địa liên hệ, vẹn vẹn vây cuốn là có thể trị trên đảo quân hứng coi giữ vào chỗ chết. Bất quá, nếu như Lân tộc hướng Giang Quốc gần biển di chuyển liền không giống nhau." Vương Phóng nghe Tuần mà nói lập tức thì có minh ngộ, nhưng hắn không có xen vào, hắn biết rõ Tuần có lời, liền tiếp tục an tĩnh lắng nghe. Thấy Vương Phong cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, Chu Văn Cẩn nói ra, "Ngươi nói Lân tộc muốn tại Trạch Quận ngoại hải kiến tạo thành thị, Giang Quốc sẽ không ngăn cản nhưng cũng có nghĩa là đối Lân tộc không có cảnh giác. Nhân tộc cùng Lân tộc tập tính có quá nhiều điểm khác biệt, hơn nữa đại bộ phận nhân tộc cho rằng Lân tộc là man hai tộc quá nhiều tiếp xúc chỉ có thể dẫn phát mâu thuẫn. Bởi vậy bắt đầu Giang Quốc đã cùng Lân tộc thành lập hối thị, nhưng địa điểm giao dịch toàn bộ ở trên biển, tốn thời gian nhọc nhằn phí tiền tài. Chờ sau này hai tộc lượng giao dịch gia tăng về sau, khẳng định không thể tiếp tục tại trên biển giao dịch, Lân đều cần một cái có thể hành đại hàng hóa giao dịch thị trường." Vương Phong mới đến, Đối lẫn tộc cùng nhân tộc quan hệ trong đó còn không phải rất quen, nhưng hắn biết rõ không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nhìn một chút trạch quận quay chung quanh thủy vân biệt viện bố trí nhiều như vậy tròi canh cùng quân coi giữ, liền biết hai tộc còn không làm được tín nhiệm lẫn nhau một nhà thân. Hiện tại lân tộc cùng Giang Quốc Hỗ thị lượng có thể ở trên biển sử dụng đội thuyền giải quyết, nhưng về sau mậu dịch quy mô đi lên về sau, khẳng định không thể tiếp tục dùng loại biện pháp này. Dù sao hàng hóa càng nhiều, ai cũng không thể tức thời tìm tới người mua, liền cần có địa phương tiến hành lâm thời cất giữ. Cái này cần một chỗ nhân tộc cùng lẫn tộc có thể tổng cộng dùng đại thị trường. Ba lúc này Vương phóng lại nhìn tòa đạo này đã không phải là bắt đầu ánh mắt kia, cái này là một cái tụ bảo bổ nha. Thừa dịp vẫn chưa có người nào ý thức được nó sau này giá trị, nhất định phải vượt lên trước đem nó đem tới tay. Chỉ là, Vương phóng nhìn ra thuần vu cần đến coi chuẩn bị, lại hỏi, ngươi nhiệt tâm như vậy hướng ta chào hàng tòa đạo này, khẳng định có điều kiện gì? Nói đi, muốn cho ta làm gì? Bị nói trắng ra tâm tư, thuần vu cận cười nói, ta mặc dù là bắc điện giáo quý, nhưng cũng là gia tộc thuần vu một thành viên. Ngươi và Lân tộc mợ ngân hàng tư nhân sự tình hẳn là không nguyện ý cùng người khác chia sẻ, ta liền không tham dự. Nhưng ta giúp ngươi mượn tới là đạo, kiến thiết lạc đạo phí tổn gia tộc thuần vu cũng có thể ra năm thành, ta chỉ cần cả tòa đảo hích lợi ba thành. Ngươi có bằng lòng hay không? Ba hôm qua nghe được vương phóng cùng Lân tộc kế hoạch về sau, Thuần Vu Cẩn liền ý thức được một cái cơ vận lớn bày tại trước mặt mình. Thuần Vu Cẩn là đại vương tử Phenan Quốc, gia tộc thuần vu cùng đại vương tử tại trong mắt mọi người là trên một sợi tường hai cái châu chấu, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nụ. Vốn dĩ thuần vu Cẩn đối cái này cũng không lời oán giận, sinh nghi như thế, không thể thay đổi suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Bởi vậy toàn tâm toàn ý là đại vương tử chuẩn minh. Cũng có ngày nào toàn tộc trở thành tù nhân chuẩn bị tâm lý. Chỉ là trước mắt cái này trong vụ án cho thấy trách quận bên trong có cấu kết yêu tộc nội ứng, hơn nữa quyền cao chức trọng. Tại thuần vu cần bắt đầu hoài nghi đại vương tử từ thời điểm biến thành trong nội tâm nàng một mực lao không đi bóng tối. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh đại vương tử làm cái gì, nhưng thuần vu cần làm một chút quyết sách thời điểm, rõ ràng không có ưu tiên đứng ở bản thân nên có trên lựa trường. Nhất là hôm qua ý thức được vương phong chuyện đang làm về sau, liền không tự chủ cân nhắc thuần vu cần ra tộc đường lui. Nếu như đại vương tử thực cấu kết yêu tộc, gia tộc thuần vu khẳng định không thể cùng hắn một con đường đi đến cuối. Như thế không chỉ có không để lại trung hiếu mỹ danh, ngược lại khả năng để tiếng xấu muôn đời. Bởi vậy, Thuần Vu Cận không có đem bản thân chuyện đang làm nói cho bất luận cái nào, bao gồm phụ thân của mình. Hơn nữa nàng cũng đã đang suy nghĩ, tại Đại Hạ Tương Khuynh thời điểm, Vương phóng Lạc Đạo có thể bảo trụ một bộ phận gia tộc Thuần Vu tộc nhân. Vương Phong không lánh hội được gia tộc tử đệ khó xử, cũng đoán không được Thuần Vu Cận mục đích. Vẹn vẹn từ trên lợi ích xem, đối với hắn cái này, người không có bất kỳ bối gì mà nói, khẳng định không có khả năng độc chiếm Lạc Đào toàn bộ quyền lợi. Nhất là cung toa này chân chính bắt đầu hấp kim thời điểm, không biết sẽ có bao nhiêu đỏ con mắt quyền quý mỗi ngày nghi đến. Nếu như phân cho Thuần Vu cần 30% ít lợi, đổi bản thân 70% số định mức an toàn, Vương Phóng cảm thấy cuộc mua bán này vẫn có thể làm. Thuốn hồ sơ kỳ đầu tư kiến thiết hòn đảo phí tổn không phải số lượng nhỏ, bản thân chút tiền nhỏ kia đập vào đoán chừng liền ra dáng bến cảng đều cũng tạo không mà ra. Thuần Vu Cẩn nguyện ý chia sẻ một nửa, thực sự là phân đi không ít áp lực. Không có vấn đề. Vương Phóng vô cùng rất khoát đáp ứng, vậy cứ thế quyết định, chờ sau này chúng ta lạc đảo kiếm tiền, người bà ta bảy. Bất quá đảo này, ngươi có thể muốn tới tay sao? Vu Cẩn hồi đáp, lạc đảo tại đại vương trong tay không có tác dụng gì đến những người khác trong tay là củ khoai nóng bỏng tay. Miễn là ngươi có thể lập xuống đại công, lại có gia tộc thuần vu đảm bảo, đại vương khẳng định vui lòng đem Lạc đạo cho ngươi, cho ngươi đi bổn nôn trấn năm hậu. Tóm lại, có ta gia tộc thuần vu ra mặt, lại ở đây sự tình bên trên cản trở cũng chỉ có Lý Liêu, mà ngươi ở yêu tộc kho đáo một chuyện bên trên, xem như đối Lý Liêu có ân. Khi hắn nhìn không ra Lạc đạo giá trị chớ đó, hắn hẳn là sẽ báo đề lý, sẽ không từ đó cản trở. Vậy chuyện này làm phiền giáo hú đại nhân. Bắp điện vệ tại thuần cần mệnh lệnh dưới, các bộ lặng lẽ làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Vì phong ngựa để lộ tin tức, mệnh lệnh là chuẩn bị điều tra ẩn nút ở trong thành yêu quái. Vương Phóng cũng vội vàng rời đi bắt điện vệ tiến về Đông điện vệ tìm cái chính. Bên này Sơn Dương yêu tại đỉnh là lựa gạt, trời sáng khi lấy được mong muốn tình báo trước đó, Khánh Điện bố trí không thể có bất luận cái gì chỗ sơ xuất. Chương 78, chướng mắt. tươi đẹp lộng lấy lại là một ngày, Vương Phong thậm chí đi theo cái chính một mực nhìn chằm chằm Khánh Điện bố trí tiến độ đến nửa đêm. Mắt nhìn đầy đường hoa đang tầng tầng lớp lớp, sân khấu kịch toàn bộ xây dựng xong, hắn thể trở về trụ sở. Ước chừng ngủ 3 canh giờ, Vương Phong ngay tại không gián đoạn trong tiếng pháo tỉnh lại. Cả trang vở kịch bắt đầu chính diễn, liền chờ Vương Phóng mang theo hôm nay nhân vật chính đang chàng. Vương Phóng đơn giản rửa mặt một lần, thay đổi thường phục liền mang theo nộ không đi ra ngoài. Tới trước hôm qua cái chính mời khách ăn cơm tử lâu, lúc này Vương Phóng cũng coi là eo quấn bạc triệu, điểm mấy cái món ăn đặc sắc lại muốn một bầu rượu. Một người một khỉ ăn no về sau, lại để cho tiểu lâu làm mấy đạo thịt rượu, cất vào hồ cơm, để nộ không mang theo sẽ đến sơn dương yêu tà Đình nhận thân dân trách bên trong. Tối hôm qua ngủ có mạch vẻ, thấy Tà Đỉnh đứng ở bên cửa sổ nhìn lên bầu trời khói lửa, Vương Phong giống thấy lão bằng hữu một dạng cùng Tà Đỉnh hỏi đến buổi tối thuốc lá này hỏa sẽ càng xinh đẹp hơn, chỉ là lúc kia ngươi đã sớm rời xa Trạch quận, chỉ sợ không thấy được. Sơn Dương yêu tạ Định hướng Vương Phóng ôm quyền hành lễ, tạ Vương đại nhân chiếu cố. Hôm nay ta mặc dù ly khai, nhưng tin tưởng không lâu ta liền có thể quang minh chính đại đến thăm ngài. Vương Phóng có thể nhìn ra tạ Định tinh thần không sai, tâm tình cũng rất tốt. Đúng vậy à. Hôm nay là Giang Vương Thọ thần sinh nhật đại điện, yêu tộc tại Trạch quận tất cả kế hoạch lúc này đều đã triển khai. Nước khó hốt, ván đã cái toàn thành chúc mừng tính, còn không biết trời có cái gì vận mệnh lại chờ bọn họ. Nhưng tạ biết rõ Yêu tộc ở trong vạn sơn ẩn nhận thời gian quá dài, ngày hôm nay qua đi rằng quốc sẽ cùng liên tộc quyết liệt, sau đó mới xuất hiện ma tộc sẽ đem nhân tộc đưa vào không ngừng nội đấu cùng nghi kỵ bên trong. Yêu tộc liền có thể thừa cơ phản công Giang Bắc, đoạt lại tổ tiên đất này. Vương Phóng nâng cốc đồ an bài mà ra, nói ra, chờ ăn một chút gì, chúng ta không nóng này đi. Đợi đến buổi trưa, dân chúng cả thành đều lên phố, bên trong thành binh sĩ liền không có tinh lực cẩn thận lục soát. Ngươi ngồi xe của ta, ta đem người đưa ra cửa nam. Trên sông có ta an bài thuyền, sau khi lên thuyền liền an toàn, đem ngươi đưa đi rồi, ta còn muốn đi xem hải lâu. Hẳn là không lỡ được bên kia cho hay. Mùi đồ ăn dẫn tới yêu quái thèm ăn nhỏ dãi, thấy Vương Phóng vị chính mình rót rượu, tạ đỉnh ngồi xuống liền bắt đầu bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nói ra, là "Chỉ cần ngồi vững Lý Liêu thông đồng lẫn tộc chúa bảo." Giang Vương nhất định tức giận. Chờ hắn đứng chủ công nhà ngươi là Vương Triệu, liền lập tức muốn tính mạng của hắn, tái giá hỏa cho Lý Liêu. "Ta xem nơi có Vương tá chi tài, qua không được bao lâu, ta khả năng liền muốn xưng hâu ngươi một tiếng tướng Vương Phóng nghe, sau đó ha ha cười lại rót một rượu. Khánh đã bắt đầu, Giang Vương lúc này phải đến xem lâu. Đã sâu tiến Vương Phóng tạ không có nên có cẩn thận. Chuẩn miệng liền đem Đại vương tử bán sạch sẽ. Đã sớm hoài nghi Đại vương tử vương phóng, không có ở trên nét mặt lộ ra chán tướng. Chúa công đối ta có ơn tri ngộ, ta tự hẳn là cúp cung tận tụy chết thì mới dừng. Nếu có một khi có thể trở thành giang quốc quốc tướng, cũng là ta suốt đời mong muốn. Người ta vào lúc này gặp gỡ cũng là có duyên, sau này hai nhà chúng ta giao hảo, lại thêm hẳn là chân thành hợp tác. Mời, mời. Tạ đỉnh cùng vương phóng đụng bát, một ngụm toàn bộ uống Cứ như vậy, bọn họ tại trong dân mặt vui chơi giải trí, thời gian đã đến giữa trưa. Thân binh đem ngựa xe chạy tới cửa, Tạ đỉnh đổi một thân áo vải leo lên một đỉnh mũ rơm tiến vào phong bế trong nhà xe, cùng vương phóng cùng nộ không cũng tới sau xe, thân binh liền điều khiển xe ngựa chạy nhanh bên trên đại đạo. Cái khác bốn tên thân binh cắc cơi một con ngựa, đi theo xe ngựa trước sau xua tàn đến gần Bắc Tính. Chỗ gần vọng lâu bên trên binh sĩ đã sớm hướng về chiếc xe ngựa này, thấy nó mà ra liền huy động cờ màu hướng chung quanh vọng lâu truyền tín hiệu lại. Nhận được tin tức cái chính, lập tức mệnh lệnh các nơi quan binh dự định ý theo kế hoạch làm việc. Cái chính ngồi ở lắc lư trong xe ngựa, bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, loại kia thanh dẫn tới hắn hơi hơi sốc lên một chút rèm vải nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài toàn bộ đều là đi dạo phố trại quận Bắc Tính. Hai bên đường bày đầy đủ loại quán nhỏ, có bán ăn vặt, có bán tay nghề phẩm, có bán mặt nạ đèn lồng. Khắp nơi đều là dựng lên cao giá, phía trên treo đầy đủ các loại đèn màu. Hai cái đứng đối mặt nhau trên sân khấu, hai tổ gánh hát lấy ra toàn thân bản sự biểu diễn, trên đoạt dưới đài người quan sát nhóm. Mắt nhìn như thế phồn hoa cảnh đường phố, Tạ Định không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Vương Phong che lại vẻ mặt, cần mang theo cảnh cáo ngựa khí nói ra, ta đúng là cẩm thân ra tính mệnh làm tiền đặt cược cứu ngươi, ngươi không cần vì cái nải việc nhỏ hại ta. Biết mình làm chuyện sai Tạ lập tức nói xin lỗi, thật xin lỗi, là ta sơ sót. Vương Phong không nói gì, Tạ Định cho là hắn đang tức giận, cũng sẽ không loạn động ngồi đàng hoàng tại đó. Xe ngựa tiếp tục hành xử, ở trên con đường đều là dạng phố xe hoa, đến mức vừa đi vừa nghỉ hao phí không ít thời gian. Bất quá một đường coi như thuận lợi, cũng không có gặp được chặn đường kiểm tra binh sĩ. Đại nhân, phía trước chính là nhanh thắng môn." Người cưỡi ngựa thân binh tới gần thùng xe đối bên trong Vương Phong nói ra. Vương Phong hồi đáp, cứ như vậy đi. Nếu như gặp phải chặn đường, liền nói đây là đại vương từ xe, bắt buộc liền đem eo của ta bài đưa cho bọn họ xem." "Là, đại nhân." Cỗ xe tiếp tục hướng Trạch quận cửa thành phía nam chạy, trong nhà xe lần nữa thay đổi trầm mặc. Tạ Đình Khẩn Trương trên đầu đều cũng toát ra mồ hôi, lúc trước bị cao bạc cán tra tấn thời điểm, hắn đều không có dạng này lo được lo mất qua, dù sao khi đó hắn chỉ có một đường chết, bây giờ lại có thể sống sót. Thế nhưng là càng là lo lắng, càng là sợ ra chuyện. Ngoài xe đột nhiên thay đổi toán loạn, có người cao rộng la lên nội thành xuất hiện yêu tộc tập kích, để phòng thủ quan binh lập tức đóng lại lại môn. Trên đường Bạch Tính nghe được nội thành tiến vào yêu quái, cũng loạn tung tung kèo, như con rối không đầu một dạng bốn phía tán loạn, có chút hoàng hốt chạy vừa người còn đụng vào trên xe ngựa. Thân binh tức thúc ngựa đem đụng nhau Bạch Tính gấp mở, đồng thời đối với xe bên trong vườn phóng hỏi Đại nhân, nhanh thắng, cửa đại đóng lại. Chúng ta nên làm cái gì?" Vương Phong trấn định nói ra, trở về. "Đúng." Thân binh thay đổi xe ngựa hướng mà ra dân cư chạy. Chỉ là bọn hắn lúc này ở cửa Nam, mà lên dân cư tại Bắc Thành, đến thời điểm liền hao phí rất nhiều thời gian, quay trở lại khắp nơi đều là tán loạn bất tính, đi càng chậm hơn. Tạ Đình đợi trong xe ngựa không dám hướng mặt ngoài xem, nhưng chỉ vẹn vẹn nghe thanh âm hỗn loạn còn có binh lính hô o toẩn, liền biết trong thành hiện tại là như thế nào hỗn loạn. Hẳn là bên trong thành yêu tộc chiến sĩ hành động. Lân tộc tại Giang Vương Thọ thần sinh bên trên trộn yêu tộc lại đại náo trách quái. Giang Vương thân thể vốn là không tốt, một lần này bắt đầu chân khí bất tử hắn, cũng có thể để cho hắn mất nửa cái mạng mất hồn. Mà lên Quốc tướng Lý Nghiêu, đầu tiên là cấu kết liên tộc chuẩn bảo, lại dung túng yêu tộc miu đồ làm loạn, hắn lớn hơn nữa công tích cũng khó tiêu Giang Vương lựa giận. Một tiếng tín ngưỡng sợ rằng phải một khi chốt bụi, chỉ là nội thành nhận nút yêu tộc chiến sĩ náo trọ, có thể khổ mình và Vương đại nhân. Lúc này phía ngoài thân binh lại thông báo, đại nhân, đường trở về có đông điện vệ phong tỏa, chúng ta chỉ sợ gây khó dễ. Vương phóng đối tạ đỉnh nói ra, đông vệ Đại vương tử cung bắc điện vệ thân phận chỉ sợ đều không hào dùng, nhưng ở chỗ này lâu cũng không phải biện pháp. Ngươi biết còn có chỗ nào là an toàn sao? chương 79, lấy được tình báo. Ba lúc này trạch quận tạo thành một đạo kỳ cánh. Các nơi vọng lâu mật thiết chú ý vương phóng ngồi xe ngựa động tính, bọn họ để phất cờ hiệu để tin đem vị trí hướng cái chính báo cáo. Sau đó cái chính mệnh lệnh lại thông qua vọng lâu chuyển lại đến các nơi bố trí nhân thủ. Đã sớm giải tại trạch quận đạo lộ bên trong quân sĩ thu đến v Đồng thời có mặc giáp binh sĩ cùng sai dịch đối gần sát đạo lộ thực hành phong tỏa, mọi thứ đều phảng phất thực tạo nộ công kích một dạng. Từ chỗ cao gặp, vương phóng xe ngựa những nơi đi qua toàn bộ đều là hỗn loạn không thể lại hỗn loạn đạo lộ. Mà khi bọn họ trải qua sau, phong tỏa con đường binh sĩ liền lập tức đối bị hoàng sợ Bách tính tiến hành trấn an. Cái này vẹn vẹn chỉ là một hồi châm vào ngày mai khả năng bị yêu tộc tập kích diễn luyện. Đây là trách quận tất cả tham dự một lần này kế hoạch quân sự mà mũi, từ cái chính lấy được mệnh lệnh. Mặc dù có chút huy động nhân lực, nhưng Trạch quận bên trong có yếu tố gần nút tin tức đã trong bóng tối truyền ra, làm có thể bảo chứng trời sáng đại vương khánh điện bên trên có thể tiến hành thuận lợi, tiếp nhận cái chính chỉ huy các bộ ngược lại không có quá lớn lợi ảnh giận. Hùng chi đông điện vệ lấy ra số nhiều tiền làm lần diễn luyện này trợ cấp, binh sĩ cùng các sai dịch đều cũng biểu diễn phi thường ra sức. Theo đối dân chúng chân an, hỗn loạn cũng không có ở Trạch quận bên trong lan tràn ra. Bất quá khánh điện tiết mục đang từ từ dừng lại, không liên quan bác tính tại binh lính tổ chức hạ từ trên đường phố biến mất. Từ trong xe ngựa nghe được gầm ý tiếng tại dặm bớt, quân đội hô tồn vang lên. Lúc này tiếp tục tại bên ngoài dừng lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ khiến cho quân đội kiểm tra. Nghe được tiến về ẩn thân dân trạch đường bị phong tỏa, Sơn Dương Yêu Tả Định so Vương Phong càng thêm lo lắng, hắn hỏi, nơi này là địa phương nào? Vương Phong đáp, Văn Nguyên Đại Đạo Trung Đoạn, tới gần trấn ngõ hẻm công chào chỗ. Đi theo Hàm Sơn Đại Vương bên người lâu, Tả Định đối trạch quận bảy bố vẫn là hết sức quen thuộc. Nghe được Vương Phong nói vị trí, hắn lập tức liền phán đoán xe ngựa vị trí tại trạch quận Bắc Nam vị trí bên trên. Đang chập chế định trong kế hoạch, tiêm phục tại quận yêu quái nhiệm vụ cũng không phải là làm gì kinh đại án, chính là để quận quân coi giữ phát giác cũng vì để phòng bọn họ không ngừng từ xung quanh điệu binh lực vào thành. Tại trọng binh trấn giữ trách quận, muốn ám sát Giang Vương cơ hội là không thể nào, Giang Vương cũng không thể ở thời điểm này chết. Nhóm này yêu quái lại ở Giang Vương thọ thần sinh nhật hành điển cùng ngày, đối trách quận các nơi tiến hành tập kích. Mục đích đúng là gây ra hỗn loạn để Lý Nghiêu trên lưng ngụm này hạ qua, triệt để đem Lý Nghiêu thế lực vัง ngã, vị đại vương tử thượng vị. Bởi vậy những cái này ẩn nút yêu quái tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, sẽ một lần nữa trở về chỗ ân thân, giữ định tại đại vương tử dưới sự hỗ trợ rời đi trách Chỗ đó có đại vương tử hộ, khẳng định vô cùng an toàn. Trường duyệt phường phạt thủy ngõ hẻm hà trạch hẳn là an toàn, chỉ là không biết đường bên trên có hay không bị phong tỏa, mặc kệ có hay không phong tỏa cũng phải thử một lần. Vương Phóng vô vũ thùng xe đối lái xe thân binh nói ra, đi vòng đi trưởng duyệt phường phạt thủy ngõ hẻm hà trạch, phái hai người đến phía trước xác minh tình huống. "Là, đại nhân." Xe ngựa thay đổi phương hướng, hướng trưởng duyệt Phương chạy. Hai vị thân binh thúc ngựa hướng về phía trước, xua đổi phía trước cản đường mất tính, đồng thời xét đường phía trước phải trông thông suốt. Tại Lạc Lư trong xe, Vương Phóng nhắm mắt lại, một bộ trấn định chờ đợi tin tức bộ dáng. Yêu quái tại đỉnh vốn nhìn tình bên ngoài nhưng lại sợ hãi bị lanh mắt người nhìn thấy bộ dáng của mình. Chỉ chốc lát sau, có thân minh báo, đại nhân, trường duyệt phường con đường cũng bị đông điện vệ người phong bế. Trường duyệt phường cũng không thể đi, cái này nên làm cái gì? Vương phóng nhíu mày nhìn về phía Tà Định. Hiện tại chỉ biết là một cái hà trạch, không biết yêu quái có phải hay không còn có cái khác chỗ ẩn thân, Vương phóng cùng Tà Định lại nói một chỗ địa chỉ. Nhưng yêu quái thật sự chỉ có chỗ này chỗ ẩn thân. Tạ Định vẻ mặt thật không tốt nói ra, "Vương đại nhân, Cả tạ ngươi cứu giúp, đại khái trách là của ta từ địa, ta bất kể như thế nào cũng không trốn thoát được. Xin ngài đem ta giết, nói ta giả chết cho đi." Ngay dù là bị đoán chừng cũng sẽ không bị lập tức định tội, chỉ cần kéo mấy ngày, đại vương tử cảm quyền, ngài liền vô sự. Vương phóng mắt nhìn Tạ Định, chờ giây lát phía sau mới bắt đắc gì nói, ngươi nói đúng, loại tình huống này cũng chỉ có thể giữ ngươi. Thật xin lỗi, vốn là muốn cứu ngươi đi ra. Tạ đỉnh nhắm mắt lại dự định chịu chết, đột nhiên thân binh bên ngoài nói ra, đại nhân, Thủy Vân biệt viện cùng xem hải lâu giống như đã xảy ra chuyện. Đông điện vệ người đều một bên kia trợ giúp đi qua, trưởng duyệt phường đạo lộ đã thông, chúng ta là không tiếp tục tiến lên. Tin tức mới để Tạ Định mở to mắt. Xem lâu, Thủy Vân biệt viện xảy ra chuyện. Điều này nói rõ lẫn tộc trộn vận chuyển bảo tàng sử tình bại lộ, Giang Quốc cùng lẫn tộc vạch mặt lẫn nhau. Tuyến cảnh từ địa bên trong, tựa hồ lại vì bọn họ mở rộng một con đường sống. Vương phóng mừng lớn nói, không đi trưởng duyệt phường, cái khác điện vệ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ điều binh, một lần nữa đối chặc quận các con đường tiến hành phong tỏa. Nhanh thắng môn đã đóng lại, chúng ta đi chiều thành môn. Chiều thành môn có bắc điện vệ trấn giữ, lộ ra ta quan chức liền có thể đi qua. Đi mau, trên đường không nên dừng lại. Tuân lệnh. Xe ngựa lại một lần nữa thay đổi phương hướng, hướng bác cửa thành mau chóng theo. Quả nhiên giống như Vương Phong nói trước, cái chính đem hắn người hướng xem Hải Lâu cùng Thủy Vân biệt viện phương hướng triệu tập về sau, Bắc Điện vệ binh sĩ một lần nữa đối Bắc Thành Đạo lộ thực hiện quản chế. Bất quá Vương Phong là Bắc Điện vệ chủ bộ tham sự, thân binh đem hắn tham dự kỳ cấm ở trên xe ngựa, gặp được ngăn cản liền hô to, "Vương tham sự đang thi hành quân vụ, các ngươi nhanh chóng cho đi." Đã sớm tiếp vào thuần vu cẩn ra lệnh Bắc Điện vệ binh sĩ lập tức cho đi. Xe ngựa cứ như vậy một đi ngang qua chạy ra khỏi triều Chúng ta một đường hướng mà ra, Bác điện vệ binh tất nhiên sẽ hướng thuần vu cận bẩm báo. Tại chúa công cầm quyền trước đó, ta tạm thời là không thể trở về đi. Tạ Đình biết rõ Vương Phóng giả truyền bút lệnh, nhất định sẽ dẫn phát thuần vu cận nghi kỵ. Như lúc này trở về, một hồi lao ngục thai ương là không chạy khỏi. Vương đại nhân, Tạ Đình đối Vương Phóng an ủi, không bằng ngươi theo ta đi Vạn Sơn ở lại mấy ngày, tin tưởng không lâu sau, ngươi liền có thể phong quang một lần nữa trở về. Vương Phóng suy tư một chút, nói ra, trước mắt nhìn tới, ta cũng chỉ có thể đi Vạn Sơn ở tạm. Chỉ là chúng ta tại Trạch Quận Bắc, Vạn Sơn tại Thái Giang Nam chúng ta làm như thế nào xuyên qua Trạch quận sang Sông. Chạy thoát tạ đỉnh rất là cao hứng, hắn nói ra, Hàm Sơn đại vương mạng ba vị hầu sói tại Trạch quận Bắc Loan Phong Sơn ở giữa bố đàn phương pháp. Hiện tại bọn hắn cũng đã kết thúc, chúng ta bây giờ đi cùng bọn họ tụ hợp, liền có thể cùng một chỗ bay trở về Vạn Sơn. Trạch quận Bắc Loan Phong Sơn ở giữa, Vương Phóng lặp lại một câu, sau đó đối tạ đỉnh nói ra, chúng ta cái này đi Loan Phong Sơn. Sau khi nói xong, Vương Phóng go gõ thủ xe, xe ngựa ra tốc hướng Loan Phong Sơn chạy tới. Lúc này, một vị người cưỡi ngựa thân binh kéo sau, đồng thời lặng lẽ triển khai hỏa quyền thảm một cái chim đưa thư. Chương 80, tụ binh Thuần Vũ cần một thân áo giáp đứng ở bắc điện vệ bên trong giáo trường, ở trước mặt nàng là chuẩn bị cần qua 2000 tinh binh. Ba lúc này bắc điện vệ kho vũ khí mở rộng, có đồ quân nhu binh đẩy tại chứa đầy bức họa cổ xe đi xuyên qua quân trận tầm đó. Các cấp quan quân tiếp thu phân phối hỏa quyển, lại chia phát cho cấp dưới từng cái quân sĩ trong tay. Rất nhanh, từng vị binh lính họa trong túi đồ đầy năm chục quyển. Tính cả trên người ngân giáp, đao thương, còn có cung tiễn, có thể nói là trang bị đến tận răng. Đây là bắc điện vệ chủ lực, ngân phi mã cần đem chi quân đội này toàn bộ triệu tập lại, liền đại biểu có đại chiến phát sinh. Lại càng không cần phải nói Bắc Điện vệ cái khác quân doanh, cũng tại Thuần Vu Cẩn mệnh lệnh dưới tiến hành quân đội tập kết, phân phát chiến đấu vật tư cùng Hỏa quyền. Bắc Điện vệ tinh binh tại Đại Vương Thọ Thần sinh nhật hánh điển 1 ngày trước bày ra tư thế chiến đấu, là muốn làm gì? Thuần Vu Cẩn không có cho ra cái gì lý do, ngay cả Bắc Điện vệ sĩ quan cao cấp cũng không biết giáo hú lúc này tụi binh là dụng ý gì, trong lòng không khỏi có rất nhiều nghi kỵ cùng lo lắng. Đại Vương tử rất nhanh liền biết rõ Bắc Điện vệ tụi binh sự tình, hắn hỏi ý, Thuần đáp, Sự tình ra có nguyên nhân, cụ thể chuyện gì, Đại Vương tử không cần biết rõ. Như thành công, công lao là đại vương tử, như thất bại, chịu tội ta thuần vu cần toàn bộ gánh chịu. Đại vương tử người mang lời nhắn rời đi, thuần vu hạo lại phái người đến đây. Thuần vu cần đột nhiên cử động, có thể nói để đại vương tử trở thành mục tiêu công kích. Đã có định bỡ Lý Nghiêu giáng quan, tiến về quốc tướng phủ nói với thuần vu cần ý đồ mưu phản. Ngày mai giang vương thọ thần sinh nhật khánh điện, chính là các phương tại đại vương trước mặt biểu hiện thời điểm. Lý Nghiêu có lân tộc giúp đỡ, đã là đợt cuối cùng. Đại vương tử bên này không có gì có thể xứng đạo công kích, lại thêm hẳn là để ổn làm chủ, không cầu có công chỉ cầu không có lỗi, để đại vương trải nghiệm phụ tử tình thân. Thuần Vu Cẩn ở thời điểm này đem Bắc Điện vệ Triệu tập lại, một bộ muốn khai chiến bộ dáng, đây không phải thêm loại sao? Người muốn đánh ai? Người có thể đánh ai? Mà đối với Thuần Vu Cẩn mà nói, ai cũng không thể hoàn toàn tin nhiệm. Nàng chỉ có thể đi theo mình cảm giác, làm dân quốc, làm nhân tộc, làm bản thân cho rằng lựa chọn chính xác nhất. Bởi vậy Thuần Vu Cẩn đối tra mình hồi phục cũng là câu nói kia. Thất bại, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngay tại lúc đó, tại quốc tướng phủ bên trong, Lý Liêu cũng nhận được nhiều vị gián quan tư thư. Bọn họ nhất trí cho Vu Cẩn cắm bên trên một cái mưu phản tuổi. Xét thấy gia tộc Thuần Vu tại đại vương tử trong phe địa vị Gián quan môn chỉ do ám chỉ, đây là công kích đại vương tử tốt nhất nửa điểm. Lý Nghiêu lại đối với mấy cái này thượng thư không có làm bất kỳ đáp lại. Ngày hôm nay phát sinh ở trong trại quận Khánh Điển diễn tập, cái chính hôm qua liền đối hắn làm cặn kẽ báo cáo. Đây là Lý Nghiêu phi thường coi trọng cái chính một chút, năng lực mạnh không mạnh không có quan hệ, mấu chốt là bất luận lập đàn tụng tin chuyện xấu hắn cũng có tự nhủ rõ ràng. Hôm nay Khánh Điển là Vương Phóng một tay đạo diễn, mục đích đúng là muốn gạt ra tiềm phục tại nội thành yêu quái Trô Ân thân. Vương Phóng mặt ngoài tại giúp cái chính, trên thực tế sẽ giúp hắn Lý Nghiêu. Tại tộc cùng bảo trong truyện, Vương Phóng đã vì hắn giải quyết một cái phiền phức ngập trời. Lần này lại trợ giúp tìm bên trong thành yêu quái, lại là giúp hắn giải quyết một cái khó giải quyết vấn đề lớn. Hai chuyện này nếu là tập trung ở trời sáng đại vương Thọ Thần sinh nhật khánh điện bên trên một phát, Giang Vương thịnh nộ phía dưới, để hắn cầm đầu nhị vương tử phe khả năng liền thất bại thảm hại. Vương phóng làm như thế, khẳng định không phải đại vương tử người. Mà Liên Vương phóng phía sau là Tuần Vũ Cẩn, nàng vậy mà cũng bảo vệ bản thân, liền để Lý Nghiêu rất là không hiểu. Hiện tại Tuần Vũ binh, chỉ cần có thể tùy tiện cho nàng an một cái ưu phản tội đối đại vương tử phe quan viên nhất định là một đòn nặng nghề. Nếu có thể thừa cơ thu Bắc Điện vệ binh quyền, Lại xử lý nghiêm khắc Tuần Vu Cẩn, Đại Vương từ một bên kia liền thật không có có thể cầm lên mặt bàn người. Ba lúc này đối với Lý Nghiêu mà nói, là một lần giải quyết Vương chữ chi tranh cơ hội tốt, nhưng là hắn lại làm mơ hồ Tuần Vu Cẩn lần này động tác lại là vì cái gì. Bắt đầu nàng muốn cấp tiêu diệt nội thành nhận nút yêu tộc công lao, cũng không cần đến đem Bắc Điện vệ tinh binh toàn bộ triệu tập lại a đem công việc, ngươi cho là ta hẳn là đối Tuần Vu Cẩn tụ binh làm thế nào xử trí. Tương Lan hồi đáp, ta cho rằng Tuần không có khả năng ở thời điểm này tạo phản, nàng tụ binh mà lên không sợ bị chúng ta chỉ tội, khẳng định có nàng không thể không làm nguyên nhân. Ở đây trên bàn Vương phóng đối cái đại nhân còn có dấu diếm, hắn muốn lợi dụng lần này giả khánh điển lấy được tin tức, hẳn là không chỉ có chỉ là nội thành yêu tộc cần nút địa chỉ. Có lẽ đây chỉ là một tiểu thêm đầu, để cái đại nhân phát động toàn thành vì hắn diễn kịch, bọn họ toán tính đồ vật khẳng định càng lớn. Hai vạn Bắc Điện vệ tinh binh, đầu mâu không thể chỉ hướng nội thành, như vậy thì đại biểu thuần vu cần muốn hướng ở ngoài thành rục binh. Có thể được thuần vu cần coi trọng như vậy, nhất định là có số lớn yêu tộc ở ta trạch quận khu vực. Trướng gia, ngài liên tiếp từ hướng ngoại nội thành địa binh, bên ngoài đã phi thường trống không. Lý gật gật đầu. Hắn thưởng thức tương lan năng lực cũng thưởng thức hắn biết cái gì gọi chạm đến là thôi. Cho đến trước mắt, toàn bộ sự tình tụi hồ đã rõ ràng. Đạo khẩu thôn đổ thôn án kiện, thông hướng trách quận nội thành mà nói phát hiện, hẳn là yêu tộc tận lực mà làm. Mục đích đúng là bức trách quận không ngừng từ bên ngoài hướng nội thành điều binh, tạo thành trách quận bên ngoài trống rỗng, để cho yêu tộc thừa lúc vắng mà vào, thực hành càn lướt ông lưu. Mà lên Bắc Điện vệ thuần vu cẩn cùng Vương Phóng đã sớm nhìn ra yêu tộc kế hoạch, đồng thời trong bóng tối điều tra ngoài yêu tộc động mình giống cái đồ như, để lý trong lòng rất không thoải mái. Hiện tại bày ở Lý Liêu trước mặt có hai lựa chọn. Một là, lập tức để mưu phản tội bắt thuần vu cẩn tiếp quản Bắc Điện vệ, mặc kệ yêu quái ở ngoài thành làm gì, trước tiên đem đại vương tử chỉnh ngã đoạt lấy vương chữ vị trí lại nói. Dù sao yêu tộc lại thế nào làm âm mị cũng là vai hề nhãi nhót, vương vị mới là quyền lợi căn bản. Mặc kệ Giang quốc bởi vậy tổn thương lại lớn, đều có thể khôi phục. Về phần trị vương phóng ngân huệ, Lý Liêu có thể ngồi ở đây cái tướng vị bên trên, đảm nghĩa loại vật này có thể ướt thúc không được hắn. Đệ nhị, Lý vẹn, vẹn chỉ ở cân nhắc lựa chọn thứ nhất, bản thân có thể được hoặc ít hoặc nhiều, phải thừa nhận bao nhiêu phong hiểm. Lúc này, cái chính vội vàng từ bên ngoài chạy vào, hắn cầm một tấm tờ giấy hưng phấn nói, "Lý tướng, Lý tướng, tìm được, tìm được." Thuần Vũ cần phải người đưa tới tin tức, Vương Phóng đã hỏi gia nội thành điều quái phần nút. Bọn họ liền giấu ở trưởng duyệt phường phạt thủy ngõ hẻm hà trạch. Ngươi Lý tướng hạ lệnh, thi chức lập tức xuất quân tướng địch yêu toàn diện. Lý Niêu không gấp ở dưới lệnh, ngược lại hỏi, "Vương Phóng lúc này ở nơi nào?" Cái chính trả lời, căn cứ vọng lâu hồi báo, này hạ nhân chạy vào báo, điện đang ra khỏi thành. Tương Lan lập tức nói, "Tướng ra, Lúc này ngăn lại thuần vu cần còn kịp. Ai muốn Lý Nghiêu thở dài một hơi nói ra, chúng ta quá mức mong muốn đại vương. Đại vương tử cùng thuần vu hạo đều không có ngăn lại nàng, chúng ta làm sao ngăn được? Hỏi tội sự tình, cùng bác điện vệ trở lại hắn nói. Cái chính, ta làm ngươi lập tức mang binh đem ẩn nốt ở trong trại quận yêu quái toàn bộ tiêu diệt, chơi sáng đại vương thọ thần sinh nhật khánh điện bên trên, ta biểu hiện ngươi đầu công. Chương 81, loan phong trong núi. Tại rời xa trại quận quận thành về sau, vương phóng cùng Tạ liền bỏ xe thành bên trong kiểm soát chặt chẽ tất phi hành Trừ bỏ ngộ không loại kia để cho người ta không phản ứng kịp tốc độ phi hành, bất kỳ người nào khác muốn ở trạch quận xung quanh không được bay, lập tức đã có người đối với hắn tiến hành phân biệt cùng chặn đường. Mà ở quận thành không được quản chế khu bên ngoài, liền không có nhiều như vậy tỉ hiểm. Vương Phóng triển khai hai bức tranh cuốn triệu hồi ra hai thất phi mã. Để Vương Phóng bây giờ họa sư giai vị hoàn họa không biết phi mã, đây đều là Thuần Vu Cẩn cố ý chuẩn bị cho hắn. Trừ bỏ phi mã hỏa quyển, Thuần Vu Cẩn còn cho hắn một chút cái khác công dụng hỏa quyển, đại bộ phận đều là cao phẩm, còn có mấy tấm phẩm. Vương Phóng đi theo tạ định đến đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Không giống với nội thành yêu quái ẩn thân vị trí, có thể tinh chuẩn đến đường phố chỗ ở, ngoài thành yêu tộc tại Loan Phong trong núi liền tương đối sơ lược. Đây không phải một cái địa chỉ rõ ràng, đại quy mô lục soát núi sẽ chỉ làm yêu quái kịp chuẩn bị. Bởi vậy Vương phóng liền muốn đi theo Tạ Định chỉ dẫn, tìm tới những cái kia đang thi triển yêu thuật yêu quái, sau đó dẫn đạo thuần vu cần bắt điện vệ thực hiện tập kích. Đi theo tả đỉnh đi sâu vào Loan Phong Sơn, Vương phóng nhất định sẽ đối mặt nguy hiểm, thuần vu cần cho hắn nhiều như vậy hòa quyền, chính là để cho hắn nhất định có thủ đoạn tự vệ. Một cái khác bảo hộ Vương Phong biện pháp, chính là bên người năm vị này thân binh. Bọn họ nhìn như là binh lính bình thường, Nhưng kỳ thật là bốn cái kiểu giai họa sư cùng một vị thập nhị giai hỏa sư. Tính cả nhất 4 giai họa linh nộ không cùng số lớn hỏa quyền, hẳn là có thể thủ đến viện binh đôi tới. Gặp 5 vị thân binh cũng đều triệu hồi ra phi mã, Vương phóng đối Tạ Đỉnh nói ra, "Lên ngựa, ngươi kiên trì một lần, chờ đến Loan Phong Sơn, chúng ta liền triệt để an toàn." Một đường lên xe ngựa sốc này, để Tạ Đỉnh tình trạng cơ thể thay đổi rất tồi tệ. Hắn ngay cả đứng đứng đều cũng bất ổn, miễn cưỡng ngồi cười phi mã là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bất quá Tạ cũng biết, bọn họ vừa tại mà ra, bắp vệ truy binh thời đều có thể xuất hiện, chỉ có ngồi cưỡi phi mã mới có thể mau chóng cùng hầu xoáy hợp. Vương đại nhân cũng mời lên ngựa, ta sẽ không liên lụy các người. Tạ đỉnh tại thân binh trợ giúp phía dưới leo đến phi mã trên lưng, Vương Phóng cũng cưỡi lên phi mã. Cái này thất phi mã muốn so thuần vu cận phi mã nên phong nhỏ rất nhiều, với tư cách quý họa linh cũng không có như vậy đủ linh tính. Vương Phóng tay nắm lấy dây cương, nhớ lại thuần vu cận dạy mình ngồi cưỡi phi mã chẳng cảnh, hắn không nghĩ tới bản thân nhanh như vậy liền muốn độc lập ngồi cưới. Vương Phóng nhìn một chút một bên mộ không, lòng Khẩn Chương mới tính có chỗ thứ dân. Đi thôi. Vương Phong hai chân kẹp lấy bụng ngựa giật dây cương một cái, phi mã đứng thẳng người lên sau đó nhấc phi trùng thiên. Tạ Đỉnh với tư cách thất giai tiểu giáo còn không biết phi hành, bất quá đi theo Hàm Sơn đại vương bên người thường xuyên ngồi cưỡi đại hình phi cầm, không chế phi mã còn khó không đến hắn. Dùng hết toàn lực Tạ Đỉnh cũng ngồi cưỡi phi mã cất cánh, năm tên thân binh lập tức đuổi theo kịp. Mà lên Ngộ không đã sớm giống một quả như đạn pháo đội đất mà lên lại gào thét mà qua, trên không trung cấp tốc chuyển vài vòng mới ép chậm đám mây cùng ở bên người vương phóng cùng bay. Nhìn thấy Ngộ không tốc độ, Tạ Đỉnh kinh hái cái cầm đều nhanh rất xuống. Vương đại nhân, ngài cái này hỏa linh tốc độ, chỉ sợ sẽ là phi bằng hầu soái cũng đuổi không kịp. Ngộ không đắc ý nói, đó là, đó là Dưới gầm trời này có thể so sánh ta lão tôn đám mây nhanh thật đúng là không thấy nhiều. Vương Sư, phía trước trên núi có huyết sát chi quang chợt ẩn chợt hiện, có phải hay không chúng ta muốn tìm địa phương? Theo nộ không chỉ hướng, Vương phóng nóng nhìn phía trước vùng núi, quả nhân nhìn thấy một chỗ khe núi bên trong có hồng quang phát ra. Theo khoảng cách gần uý, ẩn ẩn còn có thể nghe được một loại nào đó trầm muộn khét kêu âm thanh, giống như có đến từ vực sâu thanh âm đang hướng bên trên truyền lại. Cảnh tượng kỳ dị như vậy cùng dị hưởng, chẳng Thật sự là rất dễ dàng bị tuần tra phát hiện. Đồng thời cái này cũng đại biểu, đám yêu quái đã bắt đầu bọn họ nghi thức, cái này so với vương phóng đoán trước muốn sớm rất nhiều. Nhìn thấy phía trước vùng núi bên trong ánh sáng, Sơn Dương Yêu tả Đỉnh cả mắt đều là vẻ của Nhật, hắn hưng phấn đối Vương Phong nói ra, "Là, nơi đó chính là Loan phòng Sơn Gian. Chúng ta nhanh mau tới thôi." "Không không không, ta trước đi qua cùng Hầu Soái bắt chuyện qua. Nếu không, phòng giữ tại gần bên yêu binh sợ rằng sẽ tập kích đại nhân." Tạ Đỉnh vừa mới nói xong, Vương phóng liền thấy xung quanh đều có hình thể phá lệ lớn phi cầm đang nhanh chóng tới gần. Yêu quái tập kích phát động, lập tức ngự sử phi mã nhanh chóng hướng về phía trước. Hắn bỏ đi trên người nhân loại quần áo, lộ ra tướng mạo của mình, dùng hết vừa mới khôi phục một tia yêu lực đánh ra một đạo mang theo mật ngữ yêu thuật pháo hoa. Tới đánh yêu quái nhận ra Tạ Đỉnh, liền từ đã lập đội hình công kích tản ra, tiếp tục tại vùng núi không ngừng tiến hành canh phòng. Ta là Hàm Sơn đại vương dưới trướng tiếp thân tiểu giáo Tạ Đỉnh, phi bằng hầu sói có thể tại, nhanh chóng dẫn ta đi gặp hắn. Nhìn thấy Tạ Đỉnh đi theo một cái phi cầm yêu quái hướng phía dưới vùng núi bên trong rơi đi, Vương Phong lập tức kết thân các binh lính nói ra, chúng ta tìm tới chỗ. Tạ Đỉnh nhìn thấy phía dưới yêu quái về sau, liền biết hắn bị chúng ta khăng khăng, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta đòi hỏi đến giáo úy đại nhân mang viện binh đến. Là, đại nhân, các thân binh nhận lệnh lập tức triệu hồi ra riêng phần Minh Họa Quyền. Triển khai Họa Quyền đi vòng xoay quanh, bên trong Họa Linh Nguyên một đám bị kích hoạt phóng thích mà ra. Từng tầng tăng thêm trạng thái được ra chỉ tại các thân binh trên người, sau đó bọn họ cùng một chỗ lấy ra cung tiễn, đồng thời ngự sử phi mã quay trùng quanh Vương Phong xếp thành phòng ngự viên trận. Vương Phong cũng triển khai thuần vu cẩn chuẩn bị cho hắn Họa Quyền. Trên người ngân, giáp, quyển dạng, trong tay là một thanh màu đỏ chẳng kiếm. Đây là ngày hôm trước thuần vu cẩn đang vẽ trong phòng họa thanh kiếm kia, mang theo nàng chiến ý bảo kiếm phát ra trận trận tiếng âm. Ngay tiếp theo Vương Phong đều có chút chịu ảnh hưởng, chẳng những e ngại bị quét qua hết sạch, còn có xông pha chiến đấu cùng vạn quân bụi bên trong trận địch tướng thủ cấp xúc động. Vương Phong hít một hơi thật sâu, dưới sự trấn an sao động trong lòng. Bản thân chỉ có một thân cường lực chiến bị, nhưng miệng cổ gân đỏ, nếu là thật bị thuần vu cẩn cảm xúc ban cho kiếm ý ảnh hưởng, lao ra liền không về được. Vương Phong ổn định vi mã, lại nhìn về phía bên người Ngộ Không. Đưa thích đánh nhau Ngộ Không đã sớm đem kim cô mà ra, hắn nắm đứng ở đám quan sát đại địa, một bộ không ai bì nổi bộ dáng phát tín hiệu. Là, đại nhân. Một người thân binh kéo cung hướng trời cao bắn ra một tiễn. Một bên khác, Sơn Dương Yêu tả đỉnh ngồi cười phi mã rơi xuống đất, hắn nhìn thấy ở trong này trụ trì nghi thức ba vị yêu hầu, lập tức từ lưng ngựa trên người nhảy xuống. Tà đỉnh bái kiến ba vị hầu soái. Ta yêu tộc đại kế đã thành, từ đó đối nhân tộc chuyển thủ làm công. Cung đoạt lại kiểu thổ về sau, chư vị tất nhiên sẽ bị khắc ghi cùng ta yêu tộc sử sách phía trên. Nhìn thấy tả đỉnh quỳ trên mặt đất, ba vị yêu hầu đưa mắt nhìn nhau. Đầu tướng yêu quái hỏi, "Tà đỉnh, ngươi không phải tại Cao Bá Cán nơi đó sao?" Trời sáng ngươi còn muốn nói cho hắn biết Lân tộc trộm bảo sự tình, ngươi tại sao trở lại? Trời sáng. Tạ Đỉnh đột nhiên sửng sốt, Phi Bằng hầu sói, ngày hôm nay không phải chính là Giang Vương Thọ thần sinh nhật khánh điển sao? Hơn nữa Sơn Tiêu Tiên Phong để bắt Điện vệ đem ta từ cao bạc Án chỗ đột đi, còn để cho ta đem bảo tàng tin tức nói cho thuần Vũ Cần Chương 82, Chiến Phi Bằng. Nghe được Tạ Đỉnh vậy mà nói như vậy, Phi Bằng liền cảm thấy có chút không ổn, hắn nói ra, cái gì ngày hôm nay? Ngày mai mới là Giang Vương Thọ thần sinh nhật khánh điển, ngươi làm cái gì? Liên thời gian đều cũng làm lan Sơ Tiêu Hắn đều chết rồi, làm sao cho ngươi truyền tụ tin tức? A, Tạ Đỉnh Đầu Góc có chút loạn. Ngày hôm nay rõ ràng chính là Giang Vương Thọ thần sinh nhật khánh điện, bản thân ở bên trong trạch quận đúng là nhìn rõ ràng, nơi đó chính ngâm thành chúc mừng. Vì sao Phi Bằng Hầu Soái nói ngày mai mới là? Vậy hôm nay mình ở trạch quận nhìn thấy chính là cái gì? Hơn nữa, Sơn Tiêu chết. Hắn là trước khi chết truyền thụ lời nhắn, vẫn là Phi Bằng Hầu Soái, ngài có phải hay không tính sai thời gian? Tạ Đỉnh cảm thấy mắt thấy mới là thật, mình ở trạch quận nội thành nhìn thấy khánh điện chắc chắn sẽ không kém, như vậy thì là Hầu Soái nơi này nhớ sai thời gian. Phi bằng thấy Tạ Định dáng vẻ, tức giận nói: "Ta có thể nhớ lầm thời gian, chẳng lẽ nơi này tất cả yêu đều nhớ sai thời gian?" "Còn có, trên trời những cái kia lên Bắc Điện vệ phi mã lại là người nào? Làm sao cùng ngươi cùng đi?" Tạ Định cảm thấy khẳng định có chỗ nào nghĩ sai rồi, nghe Phi bằng hỏi, hắn liền trả lời nói: "Đi theo ta là Bắc Điện vệ chủ bộ tham sự Vương Phong, hắn là đại vương tử thân tín, lần này ta có thể sống sót từ trạch quận mà ra, toàn bộ nhờ Vương Phong cứu giúp, chỉ là hắn hiện tại không thể trở về trại quận, phải cùng chúng ta đi Vạn Sơn tạm lánh một chút thời gian." "Vương Phong?" Đứng ở một bên bỏ cạp tinh nói ra, Tạ Ngươi bị lửa. Sơn Tiêu Tiên Phong chính là bị Vương Phóng thu vào hội quyển càn khôn bên trong, ngươi đem trách quận binh mang đến. Cái gì? Tạ đỉnh kinh hãi, lúc này một tiếng tiên lệnh từ không trung cắt cánh. Lại hướng trên trời nhìn lại, Vương Phóng cùng thân binh của hắn trên người đủ loại quang mang triệt thước. Tại cao hơn không được bên trên, một căn to lớn mũi tên, như ở thiên không vẽ ra một đạo màu mẹ một dạng hướng nơi này chỉ. Hiện tại cái gì đều cũng không cần giải thích, Sơn Dương yêu tả đỉnh đã tất cả rõ ràng. Mặc dù hắn không biết mình vừa mới tại trách quận nhìn thấy khánh điện là cái gì, nhưng mình đích thật bị lừa. Bạn Tân không chỉ có nói cho địch nhân phe mình toàn bộ kế hoạch, còn đem mang quân địch đưa đến chỗ này phát đàn. Tà đỉnh quỷ trên mặt đất trầm mặc không nói. "Phản đồ." Phi bằng triệu hồi ra một trôi đại đao, một đao đem Tà đỉnh đầu chém xuống, lại cao hơn hồ, "Chúng tiểu nhân, bảo hộ tế đàn. Hôm nay chúng ta tử thủ ở chỗ này bên trong, có thể kéo một khắc là một khắc. Hai vị lệ đệ, đệ, phe địch đại quân lúc nào cũng có thể sẽ đến, các ngươi ở trong này ngăn cản phòng ngự." Ta mang binh trước tiên đem trên trời nhìn trộm chúng ta hư thực địch tướng giết. Sau khi nói xong, bằng hai cánh mở rộng vỗ, thân hình liền như là mũi tên hướng về phía trên trời vương phóng mấy người phóng đi. Tiên hung gái ở trong núi Quấn Quận, nguyên bản những cái kia Du đang tuần tra phi cầm yêu quái, tiếp vào mệnh lệnh phía sau lập tức toàn bộ trở thành yêu hình, vỗ cánh chim hướng Vương Phong xuống lại. Một lòng khiêu chiến lại lanh mắt Ngộ Không, lập tức liền thấy xông lên ứng yêu phi bằng. Hắn đối năm vị thân binh nói ra, các ngươi ở trong này bảo hộ nhà ta Vương sư, đại gia hỏa giao cho ta là có thể. Nói đi, Ngộ Không giơ lên kim cô đổng liền hướng về phía phi bằng phản xông đi, tốc độ so phi bằng còn nhanh mấy phần. Hai yêu vẽ ra trên không đạo dây dài nhau, Không đem kim ra xuống, bằng cũng là để lực còn lực chạm vào nhau, Thanh âm như tiếng sấm, một đạo lệp nhăn sóng xung kích ở chân trời quét tán. Nộ không cùng phi bằng bị riêng phần mình sức mạnh chấn động hướng về phía sau bay ngược, nhưng bọn hắn rất nhanh liền giữ vững thân thể, tiếp lấy lại vạch ra một đường vòng cung đối lập đi. Mỗi một lần va chạm liền bộc phát một tiếng nổ đùng, tiếng vang ở trong núi vừa đi vừa về quay cuồng. Quái động khí lưu, thổi đỉnh núi phía trên cỏ cây đi lại đông đượm, một chút tỉ mỉ tụ một bị loại này cuốn di chuyển khí lưu cuốn trực tiếp đứa Trên núi, khối lớn khối lớn bị chấn hướng sơn xuống. Song phương cứng cứng đụng nhau hơn hợp, ai cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Nộ không không nghĩ tới bản thân tùy tiện gặp được một cái yêu quái đã vậy còn quá mạnh, lập tức liền thu lúc bắt đầu kinh thị. Mà lên 14 giai yêu hầu phi bằng cũng cảm thấy trước mắt cái này Họa Linh thực lực vượt qua suy đoán của mình. Hầu tướng Họa Linh. Phi bằng nghĩ tới bỏ cạp tinh báo cáo, tại đạo khẩu thôn, sơn tiêu bị Vương Phong Thu và hội quyển càn khôn bên trong, hình thành Họa Linh là một cái kim giáp hầu tử. Hẳn là cái này Họa Linh. Lúc ấy bỏ cạp tinh nói kim giáp hầu tử là thực lực hẳn là đạt đến 14 giai, bất quá phi bằng ngay từ đầu cũng không có để ở trong lòng. 14 giai cũng là có phân chia mạnh yếu. Lần này tới trách quận chấp hành nhiệm vụ có 3 cái yêu hầu, bản thân có thể dẫn đầu liền là bởi vì chính mình so mặt khác 2 cái yêu hầu mạnh hơn. Một cái vừa mới hình thành 14 giai họa linh có thể có mạnh cỡ nào? Đánh lên, nhất định có thể dễ dàng chém hắn cái thần hình câu diện. Trước hết giết họa linh, lại giết họa sư. Nhưng qua lần đầu giao thủ, Phi Bằng liền ý thức được bản thân phán đoán sai lầm. Đối phương bay nhanh, sức mạnh đủ, vũ khí trong tay cũng mạnh hơn chính mình. Cánh tay chấn động hơi choáng, trên đao cũng có thêm ra lỗ hổng, Phi Bằng cảm thấy không thay đổi sức lực bản thân rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Một lần đối lập về sau, Phi Bằng không có tiếp tục lại hướng Hắn đứng ở không trung thi triển yêu thuật, sau lưng ngưng dục trong nháy mắt tăng đột mấy chục mét. Vô số rễ cây ưng vũ bay ra, sẽ cùng nhau hướng ngộ không vào tới. Một mảnh đen vịt, giống như mây đen che đỉnh, toàn bộ thiên không tại ưng vũ che chắn xuống đều thay đổi âm đạm. Ngộ không múa lên kim cô đổng đệm bắn tới ưng vũ toàn độ ngăn tại bên ngoài, ưng vũ đâm vào gậy sắt bên trên phát ra thanh âm của kim loại. Bất quá những cái này ưng vũ còn không gây thương tổn ngộ không, nhưng giờ khắc này không ngừng công kích, không chỉ có phân tán tinh lực của hắn cũng chặn lại hắn ánh mắt. Phi bằng liền trốn ở ưng vũ sau, hắn lặng lẽ vây quanh không sau lưng, tìm được một cái quay người liền đột nhập đi vào. Một đao hướng về phía Ngộ Không phần gây chém xuống đi. Ngộ Không đầu ứng thanh mà rơi. Thế nhưng là không đợi Phi Bằng cao hứng, hắn phát hiện bị bản thân chém giết họa linh cũng không có cùng cái khác họa linh chết đi như thế hóa thành tinh quang, mà là biến thành một con quặp Không tốt. Phi Bằng ý thức được mình bị trêu bựa, nhưng đã chậm. Ở bên cạnh hắn một căn hư vũ, trong nháy mắt thì trở thành Ngộ Không, hắn hung một côn hướng về phía Phi Bằng giút đi. Chặt chẽ vững vàng chịu Ngộ Không một côn Phi Bằng, giống như một viên ra khỏi nóng đạn pháo đụng vào một chô vết đá. Một trận đá vụn băng liệt hạ xuống về sau, trên vách đá dựng đứng xuất hiện một cái không biết sâu cạn lỗ đen. Ngộ Không lơ lửng tại cửa động, hắn hướng về phía trước rôi ra Kim Cô Đồng, hô to một tiếng, "Trưởng!" Kim Cô Bổng trong nháy mắt dài ra, bắp tử cửa động đụng tiến vào, sau đó từ bên kia núi thấu thạch mà ra. Ngay tiếp theo còn có yêu hầu phi bằng, bị Kim Cô Bổng một mực đỉnh lấy đụng ở một tòa khất sơn. Tráng một hồi, nộ Không thu hồi Kim Cô Bổng cười ha ha. Lúc này trận trận buôn lôi thanh âm xa xăm mà lên gần, một cái bạch giáp tê dắt trên không trung giẫm lên mây đen bỏ tới. Hắn chạy cực nhanh, rưu, hình thành một đạo hướng về phía Không lao nhanh. Một bên khác, bằng lần nữa cất cánh, hắn hóa thành một mực kim ngư. Cánh như lư dao, chảo như kim câu, hướng về phía nộ không đắp xuống, lại tới một cái yêu hầu. Nộ không không có e ngại, vung kim cô đồng cùng hai yêu chiến ở một nơi. Chương 83, vòng phòng ngự. Nộ không trên không trung độc chiến hai vị yêu hầu không rơi vào thế hạ phòng, vương phóng bên này đã bị hơn 10 cái phi cầm yêu quái bao vây. Năm vị thân binh quay chung quanh vương phóng phi hành, từ trong bức tranh phóng xuất ra tâm chắn ngăn trở yêu thuật trùng kích, giữ vững 10m vòng tròn. Đồng thời thi triển kỵ sát thuật, để cung tiễn ngăn cản thế địch nhân tới gần. Thân vui trận địa địch, sinh tử thời khắc. Các thân binh không có bất kỳ giữ lại, tất cả mũi tên toàn bộ thủ tự vẽ của chúng. Uy Vi lực viễn siêu thông thường mưa tên, bắn ra về sau, hoặc tán làm mưa tên, hoặc hóa thành sét đánh, có lăng không bạo tạc, có tự động truy tung, thành thế không hai. Các thân binh nhanh chóng kỵ sĩ, để yêu quái nhất thời không dám quá phận tới gần. Những cái này phi cầm yêu quái phân vài luồng đội ngũ, giữa hai bên sen kẽ phi hành, hoặc tụ hoặc tán, trong đội ngũ yêu quái số lượng cũng đang không ngừng biến hóa bên trong. Đội hình biến hóa xảo diệu, để thân ở chính giữa Vương phóng nhìn mà than thở. Đây đều là phi cầm thức tỉnh yêu lực thành yêu, thiên sinh biết phi hành. Bản về không trung xuất chiến đấu, có thể bỏ nhân tộc phi mã kỵ binh mấy con phó. Vẹn vẹn không trung đội hình tư thái biến hóa, chính là phi mã kỵ binh lại huấn luyện như thế nào cũng làm không được. Bởi vậy trên không trung trong đối kháng, nhân tộc đối với yêu tộc nhất định phải đưa lên hơn gấp 10 lần binh lực mới có thể cam đoan nhất định quyền khống chế bầu trời. Hiện tại yêu tộc không trung binh lực là vương phóng gấp 10 lần trở lên, các thân binh tại phòng thủ bên trên lại không dám có bất kỳ chủ quan. Chỉ cần phe mình có chút sơ sẩy, được đối phương thích ra, khoảng cách cũng sẽ bị từng bước xâm chiếm hết sạch. Cũng may hắn muôn tại đến thời điểm dự định xung vũ khí bên trong hỏa bọn họ thủ sử dụng. Thường trướng hỏa quyền triển sử dụng sau lại cuốn lên rơi xuống. Loại này bất kể chi phí tiêu hao, một chút chút chỉ hoan thời gian. Vương Phóng ngồi cưỡi phi mã ở bên trong trong vòng chậm rãi luẩn quẩn. Cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại này không chiến hắn, được cảnh tượng trước mắt làm hoa mắt. Vẹn vẹn khống chế phi hành không để cho mình rơi xuống dưới, liền chiếm dụng hắn đại bộ phận tinh lực, nơi nào còn có năng lực chiến đấu. Trên người áo giáp cùng trong tay bạo kiếm tựa hồ chính là một loại tâm lý an ủi, như loài hình được yêu quái tách ra, đoán chừng chết trước liền bản thân. Sự kiện lần này kết thúc, nhất định phải hảo hảo đem thiếu sót từ sang tây bổ Không chỉ có hoang lệ, làm sao trên chiến trường sinh cũng càng trọng yếu hơn. Vương Phong tại trong lòng nghĩ đến Hắn phát hiện mặc dù mình tại trước khi chiến đấu làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng tiến vào sau khi chiến đấu vẫn là không khỏi có chút sợ hãi. Là bảo vệ chặt vòng phòng ngự thân binh cùng lực chiến yêu hầu ngộ không, để cho hắn bây giờ còn có thể bảo trì nhất định trấn định. Vương Phóng nhìn về phía Trạch quận phương hướng, không biết viện binh lúc nào có thể tới. Chỉ là Vương Phóng cảm thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc, nhưng chiến đấu cũng mới vừa mới buộc phát thời gian không bao lâu. Phương Nam không được bên trong chậm chạm không thấy bắp điện vệ phi mã đại đội bóng dáng, mà yêu tộc kiên nhẫn đã không còn. Bọn họ đồng dạng biết rõ quận quân đội lúc nào cũng có thể sẽ đến, lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Nhưng ở vào trong trận cái kia có được 14 giai họa linh hỏa sư nhất định là 14 giai họ chủ Vương phóng là đám yêu quái kiên kỵ khác một cái nguyên nhân trọng yếu lần này dẫn đội ba cái yêu hầu trong đó hai cái cùng nộ không chiến ở một nơi một cái khác yêu hầu đã lặng lẽ đi tới chỗ gần hắn là chuột trồn sóc thành yêu hình thể nhỏ bé chưa đủ một mét thân làm yêu hầu lại không có đại yêu khi thế trận mắt nhìn đi đều sẽ cho là hắn là phổ thông tiểu yêu một khi đối với hắn rất lở nhất định được hắn bùng nổ tiến công mà đánh giết thửữ yêu hầu leo lên tại một cái nạn yêu trên lưng lớn chừng hạt đậu con mắt chăm chú nhìn được bảo hộ ở chính giữa vương phóng Hắn rất nghi hoặc, vì sao 14 giai họa chủ không triển khai hắn trừ thiên hội quyền? Dạng này họa sư tại bản thân trong mắt, nhất định chính là trên đất một miếng thịt. Vương Phóng cùng thân binh môn đều không có chú ý tới đã tới gần thử Dữu Yêu Hầu, càng ngày càng nhỏ vòng vây đã để bọn họ có chút được cái này mất cái khác, ai lại sẽ chú ý tới một cái cự hình chim nhạn trên lưng một cái tiểu yêu trách. Thử Dữu Yêu Hầu trong bóng tối mệnh lệnh một bộ phận yêu quái từ cánh đánh nghi binh dẫn dắt rời đi nhân tộc binh lính lực chú ý, hắn dự định bắt giặc bắt vua, đánh lén cường sát trong trận cái thường họa chủ. Thu đến mệnh lệnh, lại yêu quái không ở sở chiến. Bọn họ cùng một chỗ thi triển yêu pháp, Toàn bộ không vực trong nháy mắt gió yêu ma đại tác, có hỏa đoàn cùng băng lăng sinh ra, tại trong gió thổi hướng về phía trung gian vương phong 6 người lục ngựa quét sạch đi. Đồng thời hai chi yêu quái tiểu đội bài xuất trùng kích đội ngũ bên cánh tiết, muốn nhất cử hướng loạn phe địch trận hình. Yêu tộc thế công để các thân binh cảm nhận được áp lực lớn lao. Đội trưởng thân binh hô to một tiếng, "Chiến!" Tất cả thân binh lập tức đem cùng tiện tu hồi, cùng một chỗ từ triển khai trong bức tranh lấy ra tấm chắn cùng kỵ binh kiếm, đồng thời chính mình triển khai bên trong linh. Hổ báo sói gấu, những manh thú này tự nhiên tương đại, là quân nhân họa sư lựa chọn hàng đầu chỉ là những cái này họa linh trừ bộ vị kia 12 giai hỏa sư thân binh vân dục độc Zắc Lang có thể phi hành bên ngoài, cái khác hỏa linh toàn bộ đứng đấy hội quyển càn khôn trên bức hỏa, có triển khai hội quyển càn khôn mang theo chính mình. Tứ giai trở lên hội quyển càn khôn có thể trở người tại vật phi hành, nhưng phải tiêu hao hỏa sư chân khí. Bởi vậy tại trong lúc chiến tranh, với tư cách quân nhân hỏa sư sẽ không tùy tiện tùy ý tiêu hao bản thân chân khí. Bất quá yêu quái đã giết tới trước mặt, chỉ cần lại thêm cầm chốc lát, liền có thể chờ đến đến. Hỏa linh làm không thế nào kiên cố phòng ngự làm tiến một bước tăng cường, các thân binh lại triển khai loại hình phòng ngự hỏa quyển. Những cái này loại hình phòng ngự họa quyển phần lớn hóa tường thành, bên trong họa linh sức mạnh được phóng thích mà ra. Hư hóa tường thành trên không trung vây ra một đạo cỡ nhỏ thành phòng, chặn lại yêu quái yêu thuật công kích. Yêu thuật đụng chạm lấy thành phòng, bạo tác hướng bức tường đùng đưa kịch liệt. Không có kiên trì quá lâu, tường thành liền phá toái tán thành tinh quang. Tại thành phòng được đánh tan về sau, yêu quái cũng hướng đến tận kệ. Đánh giáp lá cả, song phương chiến sĩ chiến tại một đoàn. Địch ta binh lực cách xa, nhìn thấy thân binh thân, liền mình bảo quyển, phá đồ. Đây là một tấm tinh phẩm hỏa quyển, là thuần vu cần hao phí không ít thời gian dụng tâm sáng tạo. Trong tranh là tứ danh kiếm ca kỵ, cấp nàng ăn mặc màu đỏ rực rỡ, ngựa không tử bên trên hướng phía dưới đối với một đạo trận địa sẵn sàng đón quân địch quân trận đáp xuống. Cái kia khí thế một đi không trở lại để hội quyển lộ ra cực mạnh tính công kích, theo hỏa quyển chương 2, tứ danh kiếm ca kỵ theo kiếm thế xuyên qua giấy ra ngoài, bốn thanh kiếm ra đem một cái ý đồ tới gần vương phóng yêu quái chém thành vài lưới. Hai đội yêu quái từ thân binh vòng phòng ngự thiết diện phát động một đợt thế công về sau, vạch ra một đường vòng cung là qua, tiếp lấy khác hai đội yêu quái hoàn thành công kích biên đội phát động đợt thứ hai thế công. Kinh lịch một lần dò xét, lần này đám yêu quái binh lực tụ họ càng nhiều. Bọn họ đã đoán sơ qua ra những cái này nhân tộc binh lính thực lực, vừa mới tiến công mặc dù không có chém giết quân địch, có thể đối với hai vị nhân tộc quân sĩ tạo thành tổn thương, đợt này tiến công nhất định có thể giết một đến hai người, chiệt để đem địch nhân vòng phòng ngự xé ra. Thử yêu hầu cũng tham dự vào lần này tiến công bên trong, hắn một tay nắm lấy nhạn yêu sau lưng Lâm Vũ đem thân thể giấu ở hắn cánh chim đằng sau, chỉ lộ ra nửa cái đầu hướng về hoàn toàn không có phát giác bản thân tồn tại vương phóng. Chương 84, viện binh tới. Vương phóng lực chú ý toàn bộ không chế phi mã phi hành bên trên, căn bản không biết mình đã bị một cái yêu hầu để mắt tới. Kỳ thật hắn cũng biết mình được như thế bảo vệ nghiêm mật, nhất định là yêu quái công kích mục tiêu chủ yếu, nhưng mình kinh nghiệm chiến đấu là linh lại không có đầy đủ thực lực, muốn đề phòng là có lòng không đủ lực. Ngộ không lúc này chia sẻ phe địch mạnh nhất chiến lực, hắn cũng chỉ có thể đem an toàn của mình gửi hy vọng ở thân binh cùng bên người họa linh kiếp cơ. Yêu quái đợt thứ 2 tiến công bắt tới. Đối mặt càng mạnh tiến công Các thân binh đem Họa Linh ở mũi nhọn phía trước. Họa Linh môn trạm ở trên hội quyền Càn Khôn, bổ nhào bay đến trước mặt yêu quái, cùng bọn hắn tiến hành chiến giết. Mà càng nhiều yêu quái, thì linh xảo từ Họa Linh bên người đi vòng qua đem trong tay binh khí chỉ hướng các thân binh. Các thân binh giơ kiếm đón lấy, lại bị nhiều cái yêu quái cuốn lấy, bên ngoài vòng phòng ngự được đột phá. Đối mặt vọt tới trước mắt yêu quái, tứ danh kiếm ca ký tử thủ vòng bên trong không phá. Mà lúc này, từ một cái nhạn yêu phía sau một cái bóng đen thoăn qua. Cái bóng đen từ một người thân binh bên người qua, thân binh trong nháy mắt được đạo vết dao Máu đỏ phun ra, người khoảng cách liền bị chúng quanh yêu quái xé nát, ngồi xuống phi mã tại một tiếng gào thét về sau cũng tán làm tinh quang biến mất. Là Yêu Hầu. Đội trưởng thân binh nhận ra cái bóng đen kia thân phận cùng thực lực, hắn mở miệng cảnh cáo nhưng không làm được càng nhiều, chỉ có thể mắt thấy cái kia thân hình nhỏ bé yêu hầu hóa thành một đạo hát quang hướng về phía Vương Phong vọt tới. Một người kiếm cơ ngăn tại Vương phóng trước người, nàng cùng bóng đen chạm vào nhau bay ra, không có ngăn cản nữa khác. Bóng đen tiếp tục hướng Vương Phong vọt tới, tại sắp đụng vào nháy mắt, một chôi kiếm xé xuống thoát ra. Cái tia sắc bén kiếm thế như hồng, làm cho bóng đen không thể không thay đổi phương hướng, từ bỏ công kích Vương Phong. Mà Vương phóng tại lần công kích này bên trong, căn bản không có làm ra phản ứng chút nào. Hắn chỉ cảm thấy bên người một đạo liệt phong thổi qua, một bóng người liền ngăn tại tiền phương của mình. La thuần Vu Cẩn, nàng rốt cuộc đối tới. Ba lúc này thuần Vu Cẩn như bình thường rất khác nhau. Nàng có nan mặc cao giáp, nhưng áo giáp thay đổi càng thêm hoa lệ. Áo giáp phát ra như hoàng kim màu sắc, phía trên phủ đầy phượng vũ hoa văn, mũ giáp cùng váy giáp đằng sau tung bay dài mảnh đuôi phượng tiểu bản đua. Bên ngoài thân thể bay trở về trong tay, kim loại hộ chạm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng Lôi Lủng giữa không trung thuần vu cẩn, quay đầu bên cạnh đối với Vương Phóng. Trên gương mặt của nàng có sát thái đường vân, ánh mắt bên trong bắn ra kim quang, nhếch miệng lên cười nói, "Xem ra ta đến coi như kịp thời." "Kịp thời? Kịp thời?" Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng Vương Phóng biết mình khẳng định vừa mới tại trước Quỷ môn quan đi một lượn. Hắn hướng trạch quận phương hướng nhìn lại, chân trời đã có thể nhìn thấy nhóm lớn phi mã kỵ binh đang chạy tới nơi đây. "Chỉ là, ngươi làm sao trở thành loại dáng vẻ này?" Nhìn thấy Vương Phóng không ngại, Thuần Vu Cẩn đem mặt xoay qua chỗ khác chính đối thử Yêu Hầu, đồng thời đối với Vương Phóng đáp, người lại tu luyện thế nào cùng sử dụng họa quyền gia trì đến cao giai vị về sau, thân thể cường độ cũng không có khả năng cùng cung cấp vị yêu tộc chống lại. Mặc dù có cường đại họa linh cùng hội quyển Càn Khôn, hỏa sư bản thân thủy chung là dễ dàng bị công kích được điểm. Họa linh áo giáp biến hóa, mặc dù ít một phần chiến lực, nhưng có thể để họa sư thu hoạch được họa linh sức mạnh, là để họa linh một mình chiến đấu, vẫn là áo giáp biến hóa giá ra chỉ bản thân, cần họa sư căn cứ tình huống chiến đấu linh hoạt vận dụng. Thu Vân cần biết rõ vương phóng đang bước lên bao nhiêu phong hiểm, bởi vậy tại đến vương phóng tin tức về sau, tức chỉ về ra khỏi Đồng thời ngồi cưỡi qua hậu phương đại đội, chư hướng nơi này trợ giúp mà đến. Gần sát, nàng liền thấy trên trời dấu hiệu màu mè mũi tên, lại gần, nàng liền thấy vương phóng một nhóm được đen ngịt yêu quái bao vây vào giữa. Loại tình huống này, sớm một chút tham chiến đều có thể cứu người. Bởi vậy Thuần Vu cần lập tức từ bản thân hội quyển càn khôn triệu hồi ra họa linh phượng hoàng, đồng thời đem hắn áo giáp biến hóa mặc trên thân. Tái sử dụng phượng hoàng trao cho bản thân kỹ năng, trong thời gian ngắn tới chiến trường, đồng thời kịp thời từ từ quanh toàn sắc, đem tạo thành thân sân nhà chỉ có khe núi chỗ được hồng quang bao phủ chỗ không có chịu trừ thiên hội quyền ảnh hưởng. Lại một vị nhân tộc họa chủ xuất hiện, nơi xa trạch quận phi Mã Kỷ Bình cũng đang chạy đến. Giao chiến xong phương lập liền phân ra mở, giẫn phần mình tối lui đến mấy phe đội ngũ bên trong. Yêu tộc một phương, Phi bằng yêu hầu, Bạch giáp tê yêu hầu cùng thử Dữu yêu hầu đứng ở trung. Bọn họ nhận ra Bắc Điện Giáo Úy Thuần Vũ cận, biết rõ đã không có khả năng ăn chi này nhân tộc sức mạnh, liền không nói tiếng nào tại nhân tộc đại quân đuổi tới trước đó, đội rút lui vào trong núi. Yêu quái muốn lợi dụng trong núi địa hình cùng mà nói rượi vào nơi hiểm yếu chống lại, làm thế đàn nghi tức tranh thủ nhiều thời gian hơn. Vương phóng một phương mặc dù có thuần vu cần đến, nhưng đại quân còn tại đằng sau, cũng vô lực tiến công. Chỉ có thể chơ mắt mắt nhìn đám yêu quái triệt toại phía sau. Đám yêu trách toàn bộ lui xong, thuần vu cần liền giải trừ Họa Linh áo giáp, phượng hoàng hư ảnh tại một tiếng hốt vang về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Họa Linh áo giáp có thể tăng cường họa sư cá thể thực lực, thế nhưng quá mức sức mạnh đối với họa sư bản thân cũng là gánh nặng rất lớn. Muốn sử dụng Họa Linh áo giáp, nhất định phải qua lâu dài nghiêm ngặt huấn luyện. Bắt đầu cần Họa phương hướng chính là tiên hướng về giáp biến thiết lập, nhưng không yếu tình huống, cần sẽ không mặc tùy ý Họa áo giáp. Một lần nữa cưỡi lên phi mã nên Phong thuần Vu Cẩn, tiếp tục duy trì lấy Chư Thiên Hội Quyền, mặc dù diện tích lớn thủy mạo hóa, đối với chân khí là tương đối lớn tiêu hao. Nhưng lúc này, đối với yêu quái hình thành nhất định lực quy hiếp, vẫn có cần thiết. Xem ra yêu quái nghi thức đã bắt đầu, chúng ta tới chậm một sao. Thuần Vu Cẩn mấy lần muốn đem Chư Thiên Hội Quyền mở rộng lên núi Tung Lũng, chia sẻ không có tiến thêm, ngược lại được những cái kia tràn ra hồng quang đỉnh lui về sau. Nơi đó sức mạnh vượt ra khỏi Thiên Hội Quyền, đây chính là thuần cần lo lắng. Vương Phong thúc mã cùng cần đặt song, song xoay quanh, hắn nhìn về phía dưới khe núi, nói ra Dù sao cũng so trời sáng hoặc ngày muốt lại phát hiện nơi này mạnh. Yêu quái tất nhiên không có phá vây mà là lựa chọn cố thủ, nhất định là bởi vì nghi thức vẫn chưa hoàn thành. Chúng ta có thể kịp thời công vào, hẳn là vẫn là có hy vọng phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Thuần Vũ cần tán thành Vương Phong phỏng đoán, nếu như yêu quái đã hoàn thành kế hoạch, bọn họ đã xuống chạy. Thế là nàng đối với đội trưởng thân binh hạ lệnh, ngươi lập tức hướng ngân phi mã kỵ binh vệ truyền ta khẩu lệnh. Tại tiến lên trung tổ thành công đội ngũ, sau khi đến tu chỉnh lập đối với yêu quái phát động Bất kể thất, tiêu diệt tất cả yêu. Lại lệnh hậu phương theo mặt đất kỵ binh từ bỏ tất cả trang bị hạng nặng, chỉ đem vũ khí cùng giáp nhẹ. Trong hai người chọn dưới một người trung bình tấn được, một người khác chuẩn bị xong ngựa, không tiếc mã lực hết tốc độ tiến về phía trước. Sau khi đến, lập tức đầu nhập chiến đấu. Tu lệnh. Chương 85, tế đàn. Phi mã tốc độ phi hành rất nhanh, 200 công bắc điện vệ ngân phi mã kỵ binh vệ tới Loan Phong Sơn gian về sau, triển khai hai cánh đem toàn bộ khe núi bao bọc vây quanh. Tất cả phi mã kỵ binh sử dụng trước trong bức tranh đá rơi, đối với bụi cây dày đặc khả năng ẩn quái cho thực hiện một lần Tái sử dụng cung tiến tiến hành ba lượt bao trùm kích, cuối cùng để thấp phi hành độ cao cưỡng ép hạ xuống một vòng tiến công, ngân phi mã kỵ binh vệ vẹn vẹn tao ngộ nhỏ nhẹ chống cự liên chiếm linh khe núi mặt đất. Thuần Vũ cẩn cùng Vương Phong cũng tử không trung hạ xuống mặt đất, đồng thời thấy được hồng quang nơi phát ra. Ở toàn bộ khe núi bên trong, có ước chừng hơn 20 cái đại hình thẳng đứng cái hố. Mỗi cái cái hố đường kính ước chừng có 10m, bên trong tràn đầy xương ngủ không biết sâu cạn. Ánh sáng màu đỏ chính là từ bên trong chiếu xạ mà ra, tại xương ngủ che chắn phía dưới, hồng quang đều cùng soi sáng khe núi không, như tán đi về sau, chừng chạch quận đều có thể nhìn thấy những cái này màu đỏ của sáng. Cái hố phía dưới rốt là cái gì? Dù sao cũng là không tốt đồ vật. Thuần Vu cẩn hạ lệnh đem những cái này cái hố vừa lấp, đúng là tảng đá lớn cùng thụ mục ném xuống, lại từ trong bức họa triệu hồi ra hồng thủy hạ giọt, hồng quang lại không có bất kỳ yếu bất dấu hiệu. Lúc này một người thân binh hồi báo, đại nhân, chúng ta phát hiện một chỗ bí ẩn mà nói, bên trong có yêu binh trấn giữ, quân ta đang tiến công. Hiện tượng quỷ dị để Thuần Vu cẩn cho rằng trong lòng đất khẳng định chôn có thứ nguy hiểm, nàng để cho người ta tiếp tục lấp chôn cái hố, sau đó mang theo Vương Phóng đi tới tìm được địa đạo cửa vào. Mà nói kiểu dáng cùng tại đồ thôn án kiện chỗ gần phát hiện mà nói giống như lúc, chỉ là cái này trong địa đạo được yêu tộc tinh chiếm cứ lấy. Với tư cách phe tấn công, bác điện vệ ở bên trong khắp nơi tao ngộ phục kích, muốn công vào muốn ăn rất lớn thiếu. Thuần Vu cần muốn tự mình mang binh tiền đánh, Vương Phóng ngăn cả nói, yêu tộc mục đích hết sức rõ ràng, chính là cùng chúng ta ở trong này đánh một cái công phòng chiến. Binh lực của chúng ta yêu thế không thi triển được, mà nói lại không biết có bao sâu. Nếu như bên trong yêu quái lại có ý cải biến bên trong mà nói thông hướng, chúng ta hao phí thời gian và binh lực đạt thông, khả năng cũng cái gì cũng không tìm tới. Nóng này Thuần Vu cần hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Hiện tại xem ra, từ phóng hồng quang trong cái hố đi vào không thể nghi ngờ là một chỗ đường tắt. Nhưng trong cái hố tình huống không rõ. Cũng không phải là ưu tiên tấn công đường đi. Như vậy thì đánh phải." Vương Phóng nói ra, yêu tộc phí khí lực lớn như vậy đào ra nhiều như vậy cái hố, khẳng định tại kế hoạch của bọn hắn bên trong có chỗ tác dụng lớn. Chúng ta không biết bên trong là cái gì, lấp chôn lại tựa hồ vô dụng, chúng ta liền che lại nó. Sử dụng tụ một gác ở cái hố phía trên, lại dùng đất đá vùi lấp, thực sự không được thì rời một ngọn núi phong bế toàn bộ khe núi, ngăn trở hồng quang hướng ra phía ngoài chiếu xạ. Mặt khác lại từ những nơi khác hướng phía dưới đào móc thông đạo, dù sao thứ then chốt ở chỗ này trong lòng đất, chúng ta chỉ cần hướng phía dưới đào, nhất định có thể đào ra chút gì đó. Nếu như những cái này cái hô đối với yêu tộc kế hoạch thực trọng yếu như vậy, đám yêu quái cũng biết mà giả phá hư. Thuần Vu cẩn công nhận Vương phóng biện pháp. Xác thực, hiện tại không biết tiến công mà nói có hữu dụng hay không chỗ. Nếu là chúng yêu quái kế, đem thời gian lãng phí ở nơi này liền phiền toái. Trước mắt nhìn tới, phong bế trong cái hô hồ hang quăng, hẳn là ngăn cản yêu tộc kế hoạch áp dụng hữu hiệu biện pháp. Thuần Vu cẩn lập tức mệnh lệnh tiến vào mà nói bắt điện vệ binh sĩ từ bên trong rút lui mà ra, đồng thời trên mặt đất đầu đường bố trí ra một đạo phòng tuyến. Đồng thời nàng mệnh lệnh binh sĩ chặt cây cao lớn tụm đắp lên cái hố bên trên, lại vận chuyển đến núi đá đè ở phía trên. Mặc kệ làm như vậy có hữu dụng hay không, chí ít có thể đối với yêu tộc tiến hành nhất định mê hoặc, để bọn hắn không chú ý tới bí ẩn đảo móc vùng đất mới nói. Vùng đất mới đạo móc, có thuần vu cần dẫn đầu Bắc Điện vệ cao giai họa sư cùng 13 giai đại họa sư tự mình thực hiện. Bọn họ lợi dụng bức họa sức mạnh, đem cứng rắn mặt đất xa hóa, tái sử dụng khí lưu mang theo hạt cắt nghịch lưu mà ra. Hạt cắt tạo thành như nước sông xa lưu, từ dưới lên trên quản tuân ra mà ra, thông hướng dưới đất thông đạo được nhanh chóng tiến tạo. Thần thân dưới đất yêu quái tại phát giác được Bắc Điện đem tất cả hố toàn bộ phong kín về sau, liền thử nghiệm từ trong địa đạo hướng mà ra bất quá nhân tộc binh sĩ đã ở miệng hầm bố trí trong bình, nhìn thấy có yêu quái mà ra liền vạn tiến bắn một lượt. Lại qua một đoạn thời gian, Bác Điện vệ bộ đội trên đất liền lục tục đổ tới, 20000 quân lực đem toàn bộ khe núi lấp đầy. Cái hố phía trên che đậy không ngừng thêm cao ra cố, mà khác mấy đầu thông hướng dưới đất thông đạo cũng tại các họa sĩ sức mạnh hạ mở ra mà ra. Bác Điện vệ tại Loan Phong sơn gian, như tìm chuột đất một dạng bốn phía đào hang. Đông Điện vệ tại cái chính xuất linh giới, vọt vào thủy ngõ hẻm Hơn 40 cái yêu liền tiềm phục tại nơi này. Bọn họ ở ở phòng hầm, bên trong có đầy đủ thức ăn và uống nước. Mặc dù trạch quận binh sĩ tới nơi này điều tra nghe ngóng qua mấy lần, nhưng đều bị hạ Thị vợ chồng già lừa gạt qua. Sớm đã bị những yêu quái bức bách mắt cái chính tự mình dẫn sĩ tốt chủ sát, đám này yêu quái nhiệm vụ là chế tạo rối loạn, cũng không có cường đại đại yêu. Bởi vậy được Đông Điện vệ một cái tập kích, liền toàn bộ chém giết ở bên trong Hà Trạch, hơi địa phương xa đều không có phát giác được trận chiến đấu này. Một canh giờ về sau, cái chính giải quyết chiến đấu. Đông Điện vệ áp giải bắt được Hà Thị vợ chồng già, sử dụng xe ngựa chở yêu quái thi thể phía trước hướng quốc tướng phủ báo Ngoài thành Loan Phong sơn gian, Bắc Điện vệ tiếp tục tại khe núi bên trong đào đất nói. Mặt trời từ từ hạ xuống. Các binh sĩ bốn phía đốt đống lửa, đem khe núi chiếu thông thấu. Nguyên bản cái hô phía trên tích tụ ra sườn núi nhỏ, hồng quang được toàn bộ ngăn tại phía dưới. Ngoài ra còn có hơn 10 đầu mà nói đồng thời hướng phía dưới đầm ngóc, trong đó một chút đạo đường hầm yêu quái mà nói, song phương chiến đấu trên mặt đất đạo nội lại một lần nữa bộc phát. Thuần vũ cẩn tại vương phóng theo đề nghị, không ngừng hướng trong địa đạo đưa lên binh lực. Nhưng không quá xâm nhập yêu quái mà nói, vẹn vẹn dùng cho bảo hộ mấy phe mà nói. Bắp điện vệ địa đạo tiếp tục đầm ngóc, mặc dù còn không có tìm được thứ muốn tìm, nhưng càng ngày càng nhiều chỗ cùng yêu quái thông đạo nối liền cùng một chỗ. Mà nói không còn là đám yêu quái như thế, Bắc Điện vệ binh lực ưu thế ngược lại dần dần phát huy đi ra. Bọn họ lợi dụng rất nhiều đả thông thông đạo, không ngừng tập kích yêu quái. Cũng tìm được yêu quái mà nói một ít quy luật, tùy thời đả thông xác nhận yêu quái mà nói hướng đi. Mấy đầu mà nói cuốn bênh lấy hướng phía dưới kéo dài, chiến đấu tại khác biệt độ sâu địa tầng của phát. Tùy thời đều có nhóm lớn binh sĩ tử vong, có chút càng là vây ở sụp đổ trong địa đạo. Trong bóng đêm sợ hãi cùng thời khắc cuối cùng đến. Tại chiến đấu khốc liệt bên trong, Bắc Điện vệ địa đạo không ngừng tiến lên, thẳng đến nơi no phía trước xuất hiện một cái cự hình trong lòng đất không gian. Lúc Phần Vu cẩn cùng Vương Phong theo đường hầm địa đạo đến cái này trong lòng đất không gian thời điểm, Yêu quái châu còn sót lại sức mạnh toàn bộ tụ tập tại cự hình địa động trung tâm. Càng nhiều mà nói đã thông tin đến, nhân tộc quân đội chen chúc mà tiến, từ tứ phía đem yêu quái bao bọc vây quanh. Vương Phong cũng nhìn thấy cái này trong lòng đất không gian bộ dáng. Trong lòng đất không gian ở giữa là một cái trăm mét đường kính hình cái đĩa tế đàn. Trên tế đàn điêu khắc đủ loại hoa văn, từng chùm màu đỏ cổ sáng hướng lên trên chiếu xạ, xuyên qua phía trên tầng cao nhất mở xuất động cửa hướng ra phía ngoài chiếu chương 86, báo thủ. Đây chính là năm đó yêu tộc tiên hiện tại lui vào vạn sơn trận chiến cuối cùng bên trong bố trí. Trăm bạn yêu tộc tinh chết ở trên mảnh đất này, bọn họ huyết rót vào trong lòng đất Cuối cùng tụ tập ở chỗ này trong tế đàn. Thu hoạch được trăm vạn yêu tộc tinh huyết tòa tế đàn này cường đại dị thường, tại 2000 năm bên trong không giờ khắc nào không tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng ở nơi này nhân tộc. Ma trùng cứ như vậy được lưu tại nhân tộc trong huyết mạch, chỉ chờ một đoạn thời khắc yêu tộc hậu nhân đến tế đàn đem bên trong sức mạnh toàn bộ phong thích, để nó tan trong thiên địa pháp tắc bên trong. Khi đó, nhân tộc thể nội ma trùng cũng sẽ bị kích hoạt, chủng tộc mới, ma tộc, sẽ trở thành nhân tộc mãi mãi cũng không thoát khỏi được nhân. Yêu tộc mới có thể thừa cơ trùng hưng, bắc qua thái gian lại thổ. Tất cả kế hoạch đều vô cùng thuận lợi. Có đại vương tử làm nội ứng, Kinh chập đám yêu quái sớm lại bắt đầu đối với tế đàn đảo móc cùng tụ sửa. Hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng, chính là đem trong tế đàn sức mạnh tản vào trong trời đất. Cái này cần đả thông thiên địa cùng tế đàn ở giữa địa tầng, sức mạnh thả ra dị tượng rất có thể sẽ khiến cho Trạch quận chú ý bởi vì yêu tộc đang đợi thời cơ tốt nhất. Một lần này Giang Vương Thọ thần sinh nhật khánh điện, Trạch quận binh lực được yêu tộc thi kế điều vào quận thành bên trong. Đám yêu quái lập tức bắt đầu để tế đàn vận chuyển, gắng đặt tới tại ngày mai Giang Vương Thọ thần sinh nhật khánh Điển bên trong, đem trong tế đàn sức mạnh toàn bộ phóng thích mà ra. Thế nhưng là đám yêu quái không nghĩ tới bọn họ cho rằng tuyệt đối có thể tin Sơn Dương yêu tà đỉnh, lại đem Bắp Điện vệ binh dẫn tới. Lúc này tế đàn vừa mới khởi động, sức mạnh mặc dù cũng tại phóng thích, nhưng khoảng cách nó trình độ lớn nhất phóng thích còn cần một chút thời gian. Nhưng mà bác Điện vệ cũng đã giết vào trong tế đàn. Ba vị yêu hầu xuất lĩnh còn sót lại hơn trăm yêu quái canh giữ ở tế thiên xung quanh, đối mặt tầng tầng lớp lớp vây quanh nhân tộc binh sĩ, bọn họ lộ ra như vậy thế đơn lực cô. Bắp Điện vệ đám binh sĩ sắp xếp ra trận, các quân lấy ra có phạm vi lớn ra chỉ hiệu quả hỏa quyển, sĩ gia tăng đấu. Từng tòa sơn mạch hiện, đại dàng cuồn cuộn, hải lao nhanh. Chỉ chờ Bắc Điện hạ lệnh, liền cùng nhau tiến lên, đem những yêu quái toàn bộ chém giết. Vương phóng mắt nhìn tế đàn chỗ hướng lên trên chiếu xạ của sáng, bác Điện vệ ngay từ đầu từ cái hố bên trên ném đến đồ vật không có ở nơi này lưu lại bất kỳ dấu vết gì, không biết bọn chúng tại xuyên qua cái hố trong quá trình đều đi nơi nào. Xem ra năm đó yêu tộc tại kiến tạo chỗ này tế đàn thời điểm, ở phía trên bố trí một chút vật gì khác. Bất quá tế đàn công năng cùng nguyên lý đều cũng không trọng yếu, bây giờ còn là mau chóng đưa nó phá đi mới là nhiệm vụ thiết yếu. Nhìn thấy Bắc Điện vệ đã hoàn thành cuối cùng quyết chiến dự định, Vương Phong đối với ngộ không nói ra, đem cái kia tế đàn đánh nát. Cùng Phi bằng yêu hầu cùng Bạch Giáp Tê yêu hầu đánh qua một hồi về sau, Nộ Không chiến ý chính nồng. Nghe được Vương Phóng mệnh lệnh về sau, Nộ Không từ trong đám người vọt lên, hắn vung lên kim cô động tụ lực, đồng tử khi hắn nhảy lên thời điểm một đầu thành dài biển lớn, lại hướng về phía phía trước tế đàn đánh xuống. Bạch Giáp Tê yêu hầu nhìn thấy cái này hầu tử lại muốn công kích tế đàn, lập tức hóa thành yêu hình xung lên, dùng trong tay búa chiến ngăn trở Nộ Không Thiên Quân một kích. Nộ Không tiến công kéo theo Bắc Điện vệ toàn bộ thế công, cả chi quân đội chỗ để lên, khoảng cách liền còn lại yêu quái phủ trong biển người. Giáp, phóng mình cũng gia nhập vào đoàn trong chiến đấu. Chưa hề nhúng tay vào Vương Phóng, chậm rãi rút lui đến không nhận chiến đấu liên lụy gấp tường, bốn tên thân binh đem hắn bảo hộ ở giữa. Lấy trước mắt tình hình chiến đấu, có được binh lực ưu thế tuyệt đối bắt địch vệ, đã cầm tới thắng cuộc. Chỉ cần đem nơi này yêu quái toàn bộ tiêu diệt, lại ủy thế đàn, liền lập xuống thiên đại công lao. Mấy ngày liền vì đó bận tâm sự tình, cuối cùng có kết quả, Vương Phóng liền không khỏi bắt đầu tha hồ suy nghĩ bản thân chiến hậu thu hoạch. Mà chính vào lúc này, tại Vương Phóng sau lưng trên vách tường, một cái lỗ nhỏ đột nhiên phá mở, một căn đuôi bò cạp ra trong nháy mắt đem bốn tên thân binh lại tiếp lấy một nữ nhân phá mở vết tưởng, một cái tay bắt lấy Vương Phong kéo vào trong động. Ngộ không đánh thẳng hướng hở, Chuẩn Vu cần lực chú ý cũng toàn bộ đang đối chiến yêu hầu trên người, trong lúc nhất thời ai cũng không có chú ý Vương Phong được yêu quái bắt đi. Vương Phong được yêu quái bắt lấy hướng sâu hơn địa tầng một đường lao nhanh, thông đạo là lâm thời mở, chật hẹp chỗ không khỏi va va chậm chậm. Chạy một đoạn thời gian, Vương phóng liền bị mất trên mặt đất, thân thể đau giống tan ra thành từng mảnh một dạng. Vương Phong chịu đựng đau từ dưới đất bò Đây là một cái coi như rộng rãi hang động, không biết nguyên nhân kia sáng đêm nơi này chiếu sáng. Trong hang động bốn vách tường đã niên đại xa xưa, góc tường vị trí bên trên còn tán lạc mấy cô nhân tộc không sướng, không biết bọn họ tại niên đại nào chết ở chỗ này. "Tiểu tử, ngươi thực lực vậy mà như thế thấp, ta thực sự nghĩ không ra, ngươi là như thế nào lấy đi Sơ Tiêu?" Vương Phóng theo thanh âm trở lại nhìn lại, một người mặc hắc bảo nữ nhân đứng ở nơi đó. Nàng có cùng nhân tộc một dạng hình thể cùng hình dạng, chỉ có con mắt toàn bộ đều là màu đen. "Ngươi là ai?" "Ngươi, hay là yêu?" Vương Phóng hỏi. "Ta gọi bỏ cả, là yêu." Nữ nhân ngữ khí coi như bình tĩnh, tại giới thiệu xong bản thân rồi nói ra, để cho ngươi cái chết rõ ràng. Ngươi lấy đi sơ tiêu, là phu quân của ta. Ta lần này bắt ngươi đến, chính là muốn báo thủ cho hắn. Lúc này, một căn đuôi bọ cạp từ bọ cạp phía sau dối mà ra, nàng tiếp tục nói, ta đối với ngươi hạ độc, sẽ để cho ngươi một mực thống khổ 5 ngày trở lên chết lại, hơn nữa không có thuốc nào chữa được. Cũng để cho ngươi trải nghiệm một chút, sơ tiêu được ngươi mệnh ở bên trong hội quyển cán không thống khổ. Vương phóng đưa tay liền đem hội quyển cán không chịu hắn đi ra, hội quyển triển khai quay chung quanh hắn xoay trọn. Mặc Vương Phong từng bước một lưu lại, trong đầu cực lực nghĩ đến như thế nào ứng đối loại nguy cơ này. Sơ Tiêu ở ta hội quyển càn khôn bên trong có thể không thông khổ. Nếu ngươi không tin, ta đem ta Họa Linh gọi tới, chúng ta cùng một chỗ hỏi một chút hắn. Nhìn thấy Vương phóng lại còn dám cầm Sơn Tiêu trêu chọc, Bọ Cạp tức giận nói, "Họa Linh là Họa Linh, Sơn Tiêu là Sơ Tiêu. Ngươi có biết mấy ngày nay, ta là làm sao vượt qua? Nơi này là ta và Sơn Tiêu mật hội chỗ. Hôm nay ngươi tất nhiên đưa tới cửa, ta liền để cho ngươi chết ở chỗ này, để tế điện hắn vong linh." Bọ không có tiếp tục cùng Vương Phong nói nhảm, dù sao trong tế đàn yêu quái không kiên trì được thời gian quá dài. Bắc Điện vệ phát hiện Vương phóng không thấy về sau, nhất định sẽ một đường đi tìm. Nói xong cho hạ giận mà nói về sau, bọn cạp vung lên đuôi bỏ cạp, độc trầm hướng về phía Vương phóng đâm tới. Đối mặt thực lực khác sang nghiến ép, bất luận cái gì diệu kế tại lúc này đều vô dụng chỗ, mà Vương phóng lại lấy ra một cái bút lông. Đây là hắn vừa mới nhặt dưới đất một cây bút, hắn không biết căn này bút lông lúc nào lưu tại cái huyệt động này, đại khái cái kia mấy cố thi hải chủ nhân đã từng chính là hoa sư, bút lông chính là bọn họ lưu lại. Bút lông tựa hồ là đặc thủ nào đó chất liệu chế tác, chốt ở chỗ này vô số tuyết nguyệt lại còn không có mục nát. Vương Phóng cắn ra đầu lưỡi, ngòi bút dính một chút huyết dịch, đưa tay liền ở trên hội quyển cẩn khôn vẽ tranh. Giờ khắc này đùa bộ cạp kim châm bên trong lồng ngực của hắn, mà Vương Phóng lại tiến nhập cái kia huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Lúc tức được hắn bản thân phong bế, cảm giác đau tự nhiên không cách nào ảnh hưởng hắn. Trên bức họa huyền hoàng chi khí chảy ra, lôi vân trong nháy mắt vẩn quanh dày đặc. Vương Phóng con mắt chố sâu, có ánh sáng chiếu xạ mà ra, bộ cạp bảy biển đâm đích, lúc này dừng Phóng bút lại không bị ảnh hưởng xuyên qua khí vào trên họa. Một tiếng sét đùng đảng lên. Thiên phạt theo đâm chúng Vương Phóng đuôi bỏ cạp, đem bỏ cạp đánh bay rất ra ngoài. Chương 87, cửa sau. Chân khí, khí vận, ngươi vậy mà có thể sử dụng khí vận chi lực. Bỏ cạp dãy rủa từ dưới đất bò dậy đến, đồng thời phun ra một hũ máu, tựa hồ vừa mới thiên phạt đối với thương tổn của nàng càng lớn. Nàng chan đầy mặt mũi vẻ sợ hãi, sợ hãi nói, ngươi, đến cùng là ai? Thiên phạt cũng đem Vương Phóng từ cái kia loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái đánh mà ra, hắn tiếp lấy liền cảm thấy ngực đau. Độc tố chết lặng cảm thấy khuyết tán đến toàn thân, để cho hắn đứng tại chỗ không thể đậy. Chúng đạo Vương Phóng không nghĩ tới bản thân sẽ cắm ở loại địa phương này, nhìn thấy bọn cạp còn có thể di chuyển, hắn lập tức dùng hết khí lực di động cánh tay vươn hướng hội quyển Càn Khôn. May mắn nhặt được chất lượng bút lông thật tốt, không có bị thiên phạt hủy hoại. Lúc bút lông muốn tiếp xúc đến hội quyển Càn Khôn thời điểm, Huyền Hoàng chi khí lần nữa từ bên trong tuấn ra, lôi vân đem Vương Phóng bao quạ, Phật tâm đại tác. Vương Phóng không biết mình còn có thể hay không lại tiếp nhận một lần thiên phạt, nhưng nếu như bọn cạp như còn muốn công kích mình, như vậy cũng chỉ có thể liệu một cái cá chết rách. Đối mặt sợ hãi bọn cạp, Vương Phóng nổi lên thế, lớn tiếng nói, "Ta, gọi Vương Phóng." Mà nhưng vào lúc này, Phản phất là đối với Vương Phong đáp lại, toàn bộ hang động đột nhiên chấn động. Đồng thời bốn phía ánh sáng màu vàng lóng đại tác, đem vách đá chiếu thoáng như hoàng kim. Tiếp lấy những cái này màu vàng kim quang như suối nước một dạng hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo sóng lớn hướng về phía Vương Phong vút qua. Tại màu vàng kim sóng lớn sắp đâm vào Vương phóng trên người thời điểm, quang hình thành thủy triều một phần thành hai, một bộ phận tràn vào chiến khai hội quyền càn khôn bên trong, một bộ phận chú như Vương Phong trong tay bút lông bên trong. Không rõ phóng xạ. không có thuốc được được tại dưới, liệt dương tuyết động hóa tán vô tung vô ảnh. Ngay cả dược tiên phạt lưu lại chấn động cũng bị chữa trị. Vương phóng chưa bao giờ tốt như vậy cảm giác, loại kia phong phú cảm thấy là thân thể và tinh thần thỏa mãn. Hắn phảng phất đứng ở cao nhất đám mây quan sát đại địa, trong tay một bút, trước mặt một tấm chưởng quyền, tựa hồ chỉ cần bản thân nguyện ý liền có thể đem thế gian vạn vật vẽ vào lấy trong bức tranh. Đối diện bọn cạp còn lại là vẻ mặt hoảng sợ, nàng nhìn tòa này mất thất, giống như minh bạch một cái gì. Nàng muốn trốn, nhưng được cố này sức mạnh định trụ không thể động đậy, cảm nhận được nguy hiểm đến, nàng phải bi thống hô lớn, trời muốn diệt ta yêu tộc. Tiếp lấy thân thể của nàng giống như tinh thể một dạng tầng tầng vỡ vụn. Vương Phong cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn đồng dạng được định trụ không thể hành động, chỉ có thể bị động tiếp nhận cái này dị thường biến hóa. Màu vàng kim quang rất nhanh lưu xong, hội quyển càn khôn cùng trên bút lông ánh sáng cũng dần dần ngầm hạ đi. Mật thất vông nguyên tia sáng biến mất, nhưng hội quyển càn khôn cùng bút lông phát ra ánh sáng nhạn, y nguyên đem nơi này chiếu sáng. Vương Phong rốt cục có thể di chuyển. Hắn tận mắt thấy bộ cạp chết đi, sợ hai bản thân sẽ có kết quả giống nhau, liền nghị tranh thủ thời gian đi. Thế nhưng là lúc này, một sợi quang vụ từ bộ cạp tử vong lưu lại tàn toé tinh thể trong đống bất chấp mà ra, đồng thời tạo hình thành bộ cạp hình tượng. Vương sư cứu ta Vương Phóng dừng lại rồi đi bước chân, mắt nhìn vụ Trạm Bọ Cạp, không biết xảy ra chuyện gì. Người là sống sót, vẫn là chết. Bọ Cạp hồi đáp, với tư cách yêu quái Bọ Cạp, ta đã chết, với tư cách anh linh Bọ Cạp, ta chờ đợi ngươi trao cho ta tân sinh mệnh. Vương Phóng lại thêm không rõ, hắn tiếp tục hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vừa mới ngươi còn muốn giết ta, hiện tại ngươi lại nhường tự ngươi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Đám này đều là chết ở chỗ này mấy vị họa sư bố trí. Ta tại kế thừa yêu quái Bọ Cạp trí nhớ thời điểm, có thể nhìn thấy bọn họ chết ở chỗ này trước đó, lưu lại nơi này một đoạn ký ức. Tiếp đó, Anh Linh bỏ cặp bắt đầu giải thích, 2000 năm trước phát sinh tại chuyện nơi đây. Thái Giang chi chiến, nhân tộc kế hoạch muốn ở chỗ này tiêu diệt yêu tộc tinh huyết, bảo vệ nhân tộc ngàn năm bình an. Ma yêu tộc tại biết mình muốn chôn vùi ở chỗ này về sau, cũng kế hoạch sử dụng trăm vạn yêu quái tinh huyết, cho nhân tộc gieo xuống ma chủng huyết mạch. Chỗ này tế đàn chính là lúc ấy yêu tộc bí mật kiến tạo. Chỉ bất quá một chi nhân tộc họa sư tiểu đội, tại trong chiến loạn đánh bại đánh bại xâm vào nơi này. Bọn họ biết được yêu tộc kế hoạch, có thể bị phát hiện đồng thời loạt vào số lớn yêu quái truy sát. Chi này nhân tộc họa sư tiểu đội một đường chạy trốn tới nơi này, nhưng từng cái trọng thương bất lực trốn nữa. Yêu tộc tạo ra ma tộc kế hoạch đã không thể không ngăn cản, những họa sĩ này liền làm ra khác một cái kế hoạch. Tất nhiên trăm vạn yêu tộc tinh huyết lại ở tế đàn hấp dẫn hạ hướng nơi này hội tụ, như vậy chết ở trên mảnh đất này nhân tộc họa sư, bọn họ sức mạnh cũng cần phải sẽ bị ngưng tụ đến nơi đây. Nơi này chính vị tại yêu tộc tế đàn chính phía dưới. Qua các họa sĩ trước khi chết hận cấp bố trí, tại tế đàn được một lần nữa khởi động hướng ra phía ngoài phóng thích lực lượng thời điểm, chết đi nhân tộc họa sư sức mạnh cũng biết tùy theo phóng thích. Yêu tộc phải dùng yêu quái tinh huyết sáng tác ma tộc, như vậy một cái theo họa sư mà thành tân chủng tộc cũng là được tạo ra mà ra. Sắp chết đi hỏa sư môn, không biết bọn họ chế tạo mà ra chủng tộc là cái dạng gì, chỉ lưu lại một danh tự, Thần tộc. Thần tộc cùng ma tộc đồng nguyên mà sống, lại ở lẫn nhau mặt đối lập, là thiên nhiên tự định. Chỉ là tê đàn bị phá hư. Anh Linh bỏ cạp nhìn về phía phía trên, thở dài, ma tộc cùng thần tộc sức mạnh đều cũng không có đạt được hoàn toàn phong thích, ta chết ở chỗ này vốn hẳn nên có thể chuyển biến thành thần tộc, nhưng sức mạnh chưa đủ chỉ chuyển biến thành loại trạng thái này. Vương sư, trong tay cùng kế thừa không có thả ra ngoài thần tộc sức có thể đệm ta thiếu bộ phận bộ túc, để cho ta trở thành thần tộc. Vương Phong nhìn một chút bạn thân nhận được bút, ngòi bút bên trong ẩn chứa lấy màu vàng kim mực nước, hội quyển càn khôn trừ bỏ phát ra kim quang, đồng thời không có quá nhiều dị tượng. Nhìn nhìn lại trên đất mấy cỗ xương khô, hắn không nghĩ tới những thứ này chết ở chỗ này hòa sư, vậy mà lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau. Ở yêu tộc dưới tế đàn mở ra cửa sau, lợi dụng tạo ra ma tộc thời cơ, đã sáng tạo ra thần tộc. Những cái này họa sư chỉ sợ đều không phải là thông thường họa sư. Bất quá 2000 năm trôi qua, lúc này không phải nghiên cứu thảo luận những họa sĩ này thân phận thời điểm. Chấn động mới vừa rồi, hẳn là Bắc Điện vệ phá yêu tộc tế đàn tạo thành. Những cái kia màu vàng kim quang lưu cũng không cách nào thả ra ngoài thần tộc sức mạnh, bọn chúng đem tranh này bút cùng hội quyền càn khôn xem như tái thể, tại được tạo ra thần tộc sức mạnh. Ý thức được bản thân thu hoạch được cái gì phía sau vương phóng, đối với anh Linh Bọ Cạp nói ra, "Ta giết Sơ Tiêu, ngươi muốn giết ta. Ta nếu là trao cho ngươi sức mạnh, để cho ngươi trở thành thần tộc, ngươi khẳng định lại muốn giết ta." Anh Linh Bọ Cạp hồi đáp, "Ta đã nói rồi yêu quái Bọ Cạp đã chết, ta kế thừa trí nhớ của nàng, nhưng không có nghĩa là ta chính là nàng." ngươi trao cho ta sức mạnh, ngươi hội quyền càn khôn cùng thần bút không người nào có thể cấp đi, ta sinh tử ở ngươi một ý niệm, ta tự nhiên sẽ trung thành với ngươi. Vương Phóng còn đang do dự. Lúc này, nộ Không đột nhiên xông vào mất hết, hắn nhìn thấy Vương Phóng phía sau kinh hỉ nói, Vương sư, rốt cuộc tìm được ngươi. Đây là vật gì? Nộ Không nhìn thấy Anh Linh bỏ cảm, nâng đồng liền muốn đánh đi qua. Vương Phóng lập tức ngăn cả nói, Ngộ Không dừng tay. Người giữ vững cửa thông đạo, bất luận kẻ nào cũng không cho phép đến. Chương 88, thần tộc bỏ cảm. Không mặc dù có thời điểm sẽ đem Vương Phóng quên ở sau đầu, nhưng Vương Phóng mệnh lệnh hắn vẫn sẽ thủ. Thấy Vương Phóng không để cho mình đánh cái này không biết là cái gì từ Đông sang Tây, nộ không hãy ngoan ngoan thu hồi kiếm cô độc, ngăn ở cửa thông đạo bên ngoài. Nói ra, Vương sư, ngươi muốn làm cái gì cũng nhanh chút. Thuần Vu cần cái kia Ba Hoa, chính dẫn người bốn phía tìm người cái đó. Biết được, Vương Phóng triển khai một chương hội quyển, thả ra một cái chim đưa thư hướng Thuần Vu cần báo bình an. Sau đó đối với anh Linh Bọ Cạp nói ra, ta liền tin ngươi một lần, ta nên làm thế nào mới có thể bổ túc ngươi sức mạnh để cho ngươi trở thành tộc. Đối với trạng thái bây giờ, Vương Phong là tràn đầy cảm xúc. Với tư cách người hiện đại Vương Phong Hắn đại tu hoạch được cỗ thân thể này, thời điểm cũng kế thừa một cái khác Vương Phong trí nhớ. Nhưng trí nhớ chỉ là trí nhớ, trước kia tình cảm cũng chỉ là trí nhớ một bộ phận, chỉ có thể để bây giờ Vương Phong có chút cảm xúc nhưng không thể ảnh hưởng chính hắn tình cảm. Một cái khác Vương Phong đã chết, giống như là yêu quái bọ cạp đã chết. Nàng tất cả mọi thứ đối với lúc này bọ cạp mà nói, đều là một phần trí nhớ. Trước mắt vị này là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, một cái chờ đợi trở thành thần tộc anh linh. Vương Phong có ngộ không chỗ dựa về sau, quyết định thử một lần bản thân lấy được hai quyển này bảo bối. Nghe được Vương Phong tin chính mình, anh linh bọ cạp vui vẻ nói: Ngươi bút cùng hội quyển càn khôn là ta thần tộc thân khí, chỉ cần ngươi sử dụng bút ở trên hội quyển càn khôn vẽ ra ta dáng vẻ, cho cho ta thực thể là có thể. Tây Du hội quyển càn khôn đúng là quan hệ họa linh nộ không trường thành, nếu là không hiểu ra sao đem bộ cạp vẽ lên đi, chẳng phải là hủy bức này hội quyển. Vương Phong cau mày nói, ta hội quyển càn khôn tại sao có thể tùy ý vẽ tranh? Đang nói, Vương Phong phát hiện, lúc tự cầm thần bút tới gần hội quyển càn khôn thời điểm, thiên phạt dị tượng vậy mà chưa từng xuất bút, tại Du Vương Phong không có tiếp tục lại nói, liền ở nơi này chương hiện lên giấy vàng bên trên miêu tả bộ cạp dáng vẻ. Thân bút bên trong mực tựa hồ không cẩn tận, hơn nữa nhìn tuy là kim hoàng sắc, nhưng có thể theo Vương Phong ý niệm biến hóa màu sắc. Mấy bút thông thuận đường cong, bộ cạp hình dáng liền xuất hiện trên giấy vẽ. Lại nhìn anh linh bộ cạp, vậy mà cũng theo Vương Phóng họa từ từ tự hư hướng xung man biến hóa. Với tư cách yêu quái, bỏ cạp hình tượng quá âm độc cùng hát cám. Bởi vậy Vương Phóng đang vẽ bộ thời điểm, ra nhập một chút bản thân sáng tác tốt đẹp biến hóa. Hắn một chút hiện đại thẩm mỹ cũng không nhịn được thay vào bộ cạp hình tượng. Rõ ràng nhất chính là ở trong mắt Vương phóng quá đất trường bảo màu đen, vương phóng trực tiếp cho nàng đổi thành nhiều sếp tầng váy ngắn, hợp với tất chân màu đen cùng tiểu cùng đầu tròn da đen dày. Sau áp dụng đai lưng thiết kế, đột nhiên bộ cạp tinh vốn nên eo thon chi. Chợt nhìn đi, có chút ca đức tiểu trang phục nữ bộ phong cách. Trên khuôn mặt, vương phóng không có làm quá nhiều sửa chữa. Bộ cạp tinh vốn là khuôn mặt mỹ lệ, cái cằm nhọn, đặt ở hiện đại là một người chân khí vống hồng đều cũng không cần mở mỹ nhan. Vương phóng bèn bèn làm đúng là để cho nàng nguyên bản âm khí chất, thay đổi càng rực rỡ một chút, để cho người ta nhìn thấy cảm giác thân thiết cùng dễ chịu, muốn lại xem lần thứ hai. Vương Phóng không có đối với cặp kia đen thủi con mắt làm cái biến, hắn rất ưa thích loại kia hắc diệu thạch sáng lên màu đen. Cuối cùng, Vương Phóng làm bộ cặp vẽ lên nàng đuôi bộ cạp. Thật dài chuyển khớp trạng đuôi bộ cạp từ dưới váy hướng một bên bung ra, phần đuôi độc châm phát ra kịch độc lam mang. Xong bản thảo về sau, bộ cạp mặc dù hay là bộ cạp, nhưng cho người giám quan bên trên lại là lớn biến bộ dáng. Nàng không còn là loại kia để cho người ta sau khi thấy, đầu tiên là cảm thấy kinh hái cùng sợ sệt bộ cạp, mà là để cho người ta càng thêm chăm chỉ vẽ đẹp của nàng, nhưng lại sẽ cảm thấy nàng tàn ra nguy hiểm, không dám quá đáng gần uý. Hoàn thành sáng tác Vương Phong Thu bút kết thúc một lần này hội họa. Giấy vẽ từ hội quyển Càn Khôn bên trong tách rời mà ra, trôi lướt anh linh bỏ gặp. Lúc này bỏ gặp đã là vương phóng trao cho tướng mạo của nàng, chỉ là còn không có thu hoạch được thần tộc thần khí trao cho nàng sức mạnh, nàng giống một cái vừa mới tố tốt tượng sáp một dạng đứng ở nơi đó. Giấy vẽ từ từ biến lớn, cũng thời gian dần trôi qua hư hóa, tại bao trùm tại bỏ gặp trên người về sau, trong tranh bọ cạp cùng nàng trùng hợp, giống một loại pho tượng bỏ cạp trong nháy mắt liền sống lại. Bỏ gặp lập tức sử dụng pháp thuật vì chính mình chế tạo ra một chiếc gương. Với tư cách nữ nhân, nàng đối với sau này mình dáng vẻ vẫn là rất để ý nàng hướng về phía tấm gương nhìn trái nhìn phải, trên mặt ngạc nhiên bộ dáng, hiện nhiên đối với mình bây giờ bộ dáng phi thường hài lòng. Trong gương bộ cạp, tản ra không thuộc ở cái thế giới này dị dạng xinh đẹp, đem chính nàng đều cũng kinh diễm đến. Bất quá bộ cạp rất nhanh liền ý thức được đây đều là ai ban thượng cho mình. Thay đổi có chút kinh hoàng bộ cạp lập tức quỳ gối vương phóng trước mặt, trong miệng nói ra, thần tộc bộ cạp bái kiến chủ nhân. Một tiếng chủ nhân, Têu trong lòng có chút giật giận. Lại nhìn quỳ gối trước mặt cạp, khéo léo bộ dáng Không chính là mình vừa mới hội họa lúc tài liệu thi hàng lầu mơ màng sao? Không nghĩ tới mình ở cải biến bộ cạp bên ngoài hình tượng thời điểm, liền tính cách của nàng cùng tiềm thức cũng tiến hành ảnh hưởng. "Đứng lên đi." Vương phóng ra vẻ chấn định để bộ cạp đứng lên, sau đó nói, "Chúng ta ở trong này chậm trễ thời gian quá dài, phải nhanh một chút ra ngoài cùng thuần vu giáo quý tụ hợp. Ra ngoài sau, không cho phép đối với bất kỳ người nào tiết lộ nơi này. Về phần thân phận của ngươi, liền nói ngươi là của Taiono, thần tộc tồn tại không dễ sơ suất bộc lộ ra đi." Nô tỳ được, "Chủ nhân." Tê dạ nữ bộ tiếng để Vương Phong tâm linh tái tạo trọng kích. Hán Vội Vàng đi ra phía ngoài, đồng thời nói ra: "Đi đi đi, ngươi đem đuôi bỏ cặp thu lại, nộ Không ở phía sau đem Thông đạo phá đi." "Tuân lệnh, chủ nhân." Bỏ cặp đem đuôi bỏ cặp thu nhập dưới váy, theo sát Vương phóng rời đi mà thất. Ngộ Không đi theo cuối cùng, một đường đi một đường sử dụng cây gậy gõ, đem sau lưng Thông đạo phong cực kỳ chặn chẽ. Cứ như vậy, ba người xuyên qua Thông đạo trở lại yêu tộc tế đàn ở tại cự hình động. Thuần Vũ cần tu đến Vương Phong chim đưa thư về sau, biết rõ hắn an toàn liền không có lại tìm. Nơi này chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng còn rất nhiều chiến hậu sự tình cần nãng xử lý. Bác điện vệ binh sĩ cùng yêu tộc thi thể cần phân biệt, người bị thương viên cần nghĩ cách cứu viện, thế đàn mặc dù bị đánh nát, nhưng làm để đặt nó còn có công dụng, cũng cần làm tiến một bước phá hư. Còn có chính là chỉ vung thanh trước khả năng còn sót lại ở chỗ này hoặc trong địa đạo yêu quái. Tóm lại, làm một quân thông soái, Chuẩn Vu Cẩn có quá nhiều chuyện muốn làm. Nàng mặc dù lo lắng vương phóng tình huống lúc này, có thể chỉ có thể trước lấy đại cục làm trọng. Nhìn thấy vương phóng trở về, Chuẩn Vu Cẩn cuối cùng thở dài một hơi. Để kinh nghiệm của nàng, vương phóng mặc dù áo phá toái, trên người có chút vết tổn thương, nhưng người không có gì đáng ngại. Tại chiến trường bên trong rơi vào tay địch Có thể nguyên lành cái trở về chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Đồng thời Thuần Vu Cẩn cũng nhìn thấy đi theo Vương Phóng sau lưng bộ cạp. Mặc dù không có nhìn thấy bộ cạp cái đuôi, nhưng nhìn thấy con mắt của nàng, Thuần Vũ Cẩn liền biết nàng tuyệt đối không phải người. Như vậy nàng khẳng định chính là yêu. Bất quá thấy bộ cạp ngoan ngoãn đi theo Vương Phóng sau lưng, đồng thời Vương Phóng cũng không có làm đề phòng. Thuần Vu Cẩn nhịn xuống một kiếm chém đứt yêu quái đầu lâu xúc động, hỏi, nàng là ai? Vương Phóng đáp, đây chính là đem ta bắt đi yêu quái. Bất quá tại lời khuyên của ta phía dưới, nàng nhận thức đến lỗi lầm của mình, quyết định làm ta yêu nô đền bù tổn thất đối với thương tổn của ta. Bộ cạp Vị này là thuần vu giáo ý. cấp trên của ta. Chương 89, thiên chiếu sao trời. Bọ Cạp bái kiến thuần vu đại nhân. Bọ Cạp chậm rãi được cầm lấy váy lễ, để Vương Phong cảm thấy mình đang vẽ tranh thời điểm. Muốn nhiều lắm. Nhưng thuần vu cần lại không có vì vậy đối với bọ Cạp bông lòng cảnh giác. Nàng rất sớm đã cùng yêu tộc liên hệ, thậm chí đã từng đi sâu vào qua và sơn, đối với yêu quái là hiểu rõ vô cùng. Nàng có thể nhìn ra, cái này bọ Cạp tuyệt đối không phải cái gì bình thường tiểu yêu, làm sao có thể dễ dàng như vậy được Vương Phong hóa là yêu Chỉ sợ sẽ là giang cốt tốt nhất tuần yêu sư, cũng làm không được như vậy cấp tốc ca. Căn bản cũng không có thuần hóa đại yêu tiền lệ. Thuần Vu Cẩn đối với Vương Phóng nhắc nhở, "Yuno cũng không phải người tưởng tượng đơn giản như vậy, cẩn thận nàng sau này thế chủ. Ta cảm thấy bây giờ còn là giế nàng, mới là an toàn nhất lựa chọn." Nói xong, Thuần Vũ Cẩn liền rút kiếm ra, trung quanh binh sĩ cũng cùng một chỗ lộ ra vũ khí. Vương Phóng biết mình giải thích qua tại tùy tiện, hắn vì an Thuần Vu Cẩn lòng nói nói, "Đại nhân yên tâm, sinh tử của nàng đều cũng trong tay ta. Nàng nếu là ta Yuno, sau này sẽ là tài sản của ta. Nàng sau này làm chuyện gì, cũng đều từ ta phụ trách." Thuần Vu không gấp tại đạo thủ. Bắp vệ có thể tiêu diệt những yêu quái Phá hủy yêu tộc tế đàn, hóa giải nhân tộc nguy cơ, toàn bộ nhờ Vương Phóng ở bên cạnh mình bảy mưu tinh kế. Thậm chí Vương Phóng còn vì lấy được tình báo, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, tự mình đến Loan Phong Sơn. Mặc dù hai người vẹn vẹn chỉ tiếp xúc thời gian mấy ngày, nhưng Thuần Vu Cẩn đối với Vương Phóng năng lực tín nhiệm, đã vượt qua đối với năng lực mình tín nhiệm. Thuần Vu Cẩn không cho rằng Vương Phóng không biết tùy tiện thu yêu nô phong hiểm, hắn làm như vậy khẳng định có lý do của hắn. Có lẽ hắn thật sự có biện pháp khống chế cái này yêu quái sự sống còn, dù sao hắn một cái nhất giai họa sư học đồ có thể sáng tác 14 giai hội quyển cẩn hồn, còn có cái khác chuyện quái gì ở trên người hắn phát sinh, đều không nên kỳ quái. Lúc này Bọ Cạp nói ra, "Giáo ý đại nhân, ta đâm ngã mấy vị kia quân sĩ cũng đều là hòa sư. Độc của ta đối bọn hắn thời gian ngắn vẫn chưa thể chí mạng, xin cho ta mau chóng vì bọn họ giải độc." Thuần Vũ cần nhìn một chút Bọ Cạp. Được độc châm đâm trúng mấy tên kia thân binh nguy cơ tối. Mặc dù qua quân y cấp cứu, nhưng tình huống y nguyên không ổn, bắt đầu cứu lại, cũng biết lưu lại rất nhiều ẩn tận. Những thân binh này đều là thuần vu ra bản tộc đệ tử, Thuần Vu Cẩn Thu hồi bảo kiếm nói ra, "Ta hôm nay liền bỏ qua cho ngươi, nếu bị ta phát hiện ngươi có bất kỳ đối với vương tham sự bất lợi hành vi, ta tất sát ngươi." "Mau đi cứu người a." Bỏ gặp tại vương phóng cho phép phía dưới, đi theo một người quân sĩ đi giải độc cứu người. Thuần Vu Cẩn đến gần vương phóng, mang theo quan tâm chi ý nói, "Nàng không có làm ngươi bị thương chớ. Nhân Họa đắc phúc lấy được thần khí vương phóng tâm tình rất tốt, bất quá hắn không có ở cái đề tài này bên trên nhiều lời, mà là ha ha cười nói, "Không có, không có. May mắn ngộ không đến kịp thời." "Đại nhân, nơi này kết thúc chiến đấu." Chúng ta lúc nào trở về? Muội muội ta còn tại Tam Văn Ý quán chờ ta đây. Khương Tiểu Chi mỗi ngày đều sẽ tới tin, huống Vương Phóng kể lệ tưởng niệm cũng lo lắng. Vương Phong mặc dù cũng biết tìm thời gian hồi phục, có thể nghĩ đến muội muội, không biết thân thể của nàng khôi phục thế nào. Ba lúc này bác điện vệ binh sĩ còn tại thanh lý chiến trường, không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Dù sao vụ án này đã kết thúc, Vương Phóng hoàn thành đối với Thuần Vu cần hứa hẹn, liền nghĩ hồi Tam Văn Ý quán. Nhìn một chút Tiểu Chi, mình cũng nghỉ ngơi cho khỏe một lần. Ai ngờ Vu cần lại không có để Vương Phong đi. Chuyện nơi đây đã giải, thanh lý điều tra đều không phải là mấy ngày có thể hoàn thành. Chuyện còn lại giao cho người phía dưới làm liền có thể. Hiện tại giờ tí đã qua, trời sáng, Đại vương Thọ thần sinh nhật khánh điển liền sẽ bắt đầu. Ngươi phải cùng ta lên xem hài lâu gặp mặt đại vương, cái dạng này gặp đại vương không thể được. Theo ta hồi bắc điện vệ, trước tắm rửa, đổi lại một bộ quần áo. Sau đó ta dạy cho ngươi thọ yến bên trên quý củ, tại đại vương trước mặt cũng không thể như vậy tùy tiện. Tốt a. Vương phóng suy nghĩ một chút cũng đúng, gặp mặt nhất quốc tri quân cũng không phải sự tình đơn giản. Bản thân mấy ngày nay vẫn bận tra án, cá nhân vệ sinh liền không có hảo hảo quét dọn qua. Vừa mới lại bị bọn bắt lấy, làm một thân chật vật. Loại này vương thất điển lễ khẳng định quy củ rất nhiều. Nói sai một câu, làm sai một sự kiện, đều có thể phạm vào kỷ huy. Vì. vì mình nào, vương phóng cũng chỉ có thể tại xem hại lâu tốt nhất tốt biểu hiện. Thuần Vu cần với tư cách tương lai hoàng tử phi hoặc vương hậu, lại thêm phải làm tốt dự định. Tranh thủ tại đại vương trước mặt lưu lại ấn tượng các sâu, từ đó để cao đại vương tử tại vương chữa vị trí bên trên sức cạnh tranh. Đem bảo hộ cùng thanh lý yêu tộc tế đàn làm việc giao cho cấp giới quan quân, Thuần Vu cần liền mang theo vương phóng từ dưới đất trở lại mặt đất. Thời gian đã đến sau nửa đêm. Toàn bộ Phong vùng núi toàn bộ được Bắc Điện chiếm lĩnh. Đêm tối trong núi khắp nơi đều là thiêu đốt đóng lửa, có binh sĩ trong núi chặt cây thụ mục xây dựng doanh trại. Nơi này là bắp điện vệ khu vực, bọn họ muốn ở chỗ này chú binh, phòng ngựa yêu tộc lại lợi dụng tế đàn này gì chỉ làm những chuyện khác. Trên trời trăng khuyết ngã về tây, tinh thần sáng chói, có thành tiểu đội phi mã kỵ binh biên đội lướt qua. Từ trong địa đạm mà ra Tuần Vu Cẩn tiện tay đem phi mã lên phong triệu hoán mà ra, chỉ là tại nàng muốn lên ngựa đúng lúc đột nhiên ngắm nhìn bầu trời đứng ngẩn ở nơi đó. Vương ánh nhìn, liền thấy mặt bên có một sao phát ra cực kỳ yêu dị hồng quang, hồng quang chiếu rọi ra hồng Phóng hỏi: Đó là cái gì sao trời? Thuần Vu cần đáp, Thiên chiếu Sao Trời. Thiên Triều Sao Trời quấn mặt trăng xoay tròn, mỗi tháng 15 trăng tròn đúng lúc nó sẽ chuyển qua Nguyệt Tâm vị trí. Thiên chiếu Sao Trời tại sao là hung sắc? Thuần Vu cần sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, cùng trong chốc lát nàng mới hồi đáp, Thiên chiếu Sao Trời vốn dĩ không phải hung sắc. Cái này yêu tộc tế đàn cửa động phân biệt hướng ngay trên trời mặt trăng di động đường đi, yêu tộc muốn kích phát nhân tộc ma chủng tất nhiên cùng mặt trăng có quan hệ. Chúng ta đến trước đó, tế đàn đã khởi động. Mặc dù bây giờ tế đàn bị phá hủy, nhưng thế gian này vẫn có biến hóa. Sau này mỗi tháng 15 Mặt trăng đều sẽ hoàn toàn bị thiên chiếu sao trời nhuộm thành hồng sắc. Cái này hồng quang chiếu xạ mặt đất, không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Có lẽ chúng ta thất bại, ma tộc cuối cùng cũng phải dáng lâm trên đời này. Vương Phóng tại trong mặt đất, liền biết trong tế đàn một bộ phận sức mạnh đã thả ra ngoài. Thần Hàm Hỏa sư sức mạnh sinh ra thần tộc, làm như vậy tế đàn năng lượng chủ lực yêu tộc tinh huyết, tất nhiên cũng thả ra ma tộc. Chỉ là thần tộc xuất hiện bị hạn chế, ma tộc khẳng định cũng sẽ không đại lượng xuất hiện. Vương uổi, chúng ta đã làm rất tốt, một màu đỏ chiếu sao trời dù sao cũng so một cái màu đỏ mặt trăng mạnh hơn nhiều. Như ma tộc thật cùng Hồng Nguyệt có quan hệ, như vậy sau này nhân tộc ở Lân Cận 15 trước sau mấy ngày, buổi tối trong nhà không ra khỏi cửa là được rồi. Thuần Vũ Cẩn thật dài than ra một hơi, "Đúng vậy a, chúng ta đã làm rất tốt." "Đi." Hồi Bác Điện vệ. Thuần Vũ Cẩn cỡi lên nên phóng phóng lên tận trời, vương phóng cũng chịu hồi già phi mã cùng lên. Mà ở lúc này, tại trong thế đàn, một cái Bác Điện vệ tiểu binh đang dọn dẹp chiến trường đúng lúc phát hiện một cái có hồng quang lưu động yêu đao. Hắn lập tức nhìn chung quanh một chút, thấy không có người chú ý mình về sau, hắn lập tức rút ra eo của mình đao phóng trên mặt đất, đem trên mặt đất rõ ràng là bảo vật yêu đao cắm vào trong vỏ đao của chính mình. Chương 90, đại công. Trong tế đàn hỏa sư lực lượng còn thừa, Tiễn Nhập Vương phóng nhặt được bút cùng hắn hội quyển càn khôn bên trong, sáng tạo ra thần tộc thần khí. Ma yêu tộc tinh huyết còn thừa sức mạnh lại đi nơi nào? Vương Phóng mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn không có năng lực đi tìm. Hướng hồi hắn cũng không xác định, có phải hay không có cùng loại ma tộc thần khí đồ vật được tạo ra mà ra, dù sao ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, bao gồm kiến tạo chỗ này tế đàn đám yêu quái. Thuần vũ cẩn bởi vì thiên chiếu sao trời biến đỏ sự tình, trên đường đi trầm mặc không nói. Vương Phóng cũng một mực tự hỏi, thần tộc cùng ma tộc xuất hiện sẽ đối với mình, với cái thế giới này tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Hiện tại thần tộc có thể nói được bản thân khống chế trong tay. Đây là hắn còn không biết anh linh là như thế nào sinh ra, phải nên làm như thế nào tìm kiếm. Nhưng chỉ cần thời gian tích lũy, thần tộc ở bên cạnh mình nhất định sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Đồng thời Vương phóng cũng rất tò mò, cái thứ nhất ma tộc sẽ để cái gì tư thái xuất hiện ở cái thế giới này bên trong. Nghĩ đến cái thứ nhất ma tộc, Vương phóng liền xem hướng bên cạnh cùng bay bỏ cạp. Nàng cái thứ nhất thần tộc. Với tư cách đã từng 12 giai yêu tướng, bỏ gặp liền xe bay. Lần này chuyển biến chủng tộc, phi hành đối với nàng mà nói nhất định kế thừa ở kiếp trước di sản. Nàng tốc độ phi hành không giống nộ không đội vã như vậy vội vàng, tính tình cũng so nô không càng thích hợp đặt ở bên người làm một người thị vệ. Hơn nữa thu hoạch được thần khí ban cho sức mạnh chuyển biến thành thần tộc về sau, thân làm bộ cạp người sáng tạo, Vương phóng có thể cảm giác được thực lực của nàng so trước kia mạnh hơn. 13 giai, đây là Vương phóng đối với bộ cạp thực lực cấp định. Loại này thực lực trình độ đã có thể ứng phó đại bộ phận trường hợp. Có cái này bảo tiêu, nộ không liền có thể được phong thích. Cái con khỉ này thực không thích hợp thời thời khắc khắc đặt ở bên người. Hắn khó chịu, bản thân càng khó chịu hơn. Cứ như vậy, Thuần Vũ cần cùng Vương Phong riêng phần mình nghĩ đến sự tình trở về Bắc Điệp Trở lại chỗ ở, tắm rửa rửa mặt thay đổi một thân tân quan phục, Vương Phong đi tới thuần vu cận phòng váy xanh. Ba lúc này thuần vu cận cũng đổi xong tiến về xem Hải Lâu tham gia khánh điện trang phục. Nàng ưa thích hồng sắc, lễ phục lựa chọn màu đỏ sẫm thêu hoa váy xòe, tơ lụa áo choàng chỗ lộ ra thật sâu sương quạnh xanh ổ đến gần bề sau, có thể người được nữ nhân tắm rửa phía sau phát ra mà ra đến mùi thơm cơ thể, tại khí ẩm bên trong rung động tâm hồn. Với tư cách hòa sư, không cần đối với vương lễ có thể không cần đại vương. Chờ đến vương Còn có phẩm cấp quan viên trang phục, lời gì có thể nói, lời gì không thể nói. Thuần Vu Cẩn tựa hồ một lòng chỉ có sau khi trời sáng cái điện, nhưng nàng thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài trên bầu trời thiên chiếu sao trời, còn là hiện ra nội tâm nàng nôn nóng. Vương Phóng phối hợp ghi lại Thuần Vu Cẩn nói quý cũ, không có tính toán nói những chuyện khác, phức tạp. Nhưng mà lại không nghĩ tới, Thuần Vũ Cẩn đột nhiên bất tình lình nói ra, tả Định chết rồi, có quân sĩ tại Loan Phong Sơn tìm được thi thể của hắn, đầu của hắn bị chặt xuống tới. Nghĩ đến hôm qua còn cùng một chỗ ngồi ở trong xe chạy trốn, nghe thấy Tạ Định tin chết, Vương Phóng không khỏi có chút thổn thức, hắn nói ra Tạ Đỉnh ở yêu tộc kế hoạch bên trong nhất định tự sĩ, chỉ là hắn gặp chúng ta, là gặp ngươi. Thuần Vũ Cẩn có chút tâm thần không yên, một lát sau nàng lại hỏi, Tạ Đỉnh nói gì với ngươi sao? Gặp Thuần Vũ Cẩn dáng vẻ, Vương Phóng liền biết nàng quan tâm là yêu tộc ở bên trong trạch quận nội ứng. Vương Phóng rất thẳng thắn đáp, hắn cái gì đều không có nói, dù sao chuyện trọng yếu nhất là tìm đến yêu tộc tế đàn, mà không phải cái khác. Ta sợ nói có nhiều mất, liền không có quá nhiều hỏi. Vương Phong không có đối với Thuần Vũ cần nói thật, hắn biết rõ phía sau cùng yêu tộc câu kết làm nội ứng nhất định đại tử. Nhưng Tạ Đỉnh chết rồi, không có chứng cứ. Vương Phóng ở thời điểm này xác nhận Đại vương tử đối với thế cục không có bất kỳ trợ giúp, dù sao đối với thuần vu cẩn mà nói, đoán chừng thì hoài nghi, muốn để cho nàng đứng tin đại vương tử là phản đồ, không có chứng cứ không phải một chuyện dễ dàng. huống hồ hiện tại đại vương tử cùng vương phóng cũng không có trực tiếp lợi hại quan hệ, hắn cũng không tất yếu hao tâm tổn trí lực đi chứng minh cái gì. Chân tướng liền để thuần vu cẩn bản thân đi tìm đi. Không có tử vương phóng cho lấy được đáp án chuẩn xác, thuần vu cần không biết bản thân hẳn là thất vọng hay là may mắn. Bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chỉ cần không có chứng cứ chứng minh cái gì, nàng liền muốn làm tốt chuyện mình phải làm. Bắc Điện vệ làm một kiện cứu vớt Giang Quốc đại sự, phá hủy yêu tộc muốn đem Giang Quốc trở thành ma quốc cấm lưu. Công cao không ai qua được cứu giá, lại càng không cần phải nói cứu toàn bộ vương tộc Chu thất cơ nghiệp. Lý Nghiêu thiết lập quan hệ ngoại giao lẫn tộc công tích, tại loại này đại công trước mặt, nhất định chính là hạt gạo chi quang. Tất cả những thứ này đều là đại vương tử điều hành có công, là hắn bày mưu nghĩ kế cứu vớt Giang Quốc cùng trong một sớm một chiều, cứu vãn nhân tộc khí vận. Có công lao này phía trước, ai có tư cách ở nơi này trọng yếu khánh điện bên trên cướp đi hắn phong thái. Tại đại vương trong mắt, Lý Nghiêu. chẳng qua là được yêu tộc cùng đại vương tử đùa bỡn ở trong lòng bàn tay thằng hề mà thôi. Hắn có năng lực đi nữa cũng chỉ là thần, mà ngai vàng cần chính là một vị quân vương. Trời đã sáng, tại chiêng trống cùng pháo hoa bên trong, trạch quận lại nên đón một ngày mới. Hôm nay là Giang Quốc Đại Vương Thọ thần sinh nhật khánh điện, có hôn qua diễn tập, dân chúng trong thành rất nhanh liền làm cho cả quận thành náo nhiệt lên. Trong thành lệnh cấm bay giải trừ, nhóm lớn hòa sư cấy bản thân hội quyền cản khôn bay vào không trung, bọn họ vẫy mờ tuy sái đem trọn phiến tiên không trang trí dị thượng hoa mỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trạch liền đem khánh điện lên là tại chúc mừng đúng lúc Chu Kỳ lại ở cung điện của mình bên trong một chỗ trong mật thất nổi trận lôi đình. Thuần Vũ cần là làm sao biết tế đàn vị trí, Đông Điện vệ là làm sao biết hà trạch. Ta Tân Tân khổ khổ ẩn nhẫn lâu như vậy, liền vì ngày hôm nay. Các người kinh chập đúng là thề thản thản hướng ta cam đoan, sẽ không ra một chút sai lầm. Đây là một chút sai lầm sao? Được Đông Điện vệ cùng Bắc Điện vệ một tổ toàn bộ mang đến, đây chính là kinh chập bản sự. Các người hướng ta cam đoan, muốn giúp ta xưng vương lúc, cũng là không phải nói như vậy. Được Đại Vương tử phun nước miếng đầy mặt, là một cái thái thổ lư yêu. Trẫm quần trong ngoài hai cố yêu quái đồng thời lột vào vây quét, cũng vượt quá kinh chập dự kiến. Nhất là Loan Phong bên kiên tế đàn bị hủy. Ba gồm 3 vị yêu hầu yêu tộc toàn bộ chiến tử, yêu tộc 2000 năm kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bàn về tổn thất, yêu tộc so đại vương tử càng lớn. Nhưng trong lòng đâu nữa, đại vương tử con đường này không thể mất. Thỏ yêu bộ dáng cùng nhân tộc không có bất kỳ khác biệt gì, nếu như lại dùng bùi tóc cùng da lông đồ trang sức che đậy che lốt hai, thì càng không phân biệt được nàng là yêu tộc. Đại vương tử không nên tức giận, ngươi lại không tổn thất cái gì, chẳng qua là mất một chỗ trách viện cùng hai tên tử sĩ. Bây giờ còn chưa có người tới nơi này bắt ngài, đã nói lên ngài và chuyện của chúng ta còn không có bại lộ. Thảo Yêu Thiên tiểu bá mị vịện đại vương tử Chu Kỳ ngồi xuống, bản thân đặt mông ngồi ở Chu Kỳ trong lưng. Cánh tay hoàn ôm cổ hắn, miệng gián lô thai của hắn nói ra, chúng ta không phải còn có lân tộc có thể lợi dụng sao? Cấu kết lân tộc chống bảo, lý Niêu hết đường chối cãi. Nếu có thể thừa cơ giết ngoạn tiện, quốc tướng phủ, lý Niêu là không thể ở lại được nữa. Chương 91, Quan Hải Lâu. Sau khi trời sáng, một bộ phận Bắc Điện vệ quân sĩ đang từ từ từ Loan Phong Sơn rút về đến, nhưng quân doanh vẫn còn có chút cần một bữa đơn giản bữa sáng, sau đó liền ngồi chung trước xe ngựa hướng Quan Hải Lâu. Suy đầu qua màn cửa gặp bên ngoài náo nhiệt cảnh đường phố, một mực nghiêm mặt thuần vu cẩn không khỏi lộ ra nụ cười, nàng tựa như đối với Vương phóng nói giống nhau tự lẩm bẩm, mặc dù mật điểm, mấy ngày đều cũng ngủ không ngon giấc, nhưng nhìn thấy trật quận bách tính có thể an ổn trên đường, làm để bản thân cao hứng sự tình, trong nháy mắt liền cảm thấy cái gì đều đáng giá. Nghe thuần vu cần mà nói, Vương phóng cũng là tràn đầy cảm xúc. Muốn an ổn sinh hoạt, nhất định có người ở không người nào biết cho vì cái này phồn bình lạm ra hy sinh. Hơn nữa vì không chế tạo khủng hoảng, chúng ta vẫn chưa thể nói cho bọn hắn, chúng ta đều cũng làm cái gì. Vô tri có đôi khi là phúc. Nếu như Bách Tính biết rõ bọn họ chính diện gần dạng gì tai nạn, ngược lại là quốc gia này tất cả thủ hộ giả thất trách. Thuần Vu cần không khỏi hướng về Vương Phóng gặp, kỳ quái hỏi: "Ngươi tuổi còn nhỏ làm sao biết nhiều như vậy đại đạo lý, chỉ sợ trong chiều tuyệt đại bộ phận quan viên đều cũng không được xem như vậy thấu triệt. Ngươi đến cùng là hạ người gì?" Vương Phóng cười ha ha nói: "Đã nói qua, người của này ta lao thành." "Đúng rồi, giá quý đại nhân, lần này ngươi lập xuống lớn như vậy công suất, nhất định có thể thăng quan tiến tước, lại hướng lên nhất định tướng quân a." Thuần Phóng bị lệch câu chuyện, liền không có xoắn theo nói ra, đại vương tử một ngày không bị lập làm người kế vị. Ta tại Bắc Điện vệ giá quý vị trí bên trên liền một ngày không thể di chuyển. Ta và Đại Vương tử sớm có hứa ước, lại không thể thành hôn cũng là bởi vì vị trí này quá trọng yếu. Vương thất nội quyến là không thể tham gia vào chính sự. Vương phóng không nghĩ tới cùng thuần vu cẩn có hứa ước người lại chính là Đại Vương tử. Mà cái này lần phá hủy yêu tộc tế đàn, thuần vu cẩn có thể nói tự tay phá hủy Đại Vương tử kế hoạch, không biết Đại Vương tử sẽ hận thành bộ dáng gì. Thuần Vũ cẩn một lòng vì Giang quốc, mà Đại Vương tử lại trong bóng tối cấu kết yêu tộc. Không biết nàng biết rõ Đại Vương tử là ai, nhất là thành hôn về sau, lại nhận như thế nào đả kích. Ai? Mắt nhìn vì phồn vinh phố xá mà tâm tình vui thích thuần vu cẩn, Vương Phóng đột nhiên cảm thấy nàng thật vĩ đại có thể rất đáng thương. Suy đoán đem nàng phát hiện chân tướng về sau, sẽ quân pháp bất vị thân cùng đại vương tử quyết liệt, còn là làm một viên trung thành một con đường đi đến cuối. Nếu vì đẩy đại vương tử đăng cơ, cân đồ một lần này thanh bạch tính, ngươi sẽ làm sao chọn? Nghe được lời nói của Vương Phóng, Thuần Vu Cẩn lập tức trở mặt chất vấn, ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Giả đại nhân không cần thật sự. Vương Phóng trong lòng thở dài, ta có thể làm chỉ có những thứ này, hy vọng ngươi có thể có hiểu ra. Để Thuần Vu cẩn đối với Vương Phóng hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không đùa kiểu này. Hắn là biết được thứ đó. Chẳng lẽ đại vương từ thực, thực cấu kết yêu tộc? Vương Phóng ngậm miệng không nói, chuyên tâm gặp phía ngoài cảnh đường phố. Thuần Vu cẩn mấy lần muốn hỏi, nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng. Hai người liền trầm mặc như vậy không nói ngồi, xe ngựa xuyên qua từng đầu phố xá sầm uất, cuối cùng đứng ở một ngôi lầu đại phía dưới. Bằng đá ban công trung quanh có mặc giáp trọng binh trấn giữ, các cấp quan viên chính lục tục chạy đến. Hôm nay, giang Quốc tất cả quyền quý đều sẽ tụ tập ở trong quan hải lâu, hướng đại họ, là kết giao các quyền quý tốt nhất thời khắc. Thuần Vũ cẩn không gấp ở dưới xe, nàng lấy hết dũng khí hướng Vương phóng hỏi, "Đại vương tử nếu trở thành người kế vị, tương lai leo lên vương vị, đối với Giang quốc có hại vẫn có lợi, ta chỉ cần ngươi một câu." Lời thật lòng. Vương phóng suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Ta đã nói, đại nhân còn chấp mê bất độ sao?" Nói, "Nếu vì đẩy đại vương tử đăng cơ, cần đô một lần này thanh bạch tính, ngươi sẽ làm sao chọn?" Lại hồi tưởng Vương phóng câu nói này, Thuần Vũ cẩn như bị trọng kích, lại nhìn Vương phóng, hắn đã vén rèm cửa lên nhảy xuống xe đi, đồng thời ở bên ngoài hồ, đại nhân mo xuống xe đi, "Không, có ngươi dẫn, ta đây tiểu quan cũng là vào không được quan hải lâu." Quan Vũ cẩn sắc mặt phi thường không tốt từ trong xe đi xuống, tại Quan Hải Lâu trước ngừng chân một hồi mới thấp giọng đối với Vương Phong nói ra, "Chuyện này, ngươi nếu không có chứng cứ liền tạm thời đừng rêu rao, ta muốn tự mình kiểm tra đại vương tử." "Chuyện gì?" "Ta không biết đại nhân biết chuyện gì." "Cái này Quan Hải Lâu, thật là to lớn a." Quan Hải Lâu cùng Trạch Quận Đông thành lá chắn một thể, nhưng so tưởng thành còn phải cao hơn to lớn nhanh. Lâu chót cực kỳ rộng rãi, có xây một tòa cung điện. Ba lúc này Quan Hải Lâu tràn đầy hoa đang tô điểm, lỗ châu mai cắm đầy cửa màu. Mang thai cuốn cung điện, có hơn 10 vị cao giai họa sư tọa ở trên hội quyển càn khôn tung bay trên không trung, bọn họ tại bảo vệ quan hải lâu an toàn đồng thời, cũng dùng bút mực đem Giang Cốt Thịnh Thế tình cảnh vẽ trên không trung, cung cấp lâu bên trong các tân khách thưởng thức. Thuần Vu cần biết rõ vương phóng ý nghiêm, không phải ưa thích nói bậy bà người, liền yên tâm mang theo hắn đi vào quan hải lâu bên trong. Dọc theo nấc thang đi vào tầng cao nhất cung điện lầu các. Ba lúc này Giang Vương còn chưa tới, cung nữ cùng đám người hầu chính ở trong đại điện vội bố trí khánh điện Các cấp sớm đến quan viên giải tại quan hải lâu các nơi, lẫn nhau bắt chuyện kết giao. Con mắt thỉnh thoảng lục soát bốn phía, nhìn một chút có hay không quần quý xuất hiện, tốt hơn trước lăn lộn cái quần mặt. Thuần Vu Cẩn tuy nói là tòng tứ phẩm bắp điện gia quý, phẩm giai ở trong này không cao lắm, nhưng đứng hàng hiếu hại. Phu thân của nàng là Thái phó Thuần Vu Hạo, cùng đại vương tử lại có hú đức. Sau này một khi thất thế là tù nhân, một khi được thế thì lên như diều gặp gió. Bởi vậy các lộ quan viên gặp Thuần Vu Cẩn về sau, lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi, không chút nào keo kiệt lấy lòng tử. Loại này trong quan trường phổ thông chào hỏi, sẽ không dẫn phát quốc tướng phe trả thủ, mà chỉ cần có thể cho Vu Cẩn lưu lại một cái ấn tượng tốt nhất định kiếm được. Vương Phóng lúc này mặc chính là thất phẩm chủ bộ tham sự quan phục, chúng quan chỉ coi hắn là thuần vu cần mang tới tùy tùng, hoàn toàn không đem hắn đặt ở trong mắt, một lát sau đem hắn chen đến một bên. Vương Phóng là người rộng lượng, không cùng những cái này vóp nhọn đầu dựa giống các quan viên so đo. Hắn gặp một bên trên mặt bàn có trái cây điểm tâm, ngồi xuống nắm lên một nắm hạt dưa gặm nổi dậy. Nghĩ đến cùng Lạc đảo muốn tới trong tay về sau, đem cùng Lân tộc hô thị thị trường xây thành cái dạng gì. Sư ca, ngươi làm sao ở nơi này? Đột nhiên một cái sáng lên giọng giọng nữ tại Vương Phóng thai nộ vàng, lại là Chu Diệp Đồng Nha đầu này cùng Chu Diệp Đồng cùng một chỗ, còn có Vương Phóng mấy ngày nay một mực mong nhớ Khương Tiểu Chi. Nhiều người ở đây, nhắc gan lại căng thẳng Tiểu Chi không có giống Chu Diệp Đồng như thế trực tiếp nhảy tới, nhưng nàng trong mắt đều là Vương Phóng, mừng rỡ bên trong vậy mà tràn ra một chút nước mắt. "Ka ca. Vương Phóng tranh thủ thời gian lôi kéo Tiểu Chi ngồi xuống, hỏi: "Được rồi, đừng khóc, chúng ta không phải thật tốt không có chuyện gì sao? Ta tại Bắc Điện vệ tiếp việc cần làm đã làm xong, vốn dĩ muốn ở Quan Hải lâu lĩnh xong thưởng trở về Tam Văn Ý quán nhìn ngươi. Các ngươi sao lại tới đây?" Chu Diệp Đồng lắm mồm nói ra, Ta thấy tiểu chi sư mọi tưởng niệm ngươi buồn khổ, liền mang nàng đến Quan Hải lâu giải sầu. Nghe nói một hồi Lân tộc muốn vì đại vương chúc tụ, đến lúc đó mặt biển phía đông bên trên tất cả đều là hải tộc ngư rực rộ, nơi này là toàn bộ trạch quận tốt nhất ngăn cảnh. Một hồi, ta mang các ngươi đoạt một cái hàng trước vị trí. Chương 92: Sảng nghiệp. Thân làm hầu tức nhà tiểu thư đi cùng những quan viên kia đoạt vị trí, đại khái cũng chỉ có Chu Diệp Đồng có thể làm mà ra. Mà Khương tiểu chi một lòng chỉ có vương phóng, gặp vương phóng một thân mới tinh phục, xuất thân nghèo nàn nản càng là vì ca ca cao hứng, nhờ có sư tỷ dẫn ta tới, để cho ta có thể thần sớm gặp ca ca. Cà ca ngươi thực làm quan. Cha mẹ Như vẫn còn, gặp ngươi có tiến bộ như vậy, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Trong thư không là để cho ngươi biết sao? Ca ca, ngươi ta hiện tại đúng là bác điện vệ chủ bộ tham sự, đường đường chính chính thất phẩm quan võ. Gặp tiểu chi khí sắc không tệ, xem ra thân thể khôi phục rất tốt. Lúc này Vương phóng nghĩ đến Triệu Hoãn, liền đối Chu Diệp Đồng hỏi, Hoãn di không có cùng các ngươi cùng đi sao? Chu Diệp Đồng cầm lấy trên bàn một khỏa quả táo gặp nói ra, sư phụ đi vô cùng, nàng sẽ cùng đại vương cùng đi. Cha ta cũng bị đại vương chiêu đi vô cùng, đến chưa liền đều tới. Tại Báp điện vệ, thuần vu cẩn có hay không làm khó ngươi? Nàng nếu dám khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi chút giận." Trấn Tây Hầu Chu Thế Hùng bức lương quốc hòa đàm chiến thắng trở về, có chỗ dựa, Chu Diệp Đồng ngang ngược khí thế cần đấy. Nàng trợn mắt trừng mắt về phía ngôi sao sáng được mọi người vây quanh bên trong thuần vu cẩn, mang theo khiêu khích chi ý thuần vu cẩn tại ứng đối các lộ quan viên đúng lúc cũng một mực chú ý đến Vương phóng, gặp Vương phóng cùng một cô gái như thế thân mật, liền đoán được nàng hẳn là Vương phóng muội muội. Thuần vu cẩn sự, Tiểu Chi thực tế nhất phóng phụ từ bé. Chỉ là không nghĩ tới trong sơn thôn vậy mà cũng có thể nuôi ra như vậy tiểu gia bích ngọc. Thuần Vu Cẩn không khỏi nghĩ đến Vương Phóng Họa bộ kia hồ nước, đó mới lộ góc nhọn nhọn cây sen không phải chính là yên tĩnh để cho người ta không khỏi ngừng chân thưởng thức tiểu chi sao. Về phần Chu Diệp Đồng Thiêu Khích, Thuần Vu Cẩn thì hoàn toàn không nhìn. Ta so cha ngươi công lao lớn, ngược lại là mới vừa đến Quan Hải lâu cái chính, dẫn tới Thuần Vu Cẩn nhìn hơn đến vài lần. Cái chính là Đông Điện Già Huy, kiêm quản trách quận ngành hàng hải phòng ngự, thật là có thế có quyền có bỡ bỡ, hơn nữa còn là quốc tướng tâm phúc thân tín. Các quan kết thuộc về đầu tư tương lai, nhưng chú ý đến Lý Nghiêu thế lực lại không dám trực nói trực chất đồ vận. Mà cái chính thì không đồng dạng. Bắc điện vệ là Thanh Thủy Nha môn, Đông điện vệ là có sẵn lợi tốt. Bất luận là thông qua cái chính cùng Lý tướng kéo lên quan hệ, hay là vẹn vẹn ngành hàng hải bên trên tiến hành vận hành, đều có thể ngắn hạn mang đến kết sủ chỗ tốt. Bởi vậy làm cái chính xuất hiện sau, một đám ăn ý quan viên lập tức lên đón, trong đó không thiếu một chút so cái chính phẩm cấp còn cao nhàn quan. Nhưng cái chính là tương đối thuần túy quan võ, lại đối với chức vụ của mình phi thường phán mãn, bởi vậy không quan tâm những người khác đối với mình ấn tượng cùng quan trường quan hệ. Ánh mắt của hắn có chút nóng nảy, vốn dĩ tại tìm trúng quanh cái gì, nhưng được như vậy người một vây liền tức giận nói, "Chính ra, chính ra, chính hết ra." Cái mu có chuyện quan trọng, không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Nếu là cái khác một cái tòng tứ phẩm quan nên ở trong này kêu La Ông Sọn, đoán chừng đã có gián quan nhảy mà ra chủ mũ. Nhưng cái chính hô qua về sau, các quan viên cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận tản ra. Sau đó các quan viên liền thấy cái chính hấp ta hấp tấp hướng ngồi ở một bên thiếu niên thiếu nữ chạy tới, trên mặt lại còn lộ ra nụ cười xu nịnh. Có người nhận ra bên trong có chấn Tây Hầu nữ nhi, nhưng cái chính mục tiêu rõ ràng không phải Chu Diệp Đồng. Hắn chạy đến vị kia ăn mặc thấp phẩm chủ bộ tham sự quan phục thiếu niên trước mặt, mà thiếu niên kia gặp cái chính vậy mà tọa bốn bề yên tĩnh, ngay cả đứng đều cũng không đứng nổi dậy. Sở hữu quan viên không khỏi hít sâu một hơi, người kia là ai, làm sao kiêu ngạo như thế? Lại nhìn cái chính, chẳng những không có bất luận cái gì được mạo phạm bộ dáng, ngược lại là hạ quan gặp được quan một dạng đi đầu thi lễ, giống như vốn liền phải như vậy. Như thế hoang đường sự tình, lại ở cái này dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đã xảy ra. Hơn nữa nhìn thiếu niên kia qua phục, rõ ràng thuộc về bắc điện vệ. Lúc này tất cả mọi người nhớ tới, hắn là cùng thuần vu cần cùng đi, chỉ là tất cả mọi người cho là hắn là một cái bình thường tùy tùng, không để ý đến hắn. Đông điện giáo úy tại bắc điện tham sự trước mặt tự hạ thân phận, đây tuyệt đối là giang trên chính đàn đại sự. Xung quanh nhất thời không có tiếng vang, sở hữu quan viên đều cũng ngừng thở lặng lẽ nghe bọn hắn muốn nói gì, tốt sớm người được cục diện chính trị bên trên biến hóa, không đến mức đi nhầm đường đứng sai đội. Hôm nay sáng sớm, lập công lớn, được Lý Nghiêu ca ngợi một phen phía sau cái chính lập tức đi ngay bắt điện vệ tìm Vương phóng. Kết quả, bị cáo tố Vương phóng theo thuần vụ cận đến quan hải lâu. Thế là cái chính liền vội vội vàng vàng đuổi tới quan hải lâu. Gặp Vương phóng, cái chính không quan tâm chúng quan viên ánh mắt, trước gặp lễ sau đó lấy ra mấy tấm khế ước lên. Vương đại nhân, ngài mong muốn cửa hàng ta đều cho ngài làm xong. Ngoài ra ta còn tự tác chủ trương cho ngài tại bến tàu mua xuống một gian nhà kho, bến cảng bên trên mua xuống một loạt nơi cập bến, tính cả nơi cập bến bên trên thuyền đều cũng là của ngài. Vương Phóng cầm lấy khế ước mắt nhìn. Hôm trước buổi tối, hắn hướng cái chính để cập qua muốn ở Lâm Hải phố buôn bán bên trên mua một nhà cửa hàng sự tình. Không nghĩ tới cái chính vậy mà xử lý nhanh như vậy, không chỉ có cửa hàng, liên quan còn có nhà kho, nơi cập bến, liên thuyền đều có. Vương Phóng không khỏi cảm khái, quân cửa quen mẻ cái chính nhất định so bản thân người ngoài này muốn chủ đạo. Ta ơn cái nhân. Cần bao nhiêu tiền, ngươi nói cho ta số lượng, ta cho ngươi chuẩn bị. Cái chính ha ha cười nói, "Vương đại nhân, ngài quên, vài ngày trước, ngài đã đem tiền đều cho ta, hơn nữa không chỉ có không xài hết, còn dư 30 vạn lượng bạc. Ngài xem còn cần thêm chút cái gì? Ta cùng một chỗ đều cho ngài đặt mua cùng, còn lại tiền ta lại cho ngài đưa đến quý phủ. Ở đây quan viên đều là kẻ già đời, biết rõ cái chính nói là ý gì. Cửa hàng, nhà kho, nơi cả bến, thuyền đều là đưa, mà khác lại hiến 30 vạn lượng bạc. Trong ngày thường đều là người khác cho cái chính đưa tiền, chưa từng gặp qua cái chính tới phía ngoài luôn. Hơn nữa một lần này luôn, nhất định làm cho tất cả mọi người đều cũng đỏ con mắt tại phủ." Thiếu niên này đến cùng là ai? Vậy thì cảm ơn cái đại nhân. Vương phóng vốn là không muốn lấy đưa tiền, gặp cái chính thức thời như vậy, hắn liền cười đem khế ước cho bên người Khương Tiểu Chi, để cho nàng bất kỹ. Khương Tiểu Chi bắt đầu lại chưa từng va chạm xã hội, cũng biết từng trương giấy đại diện cái gì. Đổi thanh tiền, mua mấy cái bọn họ dạng kia thôn đều cũng vậy là đủ rồi. Trọng điều là, đây đều là ca ca tiền kiếm được mua được. Hắn không chỉ có là làm đại quan, còn phát giàu. Ca ca để cho ta bảo quản những cái này gia sản, ta nhất định phải bảo vệ tốt vương gia gia nghiệp, để đời đời con cháu đều cũng được sống cuộc sống tốt. Nghĩ đến mình và ca ca cuộc sống sau này, tiểu chi vừa hạnh phúc lại thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ lập tức thì trở nên đỏ. Vương Phóng thật không nghĩ đến bản thân để tiểu chi bảo quản những cái này khế ước, có thể gây nên nàng nhiều như vậy mơ màng. Hắn ngược lại đối với cái chính nói ra, sự tình đều cũng làm xong. Cái chính hồi đáp, làm xong. Vương đại nhân cho tin tức chuẩn xác không sai, chúng ta xông đi vào đúng lúc đám kia trời phạt đồ vật đang ăn cơm, được ta dẫn người giết sạch sẽ. Tiếc nối duy nhất là hai tên trọng yếu nhân chứng bắt được phía sau đột nhiên chết mất đắc kỳ tử. Không hỏi ra người chủ sự là ai, tư bất động sản bên trên cũng kiểm tra không ra biên tím. Vương đại nhân còn có tin tức nói cho ta. Chương 93, Thọ thần sinh nhật. Cái chính vây quét Hà Trạch bên trong yêu quái về sau, tổng cộng kiểm kê ra thi thể 43 cô. Nhiều yêu quái như vậy có thể tàng như thế bí ẩn, tất nhiên có người yểm hộ, Hà thị vợ chồng cũng không có năng lực này. Bởi vậy, cho dù là cái chính cũng có thể nhìn ra, trại quận bên trong có đại nhân vật đạm nhiệm yêu quái nội ứng. Ba người này bất kể là ai, cũng là muốn ham hại Lý Tướng. Mà Lý Nghiêu là cái chính giàu sang căn bản, Hải Lý Nghiêu nhất định hại hắn cái chính. Chỉ là Hà thị vợ chồng tại giam giữ trong lúc đó tự sát, mấu chốt manh đức, cái chính liền nghĩ đến vỗ phóng. Vương Phóng có thể đem yêu tộc ở trong trạch quần ẩn nút địa chỉ bộ mà ra, khẳng định hỏi nhiều thứ hơn. Bên trong nói không chừng liền yêu tộc ở trong trạch quần đáp ứng tin tức, mà Vương Phóng lại sẽ không được những cái này sản nghiệp mê hoặc con mắt. Cái chính cũng không phải thuần thú cẩn, nói cho hắn chuyện gì, hắn có thể quay đầu liền ở trước mặt Lý Nghiêu đem mình bán sẽ, sẽ. Loại đại sự này, hắn loại kia cấp bậc tiểu yêu làm sao có thể biết rõ. Vương Phóng biểu thị bất đắc dĩ, huống hồ chúng ta bắt được con yêu quái kia cũng đã chết, nhất định muốn hỏi cũng không cách nào hỏi. Nơi này không phải nói loại chuyện như vậy chỗ, chuyện của ta cũng kết thúc. Thâm nhập hơn nữa Ta cũng không dám lại kiểm tra, đó là các người sự tỉnh. Vương Phóng nói không biết, cái chính cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Hắn nhìn chung quanh một chút, quả nhiên các quan viên đều cũng như có như không chú ý nơi này, xác thực không phải đảm luận loại chuyện như vậy chỗ. Cái chính hướng Vương Phóng ôm quyền nói, đã như vậy, cái mỗ liền không đánh quấy Vương đại nhân nha hứng. Sau này có chuyện gì, phái người đến Đông điện vệ thông báo ta một tiếng, sau này Vương đại nhân sự tình chính là ta cái chính sự tình. Vương Phóng đáp lễ, đưa mắt nhìn cái chính rồi đi. Quan hải lâu bên trên mới từ từ lần nữa náo nhiệt lên, bất quá vẫn là có người vô tình hay cố ý nhìn về phía Vương Phóng. Ngụy Thâm hắn làm sao biết được cái chính coi trọng như vậy, thậm chí còn có mấy cái tiểu quan tiến lên đưa lên hàng hiệu, kể một ít lấy lòng mà nói, xem như cùng Vương Phóng quen biết. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến quan hải lâu quan càng ngày càng nhiều, thân phận cũng càng ngày càng cao. Sở hữu quan viên đi vào bố trí tốt cung điện bên trong, ý theo riêng phần mình quan chức ngồi xuống. Vương Phóng được an bài tại một chỗ ngóc ngách bên trong, Khương tiểu chi tọa ở bên người hắn. Chu Diệp đồng bội vì Triệu Hoạn cùng phụ thân đều còn không có tới, cũng ngồi Vương Phóng ngồi cùng một chỗ, thuận tiện giới thiệu trang quốc cao môn. Khoảng cách Vương tọa gần nhất vị trí, đương nhiên nhất định quốc tướng Lý Lương. Lần trước tại Thủy Vân bệnh viện, Vương Phong không nhìn thấy hắn, lần này xem như nhận rõ. Lúc này Lý Nghiêu người quản lý quốc chính, quyền khuynh triều chính, bản thân lại là nhất năm giai hòa tôn, dưới một người trên và người, là Giang Quốc chủ cột. Sau đó nhất định đại vương tử Chu kỳ. Tuổi của hắn ước chừng tại chừng 30, xuyên vương thất kim văn lễ phục, đầu đội kim quan, hình dạng tu lãng. Chợt nhìn đi, rất có vương giả phong thái. Sát bên quốc tướng Lý Nghiêu đang ngồi là nhị vương tử Chu Đàm, hắn vẫn chỉ là không đến 10 tuổi Hải đồng, nhưng vẻ mặt Hắn thành thành thật, thật nhìn rất trọng, nhưng ánh mắt lại dò mò bốn phía Còn có Giang Quốc một vị khác nhân vật trọng yếu, nhất định chấn Tây hầu cao bạc cán. Vị này là trên thực tế đã phân cương liệt tổ hầu tước, Giang Quốc muốn tức bỏ thuộc địa, nhưng lại muốn dựa vào bạc nam quận uy hiếp vạn sơn yêu tộc, cao thị là cả vương đình bên trong nhất tồn tại đệ thủ. Còn có cao bạc cán nhi tử cao chí trác, hắn đã sớm nhìn thấy vương phóng, hung ác hận không thể sử dụng ánh mắt tại cửu nhân trên người đâm 10000 lỗ thủng. Mặt khác, vương phóng cũng quen biết tuần vu cận phụ thân thái phó tuần vu hạo, các quận thú, các thư, điện nội nhiều, ngược lại đều cũng không nói thêm gì nữa. Tin tức linh thông đều biết hôm qua Đông Điện vệ tại phạt thủy ngõ hẻm giết một đám ẩn núp tiến nạp yêu quái, tin tức lại linh thông, biết rõ Bắc Điện vệ tại Loan Phong vùng núi giết mấy trăm yêu quái, còn phá hủy một chỗ không biết là cái gì công dụng tế đàn. Tin tức linh thông hơn, đã biết rõ yêu tộc bảo tàng một chút tin tức. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, lần này Đại Vương Thọ thần sinh nhật khánh điện không phải là đơn giản khánh điện. Chấn Đông hầu, Chấn Nam hầu, Chấn Tây hầu, Giang Quốc ba đại thực quyền hầu tức tề tụ, bảy quận thái thú đến nhìn trà, hầu, một bộ xoa tay vẻ. Cùng Đại Vương đến về sau, Nhất định là một hồi thần thương khẩu chiến, cũng chắc chắn ở trong Giang Quốc nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu. Vương Phóng đã nhìn ra một chút bánh khỏe, bất quá hắn làm một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao thế nhàn, ngồi hai nữ hải trong góc rỉ sào bàn tán. Không có chờ quá lâu, trực nhật hoạn quan sử dụng giọng the thế cao giọng hô, "Đại vương Gia Lâm." Đại điện bên trong sở hữu quan viên lập tức đứng dậy, cùng hô lên, "Cung nêm đại vương." Một vị người mặc đồ thường lão nhân từ sau điện đi mà ra, cùng hắn cùng một chỗ đi mà ra còn một vị khí vũ hiên ngang võ tướng. Chu Diệp Đồng hướng Vương Phóng sau lưng rụt rụt, thấp giọng nói ra, "Vị này nhất định chúng ta Giang Quốc đại vương, một vị khác chính là cha ta trấn Tây Hầu. Ngươi cản trở ta một chút, nếu là bị cha ta nhìn thấy, hắn nhất định sẽ đem ta gọi vào phía trước đi, ở trong đó câu nội khó chịu." Vương Phóng hỏi, "Tại sao không có gặp phản gì, nàng không phải cùng đại vương ở một chỗ sao?" "Sư phụ không thích loại trường hợp này, chắc chắn sẽ không mà ra, chắc hẳn ở hậu điện a." Xuyệt. Trung quanh quan viên nhắc nhở không nên ở chỗ này lúc nói chuyện. Chu Diệp Đồng lập tức ngậm lại, nàng mặc dù lỗ mãng, nhưng sẽ không ở thời điểm này khinh suất. Giang Vương ngồi ở vương vị của hắn bên trên, Trấn Tây Hầu cũng đi đến vị trí của hắn ngồi xuống. Trúc Nhất Hoạn quan lại hô lớn nói, cho mời Lân tộc sứ đoàn hướng lớn Vương hiến tỏ lễ. Đã sớm cùng ở bên ngoài Lân tộc sứ đoàn mang theo quà tặng đi vào đại điện, cầm đầu chủ sự quán nhất định Long Tứ Vương tự náo tiện. Lân tộc chô hiến tỏ lễ, cùng toàn bộ đều là trong biển kỳ chân dị bảo. Lân tộc dâng tặng lễ vật kết thúc, sứ đoàn thành viên ở trong đại điện ngồi xuống. Tật lực buổi tiếp các quan viên quý tộc từng cái hướng tự, thử, về sau. Hồng Quang đầy mặt một đoàn tưởng hòa Giang Vương ngắm nghía dưới đài Trúng Thần Môn nói ra, "Hôm nay là cô Vương 60 thọ thần sinh nhật, quả nhân vốn đến không muốn vì một cái sinh nhật làm hao người tổn của. Nhưng chúng khanh gia liên tiếp thượng thư, nói ta Giang Quốc dân giàu nước mạnh, lại thêm hẳn là nhân cơ hội này để Bạch Tính biết rõ bọn họ sinh ở như thế nào giàu có quốc gia bên trong, để Vạn Sơn bên trong yêu tộc biết rõ Giang Quốc là như thế nào cường đại. Vừa vận chấn Đông Hầu vì ta mang đến liên tộc sứ đoàn, để cho ta Giang Quốc tại đông có một láng dịểm thân thiện, Cảnh, kết thúc cùng Lương quốc dài đến mấy năm chiến tranh, còn có Hầu. Lại bạc Nam, Nam khuyết chương Loại này công tích ban ơn cho ta Giang Quốc Tử Tôn muội, hẳn là ăn mừng. Thế là ta liền đồng ý mượn cơ hội này làm một cái quân thần cùng chúc mừng, quân dân cùng chúc mừng. Cùng đem các người đều cũng mời tới cái này Quan Hải lâu tụ họp một chút, cộng hưởng tình thế. Ngày hôm nay khó có được người đến như vậy cùng, ta cũng không có mặc cái gì lễ phục, liền một thân thường phục đổi mọi người uống rượu. Bất quá tại tiệc rượu trước khi bắt đầu, ta có một câu nói ở phía trước. Tất nhiên trận này khánh điển là làm ta chúc họ, đương nhiên là có thể nói thoải mái. Nhưng chỉ chính xác nói để cho ta cao hứng mà nói, Triệu Hoản đại phu nói ta không thể nổi nóng, như vậy cần phải tức giận sự tình. Cùng hôm nay đi qua, các người hết thể đều đi tìm lý tướng. Lý Liêu đứng lên nói ra, là đại vương phân ưu là ta làm tướng chức trách. Chương 94, ám đấu. Quan hải lâu yến hội chính thức bắt đầu. Lúc này tại trên mặt biển, một đầu cá voi từ trong nước nhảy ra hơn 10 m, sau đó trọng trọng hạ xuống tóe lên sóng lớn. Đầu này nhảy lên cá voi chỉ là mở một cái đầu. Theo sát phía sau, toàn bộ trên mặt biển, ánh mắt chiếu tới chỗ, vô số hải tộc cùng một chỗ nhảy ra mặt nước. Loại này cho tới bây giờ đều cũng chưa từng thấy qua kỳ tích chí tượng, dân đã sớm cùng ở bên bờ biển Bạch tính hét lên kinh ngạc thanh âm. Quan hải lâu bên trên, đại điện chính đối biển thảm. Quan viên gặp ức vạn hải tộc nữ dự, cũng đều là vui mừng không thôi, nhao nhao sử dụng từ ngữ hoa mỹ ca ngợi tình cảnh này. Cũng có người trực tiếp trên lầu triển khai hòa quyển, đem cái này kỳ cảnh ghi chép lại. Lý Niêu phê quan viên cái này tiếp theo cái kia ra khỏi hàng, tướng Giang Vương Tuyết Minh Giang Quốc cùng lần tộc thiết lập quan hệ ngoại giao công lao sự nghiệp, tôn sùng Lý Niêu công tích. Lại tiện thể tán thưởng Nghị Vương Tử Thông Minh, sau này tại Lý tướng phủ tá phía dưới, nhất định có thể đảm đương chức trách lớn. Còn có gián quan đưa ra lập Vương chữa sự tình, muốn dựa dịp cơ hội lần này xác định đối với đại vương tử phê thắng cuộc. Giang quốc quốc lực cực thịnh một thời, nhìn trung Giang quốc qua nhiều thế hệ, đều không có giống lúc này cường thịnh qua. Mắt nhìn toàn bộ Hải Dương toàn bộ sôi trào lên, Giang Vương thật là hăng hái, đồng thời cũng có thể cảm nhận được lý nghiêu vì quốc gia này làm ra cống hiến, nhất thời trong lòng không khỏi nghĩ muốn đem nhị Vương tử lập làm người kế vị, có thể dùng cái này thịnh vượng quốc gia có thể bình ổn quá độ. Mắt nhìn Giang Vương tâm tình thật tốt, nghe được gián quan lập vương chữ đề nghị về sau, lại còn thái độ khắc thường khẽ gật đầu. Đại Vương tử lập tức liền phát giác được việc lớn không tốt. Nếu như đại vương quyết tâm lập Nghị vương tử là vương trữ, tất nhiên sẽ sớm tiêu giảm mình ở trong chiều cánh chim, đến lúc đó bản thân liền mặc cho Lý Nghiêu làm thịt. Đáng hận chính là yêu tộc không đáng tin cậy, lúc này vốn hẳn nên ở trong thành làm loạn yêu quái, hôm qua bị đông điện vệ một mẹ hút gọn, để cho mình ít có thể công kích Lý Nghiêu sự cố. Cũng may còn có yêu tộc kho báo có thể lợi dụng. Chỉ cần Lân tộc trộm vận chuyển bảo tàng sự tình bại lộ, bản thân lại sẵn loạn sai người giết Long tứ vương tử giao tiện, Lý Nghiêu hết đường chối cãi. Thế nhưng là, Chu Kỳ nhìn về phía trấn Nam Hầu Cao Bạc y theo kế hoạch, Cao Bạc lúc này hẳn phải biết tộc trộm sự tình. Hắn gặp Lên tộc đang vận chuyển kho báo, hẳn là sẽ vạch trần lý nghiêu tạo thành giang quốc nội loạn mới đúng. Vì sao hắn còn như vậy an ổn ngồi ở chỗ đó, chẳng lẽ hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Lên tộc đem kho báo toàn bộ mang đi sao? Cao Bạc cán gặp đại vương tử gặp bản thân, không biết hắn có mục đích gì, liền cách không hướng hắn mời rượu. Chu Kỳ hốt hoảng đáp lễ, thực sự nghĩ không ra trung gian xảy ra chuyện gì. Ba hôm qua cùng chuyện ngày hôm nay quá không đúng, hoàn toàn không có hướng mình trong kế hoạch phát triển, gặp lại có gián quan đưa ra lập vương chữa sự tình. Chu Kỳ biết mình không thể đợi thêm nữa, đợi thêm lên cái gì đều cũng hết. Chu Kỳ hướng mình phe một vị quan viên máy mắt, người quan viên kia lập tức ra khỏi hàng nói ra, "Khởi bẩm đại vương, hôm qua hạ quan lấy được một tin tức. Đông điện vệ cái chính đại nhân đang phạt thủy ngõ hẻm vây giết một nhóm yêu quái, nhóm này yêu quái số lượng chúng làm cho người lưu luyến, tất nhiên là yêu tộc phái tới chuẩn bị đối với đại vương bất lợi. Cái chính gánh vác phòng giữ trách quận quận thành chức trách, có thể tại đại vương thọ thần sinh nhật đêm trước phát hiện những yêu quái, cuối cùng là không để cho yêu tộc gian kế đạt được. Nghe nói yêu quái là đường hầm đến địa mới vào thành, nếu như đại vương thật sự có sơ suất gì, thật là chúng ta thần công trách." Viên quan kia công khai là làm cái chính khoe thành tích, nhưng thật ra là đang trần thuật cái chính bỏ rơi nhiệm vụ, kém chút vui lấp đại vương cùng trong nguy hiểm. Tất cả mọi người biết rõ Đông Thành có Đông Điện vệ quản hạt, cái chính trong khoảng thời gian này lại phụ trách quận thành nội vụ thành phòng. Để nhiều yêu quái như vậy trà trộn vào thành đã là thất trách, muốn như vậy mới đem yêu quái tìm mà ra, kém chút ù thành không thể thu thập hậu quả, là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm. Cái chính là lý nghiu người, cái chính phạm phải tội lớn, lý nghiu ít nhất là dùng người bất lợi tội. Cung điện bên trong, tất cả mọi người quan viên đưa ánh mắt từ bên ngoài thu hồi. Tại Lý tướng cường đại thế công trước mặt, đại vương tử người bắt đầu kích. Quả nhiên Tiên Phong dâng lên một đạo món ăn khai vị về sau, Thái Phó Thuần Vũ Hạo theo sát chạm mà ra. "Cung hỉ đại vương." Tại Đông Điện Vệ mất bỏ mới lo làm chuẩn tiêu diệt ý đồ đối với đại vương gây rối yêu quái về sau, tiểu nữ Thuần Vũ cẩn tự mình dẫn bắt điện vệ xuất kích Loan Phong Sơn. Chiến đấu hăng hái một ngày đêm, nhất cử phá hủy yêu quái trong bóng tối bố thiết một chỗ tế đàn, chém yêu thủ Sở ở ưu tiền bạch, trong đó còn có ba vị yêu hầu. Cái này đại công, tại Giang Quốc đã bao năm không thấy. Hơn nữa yêu tộc chỗ này tế đàn rõ ràng là trâm vào hôm nay khánh điện, bắt điện vệ có thể kịp thời phát hiện tiêu diệt, không thể nghi ngờ là cứu vạn dân cùng thị họa cam đoan hôm nay cánh điện có thể tiến hành tu lợi. Báp điện vệ có thể xây như thế công hơn, hoàn toàn là bởi vì đại vương tử ở phía sau điều hành có phương pháp, mới có thể ngăn cơn sóng giữ, để cho chúng ta có thể an tâm hưởng thụ rầm rộ. Đồng dạng là tại hôm qua tiêu diệt yêu tộc, Lý Niêu một bên kia là mất bỏ mới lo làm chuồng, đại vương tử còn lại là ngăn cơn sóng dữ. Không sai biệt nhiều sự tình, cùng là một người dùng khác biệt từ nói, nhất định một cái tội một cái công. Hôm qua trong thành bên ngoài giết yêu quái sự tình, Giang Vương là biết đến. Hắn mặc dù tại trong vương cung dưỡng thân thể, không có nghĩa là Giang Quốc bốn phía không có hai mắt của hắn. Hắn có thể nhìn ra yêu quái ở trong trạch quận ngoài nghề sự tính xác thực kỳ quặc, chỉ là chỉ dựa vào lẻ tẻ tế báo hắn cũng không biết trung gian đến cùng xảy ra chuyện gì trong thành yêu quái là thế nào tiến đến đồng thời ẩn nút như vậy ẩn nút ngoài thành yêu quái thiết lập một chỗ tế đàn mục đích lại là cái gì Trạch quận bên trong phải chăng có yêu tộc nội ứng có hắn thì là ai ở đây hay không đại điện bên trong Giang Vương vốn dĩ không muốn thi lo nhiều chuyện như vậy sự kiện để ở chỗ này không phải do hắn không đi nghĩ hắn cũng biết bắt đầu mình ở đến hội lúc mới bắt đầu cho quần thần làm cảnh cáo nhưng hắn biết rõ vô dụng Cái này Vương vị thật sự là quá mê người. Tất nhiên hai bên đem sự tình ở trước mặt mình mở ra, khó sao bản thân liền qua hỏi một chút ta Mặc Kệ Nguyên do trong đó, có thể tìm tới giết chết chui vào ta Giang Quốc nội địa yêu quái, chung quy là lập đàn tụ kinh. Ta mặc dù già, cũng sẽ không bị một đám yêu quái hủ đến, bắt đầu yêu quái đánh vào trại quận, nên đến Quan Hải lâu ta cũng như thế sẽ đến. Nhưng có yêu quái có thể chui vào trại quận bên trong, cuối cùng là phòng ngự của chúng ta có lỗ thủng. Các người vì ta giảng giải một chút cái này mấy ngày phát sinh sự tình. Ta nghĩ các vị thần công cũng bị các ngươi mơ mơ màng màng, muốn biết các ngươi Điện vệ cùng Bắc Điện vệ đều cũng làm cái gì a? Thái Phẫu Đôn Vũ Hạo nhìn về phía con gái mình Thuần Vũ Cận. Mấy ngày nay, Thuần Vũ Hạo một mực chuẩn bị trang vương thọ thần sinh nhật khánh điển mọi việc, cũng không biết Thuần Vũ Cận đang làm cái gì. Hắn đến hôm qua còn tưởng rằng sự kiện nhất định đạo khẩu thôn đồ thôn án kiện, kết quả không nghĩ tới là như thế lại án. Thuần Vũ Hạo có chút trở tay không kịp, bất quá công lao tại nữ nhi của mình trong tay liền không hoàn hốt. Bắt điện vệ vô luận giết yêu quái số lượng cùng chất lượng, đều cũng so đông điện vệ nhiều hơn nhiều. Hơn nữa ngoài thành yêu quái lại không thể trực tiếp hiếp lớn an toàn bộ, đối phương muốn thêm tội danh cũng không thể nào hạ miệng. Nếu như việc này có thuần vu cần giải thích, nàng cùng đại vương tử có hồ đồ, tất nhiên có thể khiến cho đại vương đối với đại vương tử nhìn với con mắt khác. Thế nhưng là thuần vu cần lại đối với phụ thân ánh mắt thờ ơ lúc này, Lý Nghiêu đứng dậy nói ra, chuyện này còn là từ ta là đại vương cùng chúng các đồng liêu giải thích nghi hoặc a. Chương 95, kết quả. Lý Nghiêu trung quy là quốc tướng, lại bị Giang vương tín nhiệm người quản lý quốc chính. Lý tướng muốn nói chuyện, mất đi tiên cơ thuần vu hạo cũng chỉ có thể yên lặng chờ về ngồi. Hắn nhìn về phía thuần cần, không biết nàng vì sao không đứng mà ra. Vương triều tri tranh không chỉ có riêng là ngôi vua thuộc sở hữu, lại thêm quyết định phân vu nhất tộc vận mệnh. Hôm nay trận yến sẽ nặng bao nhiêu muốn, nàng không phải không biết. Nếu là đại vương tự thất bại, Thuần Vu ra cũng biết đi theo xuống dốc, nói không chừng ngày nào liền bị xét nhà giết tiêu tộc. Cái này triều đình phía trên, có khi so chiến trường tàn khốc hơn. Thuần Vu cần chỉ là yên lặng ngồi ở nơi đó, đối với phụ thân ám chỉ không làm bất luận cái gì để ý tới. Tất cả những thứ này đương nhiên bị lão gian cự hoặc Lý liêu để ở trong mắt. Báp điện vệ có biến. Mặc dù không biết Tuần Vũ Cận đến cùng là nghĩ thế nào, nhưng từ yêu tộc kho báo cùng ẩn nút yêu tộc trên tình báo gặp, nàng rõ ràng không có dựa theo lập trường của mình làm việc. Bất kể là ảnh hưởng gì đến Tuần Vũ Cận, chung quy là đối với hắn Lý Nghiêu có lợi. Ngày hôm nay Tuần Vũ Cận thái độ đối với mình liền càng có lợi hơn. Bẩm báo đại vương, Đông điện vệ có thể kịp thời tìm tới ẩn nút ở trong thành yêu quái, kỳ thật nhờ có Bắc điện vệ Tuần Vũ Gia Huý đưa tới tình báo. Lý Nghiêu trước ném ra một cái làm cho cả triều đình xôn xao tin tức nặng ký, hắn nhìn thấy chúng các quan viên kinh ngạc phản ứng về sau, cười nói, ta cũng muốn cảm tạ Tuần Vũ Gia Đại vương tỏ thần sinh nhật khánh điện một mực là ta đang phụ trách, yêu quái có thể chui vào trạch quận lạp của ta thất trách. Nếu như không phải thuần vu giáo huy cung cấp tình báo, để cái chính thuận lợi tiêu diệt yêu quái, chỉ sợ hôm nay ta ở trong này sẽ như ngồi bàn trông. Tất cả mọi người bao gồm Giang Vương đều nhìn về Thuần Vu Cẩn. Thuần Vu Hạo là đại vương tử lão sư, gia tộc Thuần Vu là đại vương tử phe trung kiên đáng tin. Nếu như Thuần Vu Cẩn thực cho Đông Điện vệ tình báo, tại phe phái chi tranh phương diện bên trên, nhất định cứu Lý thuận tiện đại tử. Đây là làm phản. Cung điện bên trong lặng ngắt như tờ, đều chờ đợi Thuần cần trả lời. Tói đưa tình báo La thật có việc, còn là Lý Nghiêu kế Lý gián. Thuần Vu cẩn rốt cục đứng lên, nàng hướng Giang Vương hành lễ, sau đó hồi đáp, bẩm báo đại vương. Bác Điện vệ biết được có yêu quái tiềm phục tại nội thành về sau, vẫn tại trong bóng tối kiểm tra việc này. Đông Điện vệ cái đại nhân vụ trách quận thành bên trong phòng ngự, bởi vậy ta được đến yêu tộc ở trong trạch quận bên ngoài bố trí tình báo về sau, liền đem nội thành yêu tộc cần nút địa chỉ cho cái đại nhân. Lý tướng không cần cảm ơn ta, đây là ta thân làm bác Điện giáo úy chức trách. Thuần thừa nhận cho cái chính tình báo, lập tức gây nên triều đình xôn xao. Đây là tốt bao nhiêu có thể vặn ngã Lý Nghiêu sự kiện, vậy mà để Thuần đem thạ vứt bỏ. Một chút yêu quái vào thành, tại sớm biết rõ tình huống phía dưới, bọn họ làm sao có thể uy hiếp được đại vương an toàn? Thuần Vũ cẩn cử động lần này đã có thể định tính là phản đồ. Nàng công khai đầu nhập Lý Nghiêu Môn Hạ, đối với đại vương tử phe có thể nói là đã kích chí mạng. Quốc tướng Phệ lập tức cao hứng mừng mừng, mà đại vương tử phe thì nguyên một đám như cha mẹ chết. Mà đang ở trên triều đình chúng thần còn không có từ lần này trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm, Thuần Vũ cẩn còn nói thêm, ta cảm thấy Lý tướng lại thêm hẳn là cảm tạ Bất Điện vệ thất phẩm chủ bộ tham sự vương phóng. Nếu không phải hắn, Lý tướng ngươi cũng không phải là như ngồi bàn trông vấn đề, Lý tướng Ta nói đúng hay không? Giang Vương cùng chúng thần không khỏi tò mò, cái này Vương phóng là vị nào? Hắn lại tại án này bên trong phát huy cái tác dụng gì? Lý Niêu cười nói, "Là, ta hẳn là cảm tạ Vương tham sự. Ta thấy Vương tham sự cũng ở nơi đây, án này có Vương tham sự toàn bộ hành chính nưu đồ, so với ta biết đến rõ ràng hơn. Không bằng để cho hắn tiến lên đây, là đại vương giảng giải cặn kẽ án này qua." Chính ngồi tiếp hai nữ hài trốn ở trong góc nói chuyện phiếm xem trò vui Vương phóng, không nghĩ tới nhanh như vậy đến phiên mình kết quả, hơn nữa còn là để cho mình giải thích toàn bộ tra qua. Chỉ là án này bên trong có nhiều thứ là không thể nói tỉ mỉ. Nói nhiều cũng dung dịch cuốn vào vương tri chi tranh trong vòng xoáy. Bản thân thật vất vả nhảy mà ra, cũng không thể lại bị bọn họ kéo trở về. Vương Phóng đứng dậy đi về phía trước, đến phía trước liền ở trong lòng định ra một cái sách lược. Bác điện vệ chủ bộ tham sự vương Phóng bái kiến đại vương. Vương Phóng hữu mô hữu dạng, ra dáng, hướng trang vương hành lễ. Vương Phóng tuổi trẻ có chút vượt quá trang vương dự kiến, hắn tại loại này cảnh tượng hành trang bên trong biểu hiện hiện mà ra thông dong, cũng cho trang vương chúng thần môn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Trang vương nói ra, "Vương Phóng, Lý tướng nói ngươi ở đây án kiện bên trong toàn bộ hành trình lưu đồ, hẳn là đối với chi tiết trong đó hết sức quen thuộc." Liệt tử ngươi cho chúng ta trần thuật tình tiết vụ án, không được có nửa điểm dấu giếm." Vương Phóng lần nữa hành lễ, sau đó nói: "Bẩm báo đại vương, án này điểm mấu chốt là một cái yêu quái ngoài ý muốn bị ta và Thuần Vu giáo húy bắt được. Đang thẩm vấn hỏi trong quá trình, chúng ta phát hiện có quan hệ 2000 năm trước yêu tộc bảo tàng men mối." Giang Vương cùng quần thần lập tức thay đổi tinh thần. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới vụ án này vậy mà cùng trong truyền thuyết yêu tộc kho báu nhất lên quan hệ. Trấn Nam hầu cao bạc cán cùng cao trí chắc cũng trở nên phấn Vương Phóng nói: "Yêu quái, khẳng định chính là bọn họ từ tuần yêu huyền gạt cái kia." Bọn họ có thể từ yêu quái trong miệng hỏi ra bảo tàng mảnh mối. Bạch Nam quận thẩm vấn lâu như vậy, đều không có từ cái kia yêu quái trong miệng hỏi ra nửa chữ. Vương Phóng cùng Tuần Vũ cẩn là làm sao làm được? Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi Vương Phóng nói tiếp. Đây chính là yêu tộc thời kỳ cường thịnh tài phú tinh hoa, nếu như có thể bị tìm tới, nhất định anh động toàn bộ thế giới lại sự. Vương Phong tại lúc này dừng lại một lần, dẫn đủ mọi người khẩu vị, mới ngược lại đối với Long Tứ Vương tử Ngao tiện hỏi, "Ta có một việc muốn hỏi Thứ Vương tử. 2000 năm trước tộc cùng yêu tộc Thái Giang chiến, yêu tộc gặp kho báu không cách nào vận chuyển qua Thái Giang." liền trong bóng tối mờ mịt lần tục hỗ trợ từ đường biển chuyển vận, không biết có hay không chuyện này. Đại điện bên trong tất cả mọi người lại kinh hãi, thế nào còn đem Lân tộc kéo vào? Chỉ có đại vương tử trong bóng tối kinh hỉ, chẳng trách cao bạc cán một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, nguyên lai trong tay hắn yêu quái bị bắt điện vệ cho lấy đi. Mặc dù yêu tộc bảo tàng sự tình có bác điện vệ Vạch Trần cùng kế hoạch không giống nhau, nhưng hiệu quả không sai biệt lắm. Hiện tại Lân tộc hẳn là nhờ tộc sôi thông qua kênh đảo tới phía ngoài vận chuyển có máu. Bên này Vạch Trần, một bên kia lập tức phong tỏa đường sông liền có thể cầm tới chứng cứ quan trọng. Lý Niêu cấu kết Lân tộc trộm bạo ngồi vững, vương vị liền là của mình. Ba lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Long Tứ Vương Tử Ngao Tiện, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mà Ngao Tiện lại không có hiện lộ ra bất kỳ bố rối, đây vốn chính là vương phóng cùng hắn quyết định xét lược. Lân tộc có được yêu tộc bảo tàng sự tình không thể che giấu, liền muốn tại trước công chúng phía dưới làm cho tất cả mọi người đều biết. Dạng này tiền của bọn hắn trang mới có thể lợi dụng kho báo kiếm tiền, mới có lực lượng tư phát ngân phiếu. rất thẳng thắn nói, không sai. 2000 năm trước thái giang chi chiến, yêu tộc sắc thực ủy thác chúng ta tộc vận chuyển kho báo. Bất quá bởi vì các người đánh quá không liệt, kho báu lại mức to lớn, chúng ta không có vận chuyển mà ra, tìm một cái địa phương chôn. Lân tộc vậy mà biết do kho báu vị trí, lập tức đã có người nhịn không được hỏi, chôn ở nơi nào? Ngao Tiện cười nhạo nói, còn cần ta nói rõ sao? Chương 96, triều đình chi tranh. Xác thực. Thì không cần nói. Thủy Vân biệt viện vô luận tiên chỉ còn là cấu tạo đều là tại lân tộc dưới sự yêu cầu kiến tạo, thậm chí lân tộc đối với long đảng hồ lớn nhỏ cùng triều sâu đều cũng làm yêu cầu. Hiện tại dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết năm lân tộc đem kho báu chôn ở nơi nào. Cung điện bên trong lập tức lâm vào lâu dài yên tĩnh. Sớm có người bay đi thủy vân biệt viện kinh đảo dò xét nơi đó tình huống. Mà Ngao Tiện, còn lại là một bộ đối với mình vị trí tình cảnh không để ý chút nào dáng vẻ, hắn tùy ý kiếm ăn trên bàn đồ ăn, sau đó ngóng nhìn mặt biển thượng thức hải tộc ngư dược tình cảnh. Ba lúc này tất cả mọi người đem đến trách quận quấy rối yêu quái quên ở sau đầu, trong lòng chỉ có kho đáo sau khi xuất thế dáng vẻ. Một lát sau, phải đi xem xét kinh đảo vương cung thị vệ tiến đến bẩm báo. Kinh đảo bên trong không lân tộc cùng hải tộc hoạt động. Chúng ta lấy được tộc cho phép xem xét long đàm Hồ, không có phát hiện bất kỳ khác gì. Giang Vương cùng chúng thần đều cũng lặng im lẩm. Yêu tộc khò đáo không phải số lượng đó, Lân tộc tiến vào Thủy Vân biệt viện bất quá 3 ngày, như đã đem kho đáo trở đi không có khả năng không có dấu vết. Hiện tại Long Đàm Hồ cùng kinh đảo bên trong đều không có vận chuyển bảo động tĩnh, chẳng lẽ nói Lân tộc không hề động khò đáo, bọn chúng còn tại Long Đàm dãy hộ. Nếu như Lân tộc không hề động khò đáo, như vậy làm sao đối đãi Lân tộc cũng rất đáng giá Giang Quốc thi chính đám người trông trước. Đem Lân tộc đuổi ra Thủy Vân biệt viện. Giang Quốc thu hoạch được khò đáo, nhưng mất đi một cái trọng yếu Minh hiếu, cùng Lân tộc trở Duyên Hải chỉ sợ lại không ngày Tại Giang Quốc chuẩn bị tay xử lý Bạc Nam thời khắc, cái khác biên cảnh không thể bất ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Vương phát hiện kho báu còn tại bản thân địa hạt bên trong, bản thân không có lý do vì kho báu hiện tại mà đắc tội lẫn tộc. Chỉ cần xem trọng kinh ngảo, kho báu sớm muộn là có thể giải quyết. Suy nghĩ liên tục, Giang Vương đối với Lý Nghiêu nói ra, lẫn tộc một mực là Lý tướng tiếp đãi, chuyện này còn có Lý tướng phụ trách xử lý a, không nên bởi vì một chút vật ngoài thân ảnh hưởng hai nhà chúng ta quan hệ. Giang Vương lời này xem như đối với yêu tộc kho báu sự khiểm trẫm, giao cho cùng việc này có lợi hại quan hệ Lý Nghiêu, chính là định ôn hòa xử lý. Tôn chỉ. Lý cung kính lĩnh mệnh. Đến nay Long đàm dưới hồ có yêu tộc bảo tàng sự tình xem như triệt để lan truyền mở. Mặc dù có đầu não người đều có thể nhìn ra, Lân tộc không dám đào kho báu, nhưng tuyệt đại bộ phận người nhưng nhìn không đến điểm này. Không dám đại quy mô đảo, lặng lẽ đào ra một chút dù sao vẫn không có vấn đề chứ. Từng chút từng chút đảo, cũng là có thể. Tóm lại Lân tộc đem hồ chủ ở yêu tộc kho báu phía trên, dù là có vương đỉnh người đúng hạn xem xét long đàm dãy hồ, cũng không có mấy người sẽ tin tưởng bọn họ sẽ không biệt thủ. Càng nhiều người là nghĩ đến như thế nào từ đó phân một chút chút bánh ngọt. Đại vương tử ngây dại. Sự tình không nên như vậy phát triển nha. Các ngươi Lân tộc tìm tới kho báu không đảm mà ra trở đi, là chuẩn bị đem Long Đàm Hồ đương một cái ổ vàng để trứng sao? Các ngươi không vận chuyển kho báu, chúng ta làm sao bắt tại chỗ nhân chứng vật chứng đồng thời lấy được? Làm sao cho Lý Nghiêu theo tội danh? Lân tộc cách làm hoàn toàn không phù hợp lẽ thường nha. Nhưng mặc kệ đại vương tử nghĩ thế nào, Ngao Tiện vẫn là giang quốc thượng khách, Lý Nghiêu tại đại vương trong lòng địa vị không có ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời trong cung điện từ trên xuống dưới, tựa hồ đối với yêu tộc kho báu cảm thấy hứng thú hơn. Đang chôn năm kho báu trước mắt, một chút quấy rối yêu tộc hiện không trọng yếu như vậy. Ba lúc này giang quốc to lớn bộ phận quan viên bao gồm lý nghiều, cũng không có đem chui vào trạch quận trong ngoài yêu quái để vào mắt. Tại cương thịnh nhân tộc trước mặt, yêu tộc chỉ có thể làm loạn, giết một chút người cuối cùng không thể thay đổi hai tộc thực lực chiến lệnh, không thể dao động nhân tộc thống trị căn bản. Bởi vậy Vương Phóng nói tiếp thuật tình tiết vụ án đi qua thời điểm, phần lớn người lực chú ý vẫn còn ở yêu tộc kho báo bên trên, bị Vương Phóng vắn tắt giải thích lừa gạt qua. Hắn không có nói yêu tộc thế đàn tác dụng. Ma chủng cùng ma tộc một chuyện, tạm thời còn chỉ có hắn và cần biết rõ. Nói hay là không, có vu cần lựa chọn? Bất quá Giang Vương cùng chúng thần môn đối với Vương Phóng vì tử yêu quái trong miệng dạy bảo ra yêu quái cho ân thân, mà đạo diễn hôm qua khánh điện diễn tập, biểu hiện ra kinh diễm cùng vẻ hân thượng. Không khỏi ở trong lòng tán thưởng thiếu niên này tốc chí đam yêu. Đầu tiên là phát hiện yêu tộc kho báu, sau đó Mưu Đồ Đông Điện vệ cùng Bắc Điện vệ hiệp đồng tiêu diệt tận nút yêu tộc, loại này công tích đã đầy đủ hắn tại hôm nay nhất phi trùng thiên. Hết lần này tới lần khác tuổi của hắn còn nhỏ như vậy, sau này tiền đồ thật là không thể đo lường. Nghe xong Vương Phóng giải thích, Giang Vương đối với hắn cũng có thừa. Cảm thấy kẻ này chỉ cần thêm chút tôi luyện, nhất định có thể trở thành tương lai Giang quốc chủ cột. Yêu tộc tại Loan Phong Sơn thiết lập tế đàn, có cái gì công dụng? Lại có ba vị yêu hầu chủ trì, nhất định là muốn làm nguy hại ta trách quận đại sự. Bác điện vệ hẳn là lập công lao thật lớn, ta muốn luận công hành thượng, cũng cần biết rõ các người đều cũng làm cái gì. Thuần Vu Cẩn, tế đàn sự tình đã điều tra xong sao? Thuần Vu Cẩn gặp Vương Phóng không có nói ma tộc sự tình, biết rõ hắn không muốn chọc loại phiền phải này. Hiện tại Giang Vương hỏi tế đàn sự tình, Thuần Vu Cẩn suy nghĩ một chút, liền trả lời nói, bẩm báo đại vương, yêu tộc tế trong chiến đấu bị phá hủy, yêu tộc cũng toàn bộ bị tiêu chúng ta tạm thời còn không có điều tra rõ yêu tộc muốn sử dụng tế đàn làm gì bất quá tế đàn là 2000 năm trước yêu tộc tại Thái Giang chi chiến bên trong di vật lưu lại. Đại khái là một loại nào đó không có bị sử dụng vũ khí, lần này bị yêu tộc lợi dụng, hẳn là muốn ở hôm nay đối với ta Trạch quận phát động tập kích. Như Lema tộc sự tình nói mà ra, ngăn cản Giang quốc trở thành ma quốc, công lao này bây giờ quá lớn. Lớn thuần vu cẩn cùng vương phóng đều cũng không tiến nổi, sau cùng tất nhiên là đại vương tử chiếm cứ công lao đại đầu. Thực tế tại trên đường tới, thuần vu cẩn liền nghĩ lợi dụng công này, giúp đại vương tử thu hoạch được vương chứa vị trí. Chỉ là bởi vì vương phóng nhiều hơn một câu miệng, để thuần vu cần sinh ra ý nghĩ khác. Như đại vương tử làm một mình tư dục đem toàn bộ Giang Quốc trở thành yêu tộc đâm hướng nhân tộc đào, đem cả nước Bạch Tính đẩy vào không ngừng nghỉ chiến loạn cùng giết chóc bên trong. Để cho mình một mực bảo vệ phồn thịnh tình cảnh trở thành Tu La Tràng, rạng người này đáng giá bản thân phụ ta sao? Mặc dù đại vương tử tranh vị thất bại sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc Tuân Vũ, nhưng ở đại nghĩa trước mặt, nàng cuối cùng cũng phải làm một lựa chọn. Tuân Vũ cần cuối cùng không có nói ma trùng sự tình, như vậy trận chiến này công lao lại lớn cũng có một cái hạn mức cao nhất, không đến mức để đại vương tử có thể nhất cử đánh bại Lý Liên. Nàng muốn cho triều đình duy trì nguyên trạng, để cho mình có đầy đủ thời gian đem chân tướng điều tra rõ ràng. Về phân thế đàn tác dụng, bắt đầu sau này chậm rãi hiện lên mà ra, cũng so hiện tại nói mà ra trùng kích hơn nhiều. Bất quá một tòa 2000 năm trước thái giang chi chiến lưu lại yêu tộc vũ khí, hay là tại trên triều đỉnh đã dẫn phát chấn động không nhỏ. 2000 năm trước yêu tộc cũng không phải bây giờ yêu tộc, trận chiến cuối cùng tụ tập yêu tộc tinh hoa, nắm giữ lấy rất nhiều thất truyền yêu thuật cùng vũ khí. Yêu tộc tốn công tốn sức tìm tới chỗ này còn để lại tế đàn, giải thích nó là có thể sử dụng. Nếu là ở hôm nay khởi động trong tế đàn ẩn chứa yêu thuật, đối với tại chỗ gần trạch quận phá hư khó có thể đoán trừ, đại khái quan hải lâu cũng tại phạm vi công kích của đối phương bên trong. Đối mặt bác Điện vệ lập xuống công lớn như vậy, Đông Điện vệ công lao cũng có chút không bỏ ra nổi mặt bàn. Cung điện bên trong hai cái phe phái khí thế nghịch chuyển trong nháy mắt, ủng hộ đại vương từ các quan viên trong nháy mắt dơ lên lòng ngực. Thái phó thuần Vũ Hạo nữ nhi còn là rất có lực. Chương 97, khen thưởng. Chúng các quan viên lúc này mới phát hiện mình hiểu lầm thuần Vũ Cận. Nguyên lai like hôm qua làm cho tất cả mọi người nghi ngờ khánh điện diễn tập, là vì để bị bắt yêu quái cho rằng hôm qua là chân chính khánh điện, từ đó bùng lòng cảnh giác nói ra nội thành bên ngoài ẩn núp yêu quái châu ấn thân. Muốn điều động khắp thành sức mạnh diễn lớn như vậy một màn kịch, không có đông điện vệ hết sức ủng hộ là không làm được. Nội thành yêu quái liền xem như đưa cho bọn họ răng đầu tiểu lợi, chân chính đại công lao bị Thuần Vu Cẩn xuất lĩnh Bắc Điện vệ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt vào trong miệng. Này làm sao tính toán phản lợi, hoàn toàn chính là đem cái chính cùng Lý Nghiêu trêu đùa một trận. Thuần Vu cần một lần này làm cho gọn gàng vào, làm đại Vương Tử Phe đánh một cái khắc phục khó khăn. Trong lúc nhất thời, mấy vị quan viên ra khỏi hàng, hướng Đại Vương thuyết minh Bắc Điện vệ chiến dịch này công kích. Nguyên một đám cực điểm khuyết đại, phản phất nếu mà như quả không phải Thuần cần kịp thời phá đảng, cái này trách liền sẽ nhân vong một Trọng yếu hơn chính là, Đại Vương tử chỉ huy có phương pháp, chỉ dùng người mình biết Liên Quan Vương Phong cũng là đại vương tử khai quật ra nhân tài, sau này tất nhiên lại thêm đủ trở thành vương đỉnh trụ cột. Tại Giang Vương trong mắt, Lão Đi Khuyết đại không thật bộ phận, Bắc Điện vệ thật có đại công cùng Giang Quốc. Hôm nay là phi thường đặc thù thời gian, nội bộ bảy quân thái thú đều tại, bên ngoài có Lân tộc sư đoàn. Vẫn còn nước láng giềng, đế quốc đều phái nhân đến trệ quận. Giang Quốc muốn lợi dụng một lần này khánh điện, hướng trong ngoài nước biểu diễn cường thịnh. Nếu bị yêu tộc tập kích một cái mặt xịt, không đơn là nội bất ổn, địa hạt giáp chỉ sợ cũng sẽ không an ổn. Thuần Vương để quần thần ra, đối với Thuần cần hỏi Bắc điện vệ lập xuống đại công, bảo vệ trách quận bình an, để cho ta có thể thật cao hứng mừng tọ. Người muốn cái gì ban thượng? Cứ nói đừng ngại. Thuần Vũ Hạo lúc này nhẹ nhàng khục một tiếng nhắc nhở Thuần Vũ cần. Lúc này, thừa dịp đại vương tính tình vui vặn, mượn cơ hội đưa ra lập đại vương tử làm người kế vị tốt nhất. Mặc dù không nhất định có thể cho phép, có thể có thể khiến cho đại vương tử thu hoạch được càng nhiều thực quyền. Mà nếu như, vạn nhất đại vương gật đầu cái đó, Lý Niêu cũng khẩn trương lên. Tại tranh vị quân trên đường, bất kỳ một cái nào ngoài ý muốn đều có thể đẩy bàn đều thua, dù sao cái này cần đại vương một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định. Thuấn Vũ cần ở tất cả quan viên nhìn soi mói hướng Giang Vương hành lễ, nói ra: "Bẩm báo đại vương, bảo vệ quốc gia, thủ hộ trách quận là Bắc Điện vệ trước trách, ta không dám giành công." Huống hồ ở đây án kiện bên trong ta cũng liền xuất một chút lực, La Vương phóng cẩn thận thăm dò tìm kiếm manh mối, sau cùng trả lại hắn độc thân tiến về Loan Phong Sơn xác định yêu tộc tế đàn vị trí, đồng thời tại chúng yêu trong vây công thủ đến ta kéo Bắc Điện vệ chủ lực đến. Quân ta lúc này mới thuận lợi bao vây yêu tộc, đem hắn tiêu diệt bộ. Luật phóng nắm giữ công, công là không có Bất quá hắn một cái thất phẩm chủ bộ tham sự Có hay không công toàn bằng thượng quan có cho hay không, không cho hắn một chút biện pháp cũng không có. Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Thuần Vu Cẩn không có đem công lao tặng cho đại vương tử, mà là không có tư tâm để đại vương trước thượng vương phóng. Cái này toàn ngữ làm việc để Giang Vương đều cảm thấy ra ngoài ý định, hắn đã vừa mới nghĩ đến Tuần Vu Cẩn sẽ muốn cái gì. Kết quả không phải. Giang Vương bắt đầu cân nhắc nên cho vương phóng cái gì ban thưởng. Thăng bác điện vệ thất phẩm chủ bộ tham sự là ngũ phẩm đường bộ tư mã. Ban thưởng hoàng kim là lượng, gấm màn lẫm. Thứ phong nam tướng, thực bách Hộ. Ban thưởng kim đao. Vương phóng, ngươi có thể hài lòng. Thăng Quan Phát tại đương nhiên hài lòng, chỉ nói là tốt đạo cái đó. Cũng may Thuần Vu Cẩn không có quên, nàng nói ra, "Đại vương, tất nhiên Phong Vương phóng làm nam tước thực bất hộ. Cái này thư có thể hay không ban thượng làm đạo?" Thuần Vu Cẩn yêu cầu làm đảo, lập tức dẫn tới quần thần nhìn về phía trấn Nam Hầu cao bạc cán. Cho tới nay, trạch quần không có đại lực khai phát làm đạo, trừ bởi bởi vì trên đạo không có nguồn nước, cũng là bởi vì không nguyện ý kích thích bạc nam quận. Ba lúc này Thuần đưa ra đem ban cho phóng, lại là loại nào dụng ý cao cán một bộ không có nghe được bộ dáng. Giang Vương sử dụng ánh mắt dư quang nhìn sang vị này trấn Nam Hầu, cười nói: "Lạc Đảo là đất cần soi đá, tất nhiên Vương Tư Mã có hứng thú, liền ban cho ngươi ai trên đảo 1000 chú quân cũng đều điều vào Bắc Điện Vệ thuộc hạ, Bắc Điện Vệ lại điều 1000 binh lên nào, toàn bộ quy Vương Tư Mã tiết chế." Giang Vương đã có ý ở bản thân khi còn sống đem Bạc Nam quận chia nhỏ, cũng không cần lại chú ý đến trấn Nam Hầu đối với Lạc Đảo thái độ. Vốn Lạc Đảo bên trên có binh 1000, lần này hắn thuận thế tăng binh gấp đôi. Hơn nữa này 1000 chính hiệu binh, mình biến hóa thành Bắc Điện Vệ loại này cấp bậc tinh nguyện. Đủ loại tiếp tế cùng phối trí cùng lên về sau, Quân lực cũng không phải là gia tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Lạc đảo ngăn ở thái Giang gia biển cửa bên ngoài sáu giảm vị trí bên trên, bình thường có thể cho Bạc Nam quận vận chuyển đường sông vận chuyển đường biển nối tiếp phi thường khó chịu. Một khi phát sinh chiến tranh, Bạc Nam quận muốn thời thời khắc khắc để phòng Lạc đảo bên trên quân đội. Bởi vậy Lạc đảo sớm hơn kiến thiết, mới có thể ở về sau trong chiến tranh phát huy tác dụng. Nếu bị Bạc Nam quận tùy tiện chiếm lĩnh mà nói, trái lại liền muốn để trách quận khó chịu. Giang Vương trong lời nói thấu lộ mã gia tin tức, để cao bạc cán mày một cái. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không biết Vương phóng muốn đi Lạc Đạo là làm cái gì. Tại đại vương ban thượng, Trường hết vương phóng về sau, Giang Vương lại đối với thuần vu cận cùng Bắc Điện vệ tiến hành một hệ liệt phong thượng. Vẫn còn đông điện vệ, cung thu đến không ít ban thượng. Lý Nghiêu Fe cùng Đại Vương tử phe qua một phen chiến đấu, đều không có thu hoạch được rõ ràng ưu thế, ý nguyên duy trì vốn có cục diện. Khánh điện bên trên không có phát sinh không thoải mái sự tình, xem như phù hợp Giang Vương tâm ý, tất cả đều vui vẻ. Bất quá tại khánh điện lần cận kết thúc thời điểm, Giang Vương đột nhiên tuyên bố một kiện làm cho tất cả mọi người đều có phó không kịp sự. Chấn Tây Hầu đối với lương quốc chiến công tuyệt, làm quốc công. Vốn Chấn là Giang thế uy Hắn trở thành công tác vốn dĩ không gì đáng trách. Nhưng bởi vì trước kia mâu thuẫn, để huynh đệ bọn họ sinh ra khúc mắc, Chu Thế Hùng liền vẫn không có được phong quốc công. Lần này Chu Thế Hùng được phong làm quốc công, mang lượng tin tức cũng quá lớn. Nghĩ đến hai người bọn họ là cùng nhau đến Quan Hải lâu, ý tứ trong đó liền có thể làm nhiều suy đoán. Sẽ liên hệ thân cận một đoạn thời gian lời đồn cùng vừa mới Giang Vương đối với Lạc đảo an bài, cơ hội có thể xác định. Chu thị huynh đệ quan hệ có hay không hòa hoãn không biết, nhưng Giang Quốc tiếp theo giai đoạn trọng nhất định tại Bạc Nam quận. Phía đông cùng phía tây đều cũng an ổn, Giang Vương muốn vì hắn văn võ một đời, vẽ lên một cái hoàn dấu tròn. Ba lúc này Cao Bạc Cán đã không phải là nhử mồi đơn giản như vậy, hắn thậm chí chuẩn bị bạo khởi mang theo con trai từ bên trong cái quan hệ lâu này chạy đi. Nhưng Cao Bạc Cán không hề động. Hắn cuối cùng vẫn là Giang Quốc Bạc Nam thái thú, trấn Tây Hầu. Làm Giang Quốc trấn thủ nam cảnh, đem yêu tộc chắn ở trong Vạn sơn, đối với quốc gia có công lớn. Giang Vương như không có chút nào nguyên do ở trong này đuổi bắt bản thân, ác sẽ để Giang Quốc trên dưới nội bộ lục đục. Bạc Nam còn vấn đề đối với Giang Quốc mà nói là bệ dữ, không có khả năng mùa sớm một chiều liền có thể giải quyết. Giang Vương cần muốn thời gian chuẩn bị, có thể cho Cao Bạc Cán áp lực đạt tới hòa bình giải quyết là kết quả tốt nhất chương 98, đêm không ngủ. Đương nhiên, Giang Quốc cùng Bạc Nam quận ở giữa đủ loại ân oán đối với Vương Phóng vẫn không có trực tiếp lợi hại quan hệ. Hắn muốn lật đảo, cũng vẹn vẹn muốn mượn lần tộc đại quy mô hướng gần biển di chuyện Đông Phong, kiếm lời một chút tiền nhỏ tiện. Giang Vương Thọ thần sinh nhận cánh điện thuận lợi kết thúc. Đến buổi tối, quan viên tăng hết. Không có chuyện gì một thân nhẹ Vương Phóng lĩnh ban thượng, đang cùng thuần vu cận bắt chuyện qua về sau, liền ngồi Khương Tiểu Chi tụ hợp ở bên ngoài trở về Tam Văn Y không được một ngày nghỉ hồi Hoa Quả Sơn nhìn hắn hổ tử hổ Chu Diệp đồng bị cha nàng bắt được mang về phủ Quốc Công, Triệu Oản còn tại Vương cung chưa có trở về. Trở về Vương phóng ở tại bọn hắn sân nhỏ dưới cây quế, nghe muội muội giải thích hắn không có ở đây trong mấy ngày này, trong y quán phát sinh sự tình. Khương Tiểu Chi thân thể nội tính tốt, tại Triệu Oản điều dưỡng phía dưới, khí huyết bộ tốc về sau khôi phục thật nhanh. Hiện tại nàng đã đi theo Triệu Oản học họa. Mới học chưa nói tới cái gì họa công, nhưng Tiểu Chi vẫn là vô cùng hưng phấn lấy ra bản thân họa tác để Vương phóng xem. Phản bản thân rất nhanh liền có thể trở thành cường đại họa sư, hầu ở ca ca người, vì hắn phân giải nạn. Vương Phong cũng nghiêm túc đối với Khương Tiểu Chi họa lợi bình một phen, còn để bỏ cặp từ bên trong phòng lấy ra bút mực giấy nghiên, hiện dạy tiểu chi một chút hội họa kỹ xảo. Ba lúc này Vương Phong thiếu chỉ là họa sư chân khí, đang vẽ nghệ bên trên liền thuần vu cận đều cảm thấy hắn cao siêu. Triệu Hoàn dạy cho Khương Tiểu Chi là cái thế giới này truyền thống họa nghệ, mà Vương Phóng dạy cho nàng còn lại là hắn tổng kết ra một cái thế giới khác họa pháp. Khương Tiểu Chi mới học họa, có thể có được hai vị mọi người dốc túi tương thụ, thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nàng học họa là vì ca ca, cũng là phi thường chuyên tâm. Bất quá Khương Tiểu Chi dù sao cũng là bệnh nặng mới khỏi, rất nhanh liền không khỏi treo lên áp, sau đó tại Vương Phóng khuyên bảo trở về phòng đi ngủ đậy. Viện tử chỉ còn lại có Vương Phóng cùng đứng hầu ở một bên bỏ cạp. Ba lúc này, Vương Phóng cũng mới có thời gian hồi tưởng mình ở yêu tộc dưới y tế đàn trải qua đủ loại sự tình. Hắn lấy ra thần bút, tương tận xem xét chốc lát mới đúng bỏ cạp hỏi, "Ngươi nói ta công kích ngươi, chính là yêu quái bỏ cạp đạo kia sẽ đánh, sử dụng là khí vận chi lực. Ta không hiểu, ngươi có thể hay không vì ta giải thích một chút?" Vương Phóng đối với Họa sư chi thức toàn bộ kế thừa cùng một cái khác Vương Phóng, một cái trong sơn tôn Họa sư học đồ biết đến thực phi thường có hạn. Khí vận chi lực, hắn cũng là vừa mới không lâu từ thuần vu cẩn trong miệng biết được, biết rõ đây là 16 giai Họa Thánh mới có thể vận dụng sức mạnh. Bọ Cạp có thể liếc mắt nhìn ra đó là khí vận lực lượng, nên biết càng nhiều. Bọ Cạp tính cách cùng tư duy, tại Vương Phóng trao cho nàng sức mạnh cùng thân thể thời điểm, liền bị thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến. Nàng đối với Vương Phóng cực kỳ trung thành và theo, cẩn thận tỉ hành bản thân nữ bộ kiêm thị vệ nhân vật. Nghe được Vương Phóng hỏi thăm, Bọ lập tức trả lời nói, "Bẩm báo chủ nhân, Khí vận chi lực là nhân tộc họa sư có thể sử dụng cao nhất sức mạnh, chỉ có họa thánh mới có thể khống chế. Bất quá khí vận chi lực cũng ảnh hưởng từng cái họa sư, hạn chế họa sư làm ra vượt qua bọn họ năng lực bên ngoài sự tỉnh. Chủ nhân cưỡng ép bổ hội quyền càn khôn, trái với pháp tắc đưa tới khí vận quá nhiều. Nhưng chủ nhân tựa hồ có thể khám phá tầng tầng cản trở, ở trên hội quyền càn khôn vẽ tranh, đạo kia thiên phạt chính là khí vận chi lực đối với ngài chủ trị. Nhưng chỉ là chủ trị, phần lớn mang theo ý cảnh cáo. Vương phóng thời đều sẽ tiến vào một trạng thái đặc biệt, đó là hắn tại thu sơn tiêu lúc tìm được cảm giác. Sau đó tại bộ hội quyển càn khôn thời điểm dần dần quen thuộc, đồng thời có thể tự do vận dụng. Loại trạng thái kia có thể cho Vương Phong che đậy lục thức, không bị đủ loại dị tượng quấy nhiễu, thông qua một loại khác thị giác xuyên thấu mê chướng xem đến hòa quyển, khống chế nữa thân thể vẽ tranh. Ngay lúc đó cảm giác cực kỳ kỳ diệu, dường như đối kháng một loại nào đó lực lượng thời điểm, cũng tại thuận theo loại này sức mạnh. Vương phóng mới nhìn qua khí vận chi lực, nhưng bộ cạp đã từng làm một cái yêu tộc, đối với cái gì là khí vận chuyển cũng là kiến thức nửa đời. Muốn đối với khí vận chi lực làm hiểu nhiều hơn, còn hắn tại bổ hội quyển càn thời điểm, từ từ bản thân lĩnh mộ. Khí vận chi lực không phải trong thời gian ngắn liền có thể hiểu rõ, tạm thời để ở một bên. Vương Phóng để bộ cạp ở thạch bàn giường trên bên trên một bàn vẽ giấy, cầm trong tay thần bút trên giấy vẽ lên. Thần bút bên trong mực vô tận, màu sắc tùy ý niệm có thể tùy ý biến ảo. Vương Phóng họa chính là trước mắt cây quế, hắn muốn nghiệm chứng thần bút vẽ tranh, có thể xuất hiện cái gì kỳ diệu công dụng. Đêm dần dần sâu, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, tối nay chỉ sợ không cách nào ngủ. Thuần Vũ cần không có hồi bác đi vệ, mà là bị phụ thân triệu hồi trong nhà. Nàng hôm nay ở trên quan hải lâu biểu hiện, thực Thuần Vũ Hạo thường vọng. Một cái tiểu tốt thăng quan tiến tốc, lấy được khen thưởng lại thêm cùng đại vương tử thu hoạch được quyền lực nhiều hơn hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ có đại vương tử ngồi ở kia cái trên ngôi vị, thuần vu gia mới không cần hoảng sợ sợ sợ làm việc, mỗi ngày như dâm trên băng mỏng. Cần Nhi, Thuần Vu Hạo nhìn đứng ở trước mặt một thân oai hùng khí chất nữ nhi, biết rõ nàng đã không phải là đã từng tiểu hải tử. Ta biết làm cha, ta và ngươi. Bình thường nhà nữ nhi, ở ngươi độ tuổi này đã sớm ở nhà giúp chồng dạy con, mà ngươi lại không thể không đảm nhiệm quan võ làm đại vương tử thống lĩnh vệ. Đại vương tử cũng chịu ngươi, ngươi cưới hết kéo lại kéo, mà hắn nhưng lại thu mấy cái tiếc thất. Nhưng đây cũng là ngươi sinh ở nhà này bất gì. Thân làm phần vu ra con cái, người ta đều có thủ hộ gia tộc này chức trách, đều nhất định muốn vì cái này nhà làm ra hy sinh. Nếu như Nhị vương tử được lập làm người kế vị, chúng ta Thuần vu ra sẽ có kết quả gì? Người hẳn là rõ ràng. Thuần vu cẩn cung kính đứng ở phụ thân trước mặt, nàng mặt không biểu tình nghiêm túc nghe phụ thân phát biểu, trong lòng cũng không khỏi vì phụ thân giản mua cảm thấy đau lòng. Đại vương tử tại vương chữ cạnh tranh bên trong ở vào khuyết điểm, với tư cách đại vương tử lão sư, Thuần vu hậu nhất định phải đem hết khả năng duy trì phe mình quan viên quân tâm. Làm hôm nay Giang vương thọ thần sinh nhật khánh điện, cũng đã có mấy ngày không có nghỉ ngơi cho khỏe, trên đầu tóc trắng cũng nhiều. Nhưng Thuần Vu cẩn không thể đem mình biết sự tình nói cho phụ thân, nàng sợ phụ thân chịu đựng không được chân tướng đã kích. Ở gia tộc vận mệnh cùng quốc gia vận mệnh tầm đó lựa chọn, Thuần Vu cẩn cho rằng tự mình một người đảm trách như vậy đủ rồi. "Phụ thân." Thuần Vu cần ngữ khí không có đối với mình sai lầm ăn năn ý tứ, nàng rất kiên định nói ra, "Ta biết mình đang làm cái gì. Có một số việc ta tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngài, nhưng xin ngài tin tưởng ta. Ta làm đều là qua ta nghĩ sâu tính kỹ về sau lựa chọn. Vương phóng cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi tiểu tốt, sau này ngài liền sẽ phát hiện, ta hôm nay việc làm đều là đúng." Thuần hạo gặp nữ nhi còn là chấp mê bất ngộ không gọi tức giận nói, một cái hoàng mao tiểu nhi dựa vào nhất thời thông minh lập xuống đại công, không có nghĩa là hắn sau này có thể có thành tựu. Trú hổ vài năm sau này, chờ hắn có thể làm được việc lớn thời điểm, người kế vị thậm chí, ngồi cao bên trên vị tiết đều cũng đổi người rồi, lúc này đem công lớn như vậy cho hắn, có tác dụng gì? Cần Nhi, ngươi như thế che chở Vương Phóng, ngươi, ngươi sẽ không phải cùng hắn làm thật xin lỗi đại vương tử sự tình a? Chương 99, sự vụ bận độn. Tại Tuần Vu cần tiếp nhận vụ thân vận hỏi thời điểm, Vương Phóng cũng đem trước mắt cây quế mà ra. Không cần điều sắc, sở hữu sắc điệu là Vương Phóng hài lòng nhất. Màn đêm phía dưới, cả viện cảnh sắc đều thành cây quế bối cảnh. Ba người ôm hết trên cảnh cây là như lọng che đồng dạng tăng cây, lá cây xanh biếc, màu vàng hoa quế tiên diễm. Vương Phong họa nghệ để cây quế tràn đầy lập thể cảm giác, thân bút ở phía trên tăng thêm cao quang, để chỉnh bức họa phảng phất là thêm đặc hiệu một dạng lộng lẫy. Tại Vương phóng thu bút về sau, một giọt kim sắc mực nước từ ngói bút nhỏ xuống. Mực nước đâm vào vẽ tốt trên bức họa tán thành từng cái từng cái tây văn, lơ lửng ở mẹ bên trên, tại một đạo quang hoa hiện về sau liền biến mất đang vẽ bên trong. Lúc này cây quế không gió mà bay, lá cây vang lên ầm ầm, phất có linh tính một dạng lại nhìn trong bức tranh cây quế, cũng cùng phía ngoài cây quế một dạng lay động lấy. Không biết là trong tranh cây quế ảnh hưởng tới bên ngoài bức họa cây quế, còn là bên ngoài bức họa cây quế ảnh hưởng tới trong tranh cây quế. Tình cảnh này để Vương phóng lập tức nhớ tới một bài thơ, lại nâng bút đang vẽ bên cạnh viết, cao bút mỏng đá phía dưới quế, năm muộn duy nhất hương thơm. Diệp mặt ngàn tầng cảm sừng, hoa nở vạn điểm hoàng. Thiên hương sinh cũng muốn, vẫn ảnh hộ tiên trang. Ai biết Vương ý, khoảng không ngâm chưa Có có thơ, bức họa quyền gồm quế đung đưa càng hại, từng mảnh từng mảnh hoa cúc dường như đối với Vương Phòng nói gì. Vương Phong hiểu ý nói, ngươi tất nhiên ưa thích, chén này liền đưa cho ngươi. Vừa mới nói xong, trên bàn đá họa liền phiêu khởi hướng Tây Quế bay đi, sau đó tán làm điểm điểm tinh quang chui vào trong cây khô. Tây Quế lúc này mới bình tĩnh. Bất quá những cái kia bay ra hoa quế lại bay bổng lên tung bay cao hơn, bọn chúng vượt qua nhà tường cao, không biết bay tới nơi nào đi. Vương Phóng tại nguyên chỗ ngốc một hồi. Cây này vừa mới làm ra động tinh lớn như vậy, cứ như vậy kết thúc rồi hả? Người thu lễ vật, chí ít cũng trở về kiện lễ vật ta. Vương Phong không hiểu nhìn về phía bỏ cạp. Bỏ vai cũng biểu thị bản thân cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất đắc dĩ Vương Phóng đành phải tiếp nhận hiện thực, đợi thêm một lúc nữa, gặp cây Quế Y Nguyên vẫn là không có thay đổi về sau, hắn trở về phòng bổ mấy bút hội quyển Cát Côn, lại giở đầu ngủ tiếp đi. Sáng sớm ngày thứ 2, dậy sớm Vương Phóng cùng Khương Tiểu Trì cùng đi vọng nguyệt lâu hướng Triệu Đoạn Vân An, Chu Diệp Đồng tại phủ quốc công vẫn chưa về. Bữa triều ảo ăn sáng xong, Vương Phóng cũng từ Triệu Đoạn trôi chiếm được Mặc Vũ Họa viện thư tiến cử. Vốn dĩ 5 ngày trước nên cho Vương Phóng độ vận, kết quả cũng chuyển thụ họa sư như thế nào lợi dụng họa quyền chiến đấu. Loan Phong Sơn một trận chiến, Vương Phóng liền ý thức được bản thân xa xa vẫn còn không tính là một cái hợp cách họa sư. Có thể đi vào giang quốc tốt nhất viện họa học tập, là tăng lên bản thân cơ hội tốt. Bất quá Vương Phóng chuyển trước mắt còn rất nhiều. Tại vọng nguyệt lâu an điểm tâm thời điểm, Triệu Hản liền nhất lên đại y quán sự tỉnh. Gia nhập liên minh y quán đều đã chuẩn bị xong, Lưu Văn Hơn đối với tân Tam Văn y quán cũng biểu hiện ra phi thường y quán toàn bộ nhập vào tân y Bất quá Triệu Đoàn tất nhiên đem Tân Ý quán kiến thiết toàn quyền ủy thác cho Vương Phóng, liền không có hướng Lưu Văn Huân hứa hẹn cái gì, để chúng các đại phu cùng Vương Phóng trở về bàn lại. Làm trễ nải thời gian dài như vậy, Tam Văn Ý quán sự tình sát thực không thể tiếp tục kéo lấy. Nhưng cùng Liên tộc hợp tác mở tiền trang cũng là một chuyện trọng yếu. Đoan Trường yêu tộc kho báo tại Long Đàm dưới hồ tin tức đã ở nhanh chóng truyền ra, không biết bao nhiêu người đỏ mắt Liên tộc trong ổ kho khoáo. Ngao Tiện một bên kia không nhanh chóng lấy ra một cái để tất cả mọi người được lợi điều lệ, không thông báo Mộc Lan tràn ra bao nhiêu chi tiết. Nếu bị người nào từ đó tiết lộ, cái kia Vương Phóng coi như thành chân đại đầu vẫn còn thăng quan cùng đất phong sự tỉnh Ngũ phẩm đằng bộ tư mã là kế giới giáo úy quân võ, có thể thống lĩnh một doanh 1000 quân binh, là trực tiếp mang binh trung tầng nhân viên chỉ huy. Hôm qua quan hải lâu bên trên, Giang Vương đem lạc đảo binh lực tăng cường đến 200 không nhân xem như một cái mở rộng doanh. Bác điện vệ vốn dĩ cũng là tăng cường biên chế, thông thường giáo úy có thể thống soát 500 không binh mã, mà bác điện vệ có 2000 binh. Điện vệ cấp dưới các doanh biên chế cũng so cái khác đồng cấp quân sự đơn vị nhiều hơn nhiều. Chức vị thăng muốn đổi phục lĩnh quân dấu, phân phối binh mã cũng cần tiếp nhận nhận trước, quân thuộc các cấp quân binh. Vương Phong còn chưa từng gặp qua lạc đảo là cái dạng gì. Lên đảo nhìn một chút địa hình, chuẩn bị bố phòng cùng kiến thiết, cũng cần mau chóng bắt đầu. Bất điệu a, bất điệu. Vương Phóng phát hiện mình mặc dù đem ẩn nút vụ án giải, nhưng vẫn là không có nhà rỗi, ngược lại sự tỉnh tính tổng cộng càng nhiều. Nhưng việc cần phải làm lại thêm cũng phải từng cái từng cái làm. Vương Phóng tại Tam Văn Ý quán tìm một cái tiểu nhị, để cho hắn thông chi các gia nhập liên minh ý quán buổi tối đến nơi đây mở hội, sau đó bản thân trước hết đi bắt địa vệ. Mạc Vũ Họa viện một bên kia, trước không nóng nảy đi. Dù sao có Triệu Đoạn Tư đề cử nơi tay, nay trời nếu không có thời gian Trời sáng lại đi đưa tin cũng không tính là mượn. Mau chóng đem quan chức cùng quân đội muốn tới tay mới là trọng yếu nhất, hơn nữa hắn cũng muốn nghe một chút thuần vu cần một chút cái nhìn. Đại vương tử là yêu tộc nội gian sự tình, đoán chừng thuần vu cần là tin, bắt đầu không tin hoàn toàn, cũng chỉ ít tin 8 89 thành. Nếu không hôm qua ở trên quan hải lâu, nàng sẽ không không nói ma chủng sự tình, cũng sẽ không đem công đầu cho mình. Nói thật, thuần vu cần biểu hiện hiện mà ra sức quyết đoán vẫn là để vương phóng lau mắt mà nhìn. Đại vương tử có phải hay không yêu tộc nội gian cùng thuần vu cần có bao nhiêu lợi hại quan hệ sao? Không có chỉ cần đại vương tử có thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị, mặc kệ sau này giang quốc trở thành bộ dáng gì, giết thành bộ dáng gì, thuần vu gia đều là được nhất lợi. Nàng thuần vu cần mặc dù phá hủy yêu tộc kế hoạch, nhưng giết đều là yêu tộc. Nếu như có thể biến hướng viện đại vương tử thừa vị, vẫn là công lớn hơn tội. Đại vương tử thống trị giang quốc ỷ vào gia tộc thuần vu, nàng là quyết định hoàng tự phi, sau này vương hậu. Đại vương tử cầm quyền đối với thuần vu cần mặc lợi vô nhất hại. Nhưng thuần vu cần lại tại thời khắc quan trọng nhất lựa chọn một cái khác đạo lộ. Không ai có thể so biết rõ chân tướng phóng, rõ ràng vu cần tại hồn qua làm như thế nào lựa chọn. Trong đó lợi hại đều không phải là thường nhân có thể bỏ qua. Nếu như Thuần Vu Cẩn tại sao khi biết chân tướng còn tiếp tục đẩy Đại Vương Tử tự trợ vị, Vương Phóng tuyệt đối sau này đối với Thuần Vu cần trốn tránh. Không phải Vương Phóng không tán thành nàng như vậy chọn, nàng làm sao chọn đều không có kém, chỉ là như vậy Thuần Vu cần để Vương Phóng sợ hãi, sợ hãi nàng ngày nào làm quyền lợi đem mình đưa lên đoạn đầu đài. Nhưng Thuần Vu Cẩn làm một cái lựa chọn khác. Cái này lựa chọn kỳ thật càng khó. Vì nước vì dân, Vương Phóng tự nhận bản thân chưa hẳn có thể làm được, nhưng hắn cực kỳ bội phục dạng người này. Dạng người này đáng giá thăm dò, dù là đem tính mệnh phó thác cũng có thể yên tâm. Mà Khắc Vương phóng trước lựa chọn đi bắt điệp vệ, cũng là biết rõ thuần vu cẩn đang tiếp nhận như thế nào áp lực. Nàng biết đến sự tình không có chứng thực là không thể nói, trên đời này có thể hiểu được nàng chỗ phụ trách áp lực nhân, đại khái cũng chỉ có Vương phóng. Vương phóng cảm thấy lúc này thuần vu cẩn bên người cần một người giúp nàng chia sẻ. Chương 100, ngu giận. Mang theo một lần nữa từ hội quyển càn khôn bên trong mà ra ngộ không cùng bỏ cạc, Vương phóng trở lại bắt điệp vệ. Trên cuốn Hưng Đông trên đường, còn bảo lưu lấy hôm qua khánh điện bên trong bố trí. Bạch Tính cũng chìm trong hồn qua náo nhiệt bên trong. Rất nhiều người đều đang đàm luận hại tộc lạm Giang Vương chúc thọ rầm rộ, ngẫu nhiên có người vạch Trần Thủy Vân trong biệt viện yêu tộc không ngấu, lập tức liền đưa tới mạng lớn bạch tính xuống lại. Đối với người bình thường mà nói, vẹn vẹn nghe được bảo tàng tin tức, liền cảm thấy thu hoạch tràn đầy. Bọn họ không quan tâm kho báo thuộc về ai, dù sao sẽ không tiện nghi bản thân, bọn họ ưa thích nghe chính là bên trong bác Quái. Đồng thời lại tha hồ suy nghĩ một lần bảo tàng bộ dáng, trong lòng thì càng đẹp. Đây chính là bình tĩnh thịnh thế bên trong trại quận. Cùng phóng đến Bắc điện vệ về sau, hắn tự thân binh trong miệng rất rõ, cẩn từ trong nhà trở về sau liền đem bản thân một mình tại bên trong phòng trà. Gọi đi một trận tính tỉnh, liền bữa sáng đều không có ăn. Mắt nhìn Bưng bàn ăn đứng ở phòng trà cửa ra và có chút bất đắc gì thân bình, Vương Phóng tiếp nhận bàn ăn nói ra, nơi này giao cho ta Thân bình đối với Vương Phóng rất cảm kích, hắn biết rõ Thuần Vu Cẩn đối với vị này Tân Tư Mã phi thượng coi trọng, đại khái có thể thuyết phục giáo úy ăn đồ ăn. Làm phiên Vương Tư Mã. Vương Phóng một tay nâng bàn ăn, một tay gõ gõ cửa phòng. Thuần Vu Cẩn thanh âm từ bên trong truyền mà ra, không nên quấy rời ta. Vương Phóng đẩy cửa ra đi vào. Nghe được cửa mở thanh âm, cần tức giận nói, ta không phải nói, gặp đến chính là Vương Phóng, liền sửa lời nói. Tại sao là ngươi?" Vương Phóng đóng cửa phòng, đem bàn ăn đặt ở thuần vu cẩn trước mặt, ngồi nửa phía dưới. Vừa cười vừa nói, "Ta hiện tại đúng là bác điện vệ biệt bộ Tư mã, ngày đầu tiên nhận chức đến cho bên trên quan Vân an, không phải phải sao?" Thuần Vu Cẩn lạnh lùng nói, "Cung hỉ vương tư mã than quan. Ngươi tất nhiên nhìn thấy ta, liền ra ngoài đi, ta hiện tại không muốn gặp bất luận kẻ nào." Điều binh đi lạc đảo sự tình, chờ một chút lại nói, "Vương Phóng không có đứng dậy, ngược lại đu đưa đồ uống trà, tự mình lắc lắc ly trà uống. Còn nói nói, Điêu binh sự tình không có Giáo uy đại nhân có cái gì chuyện phiền lòng có thể nói với ta, bắt đầu ta không thể vì ngươi bảy miêu tính kế, đem một tính giả ta vẫn là có thể làm được." Thuần Vu Cẩn liếc Vương Phong một cái, khẽ nói, "Ngươi chỉ muốn bản thân có thể vớt hoặc ít hoặc nhiều chỗ tốt, làm sao minh bạch quốc gia hưng vong? Hiện tại ngươi lấy được là đảo, lại muốn cùng lân tộc cùng một chỗ chủ bị tiền trang, còn tại Lý Nghiêu nơi đó đã thông quan hệ. Không đi nghĩ lấy làm sao kiếm nhiều tiền, cần gì phải tại lại nơi này xem chuyện cười của ta." Vương phóng có thể cảm nhận được Tuần Vu cần nỗi khổ trong lòng u uất, biết rõ nàng nói nói nhảm, cũng không cùng nàng so đo. Vương Phong một bên làm Tuần Vu Cẩn châm trà, vừa nói Ta xuất thân tiểu dân đương nhiên chính là nghĩ đến làm sao sống ngày tốt lành ưa thích kiếm tiền có lỗi gì bất quá người nói ta không minh bạch quốc gia h vong thì không đúng quốc gia không Hưng Thịnh ta sao có thể an ổn kiếm tiền cái đó đại nhân xuất thân của người cao hơn ta gánh được trách nhiệm lớn hơn ta đương nhiên không thể hướng ta như vậy thoải mái bị bị khuất cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng ta biết đại nhân làm cái gì hy sinh nhưng người tất nhiên chọn con đường này cũng chỉ có thể đi tiếp với tư cách cấp giới cùng bằng hữu ta có thể làm cũng chính là buổii người ăn bữa cơm để cho người vùng vùng hòa khí Thuần Vũ cẩn không nghĩ tới Vương Phóng vậy mà có thể nói ra dạng này ấm lòng mà nói. Xác thực, nàng hôn qua tại Quan Hải lâu với tư cách không bị Thuần vu hạo chỗ lý giải. Công lớn như vậy liền để một cái thất phẩm quan lên tới ngũ phẩm, Phong Nam thức thực bách hộ, được một tòa đắc tội trấn Nam hầu phá đảo. Quả thực là phung phí của trời. Công lao cho đại vương tử, ít nhất có thể để cho hắn tại lục bộ bên trong tùy tiện quản giáo một bộ, không thể so cái này thông công. Thuần Vũ hạo không tin mình Nữ Nhi không nhìn thấy điểm này, mà cái kia Vương Phóng có tài đức gì bị Nữ Nhi coi trọng như vậy? Thậm chí ngay cả đại vương tử công lao đều cũng đoạt. Thuần Vũ cẩn kỳ quái cách làm. Không phải do thuần Vũ hạo làm quá nhiều suy đoán. Tin tưởng ở trên quan hải lâu mắt thấy tất cả những thứ này quan viên, đoán chừng cũng nhìn không thấu thuần vu cẩn cái này mê hoặc hành vi, suy nghĩ lung tung không tại số ít. Việc quan hệ danh dự của mình, có thể hết lần này tới lần khác không thể làm bất kỳ giải thích nào. Bị người trong bóng tối đâm cuộc sống, đây chính là thuần vu cần buồn khổ chỗ. Nay nhật tiến đến vương phóng, liền kích thích nàng một cổ không rõ hòa khí. Thuần vu cẩn ý thức được bản thân mới vừa lời nói nói trọng, nàng biết rõ vương phóng không phải loại kia hám lợi nhân. Hơn nữa trong nháy mắt nàng đột nhiên phát hiện, vương phóng đại khái là trên đời này duy nhất có thể hiểu được người của mình. Tuần Vũ cần uống một ngụm vương phóng bưng trà đến, hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra, sau đó nói, cảm giác tốt hơn nhiều. Cũng cảm thấy đói bụng rồi. Người có hay không ăn điểm tâm, nếu là không có mà nói, liền bồi ta ăn chung." Gặp Tuần Vũ cần một ngạc tư gian tới, vương phóng cười nói, "Ta tại Tam Văn Ý quán gọi đoạn gì ăn sáng xong. Đại nhân trước dùng bữa ăn, ta ở chỗ này chờ. Chờ đại nhân ăn no về sau, chúng ta bàn lại tránh sự." Ba hôm qua giữa chưa thuần vũ cần trong lòng có đại sự, tại yến tiệc bên trên không có ăn một chút đồ vặt. Quay về nhà lại bị phụ thân quở mắng một trận, một khuất cũng không nói đủ. Đến sáng sớm hôm nay, bị Vương phóng một phen mở miệng thuyết phục về sau, hết giận cái bụng lập tức liền nói bụng. Quen năm trong quân ngũ thuần vu cẩn không có bình thường nữ hài rồ dẻ, nàng biết do chỉ có ăn no cái bụng mới có thể đem chính sự làm tốt. Bác điện vệ còn rất nhiều sự tình chờ đợi mình xử lý, cũng không thể một mực nơi này đuổi nghịch đại tiểu thư tinh khí. Thế là nàng liền đem bàn ăn kéo đến trước mặt mình, nắm lên màn thầu gấp thức ăn từng lốn từng lốn bắt đầu ăn. Cảm thấy nhẹ lời, liền bưng lên Vương Phong nước trà Mấy lần mình cho ăn no về sau, thuần vu vô vô quẹt quẹt lên, nói ra, "Đi, ta cho ngươi điều bình." Sau đó chúng ta cùng đi Lạc Đảo. Người tại Lạc Đảo làm sao kiếm tiền ta không quản, nhưng trên quân sự nhất định phải phối hợp ta bắc đệ vệ. Thuần Vũ cần khôi phục trước kia khí thế, quyết định nhanh chóng từ các bộ điều mặt mũi tạo thành một chi ngàn người đội ngũ. Kho vũ khí cũng là 2000 người vật tư toàn bộ phân phối mà ra, sau đó hướng bến cảng xuất phát. Quân đội sẽ ngồi thuyền tiến về Lạc Đảo, phía sau xây đảo vật tư cũng biết thông qua đường biển hướng Lạc Đảo chuyển vận. Ma Thuần Vũ cần Phóng thì đã sớm ngồi cỡi mã qua mặt biển, hạ xuống ở trên Lạc Đảo. Lần thứ nhất gặp Lạc Đảo Vương Phóng, phát hiện nó so chính mình tưởng tượng còn muốn vu. Trên đảo khắp nơi đều là thạch đầu. Trong khe đá diện mọc ra rượi vào nước mưa sinh trưởng tác thảo, không có cao lớn trụ mục cùng cao điểm, cả tòa đảo nhìn một cái không sót gì. Không có nguồn nước, trên đảo hiển nhiên cũng không có cư dân. Chỉ có số người 1000 quân đội vùng ven thay phiên ở trong này đóng quân, bởi vậy trên đảo bình thường quân thường trực cũng chính là mấy trăm, vũ khí trang bị cũng rất phổ thông. Một lần này này 1000 quân đội vùng ven nhập vào bắc đệ vệ, chẳng khác gì là dã kê biến vương hoàng, đủ loại đãi ngộ cùng lương bổng đề cao không biết một hai cái cấp bậc. Đem hôm qua tin tức này truyền tới về sau, 1000 quan binh liền toàn bộ tập trung đến trên đảo. Tại thuần vu cẩn cùng vương đáp xuống trên đảo về sau, Phụ trách thống soái này, 1000 binh hai tên quân hầu đã đem quân đội tập kết hoàn tất, chờ đợi mới nhậm chức người lãnh đạo trực tiếp kiểm duyệt. Chương 101, quan mới nhậm chức. Lạc đạo bên trên hai vị quân hầu phân biệt gọi các Phi, Lưu xã, đều cũng bắt giày hòa sư. Lúc này, bọn họ toàn bộ ăn mặc áo giáp, một mực cung kính đứng ở quân ngũ đội ngũ phía trước. Gặp Vương phòng ăn mặc ngũ phẩm biệt bộ tư mã quan võ trang phục, bọn họ liền biết vị này là bản thân vừa lên đi. Không trải qua quan tuệ tác có chút gì ta. Để một đứa bé đến Lạc đảo thống soái 2000 binh sĩ, huynh có phải hay không đang nói đùa? Dù là bối cảnh của hắn dày nữa, nhưng quân lưu chú ý cá nhân thực lực, không thực lực làm sao phục chúng. Bọn họ xương binh mặc dù thuộc về không chính hiệu, nhưng hai vị quân hầu đều là bát giai hòa sư. Hơn 1000 quan binh bên trong, có phẩm giai họa sư chừng 80 vị. Một cái lông đều chưa mọc đủ hải tử, họa sư giai vị có thể có cao bao nhiêu? Vậy làm sao có thể để quan binh tâm phục khẩu phục, như thế nào chỉ huy lạc doanh 2000 nhân mã? Mà đang ở sở hữu lạc đảo quan binh đối với Vương Phóng tuổi tắc và năng lực chất vấn thời điểm, bọn họ cũng đồng thời thấy được cùng Vương Phóng đồng hành mà đến tuần vũ Bác điện giáo úy 14 giai họa chủ Bắc sĩ Thuần Vu hậu nữ nhi, cùng đại vương tử có huyết nương, tương lai hoàng tử phi, còn có thể trở thành vương hậu. Thân phận của nàng tại Giang quốc trên triều đình có lẽ còn không chói mắt như vậy, nhưng ở tầng dưới chót trong quân ngũ, vậy thì thật là ngưỡng mộ thành cao tồn tại. Gặp Thuần Vu Cẩn, toàn bộ lạc đảo bên trên quan binh đều cũng vì đó rung một cái, lồng ngực cũng không nhịn được tất cả đều cứng lên. Đồng thời cũng đều đang trong lòng thầm đủ. Xem ra mới nhậm chức vương Tư Mã cùng Thuần Vu gia quan hệ cùng với thân đầu cái này dễ quan, cũng đều không còn lá gan. Bất quá quan mới nhậm chức còn muốn đem hậu trường chuyển mà ra chợ trận, cũng để cho những cái này lạc đảo bên trên quan binh càng thêm xem thường vương phóng. Chính là binh đảm. Một cái không có thực lực, không có năng lực, lại không có căn đảm tứ mã, dựa vào cái gì để quan binh tin phục? Thuần Vu gia uy có thể bảo vệ ngươi hôm nay thuận lợi nhậm chức, có thể bảo vệ ngươi trời sáng còn có thể thuận lợi như vậy sao? Bọn họ những cái này có quan chức nhân có lẽ ngại Thuần Vu ra quyền thế không dám làm quá phận sự tình, nhưng tầng dưới chốt ăn quân lương không có lên chức cơ hội tiểu binh nhưng không biết nâng vị đại thiếu gia này, một chút âm thầm thủ đoạn nhỏ liền có thể để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Cắt Lưu Sát Bái kiến Giáo úy đại nhân, Tư mã đại nhân." Hai vị quân hầu tiến lên kiến lễ, sau đó lớn tuổi một chút cắt phi nói ra, "Đóng giữ Lạc Đảo 1000 quan binh đã tập kết hoàn tất, thỉnh vương Tư Mã phát biểu." Lần Đầu trường binh Vương phóng vẫn là vô cùng hưng phấn, dù sao nam nhân đều có một cái xa trường thu điểm bình tướng quân động, nghĩ đến có một ngày có thể xông pha chiến đấu, cuố tiên phong qua tưởng mái trèo biến thành cho bụi. Vương phóng đứng ở quân sự phía trước, thực sự là hăng hái. Chỉ là cái này một bộ nguyên lai like là quân đội vùng ven, đủ loại đãi ngộ đều cũng kém xa điện vệ tinh Đảo mặc dù ở vào chỗ xuống yếu, nhưng không bị binh bộ coi trọng, trừ bỏ tiếp tế sinh hoạt vật tư. Những vật khác có hay không tương đối xem binh bộ các quan viên tâm tỉnh. Hơn nữa cố này xương binh khu vực phòng thủ ở một cái lung túng vị trí, phía bắc là đông điện vệ, phía tây là nam điện vệ, phía nam bạc nam quận, bên nào cũng là bọn họ không chọc nổi tồn tại, căn bản không thể lợi dụng bản thân địa lý ưu thế vất béo bở. Mặt khác trên đảo trừ bọn họ những cái này binh, không có cái gì, muốn lực hiệp bách tính đều cũng không làm được. Bởi vậy Lạc đảo bên trên binh thời gian qua khổ, Trực Luân Phiên lên đảo ngày đầu tiên liền tách ra ngón tay tính toán lúc nào rút về đi tu chỉnh, thụ trạch quận thế gian phồn này một chi quân đội có thể tưởng tượng là cái gì một cái tình huống. Mặc dù cốt này xương Binh làm cho vừa lên Tí Lưu một cái ấn tượng tốt, chính đem hết khả năng đem tốt quân mạo hiện ra mà ra. Nhưng Tiên Tiên không đủ, tại bãi kiến Bắc Điện vệ quân dung vương phóng trong mắt. Đây đều là cái gì một đám vớ va vớ vẩn? Binh giáp chẳng nhưng không đầy đủ, cũng đều gì xét. Vẫn còn cái này đội ngũ. Không cầu các ngươi chạm thêm thẳng, tối thiểu nhất hẳn là để cho người ta nhìn ra là một cái phương trận a. Các ngươi đây là bố đội hình tản binh. Thất vọng thì thất vọng, cuối cùng đều là mình binh, có sao cũng so không có tốt. Vương phóng nhìn thấy dạng này quân ngũ về sau, chuẩn bị xong nói hùng hồn cũng không tâm tình nói. Trực tiếp từ trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho các phi, nói ra, "Bản quan ngày hôm nay ngày đầu tiên nhận trước, không mang cái gì tốt lễ gặp mặt cho các vị tông sĩ. Những bạc này coi như cho bản quan tỉnh mọi người uống rượu. Sau này Lạc đảo là của ta Đắc Phong. Các người cũng đều sắp xếp bắt điệt vệ, trở thành tân Lạc doanh một bộ, thủ vệ Lạc đảo trách nhiệm liền dự vào các vị. Ta Vương Phong cái khác không dám hứa chắc, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm, đi theo ta tuyệt đối ăn ngon uống đã. Ta ơn tư mã đại nhân thượng." từ Vương Phong tay tiếp nhận phiếu, thầm nghĩ đến vị này quả nhiên là công tử bộ bá quọ. Các các thượng quan phát biểu đều là giết địch kiến công, phong vạn hộ hầu, ngủ rốt ấm tử tôn. Nguyên ngược lại tốt, nhận chức đưa tiền trước. Chúng ta là ngươi tùy tiện mấy trăm lạng bạc dòng có thể thu mua sao? Bất quá chờ Cát Phi nhìn thấy ngân phiếu bên trên mệnh giá về sau, nhất thời ngẩn ra con mắt mê dại. Này 1000 lượng bạc một tấm ngân phiếu, khoảng chừng 10 cái. Hoa mắt a. Nhìn nhìn lại. Không sai. Trưng tấm ngân phiếu là 1000 lượng mệnh giá. Vô cùng bạo tay a. Cát Phi cao giọng hô, tư mã đại nhân tiền thượng. Một vạn lượng. Toàn bộ quân trận lập tức xôn xao. Cái này có thể một vạn lượng bạc chưa đều đến bọn họ mỗi cái binh trên đầu chính là 10 lượng. Phải biết bọn họ tại Lạc đảo không có thu nhập thêm, mỗi tháng tới tay chính là nhạt nhõa 2 lượng bạc. Từ từ Mã nhận chức ra tay trước 1 và lượng, bắt đầu làm quan phân nhiều một chút, đến bọn họ phía dưới đại đầu binh cũng có thể bắt đầu 6 lượng. Không duyên cớ thêm 3 tháng tiền lương, ai có thể không cao hứng. Lập tức Lạc đảo quan binh đối với Vương Phong ấn tượng có lớn cải biến. Năng lực không đủ có thể để bồi dưỡng, tuổi tác không lớn có thể trường, nhưng một rộng rãi ngăn trở trắng xấu xí. Đi lên liền gửi đi tiền trưởng quan, không thể so những cái kia nói đạo lý lớn trưởng quan mạnh. Đây là phát tài, đó là muốn mà. Có thể giống nhau sao? Lấy được tiền thưởng lạc đạo quan binh tinh thần lập tức liền không giống nhau. Chúc mừng về sau, nguyên một đám chạm lại thêm thẳng, lồng ngực rất cao hơn. Mặc dù binh giáp còn hơi đơn sơ, nhưng trận trận cường quân khí thế đã phát ra mà ra. Tại tiên đại gia trước mặt, Cát Phi cùng Lưu xa đối với Vương phóng cũng càng thêm tất cung tất kính. Một vạn lượng bạc, hai người bọn họ từ bên trong phân biệt cầm 200 lượng, phía dưới quan binh là không có bất kỳ câu oán hận. 1000 quan binh cùng kêu lên quát, "Vương Tư Ma Vũ!" Nhưng lại đứng ở một bên vu cẩn đột nhiên phát hiện mình không nên tới, nàng lạ thật không nghĩ tới Vương Phong có thể làm ra mất mặt như vậy sự tình nhận chức ra tay trước tiền, đây là là một danh trên quân sự giác quan làm sự thì sao? Vương phóng tiểu tử này còn một bộ đặc ý dáng vẻ, bọn họ là bái người sao? Bọn họ bái chính là người trong ngực ngân phiếu. Hơn nữa phát biểu toàn thân thổ phỉ khí, loại chuyện này như lan truyền ra ngoài, vương phóng có hổ thẹn quân uy, nhất định là bác điện vệ to lớn bề bối. Ai? Không nên tới, không nên tới. Mà đang ở thuần vu cần chuẩn bị tùy tiện nói chút gì đó, liền rời đi lạc đảo không bội vương phóng ở trong này mất mặt thời điểm, một đội hất lên lam giáp phi mã từ không trung hạ xuống tới. Lam mã thuộc sở hữu đông điện vệ. Lạc Đạo Quan binh không khỏi bắt đầu nghi hoặc, Đông điện vệ thuộc sở hữu quốc tướng phủ, bác điện vệ thuộc sở hữu đại vương tử, hai cái điện vệ căn bản đi tiểu không đến một bình. Hiện tại Lạc Đạo thuộc về bác điện vệ, các người Đông điện vệ lúc này tới làm cái gì? Chẳng lẽ đến gây chuyện? Trong lúc nhất thời, Lạc đảo Quan binh nao nao xoa tay. Vừa mới lấy được tiền thưởng, chính là sĩ khí đại trấn thời điểm. Đông điện vệ nếu dám tới tìm phiền thoái, định đem các người đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Chỉ là, đến tụi hồ là điện giáo úy cái chính. Chương 102, cật lễ. Cái chính đến thì có thể làm gì? Gặp Đông điện giáo úy từ phi mã bên trên nhảy xuống. Lạc Đạo bọn quan binh không có sợ. Nhà Minh bắt Điện giáo úy ở chỗ này, thực đánh lên, đương nhiên là binh đối với binh, tướng đối với tướng. Cái chính có thuần vu giáo úy đối phó, chúng ta hơn 1000 người, còn không thu thập được còn lại hơn 10 phi mã kỵ binh. Nhưng là để Lạc đảo bọn quan binh không tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Cái chính vậy mà chất đống vẻ mặt nụ cười trước hướng bọn họ Vương Tư Mã Hành Lễ, mà đối với một bên đồng cấp thuần vu giáo úy, vẹn vẹn chắp tay một cái. Cái đại nhân đây là phạm bệnh gì? Ngươi đúng là tổng tư phẩm Đông Điện giáo úy, chủ động hướng Bắc Điện vệ ngũ phẩm biệt Tư Mã Hành Lễ ngươi sẽ không sợ lý tướng sau khi biết một cớ để cho ngươi quấn gói về nhà. Mà cái chính kế tiếp mà nói thì càng để Lạc đảo bọn quan binh không nghĩ ra được. Cung Hỉ Vương đại nhân, chúc mừng Vương đại nhân. Trong tất phẩm chủ bộ tham sự thang ngũ phẩm biệt bộ tư mã vẹn vẹn chỉ dùng 5 ngày, lên trước nhanh chóng thật là làm cho cái mộ hâm mộ a, phong hầu bái tướng ở trong tầm tay. Sau này Vương đại nhân thủ Lạc đảo, cách ta đông điện vệ gần như vậy. Hai chúng ta nhà láng giềng gần muốn thân cận nhiều hơn, có gì cần tận mau nói cho ta biết. Ngoài ra ta cũng chuẩn bị một chút lời lãi, chúc mừng Vương đại nhân cao thăng. Lễ vật đang dùng truyền vận chuyển đến, lập tức đến. Lạc đạo bọn quan binh thực xem mộng, bọn họ không biết mấy ngày nay chạch quận đều cũng xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy trước mắt một màn cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cái chính lại chúc lại là hình lễ, lệnh mợ tri tượng rõ ràng như thế. Bản thân vừa lên quan đến cùng là lai lai gì? Nhận chức ngày đầu tiên vậy mà đồng thời đưa tới Bắc Điện Giáo Úy cùng Đông Điện Giáo Úy, tại phía sau của bọn hắn đúng là thế như thủy hỏa hai cái chiều đỉnh phe phái. Cái gọi là địch nhân bằng hữu liền địch nhân, hai nhà trọng lượng cấp nhân vật làm sao lại đồng thời vì một cái tân biệt bộ tư mã Vương tư mã bối cảnh có chút khoa trương nha. Lạc Đạo bọn quan binh lập tức khánh hành vừa mới không có bởi vì vương tư mã trẻ tuổi mã tất lấy hắn, hoặc là nói chưa kịp tất lấy hắn. Hiện tại xem ra, vị này đi lên liền gửi đi tiền biệt bộ tư mã là bọn hắn những cái này tiểu tốt nhân vật không trọng nổi. Bọn quan binh lại nhìn Vương Phóng, trong mắt rốt cục một chút vẻ kính sợ. Vương Phóng gặp cái chính rất là cao hứng, hắn cái này Lạc đảo muốn kinh doanh thông thuận, không có đông điện vệ giúp đỡ khẳng định phiền phức không ngừng. Ta ơn cái đại nhân trong lúc cấp bách đến đây. Đúng là ta đây Lạc Đạo bên trên còn không có cái gì, cùng đảo xây xong về sau, tiểu lệ định lại mời cái đại nhân lên đảo du ngoạn. Hôm qua thuần cần làm Vương Phóng mượn tới Lạc Đạo đã dẫn phát nhiều mặt đối bọn hắn mục đích suy đoán, nhất là Lý Nghiêu, hắn là quốc tướng, rất rõ ràng Sở Giang quốc bây giờ còn chưa có kiến thiết Lạc đảo kế hoạch. Cho dù là muốn ở Lạc đảo chế tạo ra một chi uy hiếp bạc Nam quận quân Minh, đó cũng là để đông điện vệ tiếp nhận, không có khả năng đem địa phương trọng yếu như vậy cho bắt điện vệ. Như vậy Vương Phong thông qua Thuần Vu cận tay muốn Lạc Đạo cũng rất đáng giá nghiền ngẫm. Bất quá Lý Nghiêu cùng Tương Lan lẫn nhau phân tích mấy loại suy đoán, cũng không có cách nào xác định Vương Phong Thuần cần đến cùng muốn ở trên Lạc đảo làm gì. Nhưng có thể xác định chính là hai người bọn họ không có khả năng vòng qua Giang quốc đơn độc đi đối mặt bạc Nam quận. Không phải phương diện quân sự công dụng, như vậy chính là vì cái khác quyền lợi. Dù sao để Vương Phóng tại trạch quận ẩn núp yếu tộc trên bản biểu hiện mà ra đến tài trí, chắc chắn sẽ không đem Lạc đảo muốn đi qua ở phía trên số thẻ đầu. Vẫn còn hôm qua thuần vu cẩn ở trên quan hải lâu quá dị biểu hiện, cũng nói nàng cùng đại vương tử phe tầm đó ra ngăn cách. Cái này đối Lý Nghiêu mà nói là phi thường có lợi sự tình, cộng thêm Lân tộc cùng Yêu tộc kho báo bên trên, nàng tính toán bảo vệ mình. Càng thêm để Lý Nghiêu xác nhận, đại vương tử phe nội bộ xảy ra đại vấn đề. Nếu có thể đem thuần vu cùng Vương Phóng lôi kéo tới, nhị vương tử Sương Vương trên đường liền lại không người nào có thể cản trở. Thuần Vũ Cẩn cơ Hồ có thể xác định có thể trở thành một ngũ giai hòa tôn, nàng đối với quân đội khống chế cùng năng lực chỉ huy cũng vượt xa khỏi cái chính. Tương lai cùng đế quốc công chu thế vùng giả đi, Thuần Vũ Cẩn chính là thống soái giang quốc đại quân nhân tuyển tốt nhất. Vương Phóng không chỉ có trở thành một ngũ giai hỏa tôn tiềm chất, về năng lực cũng tại mấy ngày này tra án bên trong sơ hiện cao chót vót, trong đó tuyệt diệu để Lý Nghiêu cũng không khỏi kinh hãi thán phục. Chỉ cần lại thêm chút tôi luyện, tương lai chưa hẳn không thể thay thế vị trí của mình, trở thành giang quốc quốc tướng. Nghị vương tử tranh vị điểm, chính là phe mình nội bộ có quá nhiều lệnh chi độ, không có khả năng cầm ra nhân tài mới nổi. Vậy vậy Lý Nghiêu đối với Thuần Vu Cẩn cùng Vương Phong, thực thèm nhỏ dãi. Hai người bọn họ nếu có thể quy thuật tới, một văn một võ phụ tá Tân Quân. Không cần nhị vương tử cỡ nào anh mình, vẻn vẹn làm một cái thủ thành quân vương, cũng có thể để Giang Quốc yên ổn không lo. Hiện tại chính là thu nạp hai người thời cơ tốt nhất. Thế là Lý Nghiêu liền cùng Tương Lan định ra một cái nhà dạo, mặc kệ Thuần Vu Cẩn cùng Vương Phong muốn ở Lạc Đảo làm gì, trước cùng hộ lại nói. Lý Nghiêu không tiện ra mặt, liền để cái chính tiếp tục đóng vai đoàn đại đầu nhân vật. Cùng Vương Phong tại Điện tốt, cùng cái chính hòa mình về sau, muốn về đại vương tử nơi đó hắn cũng không dám thu. Bởi vậy lấy được Lý Nghiêu mệnh lệnh về sau, cái chính liền phái người nhìn chằm chằm vào Bắc điện vệ. Khi biết Thuần Vũ cận cùng Vương Phóng bay tới Lạc Đảo về sau, hắn lập tức để trang bị lễ vật truyền ra biển, mình cũng mang theo một đội thân binh đến Lạc Đảo vượt lên trước hướng Vương Phóng chúc mừng. Cái chính biết mình năng lực, Đông Điện Giáo Úy chính là mình mức tự hạn. Mặc dù hắn biết mình mấy ngày nay bị Vương Phóng đuổi ngịch xoay quanh, hao phí tài lực cùng tinh lực điều động toàn bộ trạch quận sức mạnh làm Vương Phóng kịch, kết quả là được một cái tiểu công. Nhưng hắn còn là từ trong Thâm Tâm đội phục Vương Phóng, chi công lao cái gì không tính là gì, một cái địa chỉ chẳng khác nào cứu mệnh của hắn. Vậy vậy cái chính được Lý Nghiêu mệnh lệnh, không có bất kỳ qua loa, là cam tâm tình nguyện đến Lạc Đạo Hướng Vương phong chúc mừng tác lễ. Tư thái cũng bày đầy đủ thực chất, một lòng nghĩ làm sao hồi báo Vương phong cho ân tình của mình. Thế là liền để Lạc Đạo quan binh gặp được như thế hoang đường một màn. Nhưng hôm nay muốn cho Lạc đảo quan binh chấn kinh cũng không có vì vậy kết thúc. Đột nhiên, gần bên trên mặt biển nhấc lên sóng lớn. Cao hơn 10 mét đầu sóng hướng biển bờ tiến lên, bên trên đất liền về sau lại trái với lẽ thường lui về. Sau đó trên bờ biển xuất hiện một đám tộc. Những cái này lân tộc giơ lên tất cả lớn nhỏ cái dương, đi đến quân sự phía trước. Tại mở nắp dương ra về sau, Bên trong đựng là khối lớn khối lớn săn hô, lớn nhất một khối đỏ săn hô khoảng trường một cái bình phong lớn nhỏ, tiên diễm như lửa không biết cỡ nào hy hữu quý báu. Cầm đầu lân tộc đầu lĩnh, gặp vương phóng về sau, vì lại nói, chúng tiểu nhân phụng tứ vương tử lệnh, hạ vương đại nhân phong tức thăng trước. Đặc biệt bên trên ít lời lãi, để khánh vương đại nhân được lấy được lạc đảo. Từ đó lân tộc cùng vương đại nhân làm lân cận, ổn thỏa cùng nhau trong coi. Mặt khác, tứ vương tử thỉnh vương đại nhân mau trong Mắt nhìn cánh cửa kia tắt đại hình san hô, ngay cả Thuần Vu Cẩn cùng cái chính cũng không khỏi lộ ra kinh hai thán phục ánh mắt, lại càng không cần phải nói những cái kia gặp một vạn lượng bạc liền kích động đại đầu binh. Hơn nữa Lân tộc tứ vương tử đều cũng cho bọn Hàn vương tư mã tặng lễ, vị này chính là trong biển bá chủ long tộc. Vương đại nhân, ngươi đến cùng làm cái gì tiên đại sự tình, là ngủ long tộc công chúa sao? Chương 103, xây đảo bản vẽ. Lân tộc tới lui vội vàng, lưu lại hơn 10 dương san hô, đưa xong giao tiện lời nhắn liền lui về trong xem hồ, mang theo bất mãn ra, tộc đại phương là đại phương. Nhưng dù sao vẫn cho người ta quê mùa nhà giàu cảm giác. Các ngươi nhìn một chút cái này san hô, thiết diện một chút không đủ, phía trên mang theo chút cây dòng, trong khe vẫn còn trầm tích. Nếu có thể cẩn thận thanh lý, tu chỉnh, khẳng định càng xinh đẹp hơn. Tựa như lần trước Ngao Tứ Vương tử tặng cho ta cái kia hộp trân châu, bên trong một cỗ mùi tanh, đáy hộp vẫn còn đất cát. Cái chính ở trong lòng hồ, ngươi không cần liền đều cho ta à bất quá đến bên miệng, thì trở nên nói, Vương đại nhân nói đúng, nếu có thể hơi gia công một lần, những cái này san hô phẩm tướng có thể tốt hơn. Lân tộc là một đám man di, Long tộc thụ trói quen căn bản không hiểu những cái này tinh tế đồ vật. Bọn họ biết rõ san hô trân châu trên đất bằng đáng tiền, ngay cả căn đảo. Trong đó có rất nhiều đồ tốt cứ như vậy hư hại, thực sự là phung phí của trời. Nhưng chúng ta nhân tộc lại đi không được bọn hắn có thể tới đáy biển, cũng chỉ có thể mặc cho lần tộc thai họa bà bối. Bất quá dạng này cũng tốt, phẩm tướng không tốt chúng ta có thể rất giết giá tiền của bọn hắn. Mua về, tìm tốt công tượng tỉ mỉ tạo hình lại giúp tay bán đi, có thể kiếm lời mấy lần tiền. Vương Phóng người được cơ hội buôn bán, liền đối cái chính hỏi, "Træ đại ca có biết hay không tốt công tượng?" Vương Phóng gọi một tiếng đại ca, cái chính đẹp hơn trong lòng, lập tức đáp, "Đương nhiên còn biết." Vương lão đệ lần này bám vào liên tộc quan hệ, sau này cái này trong biển bảo bối còn không tùy ngươi chọn trọ, trọ. Ngươi ở trên lạc đảo thiết lập một công xưởng, mua lại săn hô, chân châu cùng trong biển kỳ chân đều có thể trước ở nơi này ra công, sau đó đi đường biển, sông đường vận chuyển về đế quốc nội địa, cũng có thể mang đến hải ngoại tiểu quốc. Tiền này tựa như trên trời rơi đồng dạng. Vương phóng chính là nghĩ như vậy. Bất quá bây giờ trước tiên đem lạc đảo cơ sở thiết thi kiến thiết mà ra mới là tránh sự, nhất là nguồn nước nhất định phải nhanh giải quyết. Sau này trên đảo nhiều người, vẫn còn thiết lập đủ loại công xưởng, đều cần tiêu hao số lớn nước ngọt. Không nước cái gì cũng làm không được. Đem Vương phóng nói tới vấn đề nước lúc, biết rõ Lạc đảo sau này công dụng Thuần Vu Cẩn đã sớm có xét lược. Kỳ thật cái này vốn là Giang Quốc Kiến Thiết Lạc đảo một cái kế hoạch, chỉ là vì do nhiều nguyên nhân vẫn không có thực hiện. Thuần Vu Cẩn đem kế hoạch này lấy ra, lại căn cứ Lạc đảo sau này phương hướng phát triển thay đổi một chút liền có thể sử dụng. Nước đối với ở cái thế giới này siêu phàm sức mạnh mà nói, cũng không khó giải quyết, chỉ cần đồng ý đầu tư liền có thể. Trên đảo không nước là bởi vì không có chứa nước địa hình, nước mưa rơi xuống về sau trực tiếp liền trôi hồi trong biển tồn chứ không xuống. Bởi vậy vậy không thể chứa nước liền đảo buồn nước, lại phối hợp mương nước dẫn dắt liền có thể rất tốt đem nước mưa tích trữ. Loại công trình này, chỉ cần chọn tốt đảo buồn nước địa điểm, lại sử dụng họa sư sức mạnh đào liền có thể. Cùng bố nước cùng mương nước đều cũng liên tiếp, lại đến mấy trận mưa nhân tạo liền có thể đem lạc đảo nguồn nước giải quyết vấn đề. Nếu như Lân tộc đồng ý giúp đỡ mà nói thì càng tốt, Hưng Phong Bố Vũ vốn chính là Lân tộc giữ nhà bản sự. Một hồi mưa lớn, liền đầy đủ toàn bộ lạc đảo mấy tháng chi phí. Thuần Vũ cần trên mặt đất vẽ ra lạc đảo địa hình, đồng thời ở phía trên hỏa mấy cái vòng tròn lại kết nối online đầu, nói ra Tại lạc đảo trung tâm có thể đảo một cái hồ làm chủ lao nước, những nơi khác lại căn cứ cần đảo mấy cái tiểu hồ nước. Bốn nước dưới đáy tiến hành ra cố phòng ngừa nước biển sông vào đến, lại đem mấy cái buồn nước cùng trung tâm hồ liền đứng lên. Có nước liền có thể đem bách tính hướng lạc đảo bên trên di chuyển, nhân lực thì có. Chờ chúng ta có đầy đủ nhân thủ về sau, liền có thể thỉnh lần tộc giúp chúng ta quay trùng quanh lạc đảo, tại trên thềm lục địa xây một vòng đê đập. Đê đập tại thời gian chiến tranh có thể ngăn cản phe địch đội tàu tới gần đảo, bình thường có thể làm bến tàu sử dụng. Vương phóng để cát phi lưu xã giải tán quân đội về sau, liền đứng ở một bên cẩn thận nghe Thuần Vu cần giải thích lạc đảo kiến thiết quy hoạch. Hắn nói với làm sao kiến tạo lạc đảo chỉ có nhiệt tình, lại không có một chút khái niệm. Dù sao kiến thiết một tòa đảo không phải xây một tòa phòng ở, bên trong cần phải cân nhắc sự tình thực nhiều lắm. Đây là Lăng không tạo ra một cái hệ thống sinh thái, bên trong có cái gì chi tiết trọng yếu không có cân nhắc đến, sau này sẽ dẫn phát trọng đại tai nạn. Hơn nữa đảo diện tích lại lớn như vậy, không phải muốn làm sao xây liền như thế xây. Cân nhắc sau này có thể kéo dài phát triển, mỗi một tốc đất đều phải tính toán tỉ mỉ. Tóm lại kiến thiết một tòa đạo Không là một người bằng một bầu nhiệt huyết liền có thể làm tốt, cần vô số đoàn người sách nắm lực. Giang quốc đã có đối với Lạc đảo kiến tạo kế hoạch xem như giúp đại ân, rất nhiều thứ trực tiếp 접 khuôn tới liền có thể. Theo thuần vu cần giải giải, trên bản đồ dần dần bị có riêng phần mình chức năng khu vực lớp đẩy. Bỏ đi vốn di hoạch định một chút thiết thi quân sự, trở lại đại đại một mảnh thương mộ khu. Vương phóng xem trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, chính là Ngưu B bản thân bắt đầu một điểm nhỏ suy nghĩ, ở nơi này trường quy hoạch bức tranh trước mặt liền là tiểu hài tử trên giấy vẽ xấu, nói mà ra đơn thuần mất mặt. Ta cảm thấy Lạc đạo nên như vậy xây. Lúc nào bắt đầu? Cần bao nhiêu tiền? Thuần Vu cần hồi đáp, ta đây chỉ là giàn đồ, công bộ nơi đó sử dụng kỹ lượng hơn bạc vẽ, ta có thể muốn đi qua. Bất quá chúng ta bản thân xây đảo mà nói, khẳng định tốn thời gian một nhãn. Nhưng làm khoán cam đoan liệu toàn bộ ủy thác cho công bộ làm. Mặc dù muốn bao nhiêu hoa một chút bạc, nhưng khẳng định bất lo. Hơn nữa bọn họ liền là làm cái này, xây đảo thời điểm gặp được vấn đề, khẳng định so với chúng ta rõ ràng giải quyết như thế nào. Thuần Vũ cần có khuynh hướng đem công trình bao cấp công bộ. Nhưng xin công bộ khẳng định phải dùng tiền, ngoài ra bên trong các cấp quan viên cũng nhất định sẽ từ mọi phương diện báo cáo lão công trình phí tổn, từ bên trong ngăn nước chỗ tốt. Đây là quan trường thái độ bình thường, Tuần Vũ Cẩn cũng không có cách nào để bọn hắn hành động bí mật, nhiều lắm thì để bọn hắn vất không cần ác như vậy. Vương Phóng biết rõ Tuần Vũ Cẩn chỉ dùng nhiều bạc là phương diện nào đi nữa, nhưng nếu như không cần công bộ nhân làm, bản thân dựa theo bản vẽ che, vạn nhất xảy ra vấn đề có thể muốn hòa tiền nhiều hơn. Mặt khác Vương Phong cũng thời gian đang gấp, lạc đảo sớm ngày có thể phun ra nuốt vào hàng hóa liền có thể sớm ngày kiếm tiền. Hơi suy nghĩ một chút, Vương Phóng chuẩn bị cắt điện, chỉ hy vọng công bố nhân không nên quá hắc. Lúc này, một mực chờ ở một bên cái chính nói ra, Vương lão Đệ như tin được ca Ka công bố một bên kia ta đi giúp ngươi xếp. Cơ thủy văn biệt viện, ta nhưng là bọn họ lăn lộn hết sức quen thuộc, đối bọn hắn kiếm tiền thủ đoạn rất rõ ràng. Bọn họ tại cái khác công trình bên trên báo cáo sai sổ sách, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bọn hắn lều dám tính toán lao đệ bạc của người, chính là tính toán ta cái mớ bạc, ta đông điện vệ địa lao liền để bọn họ tỏa xuyên. Tại Giang Quốc trên con trường, cái mớ lăn lộn so thuần vu cần mở. Cơ thủy văn biệt viện, hắn liền theo công bộ đằng sau kiếm lợi một bút bạc, bởi đủ loại tiểu hoa hắn đi công viên, công bắt đầu sẽ còn điểm cơ, nhưng nhất định sẽ thu liễm rất nhiều. Nếu như cho chút ít lợi, để công bộ quan viên đang xây lạc đảo công trình hữu dụng tâm, loại tiền này Vương Phóng còn là nguyện ý ra. Vậy Lam Tiễn tre đại ca. Chương 104, Sơn Hải Tiền Trang. Giám sát công bộ ở trên lạc đảo thi công trách nhiệm liền giao cho cái chính. Một lát sau, đông điện vệ đưa tới lễ vật cùng theo thuyền đến. Cái chính đối với lạc đảo tình huống vẫn là vô cùng hiểu rõ, biết rõ Vương Phóng mới lên mặt cho trọng yếu là ổn quan tâm, khiến cái này lính dày dạn biết rõ bọn họ Tân Tư Mã không phải một cái dễ khi dễ chủ. Bởi vậy cái chính không chỉ có tự mình đến làm Vương Phóng áp trận, đưa tới cũng đều là tân áo giáp, vũ khí, đủ loại ăn tiện, rượu đủ loại đối với binh sĩ chân thực đồ vật, có thể khiến cho quân sĩ ăn ngon, xuyên tốt, bọn họ mới phát giác được cấp trên có bản lĩnh, mới có thể nghe lệnh. Đem vật tư phân phát xuống, Vương Phóng xem như chính thức thu hoạch được Lạc Đảo quyền sở hữu. Bất quá chùi lùi Hải Đảo cũng coi không vừa mắt, đưa cái chính rời đi sau, Vương Phóng Thịnh Tuần Vũ cẩn phát biểu. Sau đó tại Lạc Đảo quan binh vui vẻ tiến về xuống, hai người cùng một chỗ ngồi cười phi mã rời đi. Đến trại quận, Tuần hồi bắt đi vệ. Yêu tộc tế đàn sự tình không thể cứ như vậy gác lại. Công dụng của nó không thể một mực làm bí mật cho lấy, nhất định phải nghĩ biện pháp để ma chủng sự tình hiện lộ mà ra. Mới tốt tại có ma tộc xuất hiện thời điểm, Giang Quốc Nhân không biết đây là vật gì. Nếu như có thể sáng nay phát hiện tiên chiếu sao trời cùng ma tộc quan hệ, nhất định có thể giảm mạnh ma tộc số lượng. Vẫn còn chính là Đại Vương tử. Thuần Vũ cần muốn kiểm tra Đại Vương tử cùng yêu tộc quan hệ, không phải vẹn vẹn hạ quyết tâm liền có thể tìm được, cũng cần trong bóng tối làm rất nhiều bố trí. Vương Phóng thì chuyển hướng đi Thủy Vân biệt viện. Ba lúc này Thủy Vân biệt viện đối với Vương Phóng là hoàn toàn mở ra. Thủ vệ lân tộc biết rõ Vương Phóng là Long Thứ Vương tử khách quý, gặp Vương Phóng đến liền một đường cho đi, còn an bài một chiếc thuyền đem hắn đưa đến Long Đàm hồ trung tâm thuyền hoa bên trong. Ngao Tiện những ngày này là tất cả đều bong bóng ở Ôn Nhu Hương bên trong, nghe ca nhạc thưởng múa, bị một đám các loại nữ tử vây quanh, túy mộng sinh tử. Bất quá gặp được tránh sự, Ngao Tiện vẫn có thể rất nhanh từ trong hoan lạc bước ra mà ra. Nghe được Vương Phong đến, Ngao Tiện liền để bên người bọn nữ tử tất cả đều rời đi, mặc quần áo đem Vương phóng mời đến phòng trọ. Hiện tại toàn bộ Trạch quận đều biết Long Đàm dưới hồ có yếu tố kho báu sự tình, qua không được mấy ngày toàn bộ Giang quốc đều sẽ biết rõ. Vô số con mắt viện, đối với mỗi người có tư tướng phụ phái người đến, muốn định thời gian kiểm tra Long Đàm hồ, ta đồng ý nói muốn xen vào khống kênh đảo thông tàu tuyển, ta cự tuyệt. Lân tộc nếu muốn đem yêu tộc kho báu chuyên trở ra ngoài chỉ có thể đi đường thủy. Quản khống kênh đảo, liền có thể hạn chế lân tộc ra vào. Nhưng muốn tại kênh đảo bên trên thiết lập to lớn áp, long tộc tự ngạo để ngao tiện mở miệng liền cự tuyệt. Ta lại không phải là các người giang quốc nuôi trong nhà con lương, sau này bản vương tự vụng trộm ra ngoài tầm ăn, cũng phải hướng các ngươi báo cáo chuẩn bị sao? Nhưng ngao tiện cũng biết, không cho giang quốc xác nhận kho báu an toàn, bọn họ khẳng định cũng không yên tâm đối với. Định thời gian kiểm tra long đàm đã liền lân tộc Dù sao từ lần trước bãi kiến vương phóng về sau, Ngao tiện liền không có đảo bảo tàng tâm tư đào kho đó còn muốn tốn sức vận còn muốn nâm lớp lo sợ sợ hãi bị phát hiện mất đầu nào có bản thân nói ngân phiếu bất lo bởi vậy hôm qua quan hải lâu hiến hội kết thúc sau Ngao tiện liền không kịp chờ đợi muốn đem tiền trang tạo dựng lên gặp vương phóng Ngao tiện con mắt thì trở nên kim Quang lòng lánh nói ra Vương Minh chúng ta tiền một kia trang hẳn là từ chỗ nào một bước đi trước lên Vương Phóng ngồi xuống về sau hồi đáp ta đã mua xuống một gian cửa hàng làm chúng ta ngân hàng tư nhân bản bộ chỉ cần tài chính đúng chỗ chúng ta có thể chiêu mộ nhân viên mở tiền trang bài này trước thứ ban đầu Đương nhiên là cho tiền của chúng ta trang lên một cái vang dội danh tự, sau này chúng ta chuyện làm ăn có thể liên thông nhân tộc cùng liên tộc, nói không chừng còn có thể làm đến yêu tộc đi đâu, danh tự đương nhiên cần đại khí mới có thể. Ngao Tiện rất tán thành, có thể nhất thời lại nhớ không nổi tên rất hay, liền nối Vương phóng hỏi, "Vương huynh có đề nghị gì sao?" Vương phóng nói ra, "Sơn Hải Tiền Trang." Ngao Tiện sau khi nghe xong tỉ mỉ phần vị, vừa nghe cái tên này vẫn không cảm giác được được có cái gì cao siêu, nhưng đọc thầm mấy lần về sau, liền cảm thấy thuộc lâu lâu, lại mang theo bao quát vạn tượng ý tên rất hay, sau này chúng ta tiền trang này chính là để cho Sơn Hải Tiền Trang chúng ta đất liền hải dương bắt tay kiếm nhiều tiền. Xác định ngân hàng tư nhân danh tự về sau, Vương Phóng liền bắt đầu cùng Ngao Tiện thảo luận mở ngân hàng tư nhân chuyện cụ thể. Ngao Tiện những ngày này chủ bị ra 1000 vạn lượng bạc cùng quý giá phẩm, Vương Phóng nơi này bán trân châu, bán nhà sinh, bán đất, miễn miễn cưỡng cưỡng kiếm ra 160 vạn bạc. Lượng khoản tiền lập lại, liền thành Sơn Hải ngân hàng tư nhân tài chính khởi động. Tiền trang đưa vào hoạt động, có Vương Phóng toàn quyền quản lý, được 30% cổ phần, tộc phối hợp ngân hàng tư nhân sở hữu vận hành, xuất tiền suất xuất binh, được 70% cổ phần. Song Phương đối với cổ phần phân phối đều cũng không có gì nghĩ, tiền trang tiến nhập chính thức giai đoạn chuẩn bị. Vương Phong tại Thủy Vân biệt viện cùng Ngao Tiện sau khi ăn cơm chưa xong, liền cùng đi đến cái chính đưa cửa hàng. Nơi này là trạch quận tốt nhất thương nghiệp khu vực, một bên chính là trạch quận lớn nhất thương cảng. Bến tàu phía trên cột buồn san sát, trên mặt biển vân phàm che trời, quay chung quanh cảng khẩu hàng hóa ra vào, liền tạo thành cái này phồn vinh khu buôn bán. Có thể ở trong này có một nhà bản thân cửa hàng, tùy tiện làm chút làm ăn gì, đều có thể kiếm lợi đầy buồn Cửa hàng vốn là đông điện vệ bán trực tiếp cửa hàng. Tại cho Vương Phong về sau, Cửa hàng người ở bên trong đều cũng toàn bộ rút lui, nhưng trang sức cùng bố trí đều giữ lại phía dưới. Cái này tỉnh sửa chữa phiên phức, chỉ cần hơi thêm cải tạo, lại tu xây một chỗ cất giữ tiền bạc kho bảo hiểm, chính là một nhà có thể khai trương tiền trang. Vương phóng cùng Ngao Tiện đối với nơi này làm ngân hàng tư nhân bản bộ còn là hài lòng, bất quá có thể dùng có thể tin nhân thủ không phải một lát liền có thể tìm tới. Muốn để tiền trang kinh doanh, bọn họ còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Cho nên bọn họ hai cái lại nhìn hết cửa hàng về sau, ngay tại khu buôn bán bên trong chịu nhà tham hỏi nơi này phú thương. Ba lúc này, phàm là có chút hai mắt thương gia đều biết yếu tộc bảo sự tình. Khó báo tại Long Đàm dưới hồ tin tức là từ quan hải lâu dặm chuyển mà ra, có độ tin cậy cao vô cùng. Thế là, Ngao Tiện ở những cái này thương ra trong mắt, liền thành mỗi ngày ngủ ở vô tận tài bảo bên trên Hoàng Kim Long. Tựa hồ từng đi một bước, lưu lại dấu chân đều có thể gây ra kinh phấn. Gặp Ngạo Tiện vào cửa hàng, từng cửa hàng trưởng quỹ đều là cao quy cách nên đón, càng nhiều không ở nơi này lại thương tất cả đều nghe danh mà đến. Tất cả mọi người như chúng tinh phùng nguyệt đối với Ngạo Tiện nhắm mắt theo đuổi, cố gắng từ trên người hắn tìm kiếm cơ hội buôn bán. Giang Quốc đến nay cũng không có đem lần tộc đuổi ra thủy vân biệt viện. Tại người bình thường xem ra, chính là đối với yêu tộc kho báo cùng liên tộc đã đặt thành ấn ý nào đó. Đây chính là yêu tộc kho báo, tùy tiện có một lần đều có thể là bọn hắn cả một đời đều cũng không kiếm được tài phú. Trong khoảng thời gian ngắn, nghao tiện đến ngay tại Trạch quận khu buôn bán đã dẫn phát hưng động. Nghao tiện cũng thời gian thực hướng sở hữu thương gia, biểu đạt hắn và Bắc Điện vệ biệt bộ tư mã, Lạc đạo Bạch hộ Vương phóng, muốn tại Trạch quận hợp tác xây dựng một nhà ngân hàng tư nhân sự tỉnh. Sơn Hải Tiền Trang nguyện ý đầu tư sở hữu kiếm tiền chuyện làm ăn. Chương 105, Hạm Sơn Đại Vương. Tại Vương phóng làm Sơn Hải Tiền Trang lớn làm tuyên thời điểm, Đại Vương tử chính tiếp đãi một vị vị khách cực kỳ quan trọng. Hồ Ưu làm đại vương tử cùng một cái hồ yêu gióp trà về sau, liền một mực cung kính đứng hầu ở một bên, hoàn toàn không có ngày thường cùng đại vương tử một chỗ lúc tao nhị thái. Chu Kỷ cũng đối cái này chỉ hồ yêu lộ ra một chút vẻ kính sợ, hắn nói ra, không nghĩ tới Hàm Sơn đại vương ngài vậy mà tự mình đến trại quân, lúc này Giang Quốc bốn vị họa tôn đều cũng chỗ gần. Đại vương can đảm, làm ta thật sâu bội phục. Hồ Ưu chính là Hàm Sơn đại vương. Đang kinh ngạc gần nấp bên trong, hắn toàn bộ trụ chỉ kích hoạt ma tộc đem ma hóa nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng tại kế hoạch hoàn thành đêm trước, hai chi yêu phục binh toàn bộ lọt vào vây quét. Tế đàn bị hủy, ba vị yêu hầu chiến tử Ma tộc lại không có đúng hạn xuất hiện, Lân tộc cùng Kho báo lại xuất hiện biến cô trọng đại, Dũng Minh Hiếu Chu Kỳ cũng không có được lập làm vương chứ. Hàm Sơn đại vương tại trạch quận thua triệt triệt để để, tổn thất chưa từng có, cũng để cho hắn đang kinh chập bên trong nhận lấy nghi vấn cùng chỉ trích. Yêu tộc ở trong trạch quận sức mạnh hạ thấp điểm đấy. Tại biết rõ hôm qua Quan Hải lâu bên trên phát sinh sự tình về sau, làm bổ cứu, Hàm Sơn đại vương bất chấp nguy hiểm trong đêm từ Vạn Sơn hướng trại quận gấp. Đến trạch quận bước nhỏ gặp Chu Kỳ, cái này thật vất vả tranh thủ được Minh Hiếu, nhất định phải ổn định. Hàm Sơn mặc dù ngăn chặn bản thân sức mạnh không bên ngoài, nhưng hắn trên người cái kia yêu vương khí thế làm sao cũng giấu không được. Hàn Quân trả, trả lời, ta tới trách quận là làm đại vương tử ngài trợ uy độc viên. Một chút ngăn trở không tính là gì, Giang Quốc người kế vị một ngày không có định, ngài liền còn có cơ hội. Ta cũng hướng đại vương tử ngài hứa hẹn, dù là sau cùng ngươi không có ngồi ở trên vương vị, chúng ta tại Vạn Sơn cho ngài một miếng đất, để ngài tụ tập người ủng hộ Sư Vương. Đồng thời dốc hết toàn lực giúp ngài đánh qua Thái Giang, một lần nữa có được Giang Quốc. Hàm Sơn đại vương hứa hẹn có chút phiêu miểu, nhưng một vị yêu vương tử mình đến đây trợ, để Chu Kỳ cuối cùng là có tranh cái nửa vương chứa Ba hôm qua quan hải lâu bên trên, khó chịu nhất nhân chỉ sợ sẽ là Chu Kỳ. Vốn cho rằng có thể để người thắng tư thái, đi thưởng thức lý nghiêu phe quan viên chó nhà có tăng đồng dạng sợ hãi, lại không nghĩ rằng sự tình vậy mà lại như thế phát triển. Ẩn nút yêu tộc bị tiêu diệt, phát sinh ở thọ thần sinh nhật khánh điện trước đó còn chưa tính. Yêu tộc kho báo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấu chốt là yêu quái làm sao từ cao bạc cán trong tay chạy đến Bắc điện vậy nơi nào? Lần tộc sao không tại khánh điện bên trong trộn vận chuyện không ngấu? Vẫn còn càng làm cho Chu Kỳ tức giận lạ. Bắc điện giáo úy thuần vu cẩn lại đem phá hủy yêu tộc tế đàn công đầu cho một cái vô danh tiểu tốt, hoàn toàn không nhìn sự tổn tại của mình. Nàng muốn làm gì? Nàng biết không biết mình lựa trượng? Mặc dù ngày hôm nay bữa sáng, Thuần Vũ Hạo liền đến làm Thuần Vũ cần giải thích, nói nàng nhất thời hồ đồ không biết cái kia công lao đối với đại vương tử trọng yếu như vậy. Nhưng Chu Kỳ làm sao có thể tin? Bác điện vệ nhất định xảy ra đại vấn đề, chẳng lẽ bọn họ đang điều tra ẩn nút yêu tộc vụ án thời điểm, biết được cái gì? Đây chính là đại vương tử Chu Kỳ lo lắng, nếu không rất khó giải thích Thuần Vũ cần đột nhiên khắc thường hành vi. Nếu như mình cấu kết yêu tộc sự tình tiết lộ, như vậy sự tình cũng không phải là tranh giành vương chưa vấn đề. Tại đại vương, Chu Kỳ chắp tay thi lễ, sau đó nói, "Vất quá bởi vì các ngươi sai lầm đã để ta có bại lộ nguy hiểm." Bắc Điện Giáo Úy Thuần Vu cần vốn dĩ là người của ta, nhưng hôm qua ta có thể cảm giác được nàng rõ ràng thái độ chuyển biến. Tạ Đỉnh là thân tín của người, hắn biết rõ ta và quan hệ của các người sao? Nhắc tới Tạ Đỉnh, không thể nghi ngờ là Đâm chúng Hàm Sơn Đại Vương Châu đau. Với tư cách bản thân hầu cận người hầu, Hàm Sơn Đại Vương đối với Tạ Đỉnh là cực kỳ tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không để hắn đi hoàn thành trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, toàn bộ kế hoạch sập bàn vậy mà đều là từ Tạ Đỉnh nơi đó bắt đầu. Bắc Điện vệ cùng Đông Điện vệ liên hợp diễn một chỗ khánh điển lửa gạt Đình, từ trong miệng hắn thu hoạch được địa chỉ đem ẩn nút quái một mẻ gọn. Tạ Định với tư cách bản thân hậu cận, khẳng định biết rõ rất nhiều bí mật. Hàm Sơn Đại Vương không biết cái kia gọi Vương Phóng người là như thế nào thu hoạch được tả Định tín nhiệm, cũng không biết Tạ Định lúc này sống hay chết. Nhưng nếu như tả Định còn sống, liền không chỉ là Đại Vương tử bại lộ đơn giản như vậy, kinh chập rất nhiều bí mật đều có thể bị Vương Phóng bộ quá khứ. Hàm Sơn Đại Vương khẩn cấp đến triều quận, cũng có tự tay thanh lý môn hộ ý nghĩ. Sớm một chút tìm tới Tạ Định hắn biết đến bí mật liền có thể ít tiết lộ một chút. Nghe được Chu Kỳ lo lắng, Hàm Sơn Đại Vương nói ra, Tạ biết chút ít cái gì, ta cũng không biết lắm, nhưng ta sẽ mau chóng đem hắn tìm tới. Tiêu trừ cái này hai hoàng ẩm. Đại vương tử biết rõ hắn hiện tại ở nơi nào sao? Hàm Sơn đại vương trả lời chính là đại vương tử lo lắng, hắn nói ra, ta không biết, ta đã cùng Bắc Điện vệ Đức trực tiếp liên hệ, chỉ có thể thông qua nội tuyến biết rõ bọn họ đang làm cái gì. Ta định vào Bắc Điện vệ về sau, vẫn có thuần vu cận thân binh tạm giam, ta người căn bản tiếp xúc không đến. Bất quá ta đoán chừng thuần vu cần biết được một chút gây bất lợi cho ta bí mật. Ngươi có thể giúp ta giết nàng sao? Hàm Sơn đại vương hồi đáp, ngươi xác định để cho ta ở trong trách quận giết Bắc Điện giáo úy. Nếu là thất thủ, ta coi như không ra được quận. Đại Vương tử biết mình yêu cầu có chút để hãm Sơn đại vương khó xử. Thuần Vu Cận bản thân là 14 giai hòa chủ, xung quanh lại tùy thời có bắc điện vệ bảo hộ. Nếu như hãm Sơn đại vương không thể thời gian ngắn giữ nàng, tất nhiên sẽ đưa tới trạch quận Họa Tôn môn vây công. Hơn nữa hãm Sơn đại vương cũng không am hiểu ám sát. Vậy ta nên làm cái gì? Ta không biết Thuần Vu Cận biết chút ít cái gì, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, nàng trung quy là một cái thai hoàng ẩm. Còn có cái kia Vừa Phóng, vừa mới có dây nhân hướng ta báo, hắn tiếp đạo thời điểm, có uy, điện giáo cái chính không chỉ có đi còn đưa một thuyền lễ vật. Càng làm cho ta không nghĩ tới là. Long tứ vương tử Ngao Tiện cũng đưa cho lễ vật, mà Vương Phóng rời đi lạc đảo về sau, liền trực tiếp đi Thủy Vân biệt viện. Ta còn biết, Lân tộc vừa tới trách quận cùng ngày buổi tối, Thuần Vũ cần cùng Vương Phóng liền đi Thủy Vân biệt viện. Vương Phóng thậm chí còn tại cái chính cùng đi phía dưới riêng tư gặp Ngao Tiện. Lân tộc không có đạo khoa báo, khẳng định cùng Vương Phóng có quan hệ. Đại vương, ta không biết bọn họ tại dự mưu cái gì, nhưng tà đỉnh trong tay bọn hắn, khẳng định đối với ngươi ta đều bất lợi. Sớm chút giải quyết, chúng ta mới có thể sớm chút an tâm. Hàm Sơn đại vương nghe Chu Kỳ mà nói gật, gật đầu. Hắn mới tới tri quận, đối với một ít chuyện còn không hiểu rõ. Bất quá hắn tán thành Chu Kỳ nói, nhất định phải nhanh chóng giải quyết những cái này tai hoạ ngầm. Thuần Vu cẩn thực lực quá mạnh, chứ không cần đối với nàng động thủ. Trước tiên có thể bắt Vương Phóng, từ trong miệng hắn hỏi ra tả đỉnh tung tích, cùng bọn hắn biết đến bí mật. Sau đó lại quyết định làm thế nào. Chuyện ngày hôm qua, là ta yêu tộc đối với đại vương tử thật tín, cũng vui lấp đại vương tử cùng trong lốc miền Nam. Bất quá thỉnh đại vương tử yên tâm, yêu tộc là sẽ không tùy tiện bỏ qua hữu, chúng ta sông phía dưới chúng ta xử lý. Thỉnh ngài vương tử thiết Vương Phóng động chúng ta trước từ hắn nơi này bắt đầu trên 106, phát sáng cây quế. Vương Phóng đồng thời không biết mình đã gây nên hàm sơn đại vương chú ý, nguy hiểm chính đang hướng về mình tới gần. Toàn bộ buổi chiều hắn đều tại Bồi Long Tứ Vương tử nào tiện chủ bị tiền trang sự tình, cùng các phú thương gặp mặt rất thuận lợi, có thể phi thường mệt mỏi. Khi hắn lê thân thể mệt mỏi trở lại Tam Văn Y quán thời điểm, đã đến buổi tối. Mà một đám đại phu đã sớm trở ở nơi này. Vương Phóng phát hiện mình quá cần nhân thủ giúp mình, nếu không có chuyện vượt trên đến, đoán chừng không lâu nữa bản thân liền sẽ mất sớm. Thế nhưng là nhìn một chút người bên cạnh, ai lại có thể vì chính mình phân ưu. Tiểu Chi khẳng định không được. Chu Diệp Đồng không chuyện xấu, chính là làm công hiến, nỗ không là siêu cấp tay chân, tinh tế sự tình không phải hắn sở trường, chấp dẫn hắn lật bản phiền toái hơn. Về phần bọ cả, nàng muốn thường xuyên đi theo bên người mình, hơn nữa thân phận là Yuno, cũng không thích hợp cùng những người khác liên hệ. Càng nghĩ, Vương Phong phát hiện mình cũng chỉ có thể tự thân đi làm, hy vọng sau này có thể gặp được đến khả năng giúp đỡ bản thân chia sẻ áp lực nhân tại A Vương Phóng đem các đại phu tổ chức thảo luận đại y quán mở vấn đề. Các vị các đại phu, để cho các ngươi cùng nhiều ngày như vậy, thật ngại Triệu Hoản đại phu đem tân Tam Văn Y quán sự tình toàn bộ hụy thác cho ta, mà ta lại tại Bắc Điện vệ hiệp trợ phán án, chỉ có thể đem một ý chuyện từ nay về sau kéo. Cũng may Bắc Điện về việc cần làm xong xuôi, ta cũng có nhàn rồi, liền đem chư vị mời đến đem đại y quán sự tình quyết định. Tam Văn Y quán bên này là nguyện ý toàn lực cùng hộ đại y quán kiến thiết, đây là ích nước lợi dân lập đàn tụ kinh, làm tốt còn có thể lưu lại tiếng tốt thiên cổ. Đại y quán có thể tùy ý lấy sử dụng triệu chỗ ở đất này, ta kế hoạch đem Tam Văn ý quán đằng sau lưỡng vào cửa tự toàn bộ cải biến thành đại y quán. Cần có tiêu xài, các vị cũng không cần lo lắng. Triệu Hoản đại phu nguyện ý gánh chịu tất cả tiêu xài. Dù là có chưa đủ bộ phận, cũng có người nguyện ý bù khuyết, thiếu bao nhiêu thường bao nhiêu. Xác định cùng giao tiện cùng một chỗ mở tiền trang về sau, Vương phóng khẩu khí phi thường lớn. Tiền trang sợ nhất là không người đến vay tiền, đại y quán sự phát hiện này thành kiếm nhiều tiền hàng mục, vương phóng không có lý do không chiếu cố nhà mình chuyện làm ăn. Tam văn y quán xuất tiền xuất địa, các y quán dẫn người đầu tư được cổ phần chia hoa hồng lợi. Không có nguy hiểm lập đàn tụng kinh, chúng các đại phu đương nhiên đều đồng ý còn giữ lại chính là nói làm sao chia quyền lực, làm sao chia cổ phần vấn đề. Vương Phong có ý tứ là đại y quán lấy ra một thành cổ phần cung cấp các y quán phân phối, mà lấy Lưu Văn Huân cầm đầu các đại phu hiển nhiên muốn càng nhiều. Lưu Văn Huân nói ra, một thành cổ phần để cho chúng ta hơn 10 nhà y quán phân, thật là quá ít. huống hồ ta tệ nhuận y quán cũng nguyện ý xuất tiền xuất địa đầu tư đại y quán, lẽ ra thu hoạch được càng nhiều cô mới đúng. Người trẻ tuổi quá nhỏ, đại y quán làm sao xây Xa có thể giao cho người? Vẫn là đem triệu vạn đại phu thỉnh mà ra, để cho chúng ta giữa các hàng nhân nói đi. Đại y quán là vương phong trong chiến làm sao có thể để những người này phân đi? Vương Phóng Vô vỗ trên người mình qua phục, đối với Lưu Văn Huân nói ra, "Lưu đại nhân, ngươi là ngũ phẩm, ta cũng là ngũ phẩm. Đều lạc quan, đừng nói là ai trẻ tuổi nói nhảm. Tất nhiên Triệu Hoạn đại phu đem đại y quán sự tình ủy thác cho ta, như vậy làm sao xây chính là ta nói tính toán. Nếu như thiếu người thiếu, ta tự nhiên sẽ cầu Lưu đại nhân trợ giúp điểm. Nhưng ta không thiếu, ngươi còn chuẩn bị mạnh cho sao? Ta đã sớm nói, gia nhập hay không đại y quán, toàn bằng các vị các đại phu tự nguyện. Đến, chúng ta đương nhiên hơn nên, cũng sẽ không bạc đãi các vị, nên cho một chút cũng không sẽ ít. Không đến, chúng ta cũng không bắt buộc, cửa mở ra." Đi là được. Bị Vương Phóng một trận ép buộc, Lưu Văn Huân chân khí sắc mặt tái xanh lại không thể nổi giận. Ai có thể nghĩ tới mấy ngày không thấy, một cái Bạch Đinh liền thăng lên quan ngũ phẩm. Hơn nữa còn là đại vương thân phong bắc điện vệ biệt bộ thư mã, thực bách hộ. Nhường cho qua nửa đời mới thăng lên ngũ phẩm Lưu Văn Huân thực hâm mộ lại liền nét. Muốn vứt tay áo rời đi, nhưng hắn cuối cùng có cuốc tướng mệnh lệnh mang theo. Có thể hay không thăng lên một cái có thực quyền quan chức, liền xem chuyện xui xẻo này xử lý có được hay không. Cung tiền, Vương Phóng không cần, hắn cũng không thể mạnh cho, chỉ có thể ở quyền lực phía trên nghĩ biện pháp. Chúng ta đến đây cùng ngươi thương nghị. Đương nhân cũng là vì xây xong cái này đại y quán. Chuyện cổ phần có thể bàn lại, Triệu Hoàn đại phu đảm nhiệm quán trưởng, chúng ta cũng là tâm phục khẩu phục. Nhưng phó quán trưởng trách nhiệm trọng đại, sao có thể để cho người một cái không thông y thuật nhân cầm giữ, như tại trị bệnh cứu người bên trên xảy ra vấn đề, người có thể giải quyết. Vương Phóng suy nghĩ một chút. Bản thân đem đại y quán phó quán trưởng cũng chỉ có thể làm làm quản lý, thực sự là dính đến y thuật phương diện vấn đề, khẳng định một chữ cũng không biết. Là thật cần phải có một cái y thuật cao siêu phó quán trưởng, hiệp trợ Triệu Hoàn xử lý nghiệp vụ. Lưu Văn Huân mặc dù có mục đích riêng, nhưng y thuật nhất định là bị chúng đại phu thừa nhận, để cho hắn cũng làm một cái phó viện trưởng sát thực đối với đại y quán vận hành có lợi. Dù sao đại y quán quyền quyết định tại Triệu Hoạn cùng trong tay mình, không sợ hắn trở mình sóng gió gì. Thế là Vương phóng đồng ý lại thêm một vị phó viện trưởng, đồng thời để Lưu Văn Huân đảm nhiệm. Lưu Văn Huân đạt tới mục đích của mình, cũng là không còn từ đó cản trở, đại y quán làm sao kiến thiết hội nghị cũng tiến hành thuận lợi xuống dưới. Biết mở đến đêm khuya, cuối cùng đem điều lệ đại khái kéo mà ra. Cái khác mặc dù còn cần có chi tiết còn chờ xác định, nhưng có thể trước bên cạnh che y quán bên cạnh bổ sung. Đợi lát nữa nghỉ kết thúc, Vương Phong đáp trở lại trong sân thời điểm, liền thấy Tiểu Chi còn đang đợi mình. Nàng ngồi ở dưới cây quế trên mặt ghế đá, hai tay ôm trên bàn đá một cái cháo vỏ, đầu từng điểm từng điểm ngủ gật. Bên cạnh cây quế tản mát ra từng miếng huỳnh quang tung xuống, chiếu Tiểu Chi như vẽ bên trong tiên tử một dạng. Vương Phong chú ý tới cây quế tán phát dị tượng, bất quá hắn trước vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Chi bả vai đem nàng tỉnh lại. "Ka ka, ngươi bận rộn hết." Khương Tiểu Chi gặp Vương Phong trở về, lập tức tinh thần đứng lên, thử một chút cháo vỏ nhiệt độ nói, "Ta phía sự, không dám ngươi, nấu một vỏ cháo." Cũng may ta một mực sưởi ấm, chán nạn không nhanh như vậy. Ngươi nhanh ngồi xuống, một ngày mệt nhọc gan một chút gì a?" Khương Tiểu Chi cầm chén múc cháo, cũng vì Ngộ Không cùng Bọ Cạp Thịnh ra một bát, nói ra, "Ngộ Không ca ca, Bọ Cạp tỷ tỷ, cũng tới ăn một bát cháo a, các ngươi bảo hộ ca ca ta, hẳn là cũng đói bụng." Mà Ngộ Không cùng bỏ Cạp nhưng vẫn nhìn chăm chú vào sáng lên cây quế. Vương Phong uống vào cháo đối với Tiểu Chi hỏi, "Cây này làm sao trở thành bộ dáng này?" Tiểu Chi hồi đáp, "Ta cũng không biết, đến trạng viên này cây quế liền bắt đầu phát sáng." Sư phụ tới thăm, có thể nhìn không được hắn nó thế nào. Lúc mới bắt đầu cây quế vẫn không có như vậy sáng lên, về sau không ngừng có ánh sáng từ bên ngoài bay tới, cây liền càng ngày càng sáng lên. Người xem, lại có quang bay tới. Vương phóng theo tiểu chi chỉ thiên không nhìn lại, quả nhiên thấy một mảnh quang vụ vượt qua tường rào từ bên ngoài thổi qua. Cùng cách thân cận về sau, liền thấy trong màn xương lấp lánh đều là hoa quế cánh. Cánh hoa phản phất chính hấp thụ lấy những cái này quang vận chuyển hướng cây quế. Bọn chúng vờn quanh cây quế xoay tròn, quang tử từ, từ chuyển qua tán cây bên trong, bám vào lá cây cùng cây quế phía trên. Những cái này không rõ độ vật chính là cây quế sáng lên nơi phát ra mà những cái kia đem quang vận chuyển đến cánh hoa lại bay múa ra ngoài, sau đó biến mất ở trong trời đêm. Chương 107, thần tộc. Những cái này chỉ là cái gì? Vương Phóng đứng ở quang hoa bắn ra từ phía dưới cây quế, không biết những cái này quang là cái gì. Bất quá hắn cảm thấy phải cùng thần tộc có quan hệ, dù sao mình dùng thần bút làm cây quế vẽ tranh về sau, nó mới xảy ra loại biến hóa này. Hơn nữa những cái này chỉ cho Vương Phóng cảm giác, cùng anh linh dưới trạng thái bọ cạp vô cùng giống nhau. Cái này bất quá bọn chúng không có hình thái, độ sáng cũng so ngay lúc đó bọ cạp đảm Không biết Đồng Nguyên cạp có thể hay không nhìn ra bọn chúng là cái gì. Bọ Cạp khi nhìn đến sáng lên cây quế về sau, vẫn nhìn chăm chú vào những cái này ánh sáng, cảm thụ bọn chúng mang đến cho mình cảm giác thân thiết. Những cái này, tựa hồ cũng là anh linh. Bọ Cạp nói ra phán đoán của mình, chỉ là bọn hắn chết quá lâu mà mất đi hình thể cùng trí nhớ, thành du đãng linh thể. Viên này cây quế bị chủ nhân trao cho thần tính về sau, liền bắt đầu là chủ nhân sưu tập những cái này linh thể. Phản phất tán thành bọ Cạp lời nói, cây quế sản sạt vang lên làm đáp lại. Vương Phóng cũng cảm thấy bọ Cạp nói đúng, chỉ là cây quế mang đến nhiều như vậy linh thể, lại làm như thế nào sử dụng? Hẳn là không chỉ có chỉ có phát sáng chiếu sáng loại công dụng này a. Tại Loan Phong vùng núi phía dưới trong mặt thất, có Bọ Cạp Anh Linh, Vương phóng có thể xem mèo vẽ hổ trao cho nàng linh thể, sức mạnh, tính cách, sáng tạo ra thần tộc Bọ Cạp. Đúng là trước mắt cây quế bên trên toàn bộ đều là từng đoàn từng đoàn ánh sáng, Vương Phong có thần khí cũng không biết làm như thế nào sử dụng. Bọ Cạp với tư cách cái thứ nhất thần tộc, cũng không biết những cái này linh thể có thể làm cái gì, cầm lấy không ra tốt đề nghị. Mà nhìn chằm vào cây quế xem lộ không, thì cười ha ha nói, cái gì Anh Linh, linh thể, tại ta lão tôn trong mắt đều là một chút hỗn phách. Bỏ gặp sơ khi chết, hồn phách hoàn chỉnh còn có thể có trí nhớ của kiếp trước. Những cái này chết không biết bao nhiêu năm hồn phách thì đem kiếp trước quên sạch sẽ, ngay cả mình là cái gì đều không biết lại làm sao có thể hữu hình thể. Ngộ không nói ngay thẳng, lại là Vương Phong có thể hiểu được đồ vật, trong nháy mắt liền để hắn xem hiểu những cái này linh thể bản chất. Hơn nữa Ngộ không đúng là đại náo qua địa phủ, đối với những hồn phách này khẳng định có sâu hơn lý giải. Vương Phong liền đối Ngộ không hỏi, những cái này không có trí nhớ hồn phách còn có thể phục sinh, hoặc là chuyển biến thành thần tộc sao? Đương nhiên, chỉ cần mượn xác hoàn hồn liền có thể. Ngộ không nói ra, có thể cần thích hợp thể xác tùy tiện dùng thần bút họa một cái thân thể, bọn chúng chưa hẳn có thể vào. Ví dụ như yêu hồn không thể vào nhân thể, hùng hồn không thể vào con mái thể. Nhất định phải âm dương tương khế mới có thể chuyển thế chúng sinh. Vương phóng vốn còn muốn dùng thần bút vẽ tranh, đem những cái này linh thể chuyển biến thành thần tộc, nhưng không nghĩ tới mượn sát hoàn hồn còn có nhiều như vậy hạn chế. Không khỏi hỏi, vậy phải làm thế nào? Nộ không hồi đáp, Vương sư không cần phiền não, ta cái kia hội quyển càn khôn thế nhưng là thần tộc thần khí. Hội quyển càn khôn bên trong đủ loại nhân vật nhiều không kể xiết, vẹn vẹn ta cái kia hoa quả sơn đều có yêu binh mấy vật chúng. Mà khắp trên mặt đất có người ma quỷ quái, trên trời có thiên binh thiên tướng cùng các lộ thần tiên. Nhiều như vậy thể xác, cung cấp những cái này linh thể tùy ý chọn chọn, luôn có thể tìm tới tại bọn chúng phù hợp với nhau. Vương sư nhanh lên thu những cái này linh thể, nếu có thể thay đổi mà ra hai cái hầu tử hầu tôn, ta lão tôn mới không phải chỉ còn mỗi cái gốc hầu vương. Nộ không thúc dục, vương phóng liền đem hội quyển càn khôn triệu hoán mà ra, đồng thời tại cây quế phía trước triển khai. Hội quyển càn khôn tại cảm thụ đến cây quế bên trên linh thể về sau, kim quang tác, lên một đạo gió lốc, hút đồng dạng đem cây quế bên trên sở sáng lên linh thể toàn bộ vào hội quyển bên trong. Sau đó, hội quyền can khôn bên trong phát ra quang mang cường thịnh hơn, tại một đạo gai mắt cường quang lấp lóe về sau, tất cả ánh sáng trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô hình. Hội quyền can khôn cuốn lên quay chung quanh Vương Phóng dạo qua một vòng biến mất. Tại dưới cây quế thì đứng vững muôn hình muôn vẻ bóng người. Cố Yêu, có người, vẫn còn có hai vị ăn mặc kim giáp cầm thương mà đứng chiến binh. Những cái này Tân Sơ sinh thần tộc, cùng một chỗ hướng Vương Phóng lễ bái, thuộc hạ bài kiến quân sư. Vương Phóng điểm một cái số lượng, những cái này thần sở hữu 14 nhân. Trong đó bốn cái yêu hình, 10 người hình Yêu hình bên trong có hai cái khí thuộc, mà khác hai cái nhất thời nhìn không ra là cái gì yêu, hình người trong thần tộc, hai vị thiên binh uy vũ bất phàm, còn lại 8 vị thoạt nhìn cũng đều là có chút đạo hạnh tu hành giả. Vẹn vẹn từ ở bề ngoài xem, nhóm này thần tộc không tính là quá mạnh, không có mạnh hơn bọn cả. Có thể không tính yếu, chí ít cũng mạnh hơn thông thường tiểu yêu cùng sơ giai hòa sư. Điều này nói rõ thần tộc mở đầu võ lực vẫn đủ cao, so nhân tộc cùng yêu tộc rất cao thêm. Về phần những cái này thần tộc là tài nghệ thật sự, còn cần hậu kỳ làm một chút khảo thí. Không đợi Vương Phong nói chuyện, nộ không liền đem hai cái hầu tử đi, nói ra, "Vương sư Hai cái này là ta hoa quả sở khỉ, liền thuộc về ta quản. Sau này chỉ cần là hầu tử, tất cả thuộc về ta quản. Hai cái hầu tử quen biết ngộ không, cùng một chỗ quy lại, cửa hô, đại thánh ra ra. Vương Phóng biết rõ ngộ không là cực kỳ bao che khuyết điểm khỉ tổ tông, tại địa phủ nơi đó, không chỉ có đem tên của mình từ sinh tử bộ bên trên lau đi, chỉ cần là khỉ thuộc cũng đều toàn bộ biến mất. Ngộ không đem khí hình thần tộc muốn đi, Vương Phóng cũng chỉ có thể tùy hắn. Bất quá Vương Phóng cũng ý thức được, sau này thần tộc cũng khẳng định giống bọn họ dạng này, bộ dáng dị lai lịch đều có. Như không có một cái nào thống nhất nhận ra tham khảo không chỉ là quen biết phiền phức, chỉ huy phiền toái hơn. Thế là Vương Phóng gọi ra thần bút lại đem Bọ Cạp theo tới mình trước mặt. Bọ Cạp không biết Vương Phóng là ý gì, nhưng thuận theo nàng tốt nhất là ngoan ngoãn đi lên trước. Vương Phóng cầm bút tại Bọ Cạp mi tâm vẽ lên một đầu trụ trực kim tuyến, sau đó nói, sau này sở hữu thần tộc mới sinh, đều sẽ có ta trao tặng thần bút kim văn. Sau này thần tộc không phân lai lịch, không phân xuất thân, đều cũng để thần bút kim văn làm bằng. Có kim văn người, mới là thần tộc. Vương Phóng tuyên thần tộc sau này thống tiêu chí về sau, liền để thần tộc một đám đi lên trước, vì bọn họ vẽ lên thần tộc Cái này cũng sẽ thành thần tộc sơ sinh ý thức, bị một mực giữ lại. 14 vị tân thần tộc gia nhập Vương Phóng Bộ hạ, sau đó Vương Phóng liền bắt đầu làm đột nhiên thêm mà ra 14 cái đầu người phát sầu. Yêu hình thần tộc mặc dù có thể nói dối là yêu nhưng nhiều như vậy yêu nô cũng nên có cái lai like lịch. Giang Quốc đối với yêu nô quản không là phi thường nghiêm, số ít yêu nô có lẽ hắn còn có thể bằng thân phận làm mấy tấm khế ước, đúng là sau này trưởng giống yêu quái thần tộc khẳng định càng ngày càng nhiều. Cho dù là hình người thần tộc cũng không tiện lừa dối. Giang Quốc nhân khẩu là một cái cụ cái một cái hố, tận dụng nghĩa là mỗi người đều có một vị trí của mình, không ai nhàn rỗi. Mỗi người đều có hộ tịch ghi chép, mặc dù cũng tồn tại hắc hộ, chỉ khi nào bị kiểm tra mà ra, nhất định là đủ loại phiền phức quần thân. Vương Phóng hiện tại mới bất quá là ngũ phẩm biệt bộ tư mã, không có quyền lực cho chúng nó bên trên hộ tịch, cũng không muốn sớm chút đem thần tộc bộc lộ ra đi. Hơn nữa thần tộc không phải hòa linh, bọn họ chỉ dùng nhân vật trong bức họa hình thể, nhân vật trong bức họa y nguyên còn tại trong tranh. Bởi vậy thần tộc không có cách nào thu nhập hội quyền càn khôn bên trong, bọn họ là cái thế giới này một phân tử, là chủ tộc mới. Càng nghĩ, Vương Phóng cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp giải quyết chỉ có thể chờ đợi trời sáng, trước tiên đem bọn họ đều đưa đến thủy vân trong biệt viện. Dù sao tiền trang thiết lập đang cần dùng người tay, trước cạn sống lại nghĩ biện pháp. Chương 108, Mạc Vũ thư viện. Cùng Vương Phóng đem Tân Sơ sinh thần tộc xử lý xong về sau, đêm càng thêm sâu. Bận rộn một ngày, Vương Phóng thực sự không thể lại xử lý càng nhiều sự tình, liền để bỏ cảm phán bài những cái này thần tộc ở lại. Viện tử phòng trống rất nhiều, chấp nhận ở một đêm là không có vấn đề. Khương Tiểu Chi ở một bên yên lặng mắt nhìn. Nàng không biết vì sao trên tay quang có thể biến thành người. Ca ca lại gọi bọn họ thần tộc Bất quá Vương Phóng tại Tiểu Chi trong lòng chính là thiên nhất đồng dạng tồn tại, ca làm sao lợi hại đều là đúng. Kaka không cho đối với người ngoài nói thần tộc sự tình, ta liền tuyệt không nói. Cùng Vương Phóng đem Trác Uống xong về sau, Tiểu Chi thu thập một chút cũng trở về phòng đi ngủ đây. Ngày thứ hai, Vương Phóng mang theo đám đầu tiên thần tộc lặng lẽ từ Triệu Trú ở đằng sau ra ngoài, sau đó liền đến Thủy Vân bệnh viện. Lúc này Ngao Tiện còn chưa thức dậy, cũng không tiện phải dậy. Thế là Vương Phóng liền tự tác chủ trương tại biệt viện bên trong chiếm một gian phòng. Thủ vệ ở chỗ này lần tộc chiến sĩ, đều biết Vương cùng bọn hắn Long Tứ Vương tử quan hệ mật thiết. Ngạo tiện càng là trước mặt mọi người nói qua, Vương phóng là hắn trừ bỏ nữ nhân cái gì đều có thể chia sẻ hào huynh đệ. Chếm một bộ phòng ở, ai dám nói cái gì? Kế tiếp nhất định những cái này mới tới thần tộc đều cũng có bạn lãnh gì, sau đó an bài công tác. 14 vị thần tộc ở trước mặt Vương phóng xếp thành một hàng. Hầu tử đã bị nộ không muốn đi, Vương phóng dứt khoát đem 4 cái yêu hình thần tộc đặt tên là yêu thần chúng, sau đó cũng vị ngộ không. Chờ sau này yêu thần nhiều, Tế Tiên Đại Thánh tiên tuổi mới có thể danh trí tự quy. Những người còn lại hình thần tộc chính là nhân thần chúng, đến từ Thiên đỉnh tiên giới chính là tiên thần chúng. Thiên thần chúng một lần này có 2 tên. Qua vương phóng hỏi về sau, hai tên này thiên binh không có quá mức chỗ đặc biệt, chính là thiên đỉnh trong đại quân binh lính bình thường. Bất quá dĩ nhiên đến bản thân thiên đỉnh, yếu hơn nữa cũng yếu không đến đâu. Tây Du ký bên trong, đem Tôn Ngộ Không sau khi bị đánh bại, Hoa Quả Sơn không chút chống cự liền bị 10 vạn tiên binh công hãm. Có thể thấy thiên binh không như trong tưởng tượng không chịu nổi. Vương phóng cũng để cho bọn cạp khảo nghiệm một lần hai vị thiên binh thực lực, đại khái đồng đẳng với yêu tộc Bát Giới hậu sơn đô đốc. Để Ngộ Không cùng bọn làm tiêu chuẩn, Bát Giới tựa thường, thường không có gì lạ. Nhưng Ngộ Không cùng bọn cạp loại này võ lực ở cái thế giới này đều là đứng đầu. Bắt giai thực lực vô luận đặt ở nhân tộc cùng yêu tộc, đều cũng xem như cao cấp sức chiến đấu. Ví dụ như lạc đảo bên trên cát phi cùng lưu đô, bọn họ là bắt giai cao nộ hòa sư, tại Giang quốc quân đội bên trong đảm nhiệm quân hầu có thể thống soái 500 binh sĩ. Loại này trời sinh chiến sĩ, dùng để tổ chức cao chiến lược thân binh đội ngũ không thể tốt hơn. Còn lại vẫn còn 8 tên nhân thần chúng. Nhân thần chúng số lượng so yêu thần chúng cùng thiên thần chúng cộng lại số lượng còn nhiều, lai lịch cũng phi thường phức tạp. Bọn họ đều là thế gian đắc đạo cao nhân, nhưng đạo lại cao thấp không đều. Khảo nghiệm một phen xuống tới, không có khả năng mạnh hơn hai tên thiên binh. Bất quá bàn về đánh nhau, Nhân thần chúng có lẽ không bằng thiên thần chúng, thậm chí cũng đánh không lại đại bộ phận yêu thần chúng. Nhưng những người này đều là phàm phu tục tử, có thể khám phá một chút thiên cơ thu hoạch được đạo hạnh, khẳng định cũng đều là thiên tư thông tuệ nhân. Những người này thần chúng đã từng các dạng đều có nghề nghiệp, thêm chút đào tạo một lần liền có thể đảm nhiệm trên phương diện làm ăn làm việc. Vương Phóng mở tiền trang nhu cầu cấp bách nhân thủ, nhất là nhân thủ tin tưởng được, những người này thần chúng thỏa mãn trọng yếu nhất điều kiện. Qua đơn giản lý giải, Vương Phóng đối với mấy cái này thần tộc công dụng có đại khái ý nghĩ, đối với công tác của bọn hắn cũng tiến hành phân phối. Về phần vấn đề thân phận, số lượng ít, còn có thể che lấp một lần. Chờ sau này thần tộc nhiều, hẳn là cũng nghĩ ra biện pháp. Dù sao Vương Phóng tạo cái này địa khẳng định càng lúc càng lớn, ở phía trên người ăn cơm nhiều, có một số việc hiển nhiên cũng là dễ làm. Những cái này thần tộc trước hết lưu tại Thủy Vân bệnh viện. Vương Phóng là bác điện vệ bệnh bộ tứ mã, có lạc đảo đất phòng, lạc doanh lại độc lập đóng quân. Chỉ cần giả tạo một chút hỗn tịch, những cái này thần tộc liền có thể tự do xuất nhập. Tạm thời để sơ sinh thần tộc giãn xếp lại, Vương Phóng liền không ngừng không nghĩ về Mặc Vũ Hòa viện. Bân cùng cầu dạng, Vương Phóng đều cũng không biết mình sau này có thể có bao nhiêu thời gian ở bên trong Mặc Vũ Họa viện học tập. Bất quá giá lộ lại giá rất nhiều thứ cơ sở còn là chính quy tốt. Giang Quốc lúc này mặt ngoài phồn vinh yên ổn, vui vẻ phồn vinh. Nhưng Vương Phóng lại biết bên trong đủ loại mạch nước ngầm vây động, một cái hỏa hoa liền có thể dẫn phát một hồi loạn thế chi tranh. Ba lúc này thêm có một nghề trong người, khả năng tương lai một thời điểm nào đó liền có thể thứ mạng. Thuộc hạ có mạnh hơn cũng không bằng tự cường. Chỉ là Vương Phóng không biết Mặc Vũ Họa viện có thể chứa đựng chính mình cái này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đệ tử sau. Mặc Vũ Họa viện lẫn cận cung, rất nhiều nơi thậm chí cùng Vương cung dùng chung. Viện trưởng Tân vô cực là một ngũ giai họa tôn, hắn trừ đang vẽ viện dạy bảo đệ tử, cũng là Vương cung cung phụ. Vương cung một khi có người chui vào, thân vô cực liền sẽ trước tiên đến Giang Vương bên cạnh bảo hộ an toàn của hắn. Giang Vương ra ngoài, bên người cũng đều có thân vô cực làm bạn. Hiện tại Giang Vương một mực tại trong vương cung tu dưỡng, thân vô cực phần lớn thời gian đều tại Mạc Vũ trong thư viện. Bởi vậy Vương phóng lấy ra triệu hoàng thư tiến cử về sau, lập tức liền được thân vô cực tiếp kiến. Vương phóng một mực cung kính đứng thẳng, cũng đang âm thầm quan sát vị này một ngũ giai hòa tôn. Nơi này là viện trưởng thư phòng, bốn phía trên vách tường treo đầy các loại tranh chữ, trong không khí cũng đều là đạm nhã mùi Ngồi ở bàn đọc sách về sau thân vô cực râu tóc bạc trắng, ăn mặc màu xám cầm bào. Trên người mang theo nho nhã khí chất, hắn một bên vu dâu, vừa nhìn thư Tín, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, thân vô cực đối với Vương phóng hỏi, triệu bản vị người hiền hòa, nhưng rất ít tán dương nhân. Bất quá ngươi có thể để nhất giai họa sư học đồ thực lực vẽ ra 14 giai hội quyển căn côn, sắc thực có chỗ hơn người. Thêm chút tôi luyện tức có thể trở thành 14 giai hỏa chủ, 30 tuổi trước trở thành hỏa tôn cũng không phải là không được. Hơn nữa ngày hôm trước ở trên quan hải lâu, ta cũng bái kiến ngươi. Ngươi rất có năng lực cùng thủ đoạn. Như Giang quốc một mực như, như vậy hưng thịnh, ngươi tương lai có phong hậu bãi tướng tiềm chất. Nhưng nếu gặp loạn thế, Ngươi hẳn là một mầm họa lớn. Vương Phóng, ta hỏi ngươi, ngươi đi theo thuần vô cận tra án mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao nàng ở trên quan hải lâu như thế thiên bị ngươi, liền đại vương tử đều cũng mặc kệ. Vương Phóng không nghĩ tới bản thân tiến tới Mặc Vũ thư viện đưa tin, tại sao lại đem quan hải lâu bên trên sự tình liên lụy mà ra. Còn để thân vô cực tung ra ngoài cùng loại trị thế chi năng thần, loạn thế gian hùng môn tử, ta cũng không phải là tào tháo, nào có loại kia hùng tâm trang trí. Ta chỉ muốn hào hào hòng họa, thuận tiện lợi ít tiền. Mà thôi. Viện trưởng đại nhân, ta sau này là ai, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính là. Giang quốc hưng thịnh, ta không có nửa điểm công lao, sau này bắt đầu loạn, lại cùng ta có liên quan gì? Ta tới Mạc Vũ Họa viện là vì học tập, không có cái khác mục đích. Nếu ngài là nơi này viện trưởng, chẳng lẽ còn muốn mượn chính sự đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Về phần Quan Hải lâu bên trên luật công, viện trưởng đại nhân cho rằng công đầu nên cho ta, vẫn là phải cho đại vương tử. Nếu như ta liều mạng kiếm được công lao, đều có thể bị Giang quốc quyền quý dệ như trở bàn tay cướp đi. Vậy ta sau này làm hại, lại nên cho ai? Chương 109, Thư họa tiến sĩ. Ngày hôm trước Quan Hải lâu bên trên luật công, Toàn Vũ cần hành động vẫy dị làm cho tất cả mọi người đều nghĩ không thông. Công lao này tại ai trên người, giá trị hoàn toàn khác biệt. Nhất là ở đại vương tử phe thế yếu tình huống phía dưới, càng cần hơn cái này đại công tới tăng cường đại vương tử bản thân quyền thế. Quyền lực của hắn lớn, mới có thể hấp dẫn càng nhiều quan viên đầu nhập vào. Có người có sức mạnh, liền có thể làm đại sự. Lại lập mấy cái xinh đẹp công lao, nói không chừng là có thể đem người kế vị vị trí cấp đến tay. Không giống như bây giờ, Lý Nghiêu trong chiều một tay che trời, đại vương tử phe quan viên muốn làm cái gì đều cũng không thoải mái chần tay được. Tự vệ thành chủ yếu sự tình, lại như thế nào làm ra làm cho người khen ngợi chiến tích. Nghiêm trọng hơn là, Thuần Vũ cần đầu nhập phóng mà ra tín hiệu đối với Đại vương tử phe quan viên, là cực kỳ đã kích nghiêm trọng. Hiện tại một bên tiếp nhưng lòng người bàng hoàng, quân tâm tan dã. Thân Vũ cực mặc dù thân cư mặc Vũ Họa viện viện trường, nhưng đứng ở đại vương một bên, đối với Giang Quốc cục diện chính trị lúc nào cũng quan tâm. Cũng bởi vì đứng xa, cho nên so bề bộn nhiều việc tranh đấu đại bộ phận trong chiều các quan viên thấy rõ. Mà đại vương thì bị Giang Quốc cường thịnh biểu hiện mệt hoặc, cho là mình là Giang Quốc từ xưa đến nay đứng đầu chiến công vương. Hắn lúc này tâm tư tất cả làm sao chưa cắt bạc nam quận bên trên, tại cuộc đời của mình bên trong vẽ lên nổi bật nhất vẽ rồng điểm mắt bút. Thân vô cực đã từng mấy lần ngăn ngăn, để Giang Vương sớm lập chữ quân. Bất luận là lập đại vương tử hay là nhị vương tử, đều có thể mau chóng ổn định Giang quốc nội bộ càng ngày càng hỗn loạn của diện, giảm bớt bên trong hao tổn. Nhưng Giang Vương tựa hồ lại thêm có khuynh hướng cần cạnh tranh kích thích triều đình quan viên sức sống, cũng không muốn nhìn thấy một phương nào nhất ra độc đại, ảnh hưởng bản thân vương quyền. Hắn dám quyền cho Lý Nêu, cũng là bởi vì đại vương tử tồn tại. Nếu không, nói không chừng ngày nào đã có người mang binh xông vào vương cung, ép mình phải vị Giang Vương chơi cần đối, cho rằng quốc gia thế cục tất cả khi hắn trong công chế. Mà Thân Vô Cực lại cho rằng Giang Vương có chút quá độ tự đại, như hắn ngày nào đó đột nhiên bệnh tình nguy kịch hoặc băng hạ. Hai cái đại phái hệ, cộng thêm bạc Nam quận cùng Tế Quốc Công, không biết có thể khiến cho Giang Quốc loạn thành cái dạng gì. Nhưng loại này lo lắng, Thân Vô Cực lại không dám đối với Giang Vương nói thẳng, chỉ có thể tọa ở trong Mặc Vũ Hoa Viện, tiên lặng nhìn thế gian biến hóa. Ai nghĩ đến Vương Phóng đột nhiên cầm triệu oản cử đi tới Vũ Hòa Viện, nhập học học tập. Tại triệu phong thư, Thân Vô Cực đối với Vương Phóng lai lịch có hiểu đại khái. Trong lòng cũng đối với hắn có thể vẽ ra 14 giai hội quyền cả thôn, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Có một tấm 14 giai hội quyền cả thôn đặt cơ sở, tiến giai thành 14 giai họa chủ chính là chuyện đã rồi. Loại thiên phú này, cũng để cho Vương phóng đầy đủ tiến giai 1 năm giai họa tôn tiềm lực. Cá nhân thực lực, quyết định Vương Phong sau này tại Giang quốc nhất định đứng hàng cao vị. Hắn tại phá án và bắt giam yêu tộc cần nỗ ván kiện bên trong biểu hiện, lại khiến người ta nhìn thấy hắn tại mưu lược cùng tài trí bên trên cao chót vót, ẩn, ẩn liên quốc đều cũng trong kế hoạch của hắn. Mặc kệ hắn sử dụng thủ đoạn gì, để thuần vu cần ở trên quan hải lâu ngay trước đại vương cùng quần thần thế nào bảo vệ cho hắn, đều thuyết minh Giang Quốc một vị khác khả năng tiến giai một năm giai họa tôn tướng Lệnh quân sự đứng ở một bên của hắn. Hiện tại hắn lại phải chịu đoàn coi trọng, đem hắn dẫn tiến đến Mặc Vũ Họa viện. Mặc Vũ Họa viện đệ tử không chỉ có riêng là hạo họa, đây là Giang Quốc dễ dàng nhất ở quan trường thành lập mạng giao tiếp chỗ, đệ tử đều là quyền quý cùng quan lớn nhà đệ tử, có tiểu vương Đình biệt hiệu. Vương đến, ít khiến thân vu cảm nhận được một chút áp lực. Như một định, hắn vào viện thân, chưa hẳn không thể trở thành Lý Nghiêu một dạng danh tướng. Nhưng nếu giang quốc thế cục phát sinh biến động, Vương Phóng có thể liên ổn phù đại hạ chi tướng quân sao? Thân vô cực hỏi Vương Phóng yêu tộc gần nổ án kiện bên trong ẩn tình, chính là muốn biết hắn là làm sao thuyết phục thuần vu cận giúp đỡ chính mình. Nhưng không nghĩ tới Vương Phóng đáp lại sắc bén như thế, để Thân vô cực lại nhất thời không cách nào trả lời. Để quy củ quan trưởng cùng đấu tranh tình thế, công lao cho đại vương tử có lợi nhất, sở hữu quan viên cũng cho là như vậy. Bao gồm Thân vô cực, không cảm thấy cái này có gì kém. Nhưng công lao này đến cùng hẳn là ai? Thân vô một lát sau, biện luận, công đầu cho đại vương tử là tối ưu lựa chọn, hắn được lợi được thế hiển nhiên có thể lại để người Ngươi tử đại vương tự nơi đó chiếm được, không thể so với đại vương nơi này lấy được thiếu, có lẽ còn biết càng nhiều." Vương phóng cười nói, "Đại vương tử cho cùng đại vương cho có thể giống nhau sao? Ta như tại Quan Hải lâu cầm công đầu tặng cho đại vương tử, hôm nay Mặc Vũ Họa viện sẽ còn bị ngài thế nào nhằm vào sao? Chỉ sợ cái kia ta ở trong mắt ngài chính là đại vương tử một con chó, hôm nay nhưng ngươi lo lắng ta có thể họa loạn vương quốc, hơn nữa ta cũng không nghĩ tới, tại Mặc Vũ Họa viện viện trưởng nơi này vậy mà cũng có thể nhìn thấy trên triều đình bẻ lũ sú ngươi vừa mới ngôn luận làm cho người buồn cười đáng tiếc." như Mặc Vũ Họa viện là như vậy chướng khí mù mịt, cũng khó trách trên quan trưởng tràn đầy chỉ vì cái trước mắt chi đồ. Dạng này viện họa, không học cũng được. Vương Phong cáo từ. Vương phóng chắp tay một cái quay người muốn đi, Thân vô cực tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản, "Vương tư Mã xin dừng bước." Cùng Vương phóng sau khi dừng lại, Thân vô cực nói ra, "Tất nhiên Vương tư Mã vô ý tại Mặc Vũ Họa viện học họa, ta cũng không tiện cư lưu. Bất quá Vương tư Mã tất nhiên có thể vẽ ra 14 giai hội quyển càn chắc hẳn đang vẽ nghệ bên trên có rất cao nghệ. Không biết Vương tứ Mã có nguyện ý hay không chịu vì Mặc Vũ Họa viện thư họa tiến sĩ, đem họa nghệ truyền thụ cho ta học sinh nơi này môn." Lần này đến Viện Vương phóng Kinh hãi. bản thân tiến tới Mặc Vũ Họa sư là vì đi học, làm sao lại trở thành tới nơi này làm thư họa tiến sĩ? Viện trưởng đại nhân, ta, ta còn chỉ là nhất giai họa sư học đồ. Ngắn ngủn tiếp xúc, Thân vô cực liền cảm thấy mình không nên cứ như vậy tùy ý vương phóng rời đi. Chỉ có đặt ở bên người lúc nào cũng quan sát, mới có thể xác định hắn là một hạng người gì. Thân vô cực hồi đáp, thư họa tiến sĩ chỉ dạy họa nghệ liền có thể. Mặc Vũ Họa viện tiến sĩ mặc dù nhiều, nhưng 14 giai họa chủ cũng chỉ có 2 vị, hơn nữa đều là giống như ta lão gia họa. Ngươi có thể vẽ ra 14 giai hội quyển Càn Khôn? Họa nghệ khẳng định đạt đến 14 giây, dạy học sinh nơi này thừa sức. Khi nhận hạ, ta cho phép ngươi tại viện họa bên trong tự do nghe giảng bài. Vương Phóng lại hỏi, nhưng ta tại Bắc Điện vệ đảm nhiệm biệt bộ tư mã, ngày thường cũng có rất nhiều chuyện vụ quân thân, chỉ sợ không thể đúng hạn tới giảng bài. Mặc Vũ họa viện bên trong vẫn còn sách khắc họa tiến sĩ. Bọn họ giai vị thấp một chút, đảm nhiệm thông thường dạy học, ngươi chỉ cần từng 3 năm ngày rút ra nửa ngày thời gian truyền nghề, để các học sinh họa nghệ càng thêm tinh tiến là có thể. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, giảng dạy họa nghệ thuận tiện tự do nghe giảng bài. Loại chuyện tốt này, Vương Phóng tại tới thời điểm thực không nghĩ tới. Cũng đích sắc rất thích hợp hiện trạng của hắn. Vương Phóng vừa định rời đi là giả, chỉ là lấy lui làm tiến, không cho thân vô cực lại làm khó dễ bản thân. Về phân viện họa cùng quan trường tập tục như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn tới mặc vũ họa viện thật chỉ là tới học tập, không có ý khác. Ba chính như hắn đối với Giang Quốc nội bộ những cái kia đấu tranh cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ cầu có thể ở thịnh thế bên trong an ổn qua cuộc sống tạm bợ gặp được loạn thế cũng có thể lui giữ tự vệ là có thể.